Quy 1 chương 239, bóng đá thứ nhất chân đẹp. Trước kia, làm người hâm mộ thời điểm, Tô Đông luôn là đối một ít các ngôi sao bóng đá đang nghỉ phép hoặc dưỡng thương trong lúc đi ra ngoài tham gia hoạt động thương nghiệp cảm thấy 10 phần khó hiểu, thậm chí là cảm thấy bất mãn, cảm giác đến bọn họ quá bất kinh nghiệp. Nhưng khi bản thân trở thành năm đó ngưỡng ngộ ngôi sao bóng đá về sau, Tô Đông đột nhiên hiểu bọn họ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì quá bận rộn. Mùa bóng sau khi bắt đầu, trên tài là một trận tiếp theo một trận, huấn luyện là ngày lại một ngày, mỗi ngày hành trình cũng an bài phải phi thường khích hào. Nhất là những đại bài đó các ngôi sao bóng đá Bọn họ ký tài trợ hợp đồng không ít, hợp đồng trong thường thường cũng quy định một ít hoạt động thương nghiệp, vậy như thế nào ở khít khao dày đặc lịch đấu bên trong, nhìn chút thời gian đi tham gia những thứ này hoạt động thương nghiệp, thực hiện hợp đồng khế đốt đâu. Vậy cũng chỉ có thể là đang nghỉ phép hoặc dưỡng thương giai đoạn. Về phần nói bị mắng, bọn họ cầm phí tài trợ trong, có một nửa tiền chính là bị mắng. Tỷ như tô đông, hán ký bờ V đút mờ về sau, đáp ứng nên vì bờ V đập thứ nhất xe hơi quảng cáo. Bở về đút mở là hy vọng có thể tại Trung Quốc truyền thống xuân trước Tết hoàn thành, nhưng Tô Đông Sắc thực không có thời gian, toàn bộ tháng 1 lịch đấu sắp xếp rậm rạp chẳng chịt, chỗ có sau này hai bên hiệp thương ở tháng 2 phần đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trong lúc. Nhưng vấn đề rất nhanh lại xuất hiện, đó chính là bị mùa hè giải ở châu ảnh hưởng, mùa giải này La Liga tháng 2 phần là không chết. Càng quan trọng hơn là, tháng 2 phần Valencia sẽ nên đón mấu chốt quyết chiến, cái này thậm chí đúng là quyết định nửa vòng sau La Liga thế đi mấu chốt đấu, Tô Đông là tự hiểu rõ ràng lặng nhẹ. Vì vậy, chỉ có thể hết kéo lại kéo, kéo dài tới chế tháng 3. Bở về đút mở đối với lần này cũng là có chút câu quán hận, nhưng lại không có biện pháp gì. Lần này Tô Đông bị thương, vừa đúng liền trở lại thời gian, cho nên bọn họ lập tức liên hệ Tô Đông đoàn đội, hy vọng có thể mời Tô Đông đến nước Đức quay chụp quy tắc này xe hơi quảng cáo, cũng ôm đồn toàn bộ một hệ liệt chi phí. Từ Mendes bên kia nhận được tin tức về sau, Tô Đông cũng không dám tự chủ trương, lúc này tìm được Bernie T cùng nghệ Stéan, nói với bọn họ chuyện này, sau đó vừa tìm được đội ý, lấy được cho phép, điều kiện tiên quyết là bên phải cẳng chân không thể dùng lực. Câu lạc bộ đối với lần này cũng là lớn bật đèn xanh. Dù sao bây giờ để cho Tô Đông đi đập, sau này liền thiếu đi một cục chuyện. Tô Đông cũng cam kết, hắn đã từ chối đi toàn bộ hoạt động thương nghiệp, chỉ vì bở VVSM đập quy tắc này quảng cáo, còn lại thời điểm hắn cũng sẽ chuyên chú vào tranh tài cùng huấn luyện. Cuối cùng, Tô Đông ở Mendes cùng đi, bước lên bay đi Moon ni chuyển bay. Lần này nhận điện thoại không còn là Summit, mà là bở VVSM tổng bộ quảng cáo ngành doanh tiêu người phụ trách, gọi rằng diễn dịch. Nhưng phiên dịch như trước vẫn là Vương Quan Đảng. Tô Đông ấn tượng của nàng không sai, phiên dịch phải rất đúng chỗ, nói quốc ngữ thời điểm còn mang theo một loại ngôn nông mềm giọng đặc thủ mười vị. Nghe chính nàng nói, nàng đến từ Thượng Hải thành Cái này cũng không kỳ quái, thời này có thể xuất ngoại du học, còn lại là đến Munich Đại học loại này học viện nổi tiếng du học, lại là tiến tu luật pháp, cũng chỉ có thành thị cấp một gia đình mới cung cấp được. Giống như Tô Đông nhà bọn họ, chẳng qua là đem hắn đưa đến Lisbon đi đá bóng, liền hao hết giả tài. Bởi vì chân phải không thể phát lực, cho nên Tô Đông chống Ba Thong. Vương Quang đã chủ động một đường dịu, đồng thời cũng không ngừng nhắc nhở hắn chờ một chút quay trụ quảng cáo cần thiết phải chú ý chi tiết. Quảng cáo nội dung ngược lại thật đơn giản. Vây luận Tô Đông cầu thủ chuyên nghiệp thân phận, tới để cử bở vệ đút mỡ xe con, đập đứng lên cũng nhanh, nghe nói đạo diễn hay là Châu Âu có chút danh tiếng hình quảng cáo đạo diễn, nhưng Tô Đông ngược lại là chưa nghe nói qua, cũng chưa quen thuộc. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, bởi vì trong quá trình trận đấu có một suất gol động tác, đạo diễn hy vọng Tô Đông đá ra bạ tỷ gol loại cảm giác đó, cái này đã trở thành Tô Đông bây giờ mang tính tiêu chí suất gol. Tuy nói không phải thật sự lực mạnh bỗ lì, nhưng chân phải hay là thoáng dùng sức, kết quả vải lỏng. Quay chụp tạm ngừng, Vương Quang đáng dịu nhau Tô Đông đến bên sân ngồi xuống. Tô Đông kéo gấu quần, phát hiện chẳng qua là băng vải lỏng không có chảy máu, lúc này cũng thở phào nhẹ nhóm. Hắn hay là rất chú ý. Người trung quanh tất cả đều bận rộn, Vương Quang đã chủ động ngồi trồm hồm xuống thay hắn cởi ra băng vải, một cố nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát vị lại sông vào mũi, rất sạch sẽ rất dễ chịu. Tô Đông không có tâm tư khác, chẳng qua là rất muốn hỏi hỏi, cái này là nhãn hiệu gì nước hoa? Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, bởi vì hắn rất sợ bản thân sẽ bị làm thành là đang đùa giỡn. Vương Quang đã bung ra Tô Đông vải trong mấy mắt, kinh ngạc phải lên tiếng, thế nào nhiều như vậy vết thương? Tô Đông lại cúi đầu nhìn một chút bản thân bên phải cẳng chân, cũng là không phải rất nhiều, 6 vết sẹo, có mới có cũ dài ngắn không giống nhau, cũng là đối thủ dày đinh lưu lại. Tô Đông thành thói quen, cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là giống như hắn đá trung phong vị trí cầu thủ, bị xâm phạm là nhiều nhất, gần như mỗi một trận đấu không ngã xuống đất cái mấy lần, hắn cũng cảm thấy có chút quái dị, bị đối thủ dày đinh thương tổn được, cái này tất cả đều là bình thường như ăn cơm. Vương Quang Đãng thấy được đầu kia vá lại không lâu vết sẹo, trắng non tay hơi có chút run rẩy, nhất định rất đau à. Haha, đối thủ của ta so với ta đau hơn." Tô Đông cười nói. Vương Quang Đãng nhìn một chút Tô Đông, không nói gì thêm nữa, chẳng qua là cắm đầu giúp hắn lần nữa cột chặt vải. Con trai suy tính suy luận, cùng cô gái luôn là không giống nhau. Kỳ thực, ta cái này cũng tính tốt, ta có một rất tốt hình đệ, hắn từ nhỏ đã đá bóng, luyện đặc biệt khổ, trong lúc vô tình, đầu ngón chân cũng dị dạng. Nói tới chỗ này lúc, Tô Đông còn nghịch ngợm giật giật ngón chân của mình đầu, ngươi nhìn, đầu ngón chân của ta lại bạch lại bình thường, ở cầu thủ chuyên nghiệp trong, Đoan Trừng cũng coi là thứ nhất chân đẹp. Vương Quang đãng bị hắn trọc cho nở nụ cười xinh đẹp, các ngươi kỳ thực thật không dễ dàng. Tô Đông nhớ tới bạn bè của mình Johnny, nhớ tới Pepe, nhớ tới cả Zema, David Shiba, thậm chí nhớ tới bản thân, hắn cũng cảm thấy, thật thật không dễ dàng. Đối với rất nhiều người mà nói, bóng đá là một hạng giải trí, nhưng đối chúng ta mà nói, bóng đá chính là hết thảy. Vương Quang đã nhai nuốt lấy Tô Đông một câu nói này, nàng trong lúc bất chợt cảm thấy, Tô Đông xem ra so nàng còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng trên thực tế nhưng so với nàng trải qua phải nhiều hơn. Lần này, Tô Đông như trước vẫn là ở nước đức đợi hai ngày, đều là ở quay quảng cáo. Trở lại Valencia về sau, hắn lại trở về bật nạ căn cứ tiếp nhận đội y kiểm tra, khôi phục tình huống rất tốt, không có gì đáng ngại. Bất quá, hắn ít nhất phải nghỉ chiến 10 ngày đến 2 tuần lễ thời gian. Bernie do bởi ổn thỏa lý do quyết định để cho hắn nghỉ chiến hai đợt, chờ thương hoàn toàn dưỡng tốt trở lên. Nguyên nhân chủ yếu hay là kế tiếp hai vòng đấu đối thủ thực lực cũng không mạnh, sân khách khiêu chiến Vạc La Đô Lý, cùng sân nhà nên chiến ổ sạ Suna, nếu không có gì ngoài ý muốn vậy, Valencia đều sẽ bắt lại. Nhưng có lúc, càng cảm thấy không có ngoài ý muốn, lại cứ lại càng dễ dàng xảy ra bất chắc. Trong tuần cúp nhà vua vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trận lượt đi, Valencia đối thủ chính là ổ sạ Suna. Kết quả, hai bên ở sân mẹ Stod là khổ chiến 90 phút, Valencia 22 sân nhà đá đều ổ sạ Quân đoàn rơi chưa đem hết toàn lực, nhưng sân nhà đá đều cũng quả thật có chút khó chịu. Nhất là đội bóng phòng thủ, xuất hiện không ít vấn đề, đây cũng là một mầm họa lớn. Cuối tuần, trở lại La Liga thứ 19 vòng, Valencia sân khách khiêu chiến bả lạ الدوري. Lần này Valencia là dốc hết chủ lực xuất chiến, cầu thủ cũng đều nín một hơi, mong muốn ở sân khách bắt lại đối thủ, lại đoạt 3 điểm. sở Tạ Cảng là hạ lòng hạ dạ, cố gắng ở Tô Đông dưới bóng tối chứng minh mình thực lực. Có thể khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Valencia ở sân khách điên cuồng tấn công 90 phút, đánh ra 27 chân sút cứ là không có thể lấy được một đi bàn. Cái này phản phất để cho quân đoàn rơi trở lại mùa bóng trước cái loại đó được thế khó được phân quân cảnh. Cũng là đến giờ khắc này, tất cả mọi người mới rõ ràng ý thức được, nguyên lai mùa giải này đội bóng thế như trẻ che, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ Tô Đông tồn tại. Làm Tô Đông ở phía trước trận, bọn họ cảm thấy đội bóng thế công như thủy triều là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ Tô Đông vắng mặt, bọn họ mới phát hiện nguyên lai ghi bàn là gian nan như vậy một chuyện. Cúp Nhà vua vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp tứ hiệp tranh tài. Valencia sân khách khiêu chiến ổ sạ Suna. này như trước vẫn là lấy dự bị cùng cầu thủ trẻ làm chủ. Tô Đông hết sức tiến cử tiến vào đội một huấn luyện David lần đầu tiến vào danh sách đăng ký, cũng ở nửa hiệp sau dự bị ra sân, biểu hiện được cũng không tệ lắm. Nhưng kết quả trận đấu làm người ta rất khó lấy tiếp nhận. Valencia vẫn vậy chiếm cư trên sân hữu như thế, nhưng cũng không cách nào chuyển hóa thành ghi bàn. 0-1, Valencia sân khách thất bại, cuối cùng lấy tổng tỷ số 23, thảm bị Osasuna đào thải. Cup nhà vua thảm bị Osasuna đào thải, Valencia A bộ không có chút nào ngoài ý muốn. Đúng như Bernie trước nói, đội bóng nhất định phải làm ra một ít lấy hay bỏ. Valencia không có hùng mạnh đội hình tới chống đỡ đội bóng 3 tuyến tác chiến, cho nên nhất định phải có một ít tranh tài lựa chọn chiến lược tính buông tha cho. Cúp nhà vua ở La Liga cùng Tram Thí trước mặt, đó chính là khối gân gà. Nhưng bạn bạn không ngờ chính là, ồ xạ tựa hồ đá Valencia càng đá càng có tâm đắc, ở La Liga thứ 20 vòng, đi theo Valencia trở lại sân mẹ sức lạ về sau, chi này đội bóng lại đang toàn trường cũng chỉ có 3 cước suốt gôn dưới tình huống, công phá Valencia không thành. Lại là không một Tuy nói lượt này sau khi đã xong, Valencia như trước vẫn là dẫn trước riêu hai phần, nhưng tất cả mọi người cũng rõ ràng ý thức được, Valencia liên tục hai đợt tấn công cũng xuất hiện vấn đề. Tô Đông vắng mặt trọng tọa Valencia công kích hỏa lực. Đối mặt Vã là đổ lỷ cùng ổ xạ su vậy mà đều không thể ghi bàn thành bàn Valencia phản phất trở lại mùa bóng trước. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng, mùa giải này Valencia biểu hiện xuất sắc, vừa đúng cũng là bởi vì Tô Đông. Trong lúc nhất thời, bị thương vắng mặt Tô Đông ngược lại so sánh với trận cầu thủ càng thêm bị phóng viên truyền thông coi trọng, liên quan tới hắn lúc nào trở lại sân đấu, cũng trở thành Valencia người hâm mộ chú ý tiêu điểm. Bernie T7 tỏ, Tô Đông đã khỏi hẳn, bắt đầu tham gia toàn đội hợp luyện. Hắn sẽ rất nhanh lần nữa trở lại sân bóng. Tô Đông cũng thông qua Valencia trang mạng chính thức tiết lộ, bản thân đang cố gắng điều chỉnh trạng thái, tùy thời đều có thể tham gia trận đấu. Điều này làm cho người hâm mộ cũng rất là hưng phấn, bởi vì bọn họ đều biết, Tô Đông trở lại, Valencia ghi bàn cũng trở lại. Ở Tô Đông vắng mặt hai lượt trồng, Ronaldo liên tục hai lượt ghi bàn. Tuy nói thoáng rút ngắn cùng Tô Đông chiến lệnh, nhưng vỏ da dư siêu sao vẫn vậy ngại ngủ cho Tô Đông gọi điện thoại chênh chọe. Đoán chừng, nếu là lập cú như vậy, hắn sẽ còn hơi có chút hăng hái. Bất quá, một thì lại đến từ Italy tin tức tốt, ngược lại rất nhanh hấp dẫn tây ban nhà truyền thông cùng người hâm mộ ánh mắt. Quy 1 chương 240, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Sáng sớm, Hà Lan nam sở Tetdam Đông Nam cũ mới. Đến thời gian huấn luyện, à dắt cầu thủ lục tục đến re tổ ẹ cổng sắt trụ sở huấn luyện. Các cầu thủ ở trong phòng thay quần áo thay quần áo, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sắp bắt đầu khóa luyện. Đội trưởng Vander và đi vào phòng thay đồ trên mặt vẻ mặt rất khó coi, có điểm giống là vừa vận trải qua một trận nghiêm trọng thai nạn xe cộ dáng vẻ, để cho trong phòng thay quần áo những người khác cảm thấy rất buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Đồng đội của Wesley sờ nịt đờ quan tâm hỏi. Vander và Atlas đầu một cái, không trả lời, túi đầu đi hướng tủ quần áo của mình. Xảy ra vấn đề gì rồi? Trung vệ hởi ỉn ga cũng áp sát tới. Không chỉ là hắn, Rexong, Baybenter Bê Hà Lan cầu thủ cũng đều dối rít xuống lại, liền đứng sau lưng Vander và Atlas. Tất cả mọi người đều biết, Azat trong phòng thay quần áo chia làm hai phái. Vander và Art là trong đó nhất phái lãnh tụ, hay là Azaz đội trưởng, lại là Hà Lan buồn thổ ngôi sao mới, điều này làm cho hắn ở Azaz trong phòng thay quần áo rất có sức ảnh hưởng. Thấy được Vander và Art như vậy, lấy hắn vì như thiên lôi sai đâu đánh đó cái khác cầu thủ cũng đều rối rít nhíu mày. Đừng để ý, Zapo, bất quá chỉ là một tòa giải thưởng. Lão tướng Litmanen đi tới, nhẹ nhàng vỗ một cái Vander và Art bả vai, tỏ vẻ an ủi. Phần Lan băng đao vừa nói như vậy, đám người cũng đều rối rít tỉnh ngộ lại. Đây là cậu bé vàng châu Âu thượng hiểu sao? hỏi hướng Lietmanen. Lietmanen gật đầu một cái, tối hôm qua công bố Hôm nay truyền thông báo cáo, thật sự là Tô Đông. Sơn Nick đời truy hỏi, Litman ngần gật đầu ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, làm Vander và Art đồng đội, bọn họ cũng không tốt nói thêm gì nữa. Kể từ tuần Potter tuyên bố muốn tạo dựng cậu bé vàng châu Âu thường bắt đầu, bên ngoài đang ở La liệt châu Âu bóng đá chứ danh trẻ tuổi ngôi sao mới, trong đó chính là lấy Hà Lan mấy tên ngôi sao mới xuất sắc nhất. Azzed Vander và Art cùng ý Himovic, ẩn cổ phần Roben, đây đều là Hà Lan bóng đá người xuất sắc. Trong đó, Vander và Ad hay là châu Âu công nhận siêu cấp tài, được khen là là cỡ Ju sau. Hà Lan lớn nhất tài hoa thiên phú trên tài, rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ thành Hà Lan một đời mới siêu cấp siêu sao. Cùng 3K chuyển 2 năm sờ căng đan, tất cả mọi người cũng nhất trí nhận định, Vander và Azad gia nhập 3K là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Bởi vì Barca cùng Hà Lan bóng đá có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhất là Azad. Tuy nói, đến mùa giải này, La Liga Atletico Madrid, Tozet cùng Real Madrid, Kaketo họ cũng giống vậy biểu hiện xuất sắc, ngoại hạng Anh Everton bên kia xuất hiện dù nhì, nhưng Vander và Azad vẫn là số 1 đại đứng đầu. Bởi vì hắn là Azat đương gia ngôi sao bóng đá, lại là đội bóng đội trưởng. Đông đảo hào quang phía dưới, Vander và Ad được tuyển cậu bé vàng châu Âu thượng sứ danh. Nhưng ngay khi đoạn thời gian gần nhất, hiệu lực với Valencia Ato đông thành danh vựng rồi, liên phảng phất giống như là ngồi giống như họa tiễn, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào châu Âu bóng đá chủ lưu tầm mắt. Tên này tới từ bóng đá trong hoang mạc nước cầu thủ, xuất đạo với hạng 3 giải đấu họ Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga Sport Lisbon, lại trợ giúp Sport Lisbon liên tục hai cái mùa bóng bắt lại sóng quân vương, nhất là cùng cùng vương, cho hắn ở châu Âu bóng đá dần dần nổi lên. Nhưng chân chính có sức thuyết phục hay là ở La Liga biểu hiện, 18 vòng thi đấu đánh vào 20 cầu, như vậy phát huy thậm chí đã vượt qua năm đó Ronaldo, cho toàn bộ châu Âu bóng đá mang đến cực lớn rung động. Inter Milan, Barcelona, Juventus, M.U., Diêu Maggi, Đông Đảo Hào môn đội bóng cũng dối dít cùng hắn dính liễu quan hệ, nhân vì tất cả người đều biết, Valencia là không chứa được dạng này thiên tài. Rời đội chuyển nhượng, đây là chuyện sớm hay muộn. Ít ngày trước, Valencia cùng thành netby, tô đông diễn ra hạt chín, điều này làm cho hắn thanh danh văng rội. Trọng phất công bố lần thứ nhất năm 2003 cậu bé vàng châu Âu thường đoạn được giải, Tô Đông lấy ưu thế áp đảo được tuyển, điều này làm cho nguyên bản tiếng hồ cao nhất Vander và Art cảm thấy phi thường buồn bực. Hắn luôn luôn cũng tự khoe là là cùng lứa trong người xuất sắc, là thiên chi kiêu tử, nhưng bây giờ lại thua. Tô Đông, khi chúng ta ở sân bóng bên trên lúc gặp mặt, ta nhất định phải tự tay đánh bạn ngươi. Vander và Art ở trong lòng cắn răng nghiến lợi thầm nói. Ở phía sau hắn, Snyder, Rexong đỡ Vander và Art hạ cầu thủ, cũng đều rối rít ra không cam lòng vẻ mặt, hiển nhiên cũng đều đối Tô Đông hợp lý chọn không phục. Thú vị là đang ở trung phòng trong phòng thay quần áo, đang lúc bọn họ đối diện cách đó không xa một cái khác sắp xếp trước ngăn tủ, một kẻ vóc người dị thường, cao lớn tóc dài cầu thủ cũng lộ ra lau một cái tà mị mỉm cười. "Zlatan, ngươi cao hứng cái gì, ngươi không cũng không được thường sao?" Giống vậy giữ lại tóc dài bờ ra giữa hậu vệ trái mà ỷ chèo mười phần buồn bực hỏi. Thụy Điển trung phong nhún vai một cái, không rất quan tâm nói, "Ta có phải hay không thường không có vấn đề, trọng yếu nhất là người nào đó nhất định phải được giải thưởng rơi vào khoảng không, đây mới là ta cao hứng nhất." Hắn cùng Van Đơ và Ad giữa mâu thuẫn, ở Ajax trong đội, thậm chí còn toàn bộ Hà Lan bóng đá cũng là mọi người đều biết. Vô đối thủ đối thủ chính là cơ hữu, ách, không phải, đồng đội tinh thần, Ilya Khimovitz cảm thấy, Tô Đông đạt giải cũng thật không tệ. Mặc dù trong đầu của hắn cũng không phục lắm. Cái tên kia thật có mạnh như vậy sao? Mã Ủy chợt có chút không tin. Ý ra Ilya Khimovitz khỏe miệng hơi khơi mào, ai biết, hôm nào có cơ hội, sân bóng bên trên thử một lần không phải rõ ràng rồi. Nghe nói, hắn giống như người cao, giống nhau cường tráng, dưới chân kỹ thuật cũng phi thường tốt, hơn nữa tốc độ cùng lực bộc phát cũng nhanh hơn ngươi. Mã Ủy lời còn chưa dứt, Ilya Khimovitz trên mặt vẻ mặt đã là trợ tối ám. Đó là đánh giấm. Người ra mắt cao hơn ta. To khỏe hơn ta chạy còn nhanh hơn ta người sao chưa thấy qua mà ỷ treo bắt đầu đúng không Cái này hoàn toàn không phù hợp kia cái gì bỗng nhiên cái quỷ gì định luật ngược lại chính là không khoa học sau khi nói xong đi ra khi mô ví vốn một cái màỷchè bà vai nữ trọng tâm trường nói nhớ kỹ mào chúng ta phải tin tưởng khoa học Bờ ra giữ hậu vệ trái rất nghiêm túc gật gật đầu Hắn cũng cảm thấy truyền thông luôn là thổi quá mức Tỷ như bên cạnh hắn người bạn thân này cầu là đã không sai chính là người không có chút nào đáng tinô đông cũng không biết mình bị người theo dõi cũng không biết một tòa mới vừa sáng lập giải thưởng sẽ mang đến cho hắn mấy cái tiềm tàng đối thủ, nhưng coi như hắn biết, cũng khẳng định không quan tâm. Đối thủ của hắn rất nhiều, nhiều mấy cái cũng không nhiều, thiếu mấy cái cũng không biết. Tuần họp ở quan phương tuyên tố ngày kế buổi chiều, từ chủ biên phở dạ chỉ tự mình đến đến Tây Ban Nha Valencia bật nạ trụ sở huấn luyện, vì Tô Đông tiến hành ban thưởng. Từ 18 vòng đấu về sau, Tô Đông liền liên tiếp bắt được mấy cái thưởng, tỉ như báo mát ca nửa vòng đầu tốt nhất đội hình cùng tốt nhất tiên phong, nhưng loại này giải thưởng động dạng đều là qua báo chí tuyên bố một cái liền xong chuyện, có chút sẽ gửi tới phần thưởng nhưng giống như tuận quật như vậy, từ chủ biên tự thân tới cửa tới ban thượng, nhìn ra được, bọn họ đối chỗ ngồi này giải thưởng vẫn là hết sức coi trọng, dù sao mới vừa sáng lập, trời mới biết bọn họ có thể kiên trì bình chọn mấy năm. Nhưng bất kể nói thế nào, phải người ta giải thưởng, Tô Đông trong đầu cũng tao hứng. Tuy nói là lần đầu bình chọn, nhưng tuận quật ở châu Âu thể dục lĩnh vực vẫn có không tầm thường sức ảnh hưởng, cậu bé vàng châu Âu thưởng ban hành cho Tô Đông, đối Valencia mà nói cũng là vô cùng trọng yếu một chuyện, cho nên không chỉ có câu lạc bộ an bài tổng giám đốc Tô so kéo đi tới hiện trường, đội một toàn bộ cầu thủ cũng đều một bên chứng kiến thậm chí còn mời không ít phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ trình diện. Cảnh này khiến toàn bộ ban thưởng quá trình thật vẫn ra dáng, còn kém không có ở nhà hát Ompéa sự dịệt cử hành. Làm Tô Đông Tử phở dạ chỉ trong tay nhận lấy giải thưởng lúc, hay là cảm nhận được giải thưởng phất lượng, cao hứng trong lòng cũng tăng thêm mấy phần. Sau đó, hắn tiếp nhận tụ vậnọt chuyên phóng. Đây cũng là phải có ý, dù sao người ta đặc biệt từ Tọ Ji nổ tới ban thưởng, không cho cái chuyên phóng không nói được. Ở chuyên phóng trong, Tô Đông đem bản thân ghi bản công lao cũng giao cho đồng đội, trọng điểm nhắc tới Emma, Vincent, bạn dạ đã đồng đội cho rằng là bọn họ biểu hiện xuất sắc tạo cho Valencia mùa giải này thành tích. Ta chẳng qua là cái vừa đúng dịp người may mắn. Nếu như là lúc trước, có lẽ những lời này còn có người sẽ tin, nhưng ở mất đi Tô Đông hai vòng đấu, Valencia một hòa một thua, linh đi bản, cái này làm cho tất cả mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được Tô Đông tầm quan trọng. Đối với đội bóng huấn luyện viên trưởng Bernite, Tô Đông cũng là không tiếp tán thưởng, bày tỏ bản thân từ trên người Bernite học được rất nhiều thứ, bao gồm như thế nào trở thành một kẻ xuất sắc hơn trung phong. Chứ Tô Đông tiếp nhận chuyên phóng ngoại, Một phật một nhóm phóng viên cũng đặc biệt đi phỏng vấn Valencia tổng giám đốc tô so Kéo Kelly, huấn luyện viên trưởng Bernite, thủ tịch trợ lý huấn luyện viên nghệ rẻ Stedezan, giống vậy còn có câu lạc bộ cái khác cầu thủ. Phỏng vấn vậy để không thể nghi ngờ đều là vây luận Tô Đông, khắp mọi mặt cũng đều đối Tô Đông biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Ngay cả từ trước đến giờ cũng không quen khen người Bernite cũng bày tỏ, Tô Đông là hắn thấy qua chăm chỉ nhất cố gắng cầu thủ chuyên nghiệp, hắn tin chắc Tô Đông còn có cực lớn tiềm lực không có khai quật ra, tương lai nhất định sẽ trở thành châu Âu bóng đá tốt nhất ngôi sao bóng đá. Ta hy vọng Tô ở bắt được cậu bé vàng châu Âu trở về sau, không tiêu ngạo hơn.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 Bọn họ cũng còn trang mô hình làm dạng khen khen một cái Tô Đông trong tay quốc, kể một ít áo ước các loại lời, nhưng dần dần, đám người kia liền đổ cùng truy kiến, đem không đơn thuần mục đích liền trực tiếp bạo lộ ra. Mời ăn cơm? Không phải, chúng ta độ ngươi tài liệu đen. Đúng, bây giờ đặt giải, danh tiếng đang vang, phóng viên truyền thông cũng muốn cướp nổ tài liệu đen. Một bữa, không, thấp nhất phải mỗi ba trận cơm. Cộng thêm đoàn sấy nhất điều long. Đúng đúng đúng. Tô Đông mặt đen lại. Đây là bóng đá chuyên nghiệp đội sao? Đơn giản giống như là ổ phỉ, Quy 1 chương 241, tiểu tử này không phải ngươi. Ngày 25 tháng 1 buổi chiều, Madrid Nam bộ Catti lạ lạ mạ ở khu tự trị, Catalos sân biển Monta. La Liga thứ 21 vòng, Valencia sân khách khiêu chiến án Barca. Bernete ở đội hình ra sân bên trên làm ra không ít điều chỉnh. Vincente cùng Bạ dạ dạ cũng không có đội hình chính ra sân, người trước bởi vì thương bệnh duyên cớ, thậm chí cũng không vào danh sách đăng ký. Tô Đông nghỉ chiến sau 2 tuần, hết chấn thương trở lại, nhưng cũng giống vậy không có đội hình chính, mà là ngồi ở trên ghế dự bị. Một mẹ Messi sổ cổ thay thế dạ dạ đội hình chính, cùng án bện hợp tác tạo thành đôi tiền vệ trụ. Trước trận là Josep Lopez, Esma cùng việc tổ hợp, Mr Tạ đảm nhận trung phong. Được khen là La Valencia tấn công tam rất sát, bây giờ thiếu hai sừng, Esma một người cũng rất khó chơi được chuyển. Mở màn sau, Valencia một lần đá ra uy hiếp, Esma ở phút thứ 7, dẫn bóng sông vào cấm khu, bị đối phương đẩy ngã, nhưng nếu nóng Lopez penalty vậy mà phạt mất đi, đây cũng là mùa giải này Valencia duy nhất đá hỏng penalty. Phản phất là bị đá hỏng penalty đã kích lòng tin, hơn nữa hạng bạ sẽ tăng cường đội bóng phòng thủ, Valencia sau đó tấn công liền đánh không có uy hiếp gì. Đôi tiền vệ trụ vận chuyển cũng không phải rất chơi chảy, Mồ Hẻm Mẹ Sĩ sì cổ rốt vốn không phải bạ dạ dạ, thân thể tố chất của hắn xác thực tương đương xuất sắc, nhưng ở tổ chức cùng phòng thủ bên trên, nhất là cùng án bện đạ phối hợp ăn ý bên trên, cùng bà dạ dạ vẫn là không cách nào sánh bằng. Bernie T ở phút thứ 60 dẫn đầu thay cho Mồ Hẻm Mẹ xỉ sì sổ cổ, để cho bà dạ dạ chống đi tới. Cái này thoáng thay đổi đội bóng thế cuộc, nhưng vẫn là không cách nào chế tạo ra uy hiếp. Phút thứ 70, Bernie tiến hành lần thứ 2 thay đổi người. Tô Đông xuất hiện ở bên sân. Số 9 Tô Đông lên. Số 18 Jorg Lopez, ha. Lam sân bóng phát thanh truyền đến thay đổi người thay âm, Anbăse vẫn huấn luyện viên trưởng sẽ sa Fernando hơi có chút hấn trường, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đi đến bên sân la lên tuyến phòng ngự hai tên cao lớn trung vệ. Lệ 3 năm mùa hè từ Vila dự chuyển nhượng mà tới, chiều cao đạt tới 1m9 1.90 làm sao vừa gạ dạ. Gia tử Anbăse đào tạo trẻ, chiều cao đạt tới 1.92 Phạm Tự Lộ ý bản mùa giải này biểu hiện được càng là xuất sắc, đã sớm sớm đã bị Atletico Madrid cho trước hạng đặt trước đi. Có như vậy hai tên cao lớn trung vệ giữ, ở đông đảo La Liga đội trồng, cũng coi là không thấy nhiều. Người khác sợ hãi thân cao 1.95 tô đồng. Ản Bạ sẽ còn thật sự không sợ. Chú ý một chút, lên tinh thần, khóa chết hắn. Fernando la lên. Trên sân hai tên trung vệ liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu. Tô Đông, trước mắt La Liga chân suốt bạo ghế đầu, mùa giải này La Liga biểu hiện nhất chói mắt trung phong, nếu như có thể đông lại hắn, vậy bọn họ hai cũng sẽ cùng theo thanh danh văng rọi, cho nên, không cần huấn luyện viên trưởng nhiều độc viên, bọn họ biết phải làm sao. Tô Đông thay cho Jorg Lobbes về sau, đi vào sân bóng, vừa đúng chống lại Ản sẽ hai tên cao lớn trung vệ, nhận ra được đối phương trong ánh mắt không có ý tốt, trong lòng rõ ràng Đây không phải là hắn lần đầu tiên đụng phải khiêu khích đối thủ, cũng không là một lần cuối cùng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Hàn Bạ sẽ thoáng tăng cường phòng thủ, nhất là đối Tô Đông hạn chế. Valencia ở bên này, Mĩ Sở Tạ như trước vẫn là đẻ ở trước mặt nhất, Tô Đông liền tương đối tự do. Đây cũng là quân đoàn rơi đánh đôi tiên phong lúc theo thông lệ chiến thuật. Tô Đông cùng Mĩ Sở Tạ phối hợp lại cũng không có vấn đề gì, cái này cũng không phải lần đầu tiên. Hàn Bạ sẽ thời là từ trong trận rút về tới một cái, tăng cường đối Valencia đôi tiên phong phòng thủ. Tranh tài một mực ở vào rằng cơ giai đoạn. Tô Đông nếm thử giữ bóng,ản bạ sẽ hai tên cao trung vệ đều là một tốc cũng không rời rắn sát vào hắn, nhất là Phạm Tự Lộ, càng là biểu hiện được rất có công kích tính, trên tay trò mở ám cũng là không biết. Hiện trường án bạ sẽ người hâm mộ thời là đang vì bọn họ cầu thủ mà hô. Đối với bọn họ mà nói, có thể ở sân nhà Cầm Hòa Valencia, bắt được quý báu một phần, đó chính là thắng lợi. Mục tiêu của bọn họ trước giờ cũng chỉ có một, đó chính là chủ hạng. Tất cả mọi người cũng đều ở vì cái mục tiêu này mà cố gắng, nhất là làm tranh tài tiến vào 85 phút về sau. Bọn họ Phảng Phật đã thấy thắng lợi ở tiền phương bắc, trên khán đài người hâm mộ trở nên càng thêm kích động, sân bóng bên trong cầu thủ lại càng thêm lầy bà lầy bậy. Roger Lopez đi xuống về sau, Osilio liền khơi mào cánh trái tấn công trách nhiệm. Esma là tiền vệ công, cánh không phải hắn am hiểu nhất. Mắt thấy tranh tài liền phải kết thúc, trước còn không dám tùy tiện mạo hiểm Osilio rốt cuộc bắt lấy một cơ hội, dọc theo cánh trái nhanh chóng dẫn bóng đi phía trước đẩy tới. Rất nhanh, hắn rết vào đến ẩn bạn C3 10 Ở bị xuống về sau, tướng hậu phải người sự chú ý nhiều hơn hay là đặt ở Esma trên người? Bởi vì Argentina tiền vệ công liên tiếp ở cánh trái hoạt động. Khi hắn thấy được Esma ở trung lộ lúc, cũng theo thói quen hướng trung lộ nhích lại gần. Thật không nghi đến, Ozilio đột nhiên dọc theo bên trái tuyến nhanh chóng dẫn bóng chen vào tới. Jordi Ngươi phản ứng cũng đủ nhanh, trước tiên ngăn ở nội trạng, nhưng Ozilio dẫn bóng năng lực rất mạnh, đi tới ngoài vùng cấm bên trái về sau, đột nhiên ngang ngực vào trong, cố gắng dẫn bóng xông vào cấm khu. Điều này làm cho án bạ sẽ phòng thủ có chút giãn ra, vừa gạ dạ trước tới che kín. chuẩn bị, còn chưa tới cấm khu lúc, đột nhiên đưa ra một cước chuyền ngang. Quả bóng từ cấm khu bên trái, lao qua cấm khu góc trái, chuyển tới cấm khu tuyến đầu Esma trước mặt. Argentina tiền vệ công nhanh chóng chen vào tới, không đợi phòng thủ cầu thủ đến nơi, trực tiếp ra chân, đưa bóng chuyển tới Tô Đông dưới chân. Tô Đông vừa đúng liền đứng ở cung đỉnh bên trái cùng vòng cấm địa tuyến giao tiếp điểm nội trắc, dùng thân thể gánh vác Phạm Tở Lôi Evans, người sau không dám tùy tiện làm động tác, như sợ không cẩn thận lại là trong cấm khu phạm quy, chỉ có thể liều mạng dùng thân thể đi chen, cố gắng đẩy ra Tô Đông. Mong muốn làm như vậy hậu vệ có rất nhiều, nhưng chân chính có thể làm được, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Đông đưa lưng về phía khung thành phương hướng. Chân phải đem Esma truyền tới cầu dừng hướng bên trái của mình, ở Vạm Tợ Lợi Bans qué thân thể đột nhiên đi phía trái bên xoay người. Vạm Tợ đã sớm chuẩn bị, lúc này liền làm ra ứng đối. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ chính là, Tô Đông cũng không có vội vàng lên chân, mà là đuổi theo một bước, đưa bóng cho trừ trở lại. Đáng chết. Chân trái của hắn cũng phi thường xuất sắc. Vạm Tợ lúc này ý thức được một điểm này, cả người cùng sốt ruột dừng biến hướng, lại đánh về phía Tô Đông bên trái. Liên tục biến hướng, cao tới 1 Vạm 92 Lợi đã đem thân thể phát huy đến cực hạ. Hắn thậm chí cảm giác mình trước giờ không có giống bây giờ linh hoạt như vậy qua, nhất là khi nhìn đến Tô Đông chân trái muốn động địa thời điểm, hắn càng là trước tiên ra chân che kín. Nhưng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng là, Tô Đông cũng không có lên chân, mà là chân trái đưa bóng lại trừ trở lại. Vào giờ phút này, Hạ Tật Lộ Ý Băng trong đầu trực tiếp tung ra một cái ý niệm. Ta đi, như vậy cũng được. Cái này con mẹ nó còn là loài người sao? Ngay sau đó, một cô tuyệt vọng lạnh băng dâng lên trong lòng. Hắn thấy được Tô Đông đưa bóng trừ trở lại bên phải về sau, chân phải vung lên, dễ dàng đánh ra một cú vô lý. Quả bóng gần như nên một đường thẳng. Trực tiếp xuất vào hạn bạ sẽ không thành dưới góc trái. Thủ môn làm ra bay nào, nhưng ngoài tầm tay với Vào lưới rồi. gỗ ổn. Tô Đông. Phút thứ 88, Tô Đông vì Valencia đánh vào một cầu. Đây là giường nào quý báo một viên ghi bàn. Mới vừa hết chấn thương trở lại, dự bị ra sân 18 phút, Tô Đông sẽ dùng một cước đặc sát xuất gôn, xuyên thủng ản bạ sẽ không thành. Hắn dùng sự thực ở nói cho tất cả mọi người, Valencia ghi bàn hay là cần hắn. Tô Đông ghi bàn sau, kích động vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên Ở phía sau hắn, các đồng đội một cái tiếp theo một cái xông lại, ngay cả Mĩ Sở Tạ cũng thần sắc kích động. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, cứ việc Mĩ Sở Tạ trước có chút không phục, nhưng tại trải qua gần đây mấy trận đấu đội hình chính sau, Mĩ Sở Tạ thật cảm nhận được Tô Đông lưng đeo áp lực. Nhất là đối mặt ổ sạ Suna hai trận thất lợi, để cho Valencia thảm bị đào thải không nói, ở La Liga dẫn trước ưu thế cũng bị giêu nhanh chóng rút ngắn, làm đội bóng chấn sút, hắn không phải là không có cơ hội, nhưng thủy chung cùng ghi bàn duyên khan một mặt. Bây giờ, giống nhau đối thủ, cùng trận đấu, Tô Đông mới vừa dự bị ra sân liền ghi bàn. Còn có cái gì so đây cản có sức thuyết phục? ban mặt tuyệt vọng đứng tại chỗ, chỗơ mắt nhìn Valencia cầu thủ sông ra ăn mừng đi bản, nhất là thấy được sông vào trước nhất đầu Tô đông hắn đôi trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi hắn bị đồ Tô đông biết hắn sẽ che kín cho nên liên tục tả hữu mà bóng liền là mong muốn chế tạo ra khoảng trống nhưng vấn đề là hắn 1 mét92 cũng đã đem thân thể vận dụng đến cực hạ chỉ có thể miễn cưỡng làm được như vậy nhưng tô đông thân cao 1 mét95 vậy mà như thế khôngút phí sức làm cái này một Liên xuyến độc tác đây cũng quá linh hoặc tiểu từ này căn bản thì không phải là người phạm Thợ lộ bán sợ nói Bên cạnh các đồng đội nghe xong, cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Phạm Tợ đồ ý bản luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhất là mùa giải này, bị Atletico Madrid chờ cường đội nhìn chúng, tâm khí dĩ nhiên là cao hơn, nhưng hắn bây giờ lại đối Tô Đông cho ra đánh giá như vậy, đây là chịu phục sao? Bất kể đối thủ có phục hay không, ngược lại Tô Đông đi bàn, Valencia thắng. Bằng vào Tô Đông dự bị ra sân sau tuyệt sắc cầu, Valencia 10 sân khách bắt lại hạng Barca, lấy được quý báo 3 điểm. Cùng lúc đó, mới vừa đuổi gần điểm số rêu, một thua này nhưng ở sân khách lật trong mương, bị 10 bất ngờ. Cái này cũng một lần nữa chứng minh một cái đạo lý, đó chính là trụ hạng đội bóng so xung quanh quân đoàn càng thêm nguy hiểm. Riêu bị nổ, hai đội điểm số chênh lệch cũng nhanh chóng trở về đến 5 phần. La có dù nạ thời là chấn giữ sân nhà, 11 thảm bị Dạ Xỉn Sản tăng đợ cầm hòa. Ý dù ý ta đội bóng gần đây biểu hiện có rõ ràng chượn, cái này đưa đến bọn họ giải đấu xếp hạng bắt đầu trở nên nguy hiểm. Ngược lại thì Barca, tình huống tựa hồ bắt đầu có chuyển biến tốt. Ở kỳ nghỉ đông trận đấu 03 bại bởi Dạ Xỉn Sản tăng đợ về sau, Dịp các đội bóng gần đây 3 trận chiến 2 thắng 1 bình giữ cho không bị bại, giải đấu xếp hạng cũng liên tục tăng lên, đội bóng thế cuộc cũng có rõ ràng chuyển biến tốt. Gần đây, Barca từ Juventus thuê trung chẳng hãn tướng David, tuy nói còn không có trận trước, nhưng đối 3 Barca thực lực cũng là có chút tăng cường. Quy 1 chương 242, người không đội cái ta, ta đã trở về. Ở đùi trận hạn bạ sẽ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tôi đồng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, tràn đầy tự tin nói. Hắn phải dùng cái này đơn giản một câu nói, hướng Càng quan trọng hơn là Hắn cảm thấy mình nên muốn tìm lên đội bóng tấn công trách nhiệm, đây cũng là huấn luyện viên trưởng Bernie T hy vọng hắn làm. Theo mùa giải này không ngừng đi bản, Tô Đông lòng tự tin cũng nhận được bay vọt thức tăng lên, hắn cảm giác được bản thân đang ở trong một chiếc giờ chưa từng có, nhanh chóng tiến bộ trên đường, lòng tự tin cũng ở đây theo lấy thực lực, biểu hiện mà không ngừng kéo lên. Mà bất kể là chính hắn, hay là chung quanh đồng đội, hay hoặc giả là đội bóng, đều cần hắn gánh vác lên nhiều hơn trách nhiệm. Nếu như nói, trước còn không có loại cảm giác này, kia ở Tô Đông vắng mặt cái này hai tuần lễ trong, Valencia tất cả mọi người đều đã rõ ràng cảm nhận được Tô Đông tầm quan trọng, ngay cả Mỹ Sở tại chính mình cũng thừa nhận một điểm này. Cái này đơn giản một câu nói, cũng là ở nói cho Valencia người hâm mộ, hắn trở lại rồi, Valencia ghi bản cũng quay về rồi. Bất quá, rất không may mắn chính là, tiền vệ công Esma lại bị thương. Hắn là ở sau trận đấu cảm giác được bắp thịt khó chịu, tiếp nhận kiểm tra thời điểm phát hiện, cơ kiện căng cơ, ít nhất vắng mặt 2 tuần lễ. Argentina tiền vệ công năng lực không có vấn đề, chính là thân thể này quá thủy tinh. Còn có Vincent hắn cũng là thường bị thương nhưng Tô Đông trở về hãy để cho Valencia trên giới trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi. Một tuần lễ sau, La Liga thứ 22 vòng, Valencia làm khách giơ sở Garden sở tại Đi Úm khiêu chiến Malaga. Mở màn chỉ 4 phút, Tô Đông kéo đến cánh phải được ban về sau, đột nhiên khởi động, cứng ép đột phá rốt cuộc tuyến hậu chuyền trong. Chúng lộ mị sở tại lực ráp Malaga hậu vệ sẵn đánh đầu dứt điểm, vì Valencia A mở tỷ số. 10. Sau 10 phút, hay là cánh phải phát khởi tấn công, hậu vệ phải gạ dịt đỏ dẫn bóng vượt tới phạt góc khu sau đột nhiên chuyền về, Tô Đông trong cấm khu dừng lại cầu về sau, quan sát một cái, trực tiếp đánh ra một cái volley. Quả bóng lại một lần nữa chui vào Malaga không thành, 20. Sau đó Valencia cơ bản vững vàng khống chế được trận diện, mãi cho đến tranh tài phút thứ 40, Argentina hậu vệ béo Lelio Ginolo trong lúc bất chợt ở bản phương nửa trận té xỉu. Đây là một lần không có dấu hiệu nào biến cố, trung quanh thậm chí cũng không có người, tất cả mọi người cũng bị dọa phát sợ. Đội y rất nhanh dùng cáng đem kéo Lelio Ginolo khiêng đi ra, trực tiếp đưa đến bệnh viện tiến hành kiểm tra. Bunny T dùng Mạ trên Na thay cho Kẹo Lelio Ginolo. Trung chàng lúc nín ngơi, bệnh viện bên kia truyền tới tin tức, Kẹo không có nguy tính mạng đang tiến hành càng toàn diện thân thể kiểm tra, điều này cũng làm cho Valencia trên dưới cũng thở phào nhẹ nhõm. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Mã chế Na lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, vì Valencia xuống lần nữa một thành, 30. Phút thứ 72, Hạn Bện đã ở bên ngoài vùng cấm lần nữa xuyên thủng Malaga không thành, 40. Sau đó giai đoạn sau cùng, Sa và vì Malaga đánh vào một cầu, giữ được mặt mũi, nhưng vẫn vậy sân nhà bị thua. Valencia sân khách 41 đánh bại Malaga, toàn lấy 3 điểm. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn bộ Tây Ban Nha bóng đá cũng đang thảo luận kéo lở ghi nổ thương thế cùng với Valencia chẳng thắng lợi này. Người Argentina rất nhanh liền đạt được kết quả kiểm tra, bác sĩ trần đoán bệnh, bất kể là sinh lý hay là tâm lý đều không có vấn đề, nhưng rốt cuộc tại sao lại té xỉu, bọn họ cũng không thể cho ra câu trả lời, chẳng qua là đề nghị tạm thời trước đừng tham gia trận đấu. Valencia chẳng thắng lợi này thời là để cho người hâm mộ cảm thấy hư phấn, đồng thời cũng để cho truyền thông lần nữa tìm được lăng xê điểm nóng. Vincenter cùng Esma cũng vắng mặt, nhưng Valencia thế công lại một chút cũng không có bị suy yếu, toàn bộ phóng viên truyền thông cũng đem tiêu điểm nhắm ngay Đông, cho là chính là Tô Đông xuất chiến giúp Valencia sáng tạo một trận đại thắng. Rất nhiều người đều nói, Valencia mùa giải này tấn công lệ thuộc với tam rất sát, nhưng chúng ta đều thấy được, làm Tô Đông vắng mặt lúc, Vincenter cùng Esma hợp tác căn bản không giải quyết được đội bóng ghi bàn vấn đề, mà Esma cô quân lúc tác chiến, Valencia càng là tình cảnh chật vật. Nhưng hôm nay, Vincenter cùng Esma cũng vắng mặt dưới tình huống, Tô Đông lại dùng một chuyển một bán, dẫn Valencia 40 sân khách đại thắng Malaga, cái này bản thân liền là chứng minh tốt nhất. Bất quá, truyền thông sự chú ý rất nhanh liền bị giêu cùng bà ca hấp dẫn. Giải ngân hàm một tour này sân khách khiêu chiến vạ lạ đồ ly, ở hiệp đầu thua hai bàn dưới tình huống, Zonano diễn ra lập cú đút, hơn nữa phỉ gỗ ghi bản, riêu cuối cùng sân khách 32 lội ngược dòng vạ lạ đô ly. Đối với trận đấu này, truyền thông cùng người hâm mộ đánh giá đều là 2 thái cực. Một phương diện cho là riêu tấn công sắc thực rất mạnh, nhưng mặt khác đều cho rằng riêu phòng thủ sắc thực quá yếu đối. Xem xét lại riêu từ địch, 3K ở trên một vòng 30 toàn thắng xả giấy gỗ dạ về sau, một tour này ở sân nu kem 50 cùng th Mới viện David cùng Luis Inisit trước sau ghi bàn, trong đó đây là David vì bà caza sân trận đấu thứ nhất, biểu hiện được tương đương chói mắt. Cái này để người ta tin tưởng, dít các đội bóng rốt cuộc bắt đầu rơi vào giải cảnh. Mà ở cái này vòng diễn ra lập cú đút, trợ giúp đội bóng lội ngược dòng vạ lạ đổ lị Ronaldo, thời là ở sau trận đấu trước tiên mang đến cho Tô Đông điện thoại, nói cho hắn biết cái này tin vui, không khỏi đắc ý mà tỏ vẻ, mình đã tìm được ghi bàn trạng thái. Ta bây giờ đã 18 cầu rồi. Ronaldo ở điện thoại bên kia rất là trành trẻ nói. Người tốt nhất vẫn là muốn chạy phải nhanh một chút nữa, bằng không, đoán chừng đến Betmaber thời điểm Chúng ta liền mình. La Liga thứ 24 vòng, Valencia đem sân khách khiêu chiến riêu, sau đem sân nhà lên chiến Barcelona. Có thể nói, cái này hai trận đấu cũng cực kỳ trọng yếu, cũng đều phi thường chất vật. Mà đang phiêu chiến La Liga xong hôm trước, Valencia còn có một cái chướng ngại vật, đó chính là Atletico Madrid. Yên tâm, người không đối kịp ta. Tô Đông nhẹ nhàng trả lời. Cắt, không phải là cái lập cú đút sao? Trành trẹo thành như vậy. Ai chưa từng vào lập cú đút? Chẳng lẽ đều quên, một đoạn thời gian trước là ai tức xỉ khói. Bất quá, tiếp đấu áp lực sát thực rất lớn. Atletico trước mắt xếp hạng La Liga vị thứ tư, thực lực như thế nào liền không cần nhiều lời, nhưng điểm chết người là hay là thương bệnh. Asthma đã thương, Jorg Lopez đã thương, Diet cũng đã thương, hơn nữa đột nhiên té xỉu kéo Lerino, Valencia bây giờ có thể nói là thương binh đầy rành, mà trung trảng dự bị mùa hè Messi sở cổ thời là bị rút đi đi tham gia hạng phần cần của Boca lại Tin tức tốt duy nhất chính là Vincent nên có thể đuổi kịp đối trận Atletico tranh tài. Valencia thương binh đầy rành, nhân thủ thiếu tổn, Atletico Madrid cũng giống vậy cũng không khá hơn chút nào. Mùa bóng tiến hành đến bây giờ, kia chi đội bóng không có mấy viên tương binh. Nhưng Atletico Madrid tương đối xui xẻo, bọn họ số 1 chân sút Toze bị thương. Toze đối với Atletico tỷ cổ tầm quan trọng, liền giống với Tô Đông đối với Valencia, hắn vắng mặt đối Atletico tỷ cổ ảnh hưởng rất lớn. Tại xác định Tô Z đem vắng mặt mẹ Estola đánh một trận tin tức về sau, Bernie T tạm thời điều chỉnh đội bóng chiến thuật lối đánh, một lần nữa tê ra 442 đôi tiền phong chiến thuật. Quân đoàn rơi huấn luyện viên trưởng thái độ phi thường rõ ràng, nếu không nên để phòng Tô Z, kia Valencia liền muốn nhờ lợi thế sân nhà, nhất cử công thủ đối thủ, toàn lấy cái này 3 điểm. Ngày 7 tháng 2 sân mẹ Estola. La Liga thứ 23 vòng. Valencia trấn giữ sân nhà lên chiến Atletico Madrid. Berniet là một kẻ phi thường vụ thật huấn luyện viên trưởng, hắn rất rõ ràng bản thân đội bóng có bao nhiêu chất lượng, càng hiểu đang ở tình huống nào đá cái dạng gì bóng đá. Không có Esma, hắn chọn lựa đôi tiên phong tổ hợp, giải phóng Tô Đông, dễ bị thương, ảnh chủ Lô liền trở thành đội bóng cánh phải ứng cấp thượng tấn công, về phần cánh trái tấn công, Vincent hết chấn thương sau trực tiếp liền đội hình chính ra sân. Ở Esma vắng mặt dưới tình huống, Valencia Bomtha cho dị vang trước trận chuẩn ngắn, mà là càng chọn thêm hơn lấy càng thêm dẫn dạn, khoảng cách càng lâu một chút chuyền bóng, nhất là đến từ cánh tác động. Dù sao trung lộ có Tô Đông cùng Mịt Sở tạ hai tên trung phong trấn giữ. Át lệ tỷ cổ chủ xoé mạn dạ nổ cũng giống vậy rõ ràng bạn thân đội bóng vấn đề, không có Tô Z, hắn chọn lựa 4141 trận hình, lùi sâu trung trảng là lao tướng Simoan, ở trước người hắn, rốt cùng ý bạ gạ ra hợp tác trung lộ, tuyến tiền đạo bên trên nhỉ cô lại đi trấn giữ. Nhưng ý tưởng là tốt đẹp, thực tế cũng là tàn cốc. Ở sân mẹ Stola, Valencia tử vừa mở trận liền đánh ra từng lớp từng lớp thế công. Vincent ở cánh trái biểu hiện được tương đương sống động, làm đơn tiền vệ đã muốn chiếu cô trung lại phải bảo vệ cánh, căn bản rất khó làm được. Rút cùng ý bạ gạ dạ đều là chân truyền, đối phòng thủ bảo vệ lực độ không lớn. Vì vậy liền xuất hiện Tô Đông, Vincenter cùng bạ dạ dạ lấy được liên tuyến, liên tiếp sách đã vạch ra thế công, lại ở giữa sân áp chế lại Atletico Madrid, để cho ga giường quân đoàn rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công, bị buộc chỉ có thể có rút lại phòng thủ. Ở mở màn sau nửa giờ trong, Atletico Madrid thậm chí ngay cả một cơ suất goal cũng không có, có thể thấy được trận trên mặt có nhiều chật vật. Valencia bên này thời là liên tiếp sáng tạo ra uy hiếp, lần đến thủ phủ, khoảng cách ghi bàn liền chỉ thiếu một chút xíu mà cánh liên tục tấn công, nhất là ở Tô Đông dẫn dắt ở xin quanh về sau, Vincenter liên tiếp lấy được một trọi một cơ hội để cho Valencia lấy được 3 quả phạt góc. Đáng tiếc chính là ba quả phạt góc đều không thể sáng tạo ra ghi bàn. Phút thứ 31, lại là Tô Đông lui về nhận bóng, thành công hấp dẫn xin quanh sự chú ý về sau, lần nữa đưa bóng phân đến cánh trái, Vincenter ở cánh được banh sau tạo thành một chọi một đối mặt hậu vệ Gàspa Gavens, Vincenter người tải cao gà lớn, lại một lần nữa ỷ vào ưu thế tốc độ, cưỡng ép dẫn bóng phá. Lần này, Vincenter thiếu chút xíu nữa lại đột quá khứ, cuối cùng là trung vệ Matti hàng cố ý trước tiên xung lại đưa bóng ngăn cản ra danh giới cuối cùng, lại là một quả phạt góc. Vincent xung phong nhận việc chạy ra khỏi danh giới cuối cùng, một cú hơ vào bóng đá, nhanh chóng chạy đến phạt góc khu, trực tiếp đưa bóng rọn xong, lúc này lui về phía sau sẽ phải chạy đà. Tất tất, trọng tài chính thổi còi tỏ ý hắn vẫn không thể chủ phạt. Hai đội người cao cầu thủ tất cả đều tụ tập đến trong cấm khu, Valencia A2 tên trung vệ Mã Trệ Na cùng Ezla cũng chạy tới. Ở trong mọi người, thân cao 1.95 Tô Đông Học đứng trong bầy gà, tự nhiên cũng là lệ tỷ cổ phòng thủ cầu thủ chú ý tiêu điểm. Thân cao 1.9 22 tuổi Argentina trung vệ Matti Ahang cổ Ý đi đứng ở Tô Đông trước mặt. Quy 1 chương 243, tò mò hạ chất mèo. Lại là một tóc dài người Argentina. Tô Đông trông lên trước mắt Matti Ahang cổ Ý, cảm giác rất kỳ quái. Tóc dài đập hai, 37, còn giữ dâu quai nón, cái này xem ra nơi nào giống như là 22 tuổi trẻ tuổi tiểu tướng, ngược lại có điểm giống là thế sự xoay vần lao tướng. Có lúc Tô Đông cũng cảm thấy rất kinh ngạc, vì sao người Argentina liền như vậy hứng thú với tóc dài đâu? Thậm chí ưa đến, năm đó dễ đỗ đồ đám người vì không cắt bỏ tóc dài, mà bị ép rời đi đội tuyển quốc gia. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Dễ độ độ cùng bạ tỷ sập tạ chờ các lao tướng là như vậy, mà tỷ ạ hàng cổ y y, Cambi ạ so cũng esma chờ tân sinh đại, thậm chí càng thêm trẻ tuổi Messi, tất cả đều là giữ lại tóc dài. Thật rất phiêu thường sao? Tô Đông cảm thấy thật tò mò, rất muốn hỏi một chút trước mắt Mạ tỷ ạ hàng cổ y nhưng hắn cuối cùng nhịn được. Hắn không muốn trở thành vậy chỉ đành ki mèo. Mạ tỷ ạ hàng cổ y y cảm nhận được Tô Đông ánh mắt, hắn cảm thấy rất buồn bực. Vì sao vẫn nhìn chầm chầm vào ta nhìn? Chẳng lẽ là bởi vì ta dáng rất đẹp trai? Hàng Cổ y thì trong lòng không khỏi sinh ra chút tự đắc, hắn chừa lại một con phiêu giật tóc dài, chính là cảm thấy mình dáng dấp còn không tệ. Nhưng dần dần, bị Tô Đông như vậy nhìn chằm chằm, trong trái tim hắn cũng không khỏi có chút sợ hãi. Người này ánh mắt thế nào là lạ. Trước có truyền thông nói, hắn tự tuyệt Ronaldo giới thiệu cho bạn gái của hắn, rất nhiều người hoài nghi hắn không thích nữ nhân. Nghe nói, sớm tại bỏ tiểu gạn di mẹ ly Liga thời điểm, Bồ Đào Nha truyền thông thì có qua suy đoán như vậy. Chẳng lẽ là thật? Nghĩ đến đây, hàng cổ ý thì cả người không khỏi càng thêm giận cả tóc gái, nhất là hắn nghĩ tới SMA. Nghe nói, ở Valencia trong đội Esma cùng Tô Đông quan hệ là tốt nhất, chẳng lẽ nói. Rất nhanh, hàng cổ y liền dùng sức lắc đầu, hắn cảm thấy cái này không thực tế, bởi vì hai người chiều cao chênh lệch quá lớn quá rõ ràng. Nhưng tại ác hạt giống lại giống như là ở trong đầu hắn mọc dễ này mà bình thường, không ngừng lan tràn. Hắn thậm chí bắt đầu đang suy nghĩ, có phải hay không gọi điện thoại cho Esma, tìm hiểu một chút tình huống. Hai người ở Divert đợt lễ thời điểm làm qua đồng đội, chẳng qua là lúc đó Esma là đội bóng số một ngôi sao bóng đá, hàng cổ Ilya là đội thanh niên tiểu tướng, nhưng với nhau cũng coi là quen thuộc. Làm Tô Đông nhìn một cái phạt góc khu Vincenter. Cùng hợp tác nháy mắt ra dấu về sau, nhìn lại khi trở về, phát hiện hàng cổ Y liếc nhìn ánh mắt của mình có chút là lạ Làm sao rồi? Tô Đông không nhịn được hỏi, còn đặc biệt đưa thay sờ sờ mặt mình. Là trên mặt ta có đổ vật gì sao? Hàng cổ Y thì có chút chột dạ lắp đầu một cái, lập tức xoay người nhìn về phía phạt góc khu. Vincent đã chuẩn bị chủ phạt phạt góc, tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Nhưng vào lúc này, Tô Đông đưa tay khoác lên hàng cổ Y trên bả vai, điều này làm cho Argentina tiểu tướng trong lòng cả kinh, bản năng sinh ra kháng cự, đưa tay phải đi đem Tô Đông tay cho vặn ra. Gần như liền vào thời khắc này, Vincenter phạt góc nhanh chóng phạt ra. Không đợi hàng cổ y thì tay đẩy đến bản thân, Tô Đông tay phải vừa dùng lực, đem hàng cổ y địa bả vai lui về phía sau một mặt, bản thân nhanh chóng bật trước, vọt tới vòng 5m 50 tuyến đầu bên trái cột dọc vị trí, Ngảy lên thật cao. Vincenter phạt góc phạt phải tương đối cao, Ngăn ở Tô Đông trước mặt chính là thân cao 1m8 trung vệ Santi, có thể coi là hắn đem hết toàn lực bật cao, lại như trước vẫn là với không tới Vincenter chuyển bóng, ngược lại thì sau lưng Tô Đông, kết, kết thật thật định chúng quả bóng, dùng sức, hung hăng, đem quả bóng đánh vào Atletico Madrid không thành. Gỗ ổn. Phút thứ 31 Valencia dẫn đầu phá vỡ trên sân bế tắc. Tô Đông đánh đầu. "Chúa ơi, hắn nhảy thật sự là quá cao." San Didini ngăn cản ở trước mặt hắn, vẫn như cũ vô lực ngăn cản đầu hắn cầu ghi bàn thành bạn. Vincenter một cú nảy chuyền bóng cho phải cũng là phi thường tại tỉnh. 10. Valencia dẫn đầu ghi bàn. Mã tỷ à hàng cổ y nghi trận mắt nghẹn họng đứng tại chỗ, nhìn Tô Đông điên cuồng lao ra sân bóng đi ăn mừng ghi bàn, hắn đơn giản hận không thể đào cái địa động, trực tiếp từ trên cỏ chui vào. Làm Bat Lệ tỷ cổ trong đội cao nhất cầu thủ, nhiệm vụ của hắn chính là quan sát kỹ Tô Đông. Nhưng vạn vạn không ngờ, hắn phân thân Hơn nữa còn là ở phạt phạt góc thời khắc mấu chốt phân thần. Vào giờ phút này, hàng Cổ Y thật rất muốn dùng lực quát chính mình mấy cái bật hai, hắn rất muốn hỏi một chút bản thân, tại sao phải phân thần? Ngươi quản hắn có thích hay không nam nhân, ngươi cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế? Tất lệ tỷ cô các hậu vệ đều nhìn tên này Argentina tiểu tướng, không ít trong ánh mắt đều mang trách cứ cùng hỏi thăm. Vì sao Tô Đông cũng chạy trước mặt đi đột điểm, ngươi vẫn còn ngốc niết đứng tại chỗ? Hàng Cổ Y không có cách nào giải thích, chỉ có thể túi đầu, không biết nói gì. Hắn cũng không thể nói, để lọt người là bởi vì hắn hoài nghi Tô Đông ít quấy rời a phân thần cung để lộ người, cái này ở bóng chết lúc phòng thủ cũng là phi thường thường gặp tai nạn. Nhất là đối với giống như hàng cổ ý như vậy cầu thủ trẻ, tinh lực quá mức thị vượng, luôn là thích suy nghĩ lung tung. Nhưng cái này mất bóng đối Atletico Madrid đã kích phi thường lớn, bởi vì bọn họ cho đến nay còn không có một lần ra dáng tấn công. Không chỉ có như vậy, mất bóng đối Atletico lòng quân cũng là đã kích nặng nghề. Hiệp đầu là 10, nhưng nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Atletico rất nhanh lại một lần nữa gặp được trọng tỏa. Có lẽ là thấy được Vincent ở cánh trái biểu hiện sống động, Tô Đông vì đội bóng ghi bàn, cánh phải hạn chủ lộ cũng không chịu Golden bắt đầu liên tiếp phát lực, điều này làm cho Szeto có chút ứng phó không kịp, ở phút thứ 51 lúc đối hắn phạt quy, trọng tài chính hướng ạt lệ cô hậu vệ trái lấy ra tấm thứ 2 thẻ vàng, trực tiếp đem hắn thẻ đỏ phạt xuống. Tỷ số lạc hậu một cầu, trên sân thiếu một người, Atletico Madrid bị buộc lên bề cảnh. Nhưng Valencia tín điều trong cũng không có lòng dạ yếu mềm, tất cả mọi người nhất cổ tác khí, thừa thắng xông lên. Phút thứ 66, quân đoàn rơi lần nữa bắt được một cơ hội, Vincent Vincenter lại một lần nữa ép dẫn bóng phá, cắm xiên cắm khu về sau, góc 45 độ trực tiếp bóng, đánh ra một cái tương đương đặc sắc khoảng cách xa lốp bóng ghi bàn. 20. Cả tòa sân mẹ sức tố là hoàn toàn biến thành vui mừng đại dương. Chỉ sau 5 phút, ản trụ lồ ở cánh phải được banh về sau, tốc độ cao xuống đến danh giới cuối cùng, tắc động đến trong căn khu, mịt tại trước cửa đềm chân, vì Valencia khóa được thắng cụ. 30. Quân đoàn rơi sân nhà toàn thắng ga dường quân đoàn. Valencia 30 toàn thắng lệ tì cầu ngày kế, là có dù nạ sân khách 20 đánh bại ản bà xệ. thời là ở sân khách, vàng vào xạ Viola cùng zona đi nô ghi bàn, 21 tháng hiểm hồ xạ xù rít cắt đội bóng gần đây biểu hiện sát thực cùng kỳ nghỉ đông chức có phi thường biến hóa rõ ràng, nhất là ở đội bóng toàn thân biểu hiện bên trên, càng làm cho người cảm nhận được một loại thành tụ. Lấy 3 ca thực lực, một khi tìm được thích hợp chiến thuật của bọn họ, lập tức là có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Diêu thời là ở sân nhà 21 đánh bại Malaga, Ronaldo cùng các lốt các nhập một cầu. Đến đây, giải đấu đá 23 vòng, Valencia vẫn là lấy 5 phần ưu thế chạy đầu bằng điểm. Diều theo sát phía sau, là có dù nạ xếp ở vị trí thứ 3, nhưng ý dù ý ta đội bóng gần đây liên tiếp mất điểm trước mắt đã lạc hậu Real đạt hơn 6 phần, càng là lạc hậu Valencia đạt 11 phần, cơ bản đã đánh mất đánh vào giải đấu vô địch cơ hội. Atletico Madrid lượt này bại bởi Valencia về sau, xếp hạng lập tức ngã xuống thứ 6, Barcelona thời là thuận lợi bổ tiến giải đấu trước 4, dịch cát cũng coi là mệnh cứng rắn, không có ở kỳ nghỉ đông mất việc, làm huấn luyện viên ngược lại rơi vào giẻ cảnh. Phân tích nhân sĩ cũng nhất trí cho rằng, lấy trước mắt giải đấu tình thế, kế tiếp hai vòng đấu đem cực kỳ trọng yếu. Valencia muốn đối mặt cùng Barcelona, nếu như cũng lấy được Nếu Valencia á tất đem trước hạn đoạt cup, La Liga vô địch cũng sẽ mất đi huy niệm. Nhưng nếu như Valencia mất điểm, nhất là ở sân Betma Bər thua trận, kia La Liga vô địch đem lần nữa trở nên khó bể phân biệt. Mà ở chân sút trên bảng, Tô Đông lấy 23 vòng đánh vào 23 cầu, một đường chạy đầu chân sút bảng. Ronaldo thời là lấy 19 cầu theo sát phía sau. Bên ngoài truyền thông đối với Zona Ronaldo cùng Tô Đông đổ ước đều đã hết sức rõ ràng, bọn họ cũng đều hết sức tò mò, rốt cuộc là đột nhiên xuất hiện Tô Đông sáng tạo kỳ tích, hay là Ronaldo lần nữa nhặt năm đó phong thái? Lấy trước mắt hai người ghi bản hiệu suất, mùa giải này đánh vỡ 30 cầu La Liga vừa phá lưới bình cạnh, cũng không phải là không thể nào. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, lấy Tô Đông trước mắt ghi bản hiệu suất, hoàn toàn có thể siêu qua năm đó Ronaldo. Phải biết, năm đó La Liga là 22 chi đội bóng, bây giờ chỉ có 20 chi, chỉ cần Tô Đông đánh vào giống vậy nhiều ghi bàn, kia liền đã vượt qua tột cùng thời kỳ Ronaldo. Có thể tưởng tượng muốn làm được một điều này, Tô Đông liền cần ở còn giữ lại 14 vòng thi đấu trong, đánh vào 11 cái ghi bàn. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương chật vật chiến. La Liga thứ 23 vòng đấu sau khi đã xong, trong tuần chính là Cúp nhà vừa bán kết hiệp hai tranh tài Cái này cùng Valencia đã không có bao nhiêu quan hệ, nhưng Diêu Magist còn đem sân khách khiêu chiến Sevilla. Hai bên trận lượt đi, Diêu sân nhà 20 đánh bại Sevilla, bây giờ đến phiên sân khách. Sớm tại Diêu đánh bại Malaga sau trận đấu, chủ xoáy quầy rô liền rõ ràng bày tỏ, Diêu sẽ không bỏ rơi Cúp nhà vừa, mà là sẽ đem hết toàn lực bảo đảm thăng cấp chung kết, bởi vì đây là Diêu chắc chắn nhất bắt được vô địch. So sánh với La Liga còn phải xem Valencia sát mặt, Diêu ở cúp nhà vua chỉ cần đi vào chung kết, đối mặt đối thủ thực lực cũng sẽ không mạnh, đoạt cúp là xác suất lớn sự kiện. Đối với tức sắp đến địa bảng thủ đại chiến, Queyzo bày tỏ bản thân cũng không lo lắng. Mùa giải này cho tới bây giờ, chúng ta ở Betma Barca giữ vững 11 trận toàn thắng La Liga kinh người chiến tích, chúng ta là La Liga duy nhất một chi sân nhà toàn thắng đội bóng, ở sân bóng này trong, chúng ta sẽ không sợ hãi bất kỳ một cái nào đối thủ, bao gồm Valencia. Queyzo lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, Rio sẽ tại sân Betma rút điểm số lệch. Đối với Valencia, Bồ Đào Nha tịch huấn luyện viên trưởng bày tỏ, nhất có uy hiếp cầu thủ là Tô Đông. Chúng ta nhất định phải tìm được ngăn cản Tô Đông ghi bàn biện pháp, đây là chúng ta duy nhất đánh bại Valencia phương thức. Mà Quỷ Dược cũng đối với mình tương đương coi trọng Tô Đông một luôn nhớ mãi không quên, bày tỏ Diêu không cần tổ ti, không cần van nịt kéo dụ dỗ hoặc gì. Nếu như có thể lựa chọn, ta hy vọng đội bóng có thể ký Tô Đông, ta tin tưởng hắn sẽ thành hiện tượng cấp ngôi sao bóng đá. Quy một chương 244, cái này kịch tính cũng quá bất hợp lý đi. Dựa theo nhất quán tới nay truyền thống, Valencia toàn đội ở thứ hai dừng huấn nghỉ ngơi. Nhưng Boni TE vì để cho cầu thủ càng thêm vui lòng, đặc biệt thả 2 ngày nghỉ, làm cho tất cả mọi người thật tốt điều chỉnh cùng nghỉ ngơi. Có thể khiến người bất ngờ chính là, làm Tô Đông mang theo tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, đi tới Bạt Nạ căn cứ huấn luyện lúc, lại phát hiện các đồng đội lục tục đến Bạt Nạ, bọn họ cũng tự giác bắt đầu huấn luyện cùng chuẩn bị. Tất cả mọi người cũng hiểu ngầm, cũng không nói gì, ngược lại nên huấn luyện liền huấn luyện, nên kiểm tra liền kiểm tra, hết thảy tất cả hãy cùng bình thường vậy, tiến hành phải đều đâu vào đấy, phảng đội bóng cũng không có dừng huấn vậy. Nhưng ở bình tĩnh sau lưng, Valencia tất cả mọi người cũng thần kinh căng thẳng. Đuổi trận giao, sẽ là một trận quyết định vô địch thuộc về quyết chiến. Không chỉ có cầu thủ đến rồi, huấn luyện viên tổ cũng đều tất tật đi làm. Khi bọn họ thấy được cầu thủ thời điểm cũng cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì thường ngày bình thường chỉ có Tô Đông chờ số rất ít cầu thủ sẽ ở rừng vấn mấy ngày gần đây mà luyện, nhưng lần này gần như đều đã tới. Điều này cũng làm cho người thấy được Valencia cầu thủ quyết tâm cùng ý chí chiến đấu. Nếu như nói, thứ hai còn không có toàn viên đến đông đủ, như vậy thứ ba liền toàn bộ đến nơi. Để cho người cảm thấy cao hứng thuộc về Esma cùng kéo Lardino về đội. Người trước đã sớm hết chấn thương, nhưng một mực không có trở lại. Lần này đối trận Rio, Esma đem hết chấn thương trở lại. Kéo Lerino ở đối trận Malaga tranh tài đột nhiên hôn mê về sau, trải qua một đoạn thời gian quan sát, bác sĩ cũng không thể phát hiện vấn đề gì, lại theo dõi sau một thời gian ngắn, xác định không có đáng ngại, mới đúng hắn ra sân mở ra đèn xanh. Giêt cũng khôi phục, điều này cũng làm cho Valencia cánh phải lấy được tăng cường. Hàn Bện đã mắt cá chân bị chật, cùng đội dự bị cùng nhau đơn độc huấn luyện, nhưng không ảnh hưởng hắn cuối tuần tham gia đối trận Rio tranh tài. Có thể nói, trải qua cuối tháng một cùng mới đầu tháng 2 thương bệnh chiều về sau, Valencia bây giờ cơ bản nhân viên tài chính kế tiếp chính là điều chỉnh trạng thái, lấy tốt nhất tư thế đi lên trên giêu. Huấn luyện viên tổ chỉ phụ trách huấn luyện, nhưng đang huấn luyện hơn, các cầu thủ cũng sẽ tự đi an bài một ít đoàn đội hoạt động. Tỷ như thứ tư buổi tối quan sát cuộc nhà vừa bán kết thứ hiệp trên tải, giêu đối trận C là truyền hình trực tiếp. Thứ bảy chính là trận Betmaber, Valencia cầu thủ cũng hết sức quan tâm thứ tư giêu là có hay không như quẩy rồ nói, sẽ đem hết toàn lực. Từ đội hình ra sân đến xem, kỳ thực cũng không có, nhưng cũng không thắc mấy. Trước trận siêu sao cửa tất tật ra sân, chỉ có thủ môn Casillas đội phiền, dự bị thủ môn sẽ xả đội hình chính. Beckham cùng gụ tỉ hợp thành đôi tiền vệ trụ, đây cũng là giai đoạn thời gian gần nhất chủ lực tiền vệ trụ phối trí. Trước trận là Zidane, Zinho, Figo cùng Ronaldo, chuyện này cũng không có gì liên niệm. Tuyến phòng ngự vẫn là Carlos, Roberto, Theo Huy cùng Zagado, và bọn trên căn bản coi như là bị đẩy vào lén cùng, hắn ở tuyến phòng ngự biểu hiện thật sự là gọi người không cách nào yên tâm. Sevilla ở trước đây không lâu mới vừa bán mất một kẻ đại tướng, đó chính là mùa giải này biểu hiện được phi thường trói mắt tiền đạo cánh trái Zé, bị ngoại hạng Anh Arsenal cho số tiền lớn mua đi. Nhưng sân nhà tác chiến Sevilla như trước vẫn là từ tranh tải ngay từ đầu liền kêu người cảm thấy ngoài ý muốn. Mở màn chỉ 45 giây, bọn họ liền ở cánh phải phát khởi một lần tấn công, Dadiq Olsey và thoát khỏi cắt lốt về sau, tác động đến trước cửa, Anthony không có cắp được, ngược lại thì phía sau Antonio Lopez vô lị ghi bàn. Cái này ghi bàn có thể nói là đánh đòn cảnh cáo, dáng đòn phủ đầu. 45 giây liền dẫn trước, cái này không thể nghi ngờ để cho Sevilla đã càng thêm tích cực, thậm chí đi cuồng. Nhịp điệu thi đấu trực tiếp kéo căng, hai bên cũng đã không bảo thủ, Sevilla thời là tích cực từ cánh chế tạo văn chương. Nhưng trung lộ tiếp ứng, cầu thủ thật sự là có chút quá mức lãng phí cơ hội. Sevilla mùa giải này số 1 chân sút chính là cái này Bạ Tịt Sở Tạ, tức hiệu giá thú, hắn là một kẻ trung tràng, am hiểu nhất sau trên bảo, nhưng từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Sevilla tuyến tiền đạo có nhiều hở vết. Đội trưởng An Bở Tín Nhỉ khi nhìn đến Bạ Tịt Sở Tạ liên tiếp xảy cơ hội tốt, trong lòng không khỏi tức hận. Tuy nói Bạ Tịt Sở Tạ ghi bản sát thực không ít, nhưng lãng phí cơ hội nhiều hơn. Bờ ra dư trung tràng trước giờ đều không phải là một kẻ chuyên nghiệp chân sút. Tô Đông Lặng lẽ nhìn, mặc dù hắn không có phát biểu ý kiến, nhưng hắn có nắm chắc, nếu như đổi lại là hắn vậy, không nói toàn bộ nắm chặt, nhưng đánh vào một lượng cầu là nhất định có thể. Diêu Phong thủ còn chưa phải vững chắc, một bộ này đôi tiền vệ trụ phối trí không chế bóng có ưu thế, trước trận tấn công cầu thủ thực lực chiếm ưu, nhưng hàng phòng ngự vấn đề hay là rất lớn, nhất là ở đối mặt đối thủ phản kích thời điểm. Canizet cũng phân tích nói, tất cả mọi người dối rít gật đầu. Trong công nhẹ thủ là Diêu Sương nay vấn đề cũ, chẳng qua là mùa giải này theo mạ kệ lẹo chuyểnượng, đưa đến trung trảng tiền vệ trụ vị trí thiếu người, đem phòng thủ vấn đề bại lộ phải càng thêm rõ ràng mà thôi. Sevilla cánh hay là mạnh nhất, chính là trung lộ. Esma lắc đầu thở dài, cái này nếu là đem tuyến tiền đạo đổi thành tô, đoán chừng đã sớm lội ngược dòng tổng tỷ số. Đám người nghe xong, lại là một trận lật đầu. Tô Đông thành bản hiệu suất vẫn còn rất cao, ít nhất so Sevilla những thứ này chân sút muốn xuất sắc nhiều lắm. Ngược lại thì Tô Đông bản thân có chút lúng túng, bởi vì hắn năm ngoái mùa hè thật thiếu chút nữa chuyển nhượng đi Sevilla. Diêu tiếp tục như vậy đi xuống không được, Tô Đông suy đoán nói. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hiệp đầu bù giờ giai đoạn, Di Đan cùng Sevilla hậu vệ án phạt rồ phát sinh xung đột, vậy mà ra tay đánh đối phương. Đây hết thể cũng phát sinh ở trọng tài chính dưới mí mắt, lúc này không chút do dự lấy ra thẻ đỏ, trực tiếp đem Di Đan cho phạt xuống. Truyền hình trực tiếp trong tivi truyền đến hiện trường như nước thủy triều hư thành, mà trước máy truyền hình Tô Đông đám người thời là nhìn phải trợn mắt nghẹn họng. Cái này kịch tình cũng quá bất hợp lý đi. Vô duyên vô cớ, Di Đan thế nào trong lúc bất chợt liền ra tay rồi? Chờ một chút, hắn không là sợ. Không nghĩ ở Bết ma bơ đụng phải chúng ta a. Vincenter đột nhiên bật cười hỏi. Đám người nghe xong, tất cả đều bật cười, chỉ có Tô Đông rõ ràng sửng sốt một cái mới phản ứng được. Cũng không phải là sao? Cùng những quốc gia khác chế độ thi đấu có chút bất đồng chính là Tây Ban Nha nghỉ thi đấu cơ chế có chút đặc thủ ở cúp nhà vua nếu như là tích lũy thẻ vàng nghỉ thi đấu vậy là không ảnh hưởng đến giải đấu chỉ biết dừng lại một trận Cúp nhà Vua, nhưng nếu như là trực tiếp thẻ đỏ vậy kia liền trực tiếp dừng lại một trận giải đấu hoặc cúp nhà vua nói cách khác dian tối nay lấy được cái này trương thẻ đỏ về sau hắn đem vắng mặt cuối tuần đứng đầu bảng đại chiến nghĩ đến nơi này, Tô đông thật là có mấy phần bất ngờ ngạc nhiên di ra đây là muốn trợ công Val ở đánh vỡêu toàn thắng Kim thân cũngạt lấy La Liga vô địch Xung quanh Valencia đồng đội cũng đều rất kích động, dù Saudi Dan nhưng là giêu tấn công năng cốt, hắn vắng mặt đối Valencia mà nói, ý nghĩa phi thường trọng đại. Nhưng đối với Sevilla mà nói, cũng là chưa chắc. Gi Dan thẻ đỏ thức tỉnh giêu các ngôi sao bóng đá. Ở nửa hiệp sau khai cuộc, Sevilla một lần đá ra mấy lần uy hiếp, nhưng cũng bỏ lỡ, mà sau đó, bọn họ hậu vệ Savina và rồ cũng nhận được tấm thứ hai thẻ vàng, bị trọng tài chính thẻ đỏ phạt xuống. Nhân số lại trở về thăng bằng, Giêu lại đột nhiên thức tỉnh. Sau đó, Ronaldo hai lần gần như ghi bàn thành bạn, đều là bị thủ môn xinh đẹp hóa giải. Cuối cùng Diêu Sơn khách không một thất bại, lại lấy tổng tỷ số 21 thuận lợi thăng cấp cúp nhà vua chung kết. Trọng tài chính tấm thứ 2 thẻ đỏ bao nhiêu vẫn còn có chút kiếm cân bằng. S là thở dài, đây cũng là thường gặp chuyện. Ta ngược lại cảm thấy, Diêu trước giờ đều ở đây trọng tài chính chấp pháp bên trên chiếm tiện nghi, nhất là ở Betmaber. Hàn Bện đã đối với lần này cảm thấy tức giận bất bình, chúng ta tại quá khứ 4 trận Betmaber trong trận đấu, tất cả đều ở trọng tài chính chấp pháp bên trên bị thế to, nếu là lần này chịu thua thế nữa, đó chính là liên tục lần thứ 5. Tô Đông ngược lại không có trải qua, nhưng bao gồm Mesma ở bên trong, rất nhiều người cũng tức giận bất bình. Rất hiển nhiên, đối với Valencia mà nói, đây là một lần rất thống khổ hối ức. Nếu là như vậy, vậy tại sao huấn luyện viên trưởng đặc biệt dặn dò chúng ta trước trận đấu không thể thảo luận trọng tài chính? Tô Đông cảm thấy rất khó hiểu. Đây là Bernie T trước ở trong phòng thay quần áo nói lên yêu cầu, cấm chỉ toàn bộ cầu thủ ở Betmaber tranh tài trước, thảo luận cùng trọng tài chính có liên quan bất kỳ đề tài. Tô Đông đối với lần này cảm thấy rất kinh ngạc, trước hắn cũng không biết, nguyên lai like Valencia trước 4 thứ làm khách Betmaber cũng bị thua thật nhiều. Đây là một loại không tiếng động kháng nghị, tiểu nhị. Hàn đã nói, tất cả mọi người đều biết La Liga tốt nhất cầu thủ đều ở đây Diêu cùng 3k trong đội, chúng ta như vậy đội bóng muốn theo chân bọn họ chống lại, chỉ có thể dựa vào bính, cho nên ở trọng tài chính chấp pháp bên trên, chúng ta luôn là tương đối thua thiệt, một điểm này ở Betma Barca cùng Nukem, biểu hiện được rõ ràng nhất. Tô Đông có chút hiểu, La Liga từ trước đến giờ tôn sùng xinh đẹp bóng đá tấn công, đối thiên tài ngôi sao bóng đá đặc biệt mê luyến, cho nên ở La Liga giải đấu có thể thấy được rất nhiều thiên tài lóe sáng, trọng tài chính chấp pháp thường thường cũng sẽ thoáng nghiêng về những thứ kia các ngôi sao bóng đá. Hơn nữa không thể không nói, Diêu ở Tây Ban Nha sức ảnh hưởng còn là phi thường kinh người không chỉ có hoàng thất, thậm chí ngay cả thủ tướng cũng là công khai giương người hâm mộ, thường đến Betma đi quan chiến. Nghe nói, lần này đứng đầu bảng đại chiến, thủ tướng cùng hoàng thất cũng sẽ đích thân đến hiện trường xem cuộc chiến. Đây chính là cái khác La Liga đội bóng cũng không thể lấy được đái ngộ đặc biệt. Tình huống lần này đối chúng ta có lợi." Tô Đông lạnh lùng nói. Mọi người thấy hắn, rối rít gật đầu. "Thứ tư, ở so với đối thủ thiếu một người dưới tình huống, khổ chiến 90 phút, tuy nói bắt được cúp nhà vừa chung kết tư cách dự thì, nhưng đối diêu các ngôi sao bóng đá tiêu hao khẳng định cũng sẽ rất lớn. Thứ bảy chính là đứng đầu bảng đại chiến." Valencia thời là dưỡng tinh xúc duyệt, di giật đại lao. Còn có Di đang thẻ đỏ nghị thi đấu, đối giêu tấn công ảnh hưởng cũng là rất lớn. Nếu như nhìn như vậy, Valencia ở sân Betmaber hay là chiếm hưu nhất định ưu thế. Khỏi cần phải nói, ta cảm thấy nếu chúng ta có thể ở sân mẹ Stola, tiêu diệt Diêu, vậy cũng nhất định có thể ở sân Betmaber đánh bại đối thủ, về phần trọng tài chính chấp pháp vấn đề, cái này không cần chúng ta quá nhiều đi bận tâm. Tô Đông cái này một lời nói cũng nhận được các đồng đội công nhận. Không sai, chúng ta muốn ở Betmaber, đường đường chính chính đánh bại Diêu, bắt lại cái này 3 điểm ản bện đại trong ánh mắt tràn đầy kiên định, hắn là thiết can phản diêu phần tử. Valencia trong đội cái khác cầu thủ cũng cơ bản đều là như vậy. Có thể nói, Zidane thẻ đỏ nghỉ thi đấu, để cho Valencia cầu thủ càng có lòng tin. Quy một chương 245, ta cũng có cái Zidane. Vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu cùng diêu tranh tải, Valencia đặc biệt ở tranh tải một ngày trước trận và tối, đội bóng sau khi kết thúc huấn luyện, ba một chiếc máy bay, từ Valencia bay thẳng Madrid, cũng vào ở Betma bơ phụ gần một quán rượu. Đội bóng xe thời là đã nói một ngày trước đến Madrid đợi lệnh. Đây cũng là phải có ý, dù sao trận đấu này quan hệ đến mùa giải này vô địch thuộc về. Làm giải đấu đầu lĩnh, Valencia cũng chỉ có 5 phần dẫn trước ưu thế, nếu như ở Betma thua trận vậy, phần này ưu thế đem bị rút ngắn đến 2 phần, đối với kế tiếp còn đem tiếp tục đôi tuyến tấn chiến Valencia mà nói, tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Ở trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngay kế sáng sớm, Tô Đông còn cùng bình thường vậy, ở nu nộp đám người cùng đi, chạy đến khách sạn trong phòng thể hình tiến hành một bộ đầy đủ kích hoạt huấn luyện, mục đích đúng là vì bảo đảm bản thân tối hôm nay trạng thái. An điểm tâm xong, đội bóng lên đòn trước trận đấu cuối cùng một trận chuẩn bị sẽ cuộc nghị địa điểm bị an bài ở khách sạn phòng họp. Bernie T cùng lễ lệ thể giản trọng điểm giới thiệu tối nay trận đấu này một ít chú ý sự hạng, tỉ như nếu là đội bóng trước mất bóng, thế nào đá? Ném hai cầu, thậm chí ném 3 cầu về sau, lại muốn làm sao đá? Dẫn trước sau thế nào đá? Bị trọng tài chính phán đoán sai, thế nào đá? Toàn bộ các loại cũng chuẩn bị phải tương đương tỉ mỉ, bởi vì đúng như án mẹ đã nói, Valencia ở phía trước 4 lần làm khách Betma Blue cũng gặp phải trọng tài chính hết sức rõ ràng thiên vị chớp pháp. Bernite trước trận đấu hạ đạt lệnh, cấm chỉ cầu thủ thảo luận trọng tài chính, cũng bị truyền thông coi làm một loại thị uy ì nói chính là ta cái gì cũng không nói, ta liền nhìn ngươi làm gì, toàn thế giới cũng sẽ nhìn phải rõ ràng. Đối với Ji đang thẻ đỏ, Burnley T cho là cũng không đáng giá cao hứng. Đối với Ji cấp bậc này đội bóng mà nói, Ji đang đột nhiên lấy được thẻ đỏ, cái này chưa chắc chính là một chuyện xấu, bởi vì cái này ngược lại có thể sẽ để cho tranh tài chống giống tăng thêm nhiều hơn biên số. Ji siêu sao cửa có năng lực hơn đi nắm giữ những thứ này sân bóng bên trên biên số. Burnley T đầu tiên là một thùng nước lạnh, tới tức Valencia toàn bộ lạc quan cầu thủ. Trải qua 3 ngày, các cầu thủ cũng đều cơ bản tỉnh táo lại. nói không sai, thì giống như bây giờ Gii vắng mặt về sau, quy độ sẽ thế nào bảy binh bố trận? Riều trên ghế dự bị cầu thủ không ít, số là gì? Cẩm bị Asso, những thứ này đều là thực lực không tầm thường dự bị cầu thủ. Coi như bỏ qua một bên những thứ này dự bị không nói, riêng về sân bóng thượng hoàng ngựa các ngôi sao bóng đá, quy độ sẽ an bài như thế nào vị trí của bọn họ? Ronaldo, Zico, Beckham, Carlos, Coutinho, những thứ này riêu các ngôi sao bóng đá cái nào không phải cho điểm ánh nắng liền rực rỡ chủ. Trước kia Gii Dan ở Valencia trong lòng sẽ có một dự trụ, biết riêu trên đại thể sẽ thế nào đá, nhưng bây giờ Gii Dan vẫn mặt Dù rằng thiếu một đại địch, nhưng cùng lúc cũng mang đến nhiều hơn biến số. Bernie tê trời sinh tính không thích biến số, thậm chí đối nguy hiểm căm ghét đến xương thủy. Tự ta đang suy nghĩ, bất kể giao thế nào thay đổi, Di Đan vắng mặt cũng sẽ tạo thành một sự thật, đó chính là Di Trung lộ xuất hiện trong chỗ, trừ phi quệ rồ dẫn để cho gù tỷ vị trí dịch chuyển về phía trước, thay thế Di Đan vị trí, nhưng như thế vừa đến, đôi tiền vệ trụ vị trí này lại sẽ xảy ra vấn đề. Trải qua đã qua hơn nửa cái mùa bóng về sau, quệ rồ khó khăn lắm mới mới ăn khớp ra Beckham thêm tỷ tổ hợp, bảo đảm đội bóng chuyển không chế bóng có ưu thế, phòng thủ cũng coi như không tệ, hắn sẽ hay không đánh vượt như vậy tổ hợp? Nếu như lấy vỡ, đó là để cho Cảmbi Asso đi lên, cùng Beckham tổ đội tiền vệ trụ. Hay để cho Piva ở bên trên, đem hẻo gửi ra đội lên trung trảng. Nhìn, đội hình hùng hổ ưu thế vào lúc này liền thể hiện phải vô cùng tinh tế. Ta đoán, Quay Rose hay là sẽ dẫn đầu bảo đảm đôi tiền vệ trụ đầy đủ, Zidane vị trí có thể sẽ để cho Sổ lại gì tới lấy thay, bởi vì Argentina cầu thủ gần đây biểu hiện không tệ, nhưng cái này sẽ xuất hiện một cái vấn đề, giữa trước trận trung lộ không ai. Ronaldo đẻ ở trước mặt nhất, dỗ nhìn như tương đối linh hoạt, nhưng trên thực tế hắn hay là tiền phong lối đá. Zidane không có ở Ai tới sâu chối đôi tiền vệ trụ cùng trước trận đôi tiên phong, chỉ có thể đi cánh. Bernie T làm ra phán đoán, cũng chính là đánh cắt lốt thêm Themsol là gì, gạ đồ gã vượt qua hai cánh. Sách lược của chúng ta sẽ phải lại rõ ràng một chút, nếu quả thật như ta đoán như vậy, để cho sổ là dị ra sân, đại biểu Rio muốn đá cánh, vậy chúng ta ở cánh thì càng nhiều lấy trận đường làm chủ, thậm chí có thể cho phép bọn họ tự động. Bernie T nói tới chỗ này lúc, ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra Rio hai cánh tác động tiến đường. Trung lộ Hye lạ cùng Mã phải chú ý khống chế điểm rơi, Ronaldo cùng Zoro đánh đầu ở trước mặt các ngươi, cơ bản cũng không có ưu thế gì. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được." Hết là cùng Mã Trệ Na cũng song song gật đầu. "Nhất là ngươi, Mã Trệ Na, dư thừa động tác có thể miễn liền miễn, ở sân Betmaaber, nhất cử nhất động của chúng ta đều có thể sẽ bị phong đại, tiến mà trở thành sự phạt chúng ta chứng cứ, hiểu chưa?" Mã Trệ Na vẫn luôn không phải ổn định chủ lực, trước kéo khiếu Ligno biểu hiện được không sai, nhưng kể từ ghi Ligno té xỉu về sau, Mã Trệ Nạ lại đi bản, biểu hiện được rất sống động, cho nên dần dần đứng vững bước chân. Nhưng tên này Tây Ban Nha bổn tổ trung vệ có một cái vấn đề, chính là không ổn định, cho mờ ám nhiều. Nếu như là tại cái khác trận tài, có thể không có vấn đề gì. Nhưng bạn nhất trọng tài chính muốn với ngươi tích cực, vậy thì khó nói. Đôi tiền vệ trụ phải mật thiết bảo vệ tốt cấm khu, nhường ra cánh cho Rio. Bernie T nhìn về phía đang đội phó. Anwen đã cùng bà dạ dạ cùng song song gật đầu. Huấn luyện viên trưởng nhất an sắp xếp, bọn họ cũng biết bản thân phải làm gì. Bernie T không có liền tấn công làm ra an bài, hoặc giả hắn cảm thấy không cần gì cả đặc biệt giao phó. Đối mặt Rio như vậy đội bóng, Valencia A4231 nhất định là lấy con rút lại phòng thủ làm chủ, đánh phòng thủ phản kích. Dưới tình huống này, đối tấn công nói lên quá nhiều yêu cầu, cũng lạ không thể thực. Ở hội nghị cuối cùng, Bernie T còn nhắc tới trọng tài vấn đề. Đây là một cái La Liga phổ biến tồn tại vấn đề, không chỉ là Valencia, gần như cái khác tất cả đội bóng thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy ra chỉ trích trọng tài, thậm chí rất nhiều lúc liền Rio cùng 3K cũng sẽ chỉ trích trọng tài. Nói đến đây một chút, cùng trọng tài chính ủy phái cơ chế có quan hệ. Ở Tây Ban Nha, trọng tài chọn phái đi quyền lực là ở liên đoàn bóng đá trong tay, bọn họ sẽ chọn lựa ngẫu nhiên rút thăm phương thức tới quyết định do ai đi chấp pháp kia một trận đấu, trọng tài ủy ban ở trong quá trình này là không tham dự. Cái này xem ra giống như rất công khai công chính trong suốt, nhưng trên thực tế chỉ biết mang đến một cái vấn đề khác. Ngẫu nhiên rút thăm không thể xác định tính, rất dễ dàng đưa đến trọng tài chính chọn phái đi không đủ trung lập khách quan. Trọng tài chính cũng là người, bọn họ sinh ra ở nơi nào, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, gia đình bối cảnh, thích kia một chi đội bóng, cùng kia một chi đội bóng từng có ân đoán, thậm chí có thể lên lên tới địa vực tính kỳ thị. Rất rất nhiều nhân tố cũng sẽ đưa đến trọng tài chính chấp pháp lúc không cách nào làm được trung lập khách quan, thẳng tâm tác. Càng muốn chết chính là, liên đoàn bóng đá đối trọng tài chính sai lầm cùng phán sai không có bất kỳ các biện pháp trừng phạt. Nói cách khác, dù là trọng tài chính xuất hiện vô cùng nghiêm trọng sai lầm, cũng sẽ không vì vậy lương chịu trách nhiệm. Cái này mang đến một cái vấn đề khác, ai tới chế ước trọng tài chính quyền chấp pháp lực. Có thể nói, đây là một cái ảnh hưởng La Liga nhiều năm vấn đề cũ, thủy Trung không có thể lấy được giải quyết. Bao gồm Valencia ở bên trong, cái khác La Liga đội bóng chỉ trích phải nhiều nhất, hay là La Liga song hùng từ trọng tài nhân tố trong tiền lời. Cái này theo chân bọn họ ngôi sao bóng đá nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, người hâm mộ có tối đa quan hệ rất lớn. Tỷ như vòng kế tiếp, Valencia đối mặt Barcelona trên tài, chấp pháp trọng tài chính là người Madrid. Tuy nói người Madrid chưa chắc chính là giễu người hâm mộ, nhưng cái này bao nhiêu vẫn còn có chút gọi người lo lắng, không phải sao? Bernie đối với tứ rất rõ ràng, trọng tài chính nhân tố không phải Valencia có thể khống chế, vậy thì tận lực nhất tốt chính mình sự tình, giảm bất không cần thiết phạm quy cùng cho mờ ám, tránh khỏi cho đối thủ thừa cơ lợi dụng. Cầu thủ cũng đều hiểu một điểm này. Làm Valencia toàn đội đến Betma Blue, giéu người hâm mộ đang đang lục tục đi vào sân bóng. Thấy được Valencia Cebis, giéu người hâm mộ cũng dối rít đưa lên hự thành, hiển nhiên đối Valencia cũng tương đương hẳn thủ. Bernie T dẫn đầu đi xuống Cebis, thân sắc của hắn xem ra hết sức phức tạp. Làm người Madrid, hắn tử nhỏ đã là giéu người hâm mộ, dù là cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy Cả đời này lấy có thể làm huấn luyện viên đến Diêu làm Vinh, nhưng tối nay, hắn lại làm Diêu kẻ thù không đội trời chung xuất hiện ở Betmaber. Tình huống như vậy xác thực làm người ta tổn thức cùng càng khái. Ở Valencia cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Diêu cầu thủ cũng gần như đồng thời ra trận. Tuy nói sân bóng bên trên là kẻ thù không đội trời chung, nhưng âm thầm quan hệ vẫn là có thể. Bất kể là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các đồng đội, hay là Tô Đông cùng Ronaldo, xem ra cũng còn là rất hòa hợp. Nhất là Ronaldo, ngươi chuẩn bị phải thế nào? Ronaldo cười hì hì lại gần hỏi. Rất tốt, ngươi đây Ronaldo nhìn về phía sân bóng khán đài, cười một tiếng, nói: "Đây là địa bàn của ta." "Địa bàn của ngươi cũng không nhất định nghe ngươi." Tô Đông cười trả lời: "Hơn nữa, ngươi gì đàn vắng mặt, nhưng ta gì đàn lại tái xuất, ngươi cứ nói đi." Tô Đông đã nói hợp lý lại chính là Esma. Trận đấu này Esma sẽ ra sân ngay từ đầu, cái này là mọi người đều biết chuyện. Hy vọng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi còn có thể tiếp tục mạnh miệng." Tô Đông khỏe miệng hơi vểnh lên: "Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta mời ngươi ăn cơm." Vừa mới chuyển thân phải đi Ronaldo nghe, lại xoay người lại, sâu sắc nhìn lòng tin 10 phần Tô Đông, có chút không nghĩ ra. Tiểu tử này thật cứ như vậy có lòng tin, hay là nói, hắn là đang cố ý cố làm ra vẻ. Tô Đông lòng tin dĩ nhiên không hoàn toàn là giả bộ tới. Diêu đội hình ra sân đi ra, Bernie T đoán được một chút cũng không có sai. Quay rồi không dám mạo hiểm đánh vỡ đôi tiền vệ trụ tổ hợp, để cho sổ lạ gì thay thế gì đàn vị trí. Cái này cơ bản ấn chứng Bernie T trước trận đấu phán đoán, Diêu sẽ nhiều hơn đi cánh. Valencia cần phải làm chính là có mục đích dẫn dắt Diêu hướng cánh tấn công, hoàn toàn hạn chế lại trung lộ. Bóng đá tranh tài nói cho cùng vẫn là muốn ở trung ghi bàn, coi như đem cánh toàn bộ bung ra cho Diêu, chỉ cần trung lộ khống chế được nội Diêu Như cũ hay là ghi bàn không được. Dĩ nhiên, điều này cần toàn đội phối hợp, không thể xuất hiện sai lầm. Quy một chương 246, trừ Diêu, ai cũng đừng nghĩ thắng. Tất, trọng tài chính Chistanozi ngói một tiếng còi vang, mới vừa bắt đầu đứng đầu bảng đại chiến ngừng lại. Tô Đông mới từ chỗ bờ ra vô cùng hẹo ghi dạ giữa vọt lên mà qua, nghe được còi vang sau cũng không thể không dừng lại, trước quay đầu nhìn về phía trọng tài chính, phát hiện nó gì ngói là một việc vị dùng tay ra hiệu, lại quay đầu nhìn về phía bên sân trọng tài biên, phát hiện trọng tài biên cờ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi trở về, tại trại qua họ gì ngói bên cạnh thời điểm, giải thích một câu. Ta không có việc vị, vị." Họ gì ngói hướng hắn cười một tiếng, tỏ ý bản thân tuân theo trọng tài biên xử phạt. Từ pha quay chậm thả về, chúng ta có thể thấy được, đây là một lần có tranh cãi xử phạt. Ở Esma đưa ra chọc khe cầu thời điểm, Tô Đông khởi động, mà lúc đó vị trí của hắn cùng Hẹo Duy Dạ cùng Zoborzavon nên là ngang hàng, thậm chí dô bờ ra vô vị trí còn lạc hậu một chút xíu. Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ là tiến hành truyền hình trực tiếp thả về, nhưng trọng tài tổ ở hiện trường nhưng không cách nào thả về. Trận tài vừa mới bắt đầu, Valencia lần đầu tiên tấn công, thiếu chút nữa liền đánh vào đến Cái này cũng cần vậy rồ lên tinh thần, chú ý một chút hậu trượng phòng thủ. Hiện trường Bettmaber người hâm mộ thời là đối Tô Đông ôm lấy hư thành, hiện nhiên đối hắn triều trọng tài chính giải thích cử động cảm thấy bất mãn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Valencia mở màn sau đá rất tích cực, không có ngay từ đầu liền chọn lựa thủ thế. Đây cũng là một loại sách lược, chính là hy vọng trước ép một chút đối thủ khí thế. Nếu như một mực nghiêm phòng tử thủ, quay đầu lại chỉ biết tiến một bước giúp tăng diều khí thế, dù sao nơi này là bọn họ sân nhà. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, đến từ cánh trái Vincenter cùng Esma tiến hành phối hợp về sau, đưa ra một cước chuyển động. Trong cấm khu, Tô Đông bị Hẻo gửi ra ngăn ở phía sau, vẫn như cũng bật cao tranh bóng đồng, cướp được điểm rơi, đánh đầu chuyển nối đến bên phải. Đáng tiếc chính là, Ảnh Trú Lô không có thể trước tiên xông lên phía trước, kết quả cầu bị Zhou bỏ ra vô giải vây đi ra ngoài. Valencia lại một lần nữa sảy cơ hội tốt, mở màn hai lần tấn công, cũng chế tạo một ít nguy hiểm, điều này cũng làm cho Betmaber người hâm mộ cảm thấy bất mãn, bọn họ cho chủ đội góp phần trợ uy thanh thế lớn hơn mạnh mẽ hơn. Diêu cầu thủ cũng từ từ thích ứng Valencia cái này sóng mở màn cơ công, từ từ ổn định trận cược. Beckham cùng gụ tỷ miễn cưỡng không chế được trung tràng, cũng nhanh chóng sáng tạo ra cơ hội. Ronaldo kéo đến cánh tiếp ứng đến từ cánh truyền ngang về sau, xoay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ dây giữa, đưa ra một cước chuyền thẳng. Kết quả, Mã chế Nạ ở phòng thủ thời điểm xuất hiện để đoạt cầu, lại bị cầu trực tiếp đi xuyên qua. Thật may là ở phía sau hắn, thủ môn Cạ Ni dị phản ứng thần tốc, thật nhanh bỏ gôn đánh ra, cướp ở vô trước, đưa bóng sành rơi, hóa giải một lần nguy cơ. Bên sân, lớn một tiếng, nhắc nhở muốn xuyên giác. Tên này Tây Ban Nha trung vệ tuy nói tác phong là một kẻ khó được hàng tướng. Nhưng không ổn định cũng là một rất nan giải vấn đề. Nếu như muốn lấy trận đấu này, tuyến phòng ngự cầu thủ tới phân tích lời mà trên nạ là có khả năng nhất xuất hiện sai lầm. Lại cứ, làm huấn luyện viên trưởng, Bernie tê đối cầu thủ sai lầm lại là nhất không có biện pháp. Bóng đá tranh tài nói cho cùng, đúng là vẫn còn phải dựa vào cầu thủ ra sân đi đá. Theo tranh tài triển khai, hai đội cũng từ từ đá ra trạng thái. Valencia bên này Vincent ở cánh trái phi thường sống động, ở phút thứ 10, chính là hắn đột nhiên cắm nghiêng vào trung lộ, ở cấm khu tuyến đầu bên trái, nhận được Tô Đông xoay lưng giữ bóng sau trở về làm, trực tiếp một cước vô lý, thoáng thiên muốn ra. Nhưng Rio cũng rất nhanh ăn miếng trả miếng, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, Saga do đột nhiên chen vào tới, ở cánh phải bật lén, Tạo thành Cagne dễ dẹt rời tay, may mắn rất nhanh lại bị đánh ra danh giới cuối cùng. Sau 4 phút, Valencia lại một lần nữa đánh ra nhanh chóng phản kích. Esma trung lộ sau khi đột phá phân phối bóng đến cánh trái, Vincenter cắm xiênserverId, được banh sau thẳng hướng danh giới cuối cùng. Lần này Vincent không có lựa chọn chuyển về, mà là ở danh giới cuối cùng phụ cận miễn cưỡng lên chân, trực tiếp bên cánh ở trung lộ đã theo kịp, nhưng không có được đến từ đồng đội chuyền bóng, hắn cũng không thể tránh được liên tục đối công, Valencia tự từ, từ bộc lộ ra phương diện phòng thủ mờ nhạt. Nhất chủ yếu vẫn là Diogo cầu thủ tấn công thực lực cũng quá mạnh, hơn nữa tất cả đều nắm mạ trên nạ cái điểm này đang đánh. Cầu thủ năng lực cá nhân ưu thế, để cho Diogo cầu thủ ở cánh liên tiếp đạt được đá phạt cơ hội. Đầu tiên là Beckham một cú 28m trực tiếp đá phạt, xoắn lực qua cột dọc liệt ra. Sau đó Ronaldo no cưỡng ép đột phá mạ trên nạ bị phạm quy, cũng giành được đá phạt, cắt lốt lực mạnh vỗ lỉ đánh vào bức tường người bên trên. Bernite cũng ý thức được vấn đề, lúc này tỏ ý cầu thủ thích đứng co rút lại phòng thủ, chọn lựa thủ thế. Đây cũng là Valencia trước trận đấu chế định tranh tài sách lực. Ở sân Mestalla, cùng Rio chơi đối công chiến, một giờ nửa khác tạm được, mong muốn giữ vững toàn trường, đó chính là tự sát. Valencia có rút lại phòng thủ cũng rất nhanh thu hoạch được hiệu quả. Rio bắt được vượt qua 6 thành quyền không chế bóng, xem ra thanh thế cũng rất lớn, nhưng nhiều hơn tập trung ở cánh, chúng lộ cơ bản không có uy hiếp gì, đá phạt cơ hội không thiếu, nhưng cũng giống vậy không có bao nhiêu uy hiếp. Vị trí tương đối lệnh, Beckham cùng cắt lốt như vậy đá phạt cao thủ cũng rất khó ghi bàn. Các ngôi sao bóng đá ở phía trước trận từng người tự chiến, tuy nói đưa đến Valencia phạm quy không ngừng. Nhưng vô gia động tác không có. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, Diêu hay là đang không ngừng chủ tính ra thế công, Valencia thời là ở kiên nhẫn chờ cơ hội. Trận cải tiến hành đến phút thứ 42. Đây cũng là một lần cánh đá phạt cơ hội. Figo cánh phải đột phá, bị Carboni cho chật chân thế, đưa cho Diogo một lần trước trận cánh phải đá phạt. Beckham tự mình chạy tới chủ phạt một cước này đá phạt. Valencia cầu thủ không dám khinh thường, một nhìn chằm chằm một, hay cùng mấy lần trước đá phạt lúc phòng thủ vậy. Mà chế nạ phụ Chezo, hai người đều ở đây trước điểm phụ cận một giải chuẩn bị. Lambeckham chuẩn bị chủ phạt thời điểm, Zô cố gắng dùng thân thể đẩy ra Mã Trệ Na, chiếm đoạt một cái tốt hơn tranh ban điểm, nhưng Tây Ban Nha trùng vệ thân thể 10 phần rắn chắc, Zô thế nào cũng chen không ra hắn. Mã Trệ Na đưa cánh tay đặt tại Zô trên bả vai, đã ngăn chặn Zô, ngăn cản hắn thuận lợi lên nhảy, cũng tiện chống đỡ bản thân trọng tâm. Đang ở Beckham nhanh chóng phạt ra đá phạt thời điểm, hai người đều có động tác. Zô cố gắng đẩy ra Mã Trệ Na, nhưng Mã Trệ cũng giống vậy dùng cánh tay đứng vững hai người quấn quýt lấy nhau, ở lên nhảy thời điểm, Mã Trệ thành công đánh bại Zô, mã đội trưởng vì vậy mất đi thăng bằng ngã xuống trong cấm khu. Như vậy phòng thủ động tác phi thường phổ biến, thậm chí mỗi một trận đấu, mỗi một lần bóng chết phòng thủ đều ở đây phản phục diễn ra. Trọng tài chính đối với lần này cũng gần như đều là không cho xử phạt, dù sao ai có thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc trình trong cả quá trình ai đúng ai sai. Họ gì nói hiển nhiên cũng là tính toán như vậy, cho nên hắn cũng không có ở dâu ngã xuống đất thời điểm thổi còi, mà là đợi đến cả ni jet cấp ở giao cầu thủ xông lại trước, đưa bóng phá hư ra đường biên lúc, thấy được trọng tài biên dựng cờ, hắn mới thổi còi. Có thể khiến đến tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Trọng tài biên dựng cờ là tỏ ý ném biên, từ giao cầu thủ tới ném cầu, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Trọng tài chính khi nhìn đến trọng tài biên dựng cờ về sau, vậy mà trực tiếp xoay người, chỉ hướng về nan điểm. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Thậm chí ngay cả Diêu cầu thủ chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Penalty. Xác định đây là một cái penalty. Valencia cầu thủ dẫn đầu phản ứng lại, án biện đà cùng bà dạ dạ đám người lập tức hướng trọng tài chính nhỏ gì ngó nhỏ qua, nghi ngờ hắn tại sao phải xử đá phạt đền. Trọng tài biên dựng cờ tỏ ý chính là ném biên, tiến sinh. Án biện đà kích Điều này sao có thể là một penalty? Người có phải hay không lầm? Thượng đế Tại sao có thể lỗi phải như vậy ngoại hạng? Này lại là một penalty. Không có ai có thể tiếp nhận kết quả như vậy, Valencia cầu thủ gần như cũng phát điên. Làm khách Betmaber, đối mặt giao đối thủ như vậy, bảo vệ đã không dễ dàng, lại vẫn nếu bị phán đoán sai một đợt penalty, kia trận đấu này còn thế nào đã? Hãn Ben đã hết sức kích động, nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí hướng trọng tài chính giống giận, chất vấn hắn tại sao phải xử đá phạt đền, là không phải là muốn tiên vị giêu. Điều này làm cho hắn lấy được một trương thẻ vàng. Đây đúng là một làm người ta không thể nào hiểu được sự phạt. Từ pha quay chậm đến xem, mạ trẻ nạ cùng Jô Sắc thực từng có thân thể tiếp xúc, cái này ở bóng chết phòng thủ trong là mười phần thường gặp, hai bên cũng không có vi phạm quy lệ, mà Jô là bản thân mất đi thăng bằng sau ngã xuống đất, thậm chí trọng tài chính bản thân vừa mới bắt đầu cũng không có ý thức đến là thứ phạm quy. Nhưng mấy giây về sau, làm trọng tài biên dựng cờ lúc tỏ ý là Jô ném biên lúc, trọng tài chính lại đột nhiên chỉ hướng Penalti điểm, cái này có hay không có thể hiểu, trọng tài chính thật ra là phía đối diện cắt cờ sinh ra hiểu lầm, cho là trọng tài biên là dựng cờ phản quy. Nhưng đến lúc này, phải hay không phải đều đã không trọng yếu. Trong tay chính nhỏ gì gói làm ra penalty xử phạt, hắn không thể nào thay đổi bản thân xử phạt, coi như vào giờ phút này, trong lòng hắn biết rõ bản thân xử phạt sai lầm, cũng không thể nào thay đổi, chỉ có thể tiếp tục kiên trì sai lầm của mình. Valencia cầu thủ náo một trận, nhưng đúng là vẫn còn không thể làm gì, bị buộc chỉ có thể tiếp nhận penalty kết quả. Vì gỗ tự mình chủ phạt một cước này penalty, một lần là xong, vì giêu mở tỷ số. Nhưng betmaber trên khán đài, giêu người hâm mộ cũng không có quá nhiều bởi vì ghi bản mà ăn mừng. Có lẽ bản thân họ cũng biết, cái này ghi bàn ít nhiều có chút không coi là gì. Ben Son Bernite cũng ở đây nổi khủng sau, nhanh chóng bình tĩnh lại, hô hoán cầu thủ, tỏ ý muốn giữ được tỉnh táo, phải ổn định trận cước, không thể cấp giêu thừa thắng sông lên cơ hội. Lúc này, Valencia lòng quân không yên, là dễ dàng nhất bị đối thủ đánh lén. Valencia cầu thủ tâm tình không tốt, Giêu cầu thủ cũng giống vậy bị một ít ảnh hưởng. Cuối cùng, hiệp đầu lấy vì gộ penalty, Giêu 10 tạm thời lấy được dẫn trước. Tô Đông trong đầu cũng là tràn đầy đưa đám, có loại bị nhập thất cấp bốc cảm giác. Hiệp đầu phải là một huệ, không không huệ, nhưng bây giờ là không một là hậu. Trung quanh, Valencia cầu thủ đi xuống chợt lúc Hùng Hằng Têu có màn đen, xác thực giống như là tràn đầy màn đen. Thấy được chưa? Betma đi ở Tô Đông bên người, tức giận nói, đây chính là giêu mùa giải này sân nhà toàn thẳng bí mật. Ở sân bóng này trong, trừ bọn họ ra bản thân, ai cũng đừng nghĩ thắng trận. Quy một chương 247, cá nhảy hướng đỉnh. Bét ma bước sân khách trong phòng thay quần áo tính phải tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Valencia cầu thủ cũng rú đầu, từng cái một hựu xỉu xỉu dáng vẻ. Hơn nửa hiệp thế của toàn thân bên trên còn tốt, Valencia phòng thủ vẫn vậy phần chắc, biểu hiện ra La đầu lĩnh phòng thủ căn cơ. Chưa cho Diêu tấn công bao nhiêu cơ hội, vấn đề duy nhất chính là cái đó có lẽ có penalty. Cái này không chỉ có để cho đội bóng La Hậu, còn đã kích nghiêm trọng đến Valencia cầu thủ lòng tin cùng ý chí chiến đấu. Liên trọng tài chính cũng đang giúp đối thủ, loại này tranh tài còn thế nào đã? Thế nào thắng? Không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng Berniet cũng lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, không biết đang suy tư cái gì. Tô Đông ngồi ở vị trí của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hoặc quay mặt sang, nhìn một chút bản thân đồng đội. Hắn là năm ngoái mùa hè mới tới Valencia, đối Diêu thủ không bằng những thứ này hiệu lực đội bóng nhiều năm đồng đội khác sâu. Vào giờ phút này hắn cảm thụ sâu nhất hay là phất ớt, cùng với không cam lòng. Cho tới bây giờ mức này, đã rất khó đi phân biệt rốt cuộc trọng tài chính là vô tình hay là cố ý. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Bây giờ vấn đề là, Valencia sau đó phải làm sao bây giờ? Quả phạt đền này cũng rất khó đi trách cứ mạ trên ạ, mặc dù hắn thật không có chút nào đáng tin. Thì giống như Zona một cước kia cho khe cầu, hắn vậy mà có thể cho bỏ qua đi, cái này cần quá vô lý. Mà ở tranh tài trước, Bernie tê dặn đi dặn lại, nhất định phải thu liễm một chút cho mờ ám tận lực giảm bất cho đối thủ lợi dụng cơ hội, nhưng ở đá phạt phòng thủ thời điểm, mà chế nạ trò mờ ám còn chưa phải thiếu. Nhưng tại penalty chuyện này bên trên, mà chế nạ cũng không có vấn đề gì. Ở trên lý thuyết, rũa ngã xuống đất trong nháy mắt đó, chỉ cần là cùng hắn từng có thân thể tiếp xúc, cũng có thể bị sự đá phạt đền. Ngược lại chính là có lẽ có nha. Thử hỏi, dưới tình huống này, trừ phi dứt khoát cũng không đi phòng thủ rô, để cho hắn tự do, nếu không, làm sao có thể không có có thân thể tiếp xúc? Mà chỉ cần có thân thể tiếp xúc, chỉ cần rô đảo, đó chính là penalty. Dĩ nhiên, đây không phải là rô ý muốn penalty. Thậm chí hắn cũng không có chiều trọng tài chính làm áp lực qua, chân chính vấn đề là ở trọng tài chính. Hắn rốt cuộc là thế nào đem trọng tài biên ném biên xem là penalty? Trước kia, Tô Đông thường nghe nói, giều cùng 3 ca ở La Liga có đặc quyền, hắn còn không quá tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra, bao nhiêu vẫn có, không chỉ là bởi vì bọn họ trên thực lực so cái khác La Liga đội bóng tăng thêm một bậc, còn bởi vì bọn họ ảnh hưởng xã hội lực. Khu khục. Tiếng tính trong phòng thay quần áo, đột nhiên chuyển ra hai tiếng ho khan. Tất cả mọi người cùng theo tiếng nhìn sang, phát hiện lại là Tô Đông Ngay cả huấn luyện viên trưởng Bernie Tate cùng trợ lý huấn luyện viên Dede Tate dặn cũng cảm thấy thật bất ngờ, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tô Đông. Cứ việc mùa giải này ghi bàn không ít, nhưng Tô Đông rất ít ở trong phòng thay quần áo, hoặc là ở động viên hội đã nói lời, bởi vì hắn là đội bóng Tân binh, lại không thích tranh quyền vật lợi, cho nên làm việc luôn luôn cũng rất kín tiếng. Nhưng tình huống lần này có chút bất đồng. Ta cảm thấy, chúng ta nửa hiệp sau hay là ép đi ra ngoài công đi. Tô Đông đứng lên, đề nghị. Tất cả mọi người cũng cảm thấy thật bất ngờ, không dám tin tưởng nhìn hắn. Ép đi ra ngoài, cùng giao chơi đối công. Đây là muốn tìm chết sao? Tranh tài trước Valencia lập ra sách lược chính là dựa vào bản thân vững chắc phòng thủ, ở bất ngờ ổn thủ phản kích. Đội bóng có 5 phần dẫn trước ưu thế, cho nên Giao nhất định sẽ dẫn đầu tấn công, bọn họ mong muốn thắng. Chỉ có thắng trận, bọn họ mới cơ hội rút ngắn khoảng cách. Trước khác nay khác, chúng ta trước trận đấu mong muốn đặt chân ở bất bại, nhưng bây giờ chúng ta đã lạc hậu một cầu. Hơn nữa ta cảm giác, Diêu cầu thủ trạng thái cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, bọn họ trong tuần mới vừa đá Sevilla, ta cho là, chúng ta nửa hiệp sau liền nên ép đi ra ngoài công, ngược lại đã lạc hậu một cầu. Tô Đông lời nói này, để cho trong phòng thay quần áo tất cả mọi người rơi vào trầm tư lắc đầu một cầu, Valencia nhất định là mong muốn lật về tới, mấu chốt là dùng phương thức gì. Tôi đồng ý tưởng là tích cực tiến thủ, dựa vào mình thực lực đi đoạt trở về cái này cầu, mà nếu như bảo thủ một ít, kia cứ tiếp tục phòng thủ phản kích, nói không chừng Diêu cũng phạm sai lầm, cho Valencia cơ hội đầu. Từ chính độ nào đó mà nói, Bernie tê trước trận đấu lập ra ngồi cùng trong thắng đại phương châm là chính xác, hơi lộ ra bảo thủ một ít, nhưng toàn thân bên trên là đúng, nhưng bây giờ tình thế đã bất đồng, Valencia cùng Diêu đã rất khó huề. Ta cảm thấy, từ hơn nửa hiệp thế cuộc biến xem, Gio bắt chúng ta phòng thủ cũng không có biện pháp quá tốt, đến nửa hiệp sau Theo thể năng tiêu hao tăng lên, bọn họ tấn công nhất định sẽ suy yếu, nhưng chúng ta phòng thủ vẫn vậy vững chắc. Hết là cùng mạ chế Nạ trung vệ tổ hợp thành đồng vết sắt, trung chẳng còn có hai vị đội trưởng hiệp đồng phòng thủ, thủ môn Kani Zett cũng giống vậy biểu hiện xuất sắc, ta cảm thấy, liền coi như chúng ta ép đi ra ngoài tấn công, phòng thủ cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Càng quan trọng hơn là, Diêu khẳng định đoán không được chúng ta sẽ từ vừa mở trận liền liều mạng, chúng ta liền trực tiếp đánh đối phương một ứng phó không kịp, đem chúng ta hiệp đầu vứt bỏ cái đó cầu cho đổi trở về, thuận tiện nhiều hơn nữa cấp 1 đi bàn, mang theo 3 điểm, rồi đi Betmamer. Tô Đông Câu nói sau cùng rất có kích động tính, nhất là đối với vào giờ phút này Valencia cầu thủ mà nói, ta cảm thấy Tô Đông nói không sai, không thèm đếm xỉa, liều mạng với bọn họ. Hàn Bện Đã đã sớm nín đầy bụng tức giận. Đã liên tục trận thứ 5, mỗi lần đến Betmaber cũng bị loại này vật khí, bọn họ đã sớm chịu đủ. Chơi háng cửa. Zidane không có ở, bọn họ tấn công cũng chơi không ra hoa dạng gì, chúng ta liền theo chân bọn họ liều mạng. A, giêu các ngôi sao bóng đá mệnh nhưng quý báu lắm, bọn họ không bỏ được theo chúng ta bính. Đúng, ngược lại đã lạc hậu một cầu, liều mạng với bọn họ đi. Cầu thủ tích cực xin chiến. Để cho huấn luyện viên trưởng Bernie T không thể nào không lúc nức. Trên thực tế, số tại Tô Đông nói lên ý kiến lúc, Bernie T liền đã ở trong chức có phải hay không ép đi ra ngoài đánh. Bây giờ thấy các cầu thủ quần tình mãnh liệt, hắn nơi nào còn sẽ có cái gì bàn quan. Vậy thì ở nửa hiệp sau cùng Diêu Liễu Mạn đem 3 điểm mang về nhà. Ở trọng tài chính nhỏ gì ngói một tiếng còi vang sau, Betma Bơ người hâm mộ cũng kinh ngạc phát hiện, hiệp đầu nửa đoạn sau cơ bản chọn lựa thủ thế Valencia đột nhiên bắt đầu mãnh liệt đánh thẳng phòng tuyến. Tuyến phòng ngự vị lên, trung tràng Liễu Mạn Trước trận tích cực chạy sâu chuỗi, điều này làm cho Valencia ở nửa hiệp sau bắt đầu ngắn ngủi không đến 5 phút trong thời gian, liên tục hai lần sáng tạo ra suất gôn cơ hội. Đầu tiên là Bạ Dạ dạ một cú sút xa, kinh ra tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh, tiếp theo là Vincent ở cánh trái tận đồng chế tạo phạt góc, mà Trần Nạ cướp được điểm rơi, đánh đầu dứt điểm, sắp xỉ trượt cửa ra. Tuy nói hai lần suốt gol đều không thể tạo thành ghi bàn, nhưng cũng để cho người thấy được Valencia nửa hiệp sau biến hóa. Ở hiệp đầu thu quân giai đoạn Penanti sát thực kích thích quân rơi, để cho cái này còn rơi bắt đầu hút máu. Giơ đến phút thứ 50 mới tạo thành cơ thứ nhất sút gol, đến từ phía góc cánh phải tác đồng, dỗ đánh đầu dứt điểm, nhưng căn bản không có thể chế tạo uy hiếp, bị Cani vững vàng đưa bóng ôm vào trong ngực. Valencia thủ môn đem cầu ôm lấy về sau, nhanh chóng đứng lên, vọt ra khỏi vòng 5m50, một tay nắm quả bóng, một tay chỉ hướng phía trước, mà lúc này, trong trước trận Valencia cầu thủ đều đã đang nhanh chóng đi phía trước ép. Từ phòng thủ đến tấn công, Valencia chuyển đổi phải đặc biệt nhanh. Cani trực tiếp một chân to, đem quả bóng đá hướng trước trận. Tô Đông nhanh chóng đoán được quả bóng điểm rơi, trước tiên chiếm đoạt ở vị trí, đánh đầu đưa bóng đẩy xuống tới Cho Edma, mình thì là nhanh chóng xoay người, nhanh chóng xông về phía trước ai. Edma dừng bóng về sau, đi phía trái bên mang theo hai bước, chuyển bóng cho bên trái tuyến phụ cận Vincenter. Vincenter giựa lưng vào bên trái tuyến dừng bóng đi phía trước, đối mặt xạ gạ đôi lúc, đầu tiên là một ngoặt vào trong động tác giả về sau, đột nhiên đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối cùng, bản thân ra tốc vào lên, cứng rắn giựa vào tốc độ đột phá xạ gạ đổ phòng thủ. Bất thình lình biến hóa để cho sân Betma bơ chuyển ra một lên. Vincenter ở cấm khu bên trái đuổi theo cầu về sau, không đợi Hẻo gị tới, nhanh chóng chân trái tập động. Quả bóng lướt qua Hẻo uy Thập nhanh rơi về phía cấm khu trung lộ. Tô Đông mới vừa rồi tranh giới đệ nhất điểm rơi về sau, nhanh chóng xoay người vọt lên về phía trước, lúc này vừa đúng đi tới vòng cấm điện. Mắt thấy quả bóng bay tới, dô bờ ra vô đã đuổi theo, hắn lúc này không chút nghĩ ngợi cả người đi phía trước nhảy một cái. Một loại bay lượn đứng lên cảm giác sông lên Tô Đông trong lòng. Hắn cảm giác mình giống như là tàu lượn, thật nhanh xông về phía trước đi, vừa lúc ở quả bóng trải qua tuyến đường bên trên, thò đầu đem phi hành trong quả bóng đi phía trước đỉnh đầu, quả bóng nhất thời thay đổi phương hướng, gãy lượn khung thành bên phải. Casiclaccho đứng nghiêng về bên trái của dọc, khi nhìn đến Vincenter tác đồng, Tô Đông Cá nhảy hướng đỉnh lúc, hắn lập tức bản năng cảm giác được nguy hiểm, lúc này né người bay nào. Nhưng mặc cho Giorgio thần làm ra yêu cầu cực kỳ cao độ cản phá, lại như trước vẫn là ngoài tầm tay với. Gỗ ổn. Vào lưới rồi. Phút thứ 51, nửa hiệp sau chỉ mở màn 6 phút, Valencia Agở hòa tỷ số. Tô Đông bằng vào một cái phi thường đặc sắc cá nhảy hướng đỉnh, vì Valencia đoạt về một cầu, hai bên lần nữa trở lại cùng điểm xuất phát. Tô Đông ghi bàn sau, kích động đến hai tay dùng sức mạnh đấm bãi cổ, ngay sau đó liền từ dưới đất nhảy lên, thật nhanh xông về bên sân. Trên đường, Vincent giang hai cánh tay cố gắng đem hắn ôm lấy, nhưng Tô Đông một linh hoạt động tác giả, lựa gạt Vincent, từ bên cạnh hắn vọt tới, vọt thẳng đến bên sân, phóng qua tấm bảng quảng cáo, trắng trận ăn mừng ghi bàn. Đặc sắc, quá đặc sắc. Thật sự là một lần phi thường xinh đẹp cá nhảy hướng định. Tô Đông ở thời khắc mấu chốt, thể hiện ra La Liga số một chân sút thực lực, vì Valencia gỡ hòa tỷ số 11. Bây giờ hai bên lại trở về cùng điểm xuất phát, không biết kế tiếp Diêu sẽ chọn lửa cái gì dạng chiến thuật. Valencia cầu thủ tại chỗ biên tướng Tô Đông bao vây quanh, không ngừng phát ra sói đói vậy tiếng hô. Từ có lẽ có Venanti bắt đầu, bọn họ liền ngẹn đầy bụng tức giận, bây giờ, Tô Đông ghi bàn để cho bọn họ lấy được phát thiết, đồng thời cũng để cho bọn họ đều đỏ mắt. Cái này không chỉ là một trận đứng đầu bảng đại chiến, càng là một trận không chết không thôi chiến tranh, đồng thời còn là một trận vì bản thân dựa nhục chiến đấu, quy một chương 248, hắn còn là người sao. Làm Tô Đông ghi bản thời điểm, cả tòa sân bét ma nhất thời hư thanh dung trời. Tuy nói ở riêu trong tầm mắt, trước giờ liền không có coi Valencia là làm là theo bản thân cùng một cấp bậc bậ cũng không có người sẽ thích một chi coi bản thân vì tử địch, đồng thời mỗi một trận đấu cũng toàn lực ứng phó đấu sống chết đối thủ. Nhất là đối với năm đó Valencia thể sống chết cũng không đem Mendieta bán cho Gió Cừ Động, càng la tiến một bước kích thích rêu người hâm mộ, bởi vì tên này Tây Ban Nha tốt nhất chúng chẳng ở chuyển lượng CEJ về sau, rất nhanh liền bỏ mình, cái này bị coi là Tây Ban Nha bóng đá một tổn thất lớn, mà rêu người hâm mộ cho là Valencia nên vì thế phụ trách. Nếu như năm đó mẹ đi hệ Mendieta chuyển nhượng Gió, tình huống kia nhất định sẽ rất khác nhau. Ở người hâm mộ hư thanh trong, chủ tịch khán đài hành chính trong phòng riêng lại an tĩnh dị thường. Chủ tịch Giulferlo Argentino vẫn vậy mang theo hắn mang tính tiêu chí hiền hòa độ cười, ngồi ở bên cạnh quốc vương Tây Ban Nha Ju An cát lốt một đời, thủ tướng ạt nạ mấy người cũng giống vậy sắc mặt như thường, phảng phất không có đem mất bóng quá để ở trong lòng. Trên thực tế, cho dù là ở Rio trăm năm lễ ăn mừng bên trên, bị La cỏ dù nạ đánh bại, quay dối cục, Giulferlo Argentino vẫn vậy giữ vững phong độ, nhưng tất cả mọi người đều biết, mùa bóng về sau, dù là BoScor bắt lại vô địch, vẫn vậy khó thoát mất việc số mạng. Thủ tướng nạ còn thật sự không có quá đem tranh tài thắng bại nhìn ở trong mắt, hắn đi tới nơi này xem bóng, thứ nhất là bởi vì hắn đúng là Rio người hơn mộ. Thứ hai cũng là đăng vì tháng 3 tổng tuyển cử nó người. Ở dân điều bên trên, hắn dẫn trước đối thủ gần 8%, nhưng vẫn không thể sơ sẩy. Valencia cái này số 9 là châu Á cầu thủ. Hatna tò mò hỏi hướng Thờ Lorenzo. Lorenzo lúc này gật đầu, đúng vậy, đến từ Trung Quốc. Trung Quốc cũng có cầu thủ ở chúng ta La Liga đá bóng rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Hatna thật tò mò. Năm ngoái mùa hè, Valencia hoa 10 triệu euro từ Bồ Đào Nha sở Botim Lisbon tiến cử tới, mới 19 tuổi. A, trẻ tuổi chút, khó trách ta năm đó tham hoa thời điểm, cũng chưa nghe nói qua chuyện này. Hạ nạ là ở 2.000 năm 2500 Hoa, lúc ấy tại Trung Quốc còn đưa tới không nhỏ coi trọng. Florentino là chính phủ yếu viên xuất thân, nghe được thủ tướng như vậy nhắc tới, Khưu Giác bén nhảy hắn lập tức liên tưởng đến chuyện năm đó. 2000 năm, Hạ nạ tham hoa, nói lên Tây Ban Nha châu Á chiến lược, chủ trương muốn cùng vùng châu Á tọa bình dương, nhất là Trung Quốc, tăng cường mua bán hợp tác cùng đầu tư, cố hỏng cải thiện Tây Ban Nha lâu dài chú trọng châu Âu cùng Nam Mỹ địa khu, coi thường châu Á tọa bình dương, nhất là Trung Quốc cái này toàn thế giới khổng lồ nhất lớn nhất tiềm lực thị trường, mang đến không thăng bằng cách cục. Đây cũng là vì sao 3 năm sau, Rio sẽ lấy toàn siêu sao đội hình hoa mà Bak cũng sẽ tại năm nay mùa hè tham hoàng nguyên nhân. Chớ nhìn hắn mới 19 tuổi, nhưng trước mắt chân sút bạn sếp ở vị trí thứ nhất, so Zonano ghi bàn còn nhiều hơn. -lo ha ha cười nói, xem ra đối tô Đông phi thường thưởng thức. Ồ, hạt 10 phần ngoài ý muốn. Hắn là tư thông người hâm mộ, chẳng qua là mỗi ngày đều vội vàng các loại các dạng chuyện, cho tới cũng không có thời gian đi chú ý bóng đá, nhưng so Zonano là ai, hắn là biết được rõ ràng, nhất là năm đó so Zonano gia nhập Real đưa tới hành động. Tên này 19 tuổi Trung Quốc tiểu tướng vậy mà so Ronaldo -no còn có thể đi bàn. Hiện tại Trung Quốc cùng vùng châu Á Thoái bình dương cũng phi thường có sức ảnh hưởng, bây giờ mơ hồ là châu Á thứ nhất ngôi sao bóng đá. Sergio Gentile nói, Atna trầm ngâm một chút, gật đầu nói, như vậy cầu thủ nên tận lực ở lại La Liga, cái này có thể tăng lên cực lớn chúng ta Tây Ban Nha bóng đá ở châu Á địa khu sức ảnh hưởng, thậm chí đối quốc gia chúng ta châu Á chiến lược cũng có lớn vô cùng trợ giúp. Châu Á chiến lược là Ad nạ thế kỷ mới tới nay thành tích một trong, đối mặt tổng tuyển cử, cũng là hắn phản phục ở nói. Ta hiểu. Sergio mỉm cười đầu. Rất nhiều lúc cũng không cần nói nhiều, cũng không cần đi vật trận, hiểu ngầm là tốt rồi. Ngược lại thì một bên Quốc Vương Ju An Lốt một đời, nghe đối thoại của hai người, hắn đối chính phủ sự vụ cùng kinh tế không có hứng thú gì, nhưng đối với Tô Đông hứng thú ngược lại thật lớn. Tiểu tử này thật không đơn giản. Ju An Lốt một đời cũng tán dương. Ừm, cái tuổi này có thể lấy được thành tích như vậy, nghĩ đến cũng chỉ có năm đó Ronaldo. Florgentino nói, tuy nói Diêu có bây giờ Ronaldo, nhưng ai cũng biết, trong lòng của mỗi người chỗ hoài niệm đều là năm đó cái đó Ronaldo, hắn giống như là từ những tinh hệ khác dáng lâm địa cầu người ngoài hành tinh, sở hưởng mỹ, không cách nào ngăn trở. Hắn cùng Ronaldo vẫn có chỗ bất động. Nhưng mang đến rung động giống vậy không thể tin nổi, như vậy cầu thủ nên là tốt nhất đội bóng hiệu lực, không thể để cho hắn lại đi Zonano đường cũ. Lấy Zonano năm đó thiên tài, nếu như không chuyển mượn Inter Milan vậy, ở La Liga nên có thể lấy được cao hơn thành tựu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn có thể giảm bất ở Italia những thứ kia thương bệnh. Florentino dùng ánh mắt liếc một cái bên trái, lại nhìn một chút bên phải, một quốc vương, một thủ tướng, vậy mà đồng thời cũng đối tô đông lưu hái có thêm, điều này cũng làm cho hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc, cũng sinh ra nhiều hơn tâm tư lại dẫn tiến một kẻ cấp thế giới tiên phong, đây là Diêu năm nay mùa hè chuyển nhượng mục tiêu, vốn là mắt của Áo Tô Đông cách thế giới cấp, bao nhiêu hay là có chỗ thiếu sót, dù sao hắn mới ở giải đấu cao nhất đá một mùa bóng, nhưng hắn mới 19 tuổi, càng quan trọng hơn là sau lưng của hắn là tiềm lực kinh người châu ạ tại Bình Dương, nhất là Trung Quốc thị trường. Đây là lệnh đến bất kỳ cố gắng toàn cầu hóa câu lạc bộ đều không cách nào cự tuyệt. Nhưng phiền toái chính là, Tô Đông hiệu lực với Valencia. Trừ ba các ngoại, toàn Tây Ban Nha nhất phản Diêu câu lạc bộ. Không ai biết, chủ tịch Diêu, quốc vương Tây Ban Nha cùng thủ tướng trên khán đài trò chuyện cái gì tất cả mọi người cũng chỉ quan tâm tranh tài. Ở Valencia gỡ hỏa tỷ số sau, quân bản rơi cũng còn chưa thỏa mãn với hiện trạng, mà là tiếp tục đối giêu làm áp lực, thậm chí cường độ so nửa hiệp sau mở màn sau còn muốn lớn hơn. Giêu bị gỡ hòa tỷ số, cũng có chút gấp gáp, cố gắng lần nữa nắm giữ thế cuộc, đánh ra uy hiếp. Nhưng lúc này, hai bên thể năng cùng đội bóng vấn đề liền cho thấy chênh lệch. Giêu trước trận siêu sao tụ tập, nhưng cầu thủ 10 phần mập nhọc, hơn nữa đội bóng vấn đề lớn nhất là ở tuyến phòng ngự. Làm cho bất cắt logistic cực vọt tới trước trận, cùng số lạ dị cùng nhau tạo thành cánh trái thời điểm tiến công, Valencia bắt đầu có ý thức đang phản kích thời điểm để cho Hạn Trú Lộ đi hướng cắt lốt sau lưng. Khoảng cách mới vừa rồi thứ nhất viên ghi bản chỉ quá khứ 8 phút, Valencia liên tục 2 lần phản kích đánh cánh phải không có thể có hiệu quả dưới tình huống, rốt cuộc ở lần thứ 3 thu hoạch được thành quả. Hàn Bện đã đưa ra một cú nghiêng chuyền dài, Hàn Trú Lộ cắm xuyên cắt lốt sau lưng, ở cấm khu doanh giới đối kịp cầu về sau, thoáng điều chỉnh, đuổi kịp rô bỏ ra vô trước, đưa bóng tác động đến cấm khu trung lộ. Tô Đông ở penalty điểm cận, ở hạ, chí, cả người né người không, chân phải lăng Quá khứ những năm này kiên trì không ngừng luyện, độ khó cao động tác luyện Hàng năm bơi lội giúp ích, hơn nữa tư nhân huấn luyện viên đoàn đội có tính nhắm vào huấn luyện, những thứ này cũng vào giờ phút này phát huy ra hiệu quả. 1,95, 93 kg thân thể hành ở giữa không trung, cả người dị thường dáng dáng ra, thậm chí phảng phất mang theo một loại ưu nhã mỹ cảm, eo vừa dùng lực, chân phải nhanh chóng hướng bay tới quả bóng đá ra đi. Toàn trường hơn 70.000 tên reo người hâm mộ cũng trận mắt há mồm, thậm chí ngay cả thét chói tai đều quên hết. Trong không khí chuyển ra một trận giày bóng đá đá trong quả bóng phát ra tiếng vang ngay sau đó liền thấy quả bóng bay thế đánh không kịp gần như lên một đường thẳng, thẳng đến khung thành góc trên bên phải. Casi Latcho đứng đứng giữa, hắn vẫn luôn ở để phòng Tenanti điểm Tô Đông, theo quy dạ ở trô đứng bên trên cũng tích cực phối hợp giêu thủ môn, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Đông vậy mà trực tiếp bay lên không né người, lăng không bắn quét. Làm chân phải tướng, Casi Latch đã đem hết khả năng hướng bên phải bên trên góc chết nào qua. Nhưng cuối cùng, hắn hay là kém một chút. Go ổn. Phút thứ 59, Valencia xuống lần nữa một thành. Tô Đông. Lại là Tô Đông ghi bàn rồi. Phi thường đặc sắc lăng không bắn quét. Tô tối nay Tô Đông đơn giản có thể nói là đá điên rồi. Liên tục hai cái ghi bàn cùng phi thường đặc sắc Một là cái nhảy hướng đỉnh, một là né người lăng không bắn quét. Tô Đông cả người cũng ngã ở trên cỏ, nhưng rất nhanh lại bò dậy, kích động giống lớn một tiếng, xông về bên sân. Một cho đến giờ phút này, sân Beckham liền chuyển ra giêu người hâm mộ động tính. Hư thanh không có, thậm chí bắt đầu vang lên tiếng vô tay. Giêu người hâm mộ được khen là là toàn thế giới nhất hiệu cầu người hâm mộ, bọn họ trước giờ cũng không theo kiệt cho đối thủ cầu thủ đưa lên tiếng vô tay. Tô Đông điên cuồng chạy như bay tại chỗ bên, hắn kích động đến quên hết tất cả, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không thể tin được. Ở phía sau hắn cách đó không xa, Ronaldo dùng sức nháy cả mắt, khó có thể tin nhìn Tô Đông. Trong lòng cũng là lật lên sóng cả ngút trời, tiểu tử này là không phải đã điên rồi. Ở Betmaber diễn ra lập cú đốc không nói, hai cái ghi bàn cũng đi vào như vậy đã sắc, chỉ có thể nói Tô Đông tối nay thật là đánh máu gà. Tiểu tử này thật sự là mỗi một trận đấu cũng làm người ta kinh ngạc, mỗi một lần thấy được hắn, cũng có thể nhận ra được tiến bộ của hắn. Figo tràn đầy thán phục nói, hắn bây giờ là càng ngày càng hối hận, ban đầu không có đem hết toàn lực thuyết phục Tô Đông gia nhập Bồ Đào Nha quốc tịch, nếu không, năm nay mùa hè giải ở Rio, Bồ Đào đem nhiều một kẻ La Liga số 1 chân sút, thế tất đem như thêm cánh. Diều các ngôi sao bóng đá cũng đều cảm thấy rất khó có thể tin. Cho dù là đến bọn họ cái này tầm cấp, cũng biết rất rõ, mong muốn ở một trận đấu trong đánh vào như vậy đi bàn là khó khăn giường nào một chuyện, mà Tô Đông vậy mà thoăn cái tiến hai quả cầu. Nhất là thứ hai, né người lăng không bắn quét, cái này đối thân thể yêu cầu thật phi thường cao. Ta nghe đội tuyển quốc gia Certoitano Zonando nói, tiểu tử này cho dù là đến bây giờ, Ioga dựng ngực cũng còn là không chút phí sức, thân thể của hắn càng ngày càng giống quái vật. Figo suy nghĩ một chút cũng lử Như vậy khôi ngô chiều cao cùng thể trọng, vậy mà có thể né người bay lên không? lăng không bắn quét, hơn nữa còn có thể đánh ra như vậy đi bản. Hắn còn là người sao? Ronaldo mấy người cũng cũng không ngừng mà gật đầu. Tiểu tử này càng ngày càng thoát cách địa cầu người phạm vi. Quy 1 chương 249, ký hắn. Trọng tài chính nhỏ dị ngói thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi. sân Betma Burger điểm bài bên trên, hiện lên trận đấu này kết quả cuối cùng, 13. Lệ quốc tế, đội chủ nhà ở phía trước, đội khách ở phía sau. Valencia bằng vào tô đông lập cú đút, cùng với hệ dữ lạ ghi bản, 31 nghịch chuyển Real Madrid. Trong đó, Argentina trung vệ ghi bàn là phát sinh ở phút thứ 74. Tu Đông cùng Vincent ở cánh trái sáng tạo một lần phạt góc cơ hội, từ Vincent phạt ra phạt góc về sau, hét lại đánh đầu chúng đích. Cả tòa sân Beckham trở nên yên lặng như tờ. Gi้ว người hâm mộ từ mở màn phân chấn kích động, đến từ từ ngột ngạt, lại đến cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận thất lợi, tâm tình của bọn họ đoán chừng hay cùng ngồi xe cấp xe vậy, phập phập phong phồng. Nhưng Gi้ว cầu thủ biểu hiện vẫn luôn rất ổn định. Ổn định hẳn bé. So sánh với Valencia dùng hết rồi ba cái thay đổi người hạng, vậy Jose toàn trận đấu vẹn vẹn chỉ dùng một. Đó chính là ở phút thứ 78, dùng Cortilo thay cho Sol lại gì, cố gắng tăng cường tấn công nhưng lần này thay đổi người hiệu quả cũng không lý tưởng, không có thể thay đổi thế cuộc. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, nhiều như vậy siêu sao ở sân bóng bên trên đều không cách nào công phá Valencia không thành, đội Portillo đi lên liền có thể. Nếu như là, kia Portillo ở giai tình cảnh cũng sẽ không càng ngày càng lúng túng. Ở tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc kia, trên ghế dự bị Tô Đông đứng dậy, giơ hai tay lên thật cao, dùng sức nắm chặt quả đấm, xa xa cùng sân bóng bên trên các đồng đội vui mừng thắng lợi. động, người ở đội khách ghế thành đoàn. Sẽ đi qua Đội chủ nhà ghế vấn luyện Queyzor thời là có vẻ hơi bất đắc dĩ, vẻ mặt mười phần thỉnh mịch. Nhưng cho dù là như vậy, Bồ Đào Nha tỉnh huấn luyện viên trưởng hay là hướng Bernie T đám người đi tới, chúc mừng Valencia bắt lại trận tải, khi nhìn đến Tô Đông đứng ra lúc, hắn còn đặc biệt đi qua tới cùng Tô Đông bắt tay một cái. Tối nay người đá rất đẹp, tiếp tục cố lên." Queyzor khích lại nói. "Cảm ơn." Tô Đông gật đầu. Đưa mắt nhìn Diêu chủ xoé rời đi, Tô Đông từ bóng lưng của hắn trong nhận ra được vẻ bi thương thỉnh mịch. Năm ngoái mùa hè, hắn là ý khí phát, hạ lòng hạ dạ rời đi MU, từ Ferguson trợ thủ đắc lực biến thành giải ngân hà đời thứ 2 Tất cả mọi người cũng đối hắn tràn đầy mong đợi, cho là hắn có thể dẫn Diêu nâng cao một bước. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn hôm nay đã nghe được mất việc tiếng hô. Diêu sói vị xác thực rất mê người, nhưng cũng rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, có thể liền vạn kiếp bất phục. Kỳ thực, cẩn thận suy nghĩ một chút, Tô Đông thật là có điểm thay quệ rổ cảm thấy không đáng giá. Hắn làm gì sai sao? Giống như cũng không có. Mặc dù rất nhiều người đối bốt cờ mùa bóng trước làm huấn luyện viên có chút lên án, nhưng ít ra khi đó Diêu băng ghế độ dày còn mạnh nhất, có mạ kệ leo ngoài, còn có giống như mà mạn à số lạ dị chờ một nhóm thực lực xuất sắc dự bị cầu thủ. Nhưng hôm nay Diêu đâu? Khỏi cần phải nói, liền nói tối nay trận đấu này, trên ghế dự bị cũng ngồi ai. Dự bị thủ môn Sesá, trung vệ bà vòn, hậu vệ biên dự Ảofern, trung trảng cảm bị Asso, Ba Anna, cánh cầu thủ Antonio dáng bên trong này cùng tiền phong Hortilo. Tự vấn lòng, có như Quẩy Rở có lòng muốn phải thay đổi người, mong muốn thay đổi trên sân thế cuộc, hắn lại có thể thay ai. Tới tới đi đi, không phải là phải rượi vào trước trận những thứ kia siêu sao. Mùa bóng trước mất đi mà cái lẻo, Quẩy Rở khó khăn lắm mới mới ăn khớp ra bếp cùng cụ tổ hợp, nhưng phòng ngự lỗ thùng đầu, lại có thể kêu ai tới trận. Tối nay Diêu Siêu sao cửa cũng không ở trạng thái đều không thể công phá Valencia tường đồng sắt, coi như là phỉ gỗ penalty, đó cũng là đến từ trọng tài chính quà tặng, trừ cái đó ra, Diêu không có thể sáng tạo ra chút nào uy hiếp. Đây mới là Diêu vấn đề lớn nhất. Florentino đem quá nhiều tài nguyên tất cả đều đầu nhập ở siêu sao trên người, nhưng Diêu tài chính là có hạn, ở tiền lương dự toán tổn tại trần nhà dưới tình huống, siêu sao càng nhiều, thanh toán cho siêu sao cửa tiền lương tỷ lệ lại càng cao, quả võn trợ tiểu tướng cửa bán không ra tiền, tiền lương cũng không cao, vậy cũng chỉ có thể cầm đắng tiền, tiền lương không thấp trung tầng cầu thủ tới khai đao. Vì vậy Mà nạn man, mặc kệ là chờ cầu thủ một cái tiếp theo một cái đi. Bây giờ Diêu trên ghế dự bị, còn có ai? Quay coi như là mạnh hơn, lại xuất sắc, hắn thì có thể như thế nào chứ? Ronaldo thở hồng hển hướng cầu thủ lối đi đi tới. Hắn tận lực. Nhưng Valencia phòng thủ thật sự là quá vững chắc. Nếu như Di đang ở, hoặc giả hắn sẽ không cảm giác được mệt như vậy, nhưng Di Đan vẫn mặt. Valencia phòng thủ giống như là đem Diêu các ngôi sao bóng đá cắt thành độc lập cá thể, để cho bọn họ không cách nào nối thành một khối, để cho bọn họ không thể không từng người tự chiến, cái này rất khó chế tạo ra uy hiệp. Trước kia có gì đang có thể sâu chuối, nhưng tối nay, Ronaldo sâu sắc thở dài, hắn không ưa thích thua cầu, lại lại không thể làm gì. Đi đến bên sân thời điểm, hắn hướng đội khách ghế vấn luyện phương hướng nhìn một cái. Hắn thấy được Tô Đông. Tô Đông đứng ở ghế dự bị trước trên cỏ, đồng dạng cũng là nhìn về phía hắn cái phương hướng này, điều này làm cho Ronaldo dừng bước, kinh ngạc nhìn nhìn về phía Tô Đông, đôi môi hơi mở ra, muốn nói điểm gì, nhưng lại cái gì đều nói không ra miệng. Ở vào thời điểm này, nói gì cũng không thích hợp, cũng không thể chạy tới đối hắn nói, chúc mừng ngươi lập cú đút, đánh bại chúng ta. Lời như vậy, Ronaldo không nói ra được. Do dự mấy giây về sau, Ronaldo miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, Tống Tô Đông gật đầu một cái, trực tiếp đi vào cầu thủ lối đi. Hắn thực tại cũng là không có có tâm tình lại nói đùa Tô Đông. Tối nay một trận chiến này, nếu không chỉ có thua mất 3 điểm, càng thua mất đánh vào giải đấu vô địch lòng tin. Tiếp xuống, trừ phi Valencia tự thân xuất hiện vấn đề, nếu không, La Liga vô địch sợ là không có gì liền niệm. Tô Đông nhìn Ronaldo biến mất ở cầu thủ lối đi bóng lưng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật đi tới, hắn cũng thực tại không biết nên nói cái gì tốt, luôn không khả năng tiếp tục đùa giỡn hỏi, có hứng thú hay không cùng nhau ăn bữa cơm. Cái này không phải là là ở bỏ đá xuống giếng sao. Hay hoặc là, hỏi một chút hắn, bản thân đánh vào 25 cầu, ngươi còn đuổi kịp sao? Tiêu đoán chừng Zonano lòng giết người đều có. Có lúc suy nghĩ một chút, Tô Đông thật sự có loại cảm giác nằm mộng. Từng có lúc, cùng Zonano cùng trận cảnh kỹ, đó là hắn làm người hâm mộ mơ gước lớn nhất. Bây giờ, hắn không chỉ có thực hiện mơ mộng, thậm chí còn trợ giúp Valencia đánh bại Zonano rêu. Điều này làm cho hắn cảm thấy tiêu ngạo cùng tự hào. Nổ tung. Đây là đứng đầu bảng đại chiến sau khi kết thúc, báo AS trước tiên đề cử tin tức bình luận tựa đề, dùng để hình dung Valencia tối nay nửa hiệp sau biểu hiện, cho là quân đoàn rơi ở hiệp đầu thảm bị Venanti ghi bàn bất lợi dưới tình huống, nửa hiệp sau liên nhập 3 cầu lội ngực dòng. Ở bình luận trong, tuy nói là riêu tiếng nói, nhưng báo AS đối riêu biểu hiện cũng không hài lòng, cho là siêu sao tụ tập riêu đối mặt Valencia La Liga phòng tiến thứ nhất, không có biện pháp nào. Cả trận đấu, riêu đều ở đây làm cùng một chuyện, đó chính là lật đổ sắt Nhưng Di Dan vẫn mặt, để cho Rio tấn công mất đi uy hiếp, cũng không có ngày xưa đặc sắp phối hợp, càng nhiều chỉ có thể đi cánh. Nhưng cái này chính giữa Valencia ám kế. Đối với hơn nửa hiệp penalty, báo AS cũng không có trực tiếp cho ra ý kiến của mình, nhưng đối tối nay trọng tài chính họ gì ngồi cùng mấy tên trợ lý trọng tài chấp pháp cũng bày tỏ bất mãn. Báo AS không hề đề cập tới penalty, nhưng nhắc tới nửa hiệp sau bù giờ giai đoạn, nguyên bản trọng tài chính họ gì ngồi đối bên sân thứ tư quan viên tỏ ý bù giờ một phút, nhưng rất nhanh hắn lại thay đổi chủ ý, kéo dài bù giờ thời gian. Ở tranh tài giai đoạn sau cùng, xảy ra chuyện như vậy, không có người nào có thể giải thích phải rõ ràng. Đây hết thảy vốn là có thể không phát sinh. Mà ở ngoài ra một bài báo cáo trong báo AS phóng viên thời là cho là, họ gì ngồi chấp pháp để cho bản liên tranh cãi không ngừng giêu cùng Valencia, lần nữa tăng thêm mới mâu thuẫn. Tên này báo AS phóng viên tiết lộ, theo mùa giải này Tô Đông biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, đã hấp dẫn đến giêu cùng 3 Barca cái này hai đại hảo môn chú ý, nhưng giêu cùng Valencia giữa mâu thuẫn xung đột, để cho Tô Đông gia nhập Betmaber thay đổi phải gần như không có khả năng, nhất là ở tối nay sau cuộc tranh tài Đối với Tô Đông lập cú đút, báo AS phóng viên hết sức ca ngợi chi tử, cho là như vậy ghi bản đã không phải là loài người đủ khả năng sáng tạo, ở 1m95 chiều cao, 93kg thể trọng hạn, Tô Đông hoàn thành hai cái làm người ta khó có thể tin đi bản. Hắn làm cho tất cả mọi người thấy được hắn cùng người khác bất đồng. Nếu như nói, báo AS coi như tương đối khách khí, kêu báo Macca liền không chút lưu tình bày tỏ, đó là một không công chính penalty. Báo Macca bày tỏ, trọng tài chính nhỏ gì ngói chấp pháp phi thường hoàng bét, nhưng Valencia ở nửa hiệp sau, ở Tô Đông xuất lính hạn, hoàn thành một trận báo thủ 31 lỗi ngược dòng để cho người thấy được Valencia đánh vào giải đấu vô địch quyết tâm. Thế giới báo thời là cho là La Liga sắc bén nhất mùa, cùng vững chắc thuận giữa tỉ thí, giêu ở Valencia trước mặt gãy kích. Tô Đông hai cái ghi bản để cho người thấy được hắn kinh tiềm lực của con người, cũng để cho Valencia rút cuộc đi ra khỏi ở Betma liên tục tát tác, đồng thời cũng tiến một bước đặt vững bản thân La Liga vừa phá lưới vị trí. Bây giờ lớn nhất huyền niệm nên là ở, Tô Đông có thể hay không đủ đánh vào 30 cầu, có thể hay không đủ đánh vỡ Ronaldo no năm đó kỷ lục. Đây cũng là người hái mộ, Tô Đông đối với thần tượng Ronaldo no tốt nhất chí kính. Các trận Lonny ở Sport Daily thời là châm chọc Jio siêu sao tụ tập, cuối cùng lại dựa vào thứ 12 người tới đi bạn. Không chỉ có như vậy, nhà này thân cận 3K truyền thông càng là ở lớn tiếng kêu gọi, hy vọng 3K có thể cấp ra tay trước, ký Tô Đông. Nếu để cho hắn đi giêu, vậy nhất định sẽ là 3K nhất tổn thất lớn. Sport Daily cũng giống vậy ở kêu gọi muốn ký Tô Đông, bọn họ thậm chí cho là Tô Đông đã có được thay thế Cristiano ở 3K đảm nhiệm đội hình chính trung phong thực lực. Hắn kinh thế hãi tục biểu hiện, để cho người không nhịn được nghĩ lên năm đó Ronaldo. Thậm chí, hắn đang đi ở một cái vượt qua Ronaldo trên đường. Ký hắn Nếu không, chúng ta nhất định sẽ vì thế cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cũng sâu sắc hối hận. 3K giáo phụ Cờ Du Juip cũng ở đây bản thân chuyên mục trong làm ra kêu gọi, hy vọng 3 ca tầng quản lý có thể ký Tô Đông. Hắn là đương kim thế giới bóng đá, có khả năng nhất hoàn mỹ xứng đôi 3 ca bóng đá trung phong. Ở trên người hắn, ta thấy được 3K bóng đá gen. Quy 1 chương 250, người khổng lồ sát thủ. Hắc Nha, cao hứng vô cùng nhìn thấy người, dự giáo sư. Người tốt. Đứng đầu bảng đại chiến ngày kế, ở Lisbon trung tâm thành phố một nhà Tây Ban Nha trong phòng ăn. Quốc gia báo phóng viên rộ rỉ gộ rốt cuộc gặp được mộ danh đã lâu bổ đảo nha Litsbòn giáo sư đại học, Nùnọjuz. Chân chính để cho Rộ rỉ gộ cảm giác hứng thú là Nùnọjuz một cái khắc tầm thân phận, Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn người đứng đầu. Cho tới nay, Rộ rỉ gộ cũng thông qua Valencia cùng với người đại diện đứng Dây, cố gắng đi tìm Tô Đông hẹn một chuyến phỏng, nhưng Tô Đông đối với lần này không hề mười phần nữa chuộng, thậm chí gia nhập Valencia đến bây giờ, hắn tiếp nhận chuyên phóng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho tới có người đều nói, so xa xa vời, ra tìm mọi cách liên lạc với Nụ Nục thừa dịp hắn hôm nay ngày nghỉ cơ hội, cùng hắn làm một chuyến phóng. "Rất xin lỗi, ở ngươi nghỉ phép thời điểm còn tới qué dậy ngươi." Dụ Dụ gỗ mỉm cười nói, "Nói là xin lỗi, nhưng trên thực tế trên mặt hắn cũng không có toát ra bao nhiêu ấy nấy." Hoặc giả, làm vua không ai, hắn đã thành thói quen loại này rồi nói. Không sao, ta hôm nay kỳ thực cũng còn đang làm việc." Nụ Nục nhàn nhạt trả lời. "Còn đang làm việc?" Dụ Dụ gỗ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nghĩ đến, "A, Lịch bọn đại hảo. Đúng vậy, ta đáp ứng bọn họ tuần này muốn mở hai tiết khóa, buổi chiều còn có một bài giảng." Thật vì học sinh của ngươi cảm thấy may mắn." Rodrigo khách khí nói. Nụ nụ rũ cười nhạt, trong lòng hắn rất rõ ràng, tên này Tây Ban Nha phóng viên tại sao phải tìm tới chính mình. Ta hết sức cảm thấy hứng thú, rút giáo sư, làm dạy đại học, cùng với cầu thủ chuyên nghiệp tư nhân huấn luyện viên, ngươi cảm thấy cái này hai phần chuyên nghiệp có cái gì bất đồng sao? Điểm khác biệt lớn nhất nên là lý luận nghiên cứu cùng thực hành độ hoàn thành phân biệt. Kia đứng ở góc độ của ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi ở Tô Đông trên người thực hành, độ hoàn thành có bao nhiêu? Giúp suy nghĩ một chút, cười nói, 200%. Vượt qua dự chủ. Rodrigo có chút kinh ngạc vượt qua rất rất nhiều. Dù gì cô gật đầu một cái, sáng sớm hôm nay, ta đặc biệt đi sở sport team Lisbon quận City, cùng với Lisbon nhà kia bổ đảo nha thể dục sẽ đi phỏng vấn, ta hỏi qua rất nhiều người, bao gồm Tô Đông trước kia vấn luyện viên, trước kia đồng đội, trước kia câu lạc bộ tầng quản lý cho chút. Ta phát hiện, bọn họ tất cả mọi người cũng đối Tô Đông bây giờ lấy được thành tích cảm thấy 10 phần khiếp sợ, đúng, khiếp sợ. Bởi vì bọn họ năm đó cũng cảm thấy, tên này cầu thủ có thể đá bóng đá chuyên nghiệp đã là phi thường ghê chuyện, ai có thể nghĩ tới hắn có thể ở 19 tuổi, đang ở La Liga chân sút bạng xa xa rất trước. Làm tư nhân huấn luyện viên, ngươi nhìn thế nào bọn họ loại này khiếp sợ?" Dư nghe rất nghiêm túc, gật đầu một cái nói, "Kỳ thực, ta giống như bọn họ, cũng cũng rất khiếp sợ." Dừng một chút về sau, hắn mới tiếp tục nói, "Ban đầu ta vì sao đáp ứng trở thành Tô Đông tư nhân huấn luyện viên, đó là bởi vì hắn là Sở tốt Team Lits bọn xem trọng cầu thủ chuyên nghiệp, hắn mong muốn một kẻ chuyên nghiệp tư nhân huấn luyện viên, vì vậy tìm được ta, đây là vận may của ta. Nhưng Tô Đông ở rất nhiều trường hợp đều nói qua, người đối hắn trợ giúp vô cùng vô cùng lớn." Dỗ dị gọi nói, "Hắn khiêm nhường." cười lên, "Hắn luôn là như vậy, ta đi Trung Quốc đợi một đoạn thời gian rất dài." Ta cảm thấy người Trung Quốc là một phi thường khiêm tốn con thể, Tô Đông trên người có thể thấy được người Trung Quốc cái loại đó khiêm tốn, hắn không dối trá, nhưng hắn rất khiêm tốn, điều này làm cho hắn luôn là đem mình lấy được thành tích đều thuộc về công cho người chung quanh. Đúng. Rô Dị gật đầu, hắn đi bản, tổng là đang khen bản thân đồng đội, khen cho hắn chuyển bóng người. Đây chính là Tô Đông. Một khiêm tốn người, đây là một loại Mỹ đức, ta cảm thấy. Người châu Âu không hề thế nào khiêm tốn, nụ nọ rất, rất cố gắng mong muốn để cho bọn họ hiểu được loại này người Trung Quốc Mỹ đức. Làm tư nhân luyện viên, ngươi như thế nào đánh giá bản thân chủ thuê? Rô lại hỏi Lũ nộ lại một lần nữa cờ lên. Dô Dị Gô lúc này ở trên nổ tệ phục viết xuống một câu nói, mỗi lần nhắc tới Tô Đông, hắn cũng sẽ cười, xuất phát từ nội tâm cười. Chúng ta kể vai chiến đấu hơn 2 năm, chúng ta gần như mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, kỳ thực ta một chút cũng không có nhận ra được chúng ta là thuê quan hệ, thậm chí ta đều không cảm thấy chúng ta là quan hệ hợp tác, chúng ta giống như là bạn bè, tin tưởng lẫn nhau bạn bè. Dô gì Gô vừa nghe sẽ tới hứng thú, các ngươi có thể tin tưởng lẫn nhau đến mức nào? Người biết, hắn bây giờ rất bị cô gái hoan thường cũng sẽ có một ít Rất xin lỗi, ta không thể tiết lộ cụ thể hơn tin tức, ta chỉ có thể nói là ở phố Tây Ban Nha biết ngó ngửi, thậm chí ở châu Âu cũng rất nổi danh ngôi sao nữ cùng người mẫu, không ngừng gọi điện thoại cho hắn, mà hắn luôn là đem những này điện thoại đưa cho ta tiếp. Vì sao? Hắn là một không người giỏi tự tuyệt. Nhưng có người nói, hắn khó có thể đến gần. Rồi cô hỏi lại? Có lẽ đi, trên thực tế, mỗi cái cầu thủ đều là như vậy, nếu như muốn lòng không vương vấn đá bóng, vậy cũng chỉ có thể để cho mình trở nên khó có thể đến gần, bởi vì hắn thời gian giống như chúng ta, chỉ có 24 giờ Ngươi như thế nào đánh giá Tô Đông ở Valencia cái đầu tiên mùa bóng? Dư suy nghĩ một chút nói, ta cùng đồng nghiệp của ta cửa đã từng thảo luận qua cái vấn đề này, chúng ta cũng cảm thấy, vượt ra khỏi dự đoán, hắn so với chúng ta chỗ mong ngợi, làm càng tốt hơn, tiến bộ phải nhanh hơn. Các ngươi cảm thấy, hắn sẽ thành một tên gì dạng cầu thủ? Không biết, hắn luôn là ở chế tạo vui mừng ngoài ý muốn, đồng nghiệp của ta cửa tổng là đang nói, Tô Đông toàn thân trên giới đều giống như bí mật, có lúc hắn khiến người ta cảm thấy, hắn giống như đã đạt tới cực hạn, nhưng không bao lâu, chúng ta phát hiện hắn lại đột phá thì giống như tối hôm qua đối trận giêu cái đó né người lăng không bắn quét, kia đối thân thể yêu cầu quá cao, lấy chiều cao của hắn cùng thể trọng, ta cho là đương kim thế giới bóng đá rất khó tìm đến người thứ hai để hoàn thành. Do gì cô gật đầu, xác thực, chuyên nghiệp vòng đối cái này cầu đánh giá cũng là cực cao, chủ yếu không phải thưởng thức tính, mà là đồ khó, mà rất nhiều người đều cho rằng, cái này dựa vào cho các ngươi cái này tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, ngươi nhìn thế nào? Ta cảm thấy cách nói này có chút đánh giá cao chúng ta, đánh giá thấp Tô Đông. Trên thực tế, làm Tô Đông tư nhân huấn luyện viên, chúng ta là rất dễ dàng, bởi vì chúng ta chỉ muốn chế định ra phương án hắn cũng có thể cẩn thận hoàn thành, cũng làm được tốt nhất. Ngay sau đó, Roji gỗ lại hỏi thăm hẳn mấy cái liên quan tới Tô Đông huấn luyện thường ngày cùng một ít chuyện xo so tai, Nuno Juri tất cả đều là làm hết sức cho trả lời, thỏa mãn đối phương cùng bên ngoài người hâm mộ lòng hiếu kỳ. Nhưng vấn đề cũng từ từ trở nên bén nhọn lên. Ta từ lịch bọn đồng hành bên kia đã nghe qua như vậy thứ nhất tin đồn, bọn họ hoài nghi Tô Đông có thể không thích nữ nhân. Do gì gỗ hướng về phía Juri mập mờ cười một tiếng. Nuno Juri sau khi nghe xong, không nhịn được bật cười lớn đầu, đây là đối hắn lớn nhất hiểu lầm. Chẳng lẽ không đúng? Ta lấy nhân cách bảo đảm, tuyệt đối không phải. Hắn chỉ thích nữ nhân, hơn nữa hắn đối cô gái yêu cầu rất cao rất kén chọn. Ý của ngươi là, hắn chưa từng gặp qua để cho hắn động tâm nữ nhân. Đúng thế. Vì sao? Hắn thường nói, hắn là một chất phát tự nhiên lại khô khan sự nữ nam. Dỗ gì gộ lúc này bừng tỉnh ngộ, nói rõ ràng mạch. Trong sự nữ có nhiều kén chọn, đây là người người đều biết. Tô Đông sinh ra ở tháng 9, nhưng không phải là chòm sự nữ sao? Còn có một cái vấn đề, theo mùa giải này biểu hiện xuất sắc, rất nhiều người đều cho rằng, Real Madrid cùng Barcelona cũng đối Tô Đông cảm thấy hứng cảm thấy, Tô Đông thích hợp hơn kia một chi đội bóng. Ta không biết giúp bản năng không muốn trả lời cái vấn đề này nhưng dỗ gì gộ cũng không tính bỏ qua cho hắn dù sao Kjus nhưng là tô đông bên người người tín niệm nhất từ sức ảnh hưởng cùng thành tích đến xem nhất định là Real magic càng chiếm ưu thế hơn nữa Diêu có thần tượng của hắn Ronaldo nhưng nếu như từ đội bóng tình huống thực tế đến xem bak vừa tựa hồ rất có ưu thế bởi vì bak bây giờ rất cần một kẻ có thể ghi bàn thi phòng Tô đông không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hơn nữa cờ Du ít cũng nói tô đông trên người có bak bóng đã genunộ rút lặng lẽ nghe cuối cùng vẫn bắt đầu ta cảm thấy hắn nên tiếp tục lưu lại Valencia Đây là một cái vạn kim du câu trả lời, khẳng định sẽ không sai. Vậy nếu như không phải ở Rio cùng 3 Barca giữa hai chọn mùa đầu, Dỗ Dị gồ từng bước áp sát. Ta không hiểu, Valencia bây giờ là La Liga đồ lính, Champions League tiến vòng tháng 1 năm 16, vì sao cần phải đi Rio cùng Barca đâu? Nuno gồ hỏi ngược lại. Bọn họ là trên cái thế giới này tốt nhất đội bóng, cũng có thể để cho Tô Đông chuyên nghiệp đời sống tiến hơn một bước. Có lẽ đi, nhưng đây không phải là ta am hiểu, ta cũng xưa nay không đối với mình không am hiểu lĩnh vực tùy tiện phát biểu ý kiến cùng cái nhìn. Nuno Zuz lần nữa tuyệt trả lời vấn đề tương quan. Đây là đoạn thời gian gần nhất, Tây Ban Nha truyền thông xảo phải xôn sao vậy để. Mendes cùng Tô Đông tin tức cố vấn cũng trước sau cùng Tô Đông người trung quanh nhắc nhở qua, ở vào thời điểm này, ngàn bạn không thể đối ngoại nói sai nửa chữ, nếu không sẽ mang đến một hệ liệt phiền phức không cần thiết. Nếu như bây giờ Nuno Juziz làm ra lựa chọn, ngày mai trang đầu đầu để nhất định sẽ đăng xuất tới. Một vấn đề cuối cùng, rất nhiều người nói, Tô Đông là một người khổng lồ sát thủ, mùa giải này gần như toàn bộ La Liga đội bóng không thành đều bị hắn công phá, thực lực càng mạnh đội bóng thì càng như vậy, Atletico cổ cùng Rio đều như vậy, ngươi cảm thấy đối trận 3K sẽ như thế nào? Nuno Juziz cười. Cái vấn đề này không khó trả lời. Ta mong đợi hắn đi bàn. Rodrigo chuyên phóng không có được bản thân muốn nhất những thứ kia trả lời, nhưng cũng đào ra đủ nhiều nội dung, bao gồm một ít bình thường không bị người biết nội tình. Tỷ như, Tô Đông Nguyên Lai cũng thích bị nữ, chỉ là bởi vì quá keo chọn, cho nên mới đến nay nội thân. Hay hoặc là, Tô Đông Cơ bản không có gì ngày nghỉ, cho dù là ở người khác ngày nghỉ thời điểm, hắn cũng đang huấn luyện, hoặc là ở nhà, hoặc là liền tại trụ sở huấn luyện. Đây là một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị, 10 phần cố gắng cầu thủ. Nay trùng loại hình cầu thủ 10 phần hiếm thấy, thậm chí là trước kia chỗ chưa từng gặp qua. Nuno Du nói, hắn là một thiên tài, tràn đầy không thể dự đoán tính. Hoặc giả, cái gọi là thiên tài chính là khó có thể nắm lấy. Dù gì gỗ thời là ở chuyên phòng cuối cùng, thiện ý nhắc nhở bà ca cẩn thận. Người khổng lồ sát thủ mục tiêu kế tiếp chính là các ngươi. Quy 1 chương 251, Diêu thứ 7 siêu sao. Diêu thứ 7 siêu sao. Trong tuần, Bình tĩnh Tây Ban Nha bóng đá bởi vì báo mát ca một bài báo, cáo, lần nữa đưa tới động đất. Nhà này Tây Ban Nha quyền uy truyền thông công bố, ở Barcelona mới vừa kết thúc tinh tế bóng đá thị hội bên trên. Xuất tịch chủ tịch Gio Fiorgentino cùng Valencia tổng giám đốc Toso kéo tỉ từng có một fan ngay mặt trao đổi, cụ thể đang thảo luận cái gì, không ai biết, nhưng phóng viên mơ hồ bắt được hai người phân biệt lúc, Fiorgentino nói một câu nói: "Ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc, chúng ta rất có thành ý." Đây là ý gì? Báo Marca tiết lộ, trải qua xâm nhập đào móc sau, từ một vị không muốn tiết lộ tên họ Gio nhân sĩ nội bộ lấy được tin tức, Gio mong muốn đem Valencia số 1 chân sút Tô Đông Chiêu mộ được dưới quyền kế hoạch, đã chính thức khởi động. Từ 2000 năm đánh bại sản chức chủ tịch Gio về sau, Zorzentino kiên quyết quán triệt bản thân đối với người hâm mộ cam kết, hàng năm cũng sẽ tiến ứng từ một kẻ siêu sao, lục tục tiến cử Figo, Zidane, Ronaldo cùng Beckham. Một năm một siêu sao, cái này đã trở thành diều thị trường chuyển nhượng truyền thống. Người nào sẽ thành diều năm 2004 vị thứ 7 siêu sao? Trước, có truyền thông công bố qua, Diều cố gắng từ Arsenal tiến cử Henry, từ MU tiến cử Van Nịt Kèo Ruz, từ Roma tiến cử Totti, nhưng cái này tam đại siêu sao chuyển nhượng cũng chết từ trong trứng nước, bởi vì Henry, Totti cùng Van Nịt Kèo cũng trước sau cự Sau đó Ba gồm trẻ dệ ghét ở bên trong một ít siêu sao cũng rối rít tiến vào giêu phạm vi tầm mắt. Nhưng đến từ Rio nội bộ tin tức nói cho báo Marca, Florentino bổ nhiệm năm nay mùa hè Rio mong muốn dẫn vào siêu sao. Valencia, To Đông, báo Marca cho là cùng Figo, Zidane cùng Ronaldo trở gia nhập Rio lúc, đều đã là thế giới đứng đầu siêu sao so sánh, To Đông có vẻ hơi chưa nghe ai nói đến, nhưng hắn mới 19 tuổi, có phi thường rộng lớn tiền cảnh, làm người ta mười phần mong đợi. Càng quan trọng hơn là, Rio buôn ban chủ quản Zosanche đã từng liên Đông ở vùng châu Á bình dương giá trị buôn bán tiến hành qua một hệ liệt đánh giá. Cho là hắn ở vùng châu Âu toải bình dương sức ảnh hưởng thậm chí đã vượt qua Beckham, hắn ở toàn cầu buôn bán tiềm lực cũng là vô cùng kinh ngợi, ký nhà tài trợ không có chỗ nào mà không phải là thế giới đứng đầu nhãn hiệu. Diêu Bộ công thương cửa cho là, vốn có Beckham dưới tình huống, nếu như có thể ký thêm Tô Đông, kia Diêu buôn bán khai phát đem như hộ thêm cánh, giải Ngân Hà sẽ thành toàn thế giới kiếm lợi nhiều nhất thể dục câu lạc bộ. Mà ở cạnh kỹ tâm diện, Tô Đông mùa giải này biểu hiện để cho người thấy được tương lai của hắn tiên cảnh, bất kể là Diêu Bộ môn kỹ thuật, hay là châu Âu bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng đối hắn tiền cảnh tràn đầy mộng cho là hắn là đường kim châu Âu bóng đá lớn nhất tiên phú đồng thời cũng là lớn nhất thực lực cầu thủ trẻ. Điều này làm cho Giêu Phi thường mong đợi ký Tô Đông. Báo mắt ca còn nặng điểm phân tích Ferrolentino cùng Tô so kéo tỉ trao đổi, cho là hai bên nói phải cũng không vui. Không nghi ngờ chút nào, bị năm đó mụ dạ tổ vịt ảnh hưởng, Valencia cùng Giêu giữa cực ít có cầu thủ lui tới, mẹ đi hệ tại thậm chí bởi vì phản Giêu điều khoản mà vô duyên biết mà bơ, điều này làm cho Giêu mong muốn ký Tô Đông, độ khó phi thường to lớn, thậm chí vượt xa trước toàn bộ siêu sao. Căn cứ Giêu nội bộ tin tức tiết lộ, Florrentino đã hạ lệnh đội bóng chuyển nhượng ngành phải nhanh một chút lấy ra khả thi phương án, bao gồm từ cầu thủ cùng người đại diện góc độ đi đột phá, cùng với lấy ra càng có lực hấp dẫn chuyển nhượng phí tới hấp dẫn Valencia. Nghe nói, Florrentino ngay trong ngày đối tô so kéo tỉ mở ra giá cả liền đặt tới 30 triệu euro, đây đã là năm ngoái mùa hè, Tô Đông chuyển nhượng Valencia Luka Ba, nhưng như trước vẫn là rất khó thuyết phục Valencia. Có tin tức nói, Diogo Henry lấy ra 2 năm trước Ronaldo chuyển nhượng phí từ Valencia ký Tô Đông. Báo Marca tin tức một khi lên sản, nhanh chóng ở Tây Ban Nha bóng đá thậm chí là toàn bộ châu Âu cũng đưa tới cực lớn tiếng vang. Giêu một năm một siêu sao chính sách bản chính là thế giới bóng đá một đại thị sự, mà Tô Đông tại quá khứ hơn nửa năm này thời gian, liên tục ghi bản, một đường chạy đầu La Liga chân sút bảng, càng làm cho hắn thanh danh vang dội, đưa tới châu Âu hảo môn chú ý. Bây giờ, cái này hai đại tiêu điểm tụ tập trung một chỗ, tự nhiên càng thêm thu hút cái nhìn. Làm Diêu tiếng nói, báo AS cũng rất mau ra mặt tiết lộ, Diêu xác thực có ký Tô Đông ý hướng. Chỉ cần trên dưới cũng không phản đối, Giêu liền lập tức gấp rút chuyển tương quan các hạng thao tác. Nhưng báo AS cũng tiến độ Diều thuyết phục Valencia độ khó rất lớn, nhưng cũng không phải không thể nào. Ai cũng biết, Valencia tài chính cũng không dư dật, dù là năm nay có cơ hội bắt được La Liga vô địch, tài chính của bọn họ vẫn khẩn trương như cũ, trước liền có tin tức tiết lộ, Valencia không loại bỏ ở năm nay mùa hè bán đi Esma Cumela, hóa giải đội bóng tài chính áp lực. Nhưng nếu như có thể thông qua bán đi Tô Đông, gọn gàng đến đủ nhiều tiền bạc, kia quân đoàn rơi hoàn toàn có thể lưu lại Esma Cumela, sẽ ở tuyến tiền đạo bên trên tiến cử một kẻ thực lực phái ngôi sao bóng đá, thực lực tổng hợp đem lấy được bảo đảm. Báo AS cho là, đối với Tô Đông mà nói, Chuyển nhượng Diogo sẽ là một lần cực kỳ tốt, tăng lên chuyên nghiệp đời sống cơ hội. Hắn đúng là Diogo trong lịch sử vị thứ nhất ký châu Á cầu thủ, cái này thế tất đem để cho Tô Đông ở toàn thế giới, nhất là vùng châu Á toải bình dương sức ảnh hưởng nâng cao một bước, đồng thời nghề nghiệp của hắn đời sống cũng tương lai đến một càng rộng lớn nền tảng. Nhưng báo AS cũng tiết lộ, bây giờ Diogo có Ronaldo cùng Zô hai đại tuyến tiền đạo ngôi sao bóng đá, người trước cũng không cần nói, ba tỏa quả bóng vàng tay, nhất định là Diogo vững vàng chủ lực, mà Gio là đội bóng đội trưởng, lại là cơ sứ, địa vị không thể lay động. Dưới tình huống này, Tô Đông đi tới Diogo, chỉ có thể trở thành đội bóng dự bị. Nhưng cho dù là như vậy, đối với một kẻ 19 tuổi tiểu tướng mà nói, gia nhập Real cũng là một bước lên trời tuyệt hào cơ hội. Báo mắt cùng báo AS tiết lộ, rất nhanh đưa tới Valencia cùng vùng Catalonia truyền thông trận chương. Sport Daily cùng ngự Sport Daily cũng thúc dục Barca tầng quản lý nên có hành động, cố gắng ở giữ trước, ký Tô Đông, chính khỏi chất lượng tốt cầu thủ trẻ gia nhập Real dưới quyền. Nhưng Sport Daily tiết lộ, Barcelona nội bộ đối với lần này cũng tồn tại tranh cãi. Chủ tịch Laporta đối ký Tô đông cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì Barca quyết định ở lễ 4-5 đến châu Á tham gia lưu động thi đấu. Nếu như trong đội có Tô Đông như vậy, ở châu Á địa khu phi thường có sức ảnh hưởng, cầu thủ trấn giữ, kia đối 3K thị trường phổ biến đem sinh ra cực lớn ảnh hưởng, nhất là tại Trung Quốc. Nhưng phó chủ tịch Dụ Sẹo cũng không tán đồng một điểm này, hắn cho là Tô Đông biểu hiện xuất sắc là sớm nợ tối tàn, là xây dựng ở Valencia toàn đội chống đỡ trụ cột của hắn bên trên, nhưng một điểm này ở 3K là không thể nào thực hiện. Cùng này bỏ số tiền khổng lồ đi tiến cử một kẻ trẻ tuổi, không thể đoán trước cầu thủ, chẳng bằng lấy càng thêm rẻ tiền chuyển nửa ví, bắt lại giống như vị ở gì như vậy thành danh ngôi sao bóng đá. Dù sẽ thậm chí tiết lộ ra ngoài, hắn sẽ tại gần đây viếng thăm Milan via Dugini, hy vọng có thể thuyết phục Inter Milan, đem vị ở gì bán ra cho Barcelona, hắn cho là vị ở gì mới là 3K nhất thích hợp thực tế chuyển nhượng đối tượng, Italy trung phong chuyển nhượng phí dự tính ở 15 triệu euro đến 20 triệu euro giữa. Mà dù xeo một cái khác lựa chọn chính là Juventus che dễ ghét. Quân đoàn người văn đối xạ Viola yêu hái có thêm, nhưng xạ Viola ở 3K nhưng không cách nào lấy được dịch cắt công nhận, dù xeo cho là có thể dùng xạ lại đi trao đổi che Cái này giống vậy có thể để cho Barca có một kẻ thực lực xuất sắc thành thủ chân suốt, mà không cần ở Tô Đông trên người mạo hiểm đánh cược. Mà Valencia Nhật báo thời là phỏng vấn Tô so kéo tỉ. Quân đoàn rơi tổng giám đốc đối Nhật báo phóng viên trong vắt, mình quả thật cùng Thờ Zarlentino từng có trao đổi, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là hội nghị một bộ phận, trong đó không dính đến bất kỳ cầu thủ chuyển nhượng. Theo đội bóng biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, nhất là Tô Đông ghi bàn càng ngày càng nhiều, cũng hấp dẫn nhiều hơn hảo môn đội bóng chú ý cùng người, nhưng ta muốn nói là, cho đến nay, chúng ta không có thu được bất kỳ một chi đội bóng chính thức ra giá cùng hỏi ý, chúng ta cũng không có bất kỳ bán ra kế hoạch của Tô Đông. Bây giờ, đội bóng đang ở trong mùa bóng chinh chiến thời kỳ mấu chốt, chúng ta toàn đội cũng đoàn kết lại với nhau, chỉ có một mục tiêu, đó chính là La Liga vô địch. Ở nơi này ra, chúng ta sẽ không cân nhắc bất cứ chuyện gì, sẽ không ở mùa bóng kết thúc trước làm ra bất kỳ quyết định gì. Tô So kéo thì còn bày tỏ, Tô Đông mùa giải mới sẽ còn tiếp tục ở lại Valencia. Ai cũng biết, hắn là chúng ta trọng yếu nhất cầu thủ, chúng ta không có lý do gì để cho hắn chuyển nhượng. Nhưng Tô So kéo tỷ không hề đề cập tới Valencia tài chính, Valencia nhật báo cũng không hề đề cập tới mùa hè chuyển nhượng công việc, đề tài rất nhanh liền chuyển tới cuối tuần sân nhà đối trận Barcelona trên tài Ở phía trước sau đánh bại lệ tỷ cổ cùng Diêu về sau, đối mặt 3K tranh tài đúng là Valencia ma quỷ lịch đấu trong mấu chốt chiến dịch. Nếu là lại đem cấm tát, kia Valencia không thể nghi ngờ sẽ tại đoạt cúp trên đường hết sức đi phía trước bước tiến một bước. La Liga thượng tố ủy ban bác bỏ Barca yêu cầu hủy bỏ David thẻ đỏ khiếu nại, đây đối với chúng ta mà nói, nhất định là tin tức tốt, bởi vì chúng ta đều thấy được, David gia nhập 3K tới nay biểu hiện phi thường xuất sắc, Barca ở trong giải đấu bắt được 4 thắng 1 bình kinh người chiến tích, hơn nữa mất bóng đếm cũng rõ ràng giảm bớt. Nhưng chúng ta vẫn vậy không thể khinh thường, nhân làm đối thủ là Barca Đỗ Sáo Kiều tỷ còn nhắc tới Esma thương thế, bày tỏ hắn không có đáng ngại, ra sân có khả năng rất lớn. Esma là ở thứ tư khóa huấn luyện bên trên bị thương, đội y trần đoán bệnh là bắp thịt căng cơ, đây đã là hắn vấn đề cũ. Argentina tiền vệ công thương thế không ngừng, thỉnh Phượng liền vắng mặt, cái này đã trở thành Esma chuyên nghiệp đời sống tăng thêm một bước nghiêm trọng ngăn trở, thậm chí bao gồm Inter Milan ở bên trong, không ít đội bóng cũng đối với lần này cảm thấy lo hâu. AC Milan tiến cử dễ độ độ vết xe đổ, để cho toàn bộ hào môn đội bóng ở chiêu mộ cầu thủ phương diện cũng hết sức cẩn thận. Nhất là đối với Esma loại này liên tiếp bị thương suy nhược cầu thủ. Ta muốn nói là, sân nhà đối mặt Barca, chúng ta vẫn có ưu thế, nhất là gần đây Tô Đông trạng thái rất xuất sắc, hơn nữa rất ổn định, ta cho là chúng ta có thể ở sân nhà bắt lại đối thủ. Tô so kéo tỷ vẫn vậy đối đội bóng sân nhà tác chiến tràn đầy lòng tin. Quy 1 chương 252, chủ ơi, lúc này mới 27 phút. Ngày 21 tháng 2 muộn, Valencia à sân mẹ Stola. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 8 thời điểm, Harden đã từ hậu trường trực tiếp đưa ra một cước chuyển giải. Lui về phải rất sâu Tô Đông nhanh chóng chuyển tới Van Bở dọn cỏ cùng Marco trung gian khoảng trống, cướp trước một bước tranh đến thứ nhất điểm rơi, cũng không nhảy lấy đà chỉ dùng đánh đầu đỉnh một cái, đưa bóng chuyển nối hướng ba ca phòng tuyến sau lưng. Cú đập điểm rơi về sau, Tô Đông nhanh chóng xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước ai. Gần như là ở khởi động trong nháy mắt, Tô Đông liền bỏ rơi Marco cùng Van Bợ giọt tọt, nhanh chóng cắm thẳng vào Barcelona phòng tuyến sau lưng. Sân bóng bên trong biến cố này, để cho hiện trường toàn bộ Valencia người hâm mộ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Marco xoay người trở về đuổi, nhưng nơi nào còn kịp. Chỉ có kéo ở cuối cùng vẫn, liều mạng trở về đuổi, nhưng Tô Đông như trước vẫn là bằng vào tốc độ cản kéo càng gần. Bất kể là hiện trường người hâm mộ hay là trước máy truyền hình người xem cũng tận mắt thấy, Tô Đông từ lạc hậu một màn lớn, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng rút ngắn khoảng cách, cuối cùng ở ngay trước vòng 16m50 bên phải, rốt cuộc cùng tuần Sênh bay. Loại cảm giác đó thật sự là quá rung động. Cầu rơi xuống, Tô Đông hậu phát chế nhân, dùng thân thể đẩy giáp ẩn, tho đầu lại đem quả bóng định hướng căng khu. Van nét quả quyết bỏ gol đánh ra, nhưng không chờ hắn nhào tới cầu, Tô Đông đã lại sổng tới trước mặt của hắn. Điều này làm cho bà ca cửa đem tay chân luôn cuống. Hắn cũng cảm giác được phản giống như là một chiếc siêu trọng hình thiết giáp xe tăng, lại lấy phê ra di bình thường tốc độ, hướng hắn xung phong mà tới. Cái loại đó áp lực đơn giản phải gọi người sụp đổ. Van Ness gần như là bản năng ngốn ngối, mong muốn đưa tay đưa bóng trở lại, nhưng Tô Đông so với hắn giành trước một bước, ra chân trực tiếp lăng không đẩy bóng, quả bóng trực tiếp từ Van Ness bên người bay vụt mà qua, trực tiếp đụng vào gol. Go ổn. Ở hiện trường từng trận tiếng kinh hô trong, Tô Đông tốc độ không giảm, từ Van Ness bên người bay vụt mà qua, vượt thẳng ra sân bóng, phóng qua tấm bảng quảng cáo, vượt tới người hâm mộ khán đài phía trước, hướng Valencia người hâm mộ giang hai cánh tay ra. Chiến thần Tô Đông. Toàn trường Valencia người hâm mộ cũng đang hô hoán tên Tô Đông. Dựa theo La Liga lễ Đội chủ nhà tầng quản lý sẽ ở trước trận đấu mời dẫn đội xuất chinh sân khách đội khách tầng lãnh đạo. Ai cũng không nghĩ tới, tối nay Barcelona dẫn đội đi tới Valencia, vậy mà lại là chủ tịch La Porta. Chủ tịch Valencia do cùng tổng giám đốc Tô So kéo tỷ cũng rõ ràng nhận ra được chuyện không phải tầm thường, đây cũng là mùa giải này là Porta lần đầu tiên dẫn đội xuất chinh sân khách. Ra. Càng quan trọng hơn là, đây cũng không phải là một trận cái gì trọng yếu tranh tài. Barcelona mục tiêu là trước 4, Valencia đang đoạt quan trung đặt vững ra không nhỏ ưu thế, hai chi đội bóng không hề xung đột. Vậy tại sao lại tạ sẽ đi đến sân mẹ Estola? Câu trả lời đã lộ rõ ra, rốt cuộc là Tây Ban Nha chứ danh luật sư, sâu soạt đàm phán kĩ xảo. Từ gặp mặt bắt đầu, đến tổng hợp bữa ăn tối, lại đến sân mẹ tổ lạ trên tài, hai người tán gẫu vậy để là nói nhăng nói cội, chính là không hề đề cập tới chính sự, điều này làm cho giọt cùng Tô So kéo tỷ cũng âm thầm bội phục. Mại cho đến, Tô Đông đi bàn. Thật là một làm người ta thán phục cầu thủ a. Lã Votạ thở dài nói, lời này để cho giọt cùng Tô So kéo tỷ cũng cảm thấy thật bất ngờ, đồng thời cũng rất không được tự nhiên. Nói thế nào giống như Tô Đông công phá không phải Barcelona không thành vậy. Hắn nhưng là Valencia cầu thủ. Được không? Rốt cùng Tô so kéo tỉ liếc nhau một cái, với nhau truyền một tín hiệu, khí nhục đến rồi. Kỳ thực, các ngươi có thể không biết, sớm tại năm ngoái mùa hè, chúng ta liền thiếu chút xíu nữa ký Tô Đông. Giọng điệu của Lạp Bọt Tạ trong tràn đầy tức giận, bởi vì bây giờ Tô Đông đã sớm không phải năm ngoái Tô Đông. Ít nhất, giá trị đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. "Thật sao?" Giật cười hỏi ngược lại. "Chúng ta tuyển trạch viên đi khảo sát cả Jezma cùng cơ Jitiano Zonando, nhưng đối Tô Đông đánh giá rất cao, bất quá các ngươi cũng biết, lúc ấy chúng ta bệ bội nhiều việc chủ tịch tổng cử, bây giờ không có thời gian đi vận hành khoản giao dịch này, cho nên Lã Phó Tà nói tới chỗ này lúc, hướng giọng cùng Tô So kéo tỉ khẽ mỉm cười, Phan Phất giống như là đang nói, nếu như các người lại hơi chậm một chút, kia Tô Đông liền không có các người Valencia chuyện gì. Như vậy cầu thủ cũng căn bản không phải các người Valencia đủ khả năng lâu dài có, các người rất nhanh liền không thỏa mãn được hắn. Giọt cùng Tô So kéo tỉ trong đầu cũng hết sức rõ ràng. Thẳng thắn nói, Tô Đông mùa giải này biểu hiện đúng là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí là khiếp sợ. Bọn họ đối Tô Đông đặt vào hậu vọng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ biểu hiện được xuất sắc như vậy. Cho tới bây giờ, Gần như hơn phân nửa châu Âu hảo môn cũng đang chăm chú Tô Đông, cũng mong muốn đem hắn ký, Valencia từ trên xuống dưới cũng hết sức rõ ràng, Tô Đông sớm muộn là muốn chuyển nhượng. Phân biệt chỉ bất quá là lúc nào, cùng với đi cái gì đội bóng mà thôi. Xavier, ta biết, người ở Barcelona lúc, cùng Florentino nói qua. Laporta nhàn nhạt cười nói, Tô so kéo tỷ cũng không phủ nhận, gật đầu một cái, chuyện này liền phát sinh ở Barcelona dưới mí mắt, căn bản không gạt được Laporta, cũng không cần thiết đi lừa gạt. Các ngươi thật quyết định, để cho hắn chuyển nhượng đi Rio. hỏi cái này lời thời điểm, Cầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm giật cùng Tô So Kiếu Tỷ, hắn mong muốn từ hai người trong lúc biểu lộ tìm được dấu vết tới ấn chứng quan điểm của mình. Đây là giật lần thứ hai đảm nhiệm Valencia chủ tịch, Tô So Kiếu Tỷ thấm nhuần bóng đá chuyên nghiệp nhiều năm, hai người cũng coi như là tay bẩm giả, dĩ nhiên cũng hết sức rõ ràng, tiếp xúc cùng đàm phán đọ sức, từ hai bên gặp mặt một khắc kia liền bắt đầu. Không, thậm chí ở gặp mặt trước cũng đã bắt đầu. Lại vào tà tự mình đến, liền chứng minh Barcelona thành ý, cùng với bọn họ cấp bát tính. Ai cũng biết, Barcelona cần một kẻ trung phong, thành bản năng lực mạnh trung phong. Giống nhau Toàn thế giới cũng đều biết, Valencia coi Gio vì tử địch, rồi không thể nào tiếp nhận Valencia cầu thủ chuyển lượng đi Gio Maggi. Laporta hỏi như vậy, liền là muốn ấn chứng một điểm này. Chỉ cần ấn chứng một điểm này, kia liền có thể xác định, tại tranh đoạt Tô Đông chàng này đỏ sức bên trong, La Liga đội bóng trong, Barcelona không có bất kỳ đối thủ. Mà đối với một kẻ tuổi gần 19 tuổi cầu thủ, nhất là có thần tượng Zona Novessedo, Tô Đông tiếp tục lưu lại La Liga có khả năng vượt qua xa hắn chuyển lượng đi cái khác giải đấu. Thay lời khác mà nói, chỉ cần xác định Valencia không muốn đem người bán cho rêu, Barcelona là có thể ở tại đàm phán chiếm cứ ưu thế. Nhưng rất đáng tiếc, giọt cùng tô so kéo tỷ cũng sắc mặt như thường. Vì sao không? Giọt cười hỏi ngược lại, ta là làm ăn, ta rất rõ ràng tô đông giá trị, từ tình cảm đi lên nói, có lẽ chúng ta rất khó tiếp nhận, nhưng từ kinh doanh câu lạc bộ góc độ, bán cho rêu cũng là một rất tốt lựa chọn, phở lo mở ra giá cả nhưng là tương đương mê người. Tô so kéo thì cũng gật đầu một cái nói, không sai, người hâm mộ tâm tình là có thể dẫn dắt vấn đề không lớn Lã Vô chú ý ở trên người hai người vòng tới vòng lui, hắn có chút đắn đo khó định đối phương đã nói những lời này, rốt cuộc là thật hay là giả. Tới chúng ta Barcelona nên liền không có phương diện này bàn quân đi." Lã Vô cười hỏi, rót nhìn một chút Tô Sơ so kéo tỉ, bật cười hỏi ngược lại, "Thế nào? Các ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Chúng ta cần một kẻ trung phong, dịch các cùng kỹ thuật đoàn đội đều cho rằng Tô Đông rất tốt, tuy nói trẻ tuổi, nhưng bất kể là kỹ chiến thuật đặc điểm hay là năng lực cá nhân, cũng tương đương xuất sắc, cờ Ju Yves cũng tự mình gọi điện thoại cho ta, mạnh liệt đề cử tô Đông, ngươi biết, hắn ở câu lạc bộ nhưng lại rất có sức ảnh hưởng." Ban đầu dịch cách thành tích không tốt thời điểm, bên ngoài rất nhiều người cũng tin đồn muốn mất việc, nhưng dịch cách chẳng những không có mất việc, ngược lại lấy được câu lạc bộ ra sức ủng hộ, cuối cùng ở kỳ nghỉ đồng sau rơi vào giai cảnh bây giờ xoá vị ổn định. Cái này sau lưng cũng là cờ du Yves quên can lạ bộ ta. Có thể nói, vị này ba ca giáo phụ trong câu lạc bộ vẫn là tương đối có hy vọng. Căn cứ Sport Daily cùng ngự Sport Daily điều tra, ba ca người hâm mộ đối Tô Đông ấn tượng cũng phi thường tốt, dù sao cái này nhưng là đường kim La Liga ghi bản nhiều nhất chấn sút, hơn nữa mới 19 tuổi. Trẻ tuổi, đẹp trai, thực lực mạnh, tiềm lực kinh người. Gần như toàn bộ người hâm mộ thích hắn cũng chiếm, còn có cái gì không hài lòng. Chúng ta trước mắt còn không có bán ra kế hoạch của Tô Đông, bao gồm đối vợ Lorenzo, chúng ta cũng là như vậy trả lời. Tô So kéo tỉ nhàn nhạt trả lời. La ta nhìn một cái Valencia tổng giám đốc, khỏe miệng có chút có lại, ta nghe nói, trước đây không lâu, các ngươi cùng Tô Đông ra hạn, hợp đồng mới trong có thứ nhất phản giêu điều khoản, là thật sao? Rồi cùng Tô So kéo tỉ trong lòng đều có chút khiếp sợ, đồng thời cũng đang suy đoán, rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài. Tô Đông cùng Mendes. Cái này thực tế không lớn, hợp đồng bên trong là có hiệp nghị bảo mật. Đó chính là thử dò xét. Không có. Djoy phi thường trả lời khẳng định. Lạp ta có chút cầm không chuẩn. Đây là 3K đoàn đội phán đoán ra, bằng không, không có biện pháp giải thích vì sao Valencia sẽ như thế lòng như lửa đốt ở kỳ nghỉ đồng chức cùng Tô Đông gia hạ, nhất định phải ký phản giao điều khoản. Nhưng bây giờ, 3K chủ tịch có chút không nắm chắc, bởi vì kia dù sao chẳng qua là suy đoán. Có cũng tốt, không có cũng tốt, ta tin tưởng, bất kể là các người, hay là Valencia người hâm mộ, cũng không muốn thấy được Tô Đông chuyển nhượng đi Giêu A. cười hỏi. Giọt cười một tiếng, ta vẫn là câu nói kia chúng ta tạm thì không có bất cứ gì bán ra kế hoạch của Tô Đông. Lão Hồ Ly lại bật tạ trong lòng cho rõ hạ một định nghĩa. Năm đó nếu như không phải bột Mãnh Pháp án đột nhiên tập kích, vị dạ tổ vịt rất khó từ Valencia chuyển nhượng đi Rio. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng đúng, đây chính là quan hệ đến mấy chục triệu Euro chuyển nhượng, ai dám sơ sẩy. Vậy thì kể từ bây giờ, bắt đầu nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại Vọt Tạ cười đề nghị. Giọt cùng Tô So kéo thì cũng rõ ràng ý tứ được, ba ca đối Tô Đông là nhất định phải được. Vừa lúc đó, sân bóng bên trong đột nhiên lại một lần tuôn ra mãnh liệt tiếng kinh hô. Khi bọn họ quay đầu nhìn về phía bên trong sân lúc, liền phát hiện Tô Đông đã một lần nữa vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên ăn mừng ghi bàn. 20. Hắn lại đi bàn. Chúa ơi, lúc này mới 27 phút, quy một chương 253, cùng Ronaldo no so tải. Chúng ta còn đánh giá thấp Tô Đông." Khi nhìn đến Tô Đông lại một lần nữa lao ra sân bóng đi ăn mừng ghi bàn lúc, đội khách ghê vấn luận trước, ba ca chủ xoé dịch cật cảm thấy lắc đầu bất đắc dĩ, hiển nhiên đối trước mắt trên sân thế cuộc cũng không có biện pháp quá tốt. Hiệp đầu đá không tới nửa giờ, Valencia Aliền dẫn trước 2 bàn. Đừng nói dít cắt vốn là không am hiểu hiện trường chỉ huy, cho đối với đối thủ tới điều chỉnh chiến thuật, coi như tinh thông, vào giờ phút này cũng không bỏ ra nổi quá mức hữu hiệu biện pháp, trừ phi giống như Aza như vậy, một hơi trực tiếp đổi hai tên cầu thủ, đập nổi dị viện. Dít cắt tự hỏi không có loại này bá lực. Hắn so với một lần trước tỉ tỉ thời điểm, thực lực càng tiến lên một bước, càng quan trọng hơn là, đội chúng ta bên trong thật đúng là không ai có thể đỡ nổi hắn, coi như David không có thể đỏ, đến sân bóng bên trên, như cũ hay là hết cách. Trợ lý huấn luyện viên Pen cặt liên tục cười đầu này giáo hoạt ly, chính là đoán chắc Tô Đông cái điểm này cũng chọn vẹn đem năng lực của hắn cùng chiến thuật tác dụng phát huy đến trước mắt hắn có thể đạt tới cực hạn, người này là không hơn không kém chiến thuật đại sư. Nghe được tên cật đối Bernie T khen ngợi có thêm, Dịch Cật cảm thấy ngoài ý muốn nhìn một chút vị này Hà Lan đồng bảo. Ở hắn trong ấn tượng, Ken Cật tâm khí luôn luôn cũng rất cao, cho dù là cho mình làm trợ thủ, trong xương hắn hay là rất kiên trì bản thân kia một bộ làm việc chuẩn tác, thậm chí có nhiều chỗ, hắn sẽ cùng Dịch Cặt đối cứng làm. Có lúc, ngay cả Dịch Cật đều bị hắn giận đến không được. Nhưng Thiên Nga Đen không thừa nhận cũng không được, Ken Cặt là một phi thường có năng lực luyện viên. Chẳng qua là không ngờ Vị này từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo trợ lý huấn luyện viên, đối Bernie T cùng Tô Đông đánh giá sẽ như vậy cao. Bernie T sách lược kỳ thực nói một cách thẳng thường, rất đơn giản, chính là hàng phòng ngự có rút lại phòng thủ, các bóng sau nhanh chóng tìm trước trận hai cánh cùng trung phong, phát huy đầy đủ ra Tô Đông chiến thuật tác dụng, Vincenter, Z cùng Esma đều là vây lượn Tô Đông cái điểm này tới truyện, cho nên ai vắng mặt đều được, duy chỉ có Tô Đông vắng mặt, Valencia A một bộ này liền trời không nổi. Đây cũng là vì sao mùa giải này không ít số trận Vincenter cùng Esma cũng vắng mặt, nhưng Valencia vẫn vậy thắng. Nhưng tại tháng 1, Tô Đông vắng mặt hai tuần lễ Valencia ở nơi này hai tuần lễ trong liền hai bình hai phụ, không lấy được qua một phen thắng lợi, thậm chí phía sau ba trận linh di bản, cái này cực kỳ giống mùa bóng trước hỏng bét biểu hiện. Mùa giải này Valencia bùng nổ, chính là dựa vào với Tô Đông, bọn họ bây giờ dẫn trước giêu 8 phần. Bây giờ đã là hai cuối tháng, lúc này dẫn trước 8 phần, trên căn bản đã là một cái tay bắt được La Liga vội cút. Chỉ cần kế tiếp Valencia bản thân không phạm cái gì sai lầm lớn, không ra vấn đề lớn lao gì lời, người quán quân kia trên căn bản chính là vật trong túi. Tô Đông tên này cầu thủ, chúng ta vẫn là phải đem hết toàn lực lấy xuống, so với Tô Đông Sávio Ola cũng tác dụng. Ken Cật đề nghị, dít cắt nhìn một cái sân bóng bên trên 3K7 số cầu thủ, dò Sávio Ola. Vừa đúng lúc này 3K có một lần tấn công, Ronaldinho giữ bóng cố gắng đột phá, bị Valencia đôi tiền vệ trụ chỗ kiểm chế, mong muốn đi phía trước chuyển, nhưng Sávio Ola bị hệ lạ cho quá nhiều, không có chạy ra khoảng trống, vừa ra siêu sao bị buộc chuyển về. 3K một lần tấn công tổ chức cứ như vậy thất bại mà về. Đây chính là Sávio Ola tính hạn chế. Ken Cật chỉ sân bóng nói, từ cổ chỉ kim, bất kể là lúc nào, bất kể là cái gì chiến thuật lưới đánh. Một kẻ cường lực trung phong, mãi mãi cũng là trên sân bóng cần nhất nhân vật, chẳng qua là căn cứ bất đồng chiến thuật, lựa chọn loại hình khác nhau trung phong. Ronaldinho là một kẻ như mộng ảo trung tràng, cầu đến dưới chân của hắn, căn bản là sẽ không bị gãy đi, nhưng người nhìn, mới vừa rồi hắn liền chuyển không đi ra, bởi vì trước mặt không người nào có thể gánh vắt được Valencia tuyến phòng ngự. Trước mặt gánh không được, Ronaldinho liền sẽ đối mặt quá nhiều phòng thủ áp lực, hắn một chọi một trong lòng bàn tay, một chọi hai cũng có cơ hội, ít nhất sẽ không mất bóng, nhưng hắn rốt cuộc không phải siêu nhân. Lúc này, trung cần một người tới chia sẻ Ronaldinho nhiệm vụ trên mặt cũng cần một người tới đi bàn, đồng thời áp chế lại phòng tuyến của đối phương, tốt nhất còn có thể cầm được ở cầu. như vậy trung phong cũng không nhiều. Ken Cạt nói đến rất nhiều, đều là Tô Đông lời hay. Những lời này, Dịch Cạt cũng từ một người khác trong miệng đã nghe qua, đó chính là bà ca giáo phụ Cờ Du Íp. Cờ Du Íp nói cho Dịch Cạt, Tô Đông là đường kim thế giới bóng đá thích hợp nhất bà ca trung phong. Hắn có một kẻ hoàn mỹ trung phong toàn bộ đặc chất. Đây là Cờ Du Íp minh thoại. Tốc độ, lực bộc phát, linh hoạt, chiều cao, bật nhảy, lực lượng đối kháng, tranh tài đầu nhập. Gần như toàn bộ trung phong nên có được năng lực cùng đặc điểm, Tô Đông cũng có được đã từng có người nói, Ruud là hoàn mỹ nhất châu phòng, nhưng cùng Tô Đông so với, tốc độ của hắn cùng lực bộ phát cũng không được, hắn thành bàn năng lực cũng không được, chiến thuật của hắn cũng kỷ luật cùng tinh thần nghề nghiệp, giống vậy trên lệch Tô Đông một màng lớn. Người nói đúng, Hèn. Dịch cắt gật đầu một cái, hắn tin tưởng cờ du ip cùng tên cắt ánh mắt. Dĩ nhiên, chính hắn đã nhiều năm như vậy bóng đá chuyên nghiệp, hắn cũng tin tưởng mình có nhìn người ánh mắt, Tô Đông xác thực tương đối khá. Nhưng ngươi không để ý đến một chút, Valencia sẽ không như vậy mà đơn giản thả đi, ít nhất cần cho ra 40 triệu euro giá trên trời chuyển nửa ví, ngươi biết không? Ken mặt hơi có chút lộ vẻ xúc động, 40 triệu euro, đây tuyệt đối là giá trên trời. Phải biết, Ronaldo chuyển nhượng Real lúc mới bao nhiêu tiền. Đây chính là chống đỡ cột vua phá lưới, và thứ ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 10 phần chắc 9 người ngoài hành tinh hào quang tới Real. Bây giờ Tô Đông chỉ bất quá mới đá một mùa bóng La Liga, hắn tương lai có thể một mực giữ vững loại này cao tiêu chuẩn sao? Hắn có thể hay không giống như vô số tiền bối vậy, chẳng qua là sớm nợ tối tàn. Tân quản lý đối với lần này tranh cãi cũng rất lớn, Caju hết sức cử lại Phật tạ Kito Đông. Nhưng dù sẹo mảnh liệt phản đối, hắn càng muốn hơn tiến cử một kẻ tức sức chiến đấu cầu thủ, như vị ở gì hoặc trẻ dại ghét. Nói tới chỗ này lúc, Dịch Cát không thể làm gì khác hơn tờ giải. Hắn còn có một chút chưa nói, đó chính là 3K tài chính cũng không dư dận. 40 triệu euro là cầm ra được, nhưng vấn đề là có đáng giá hay không phải bảo hiểm như vậy. Tô Đông mới 19 tuổi, Valencia khẳng định sẽ không giá rẻ bán đi, Tô Đông bản thân đoán chừng cũng sẽ không bài xích tiếp tục lưu lại Valencia, bởi vì hắn đã là Valencia hoàn toàn xứng đáng trước trận cốt, dưới tình huống này, muốn đảo Đông, cũng chỉ có thể ra giá tiền rất lớn, ta cho là đáng giá. Tiên Cật rất kiên quyết nói, Dịch Cát Sâu sắc nhìn nhìn trợ thủ của mình, không nhịn được bật cười lên. "Oa, tiền không phải ngươi, huấn luyện viên trưởng cũng không phải ngươi, ngươi liền động một động một mép, toàn bộ nguy hiểm cùng áp lực đều không cần lưng, ngươi đương nhiên cho là đáng giá. Nếu là đổi ta, ta cũng nói đáng giá. Vấn đề là, ta muốn cản gió hiểm a. Nếu là hoa 40 triệu euro, thậm chí giá tiền cao hơn mua lại, kết quả ta dùng không tốt, đây còn không phải là ta vị huấn luyện viên trưởng này đánh tội. Đây cũng là dịch Cật chậm chậm không muốn tỏ thái độ ngu nhân. Hắn nghĩ phải lấy được Đông, nhưng Tô Đông quá mắc. Có lúc suy nghĩ một chút, thật đúng là gọi người khiếp sợ." Năm ngoái mùa hè, dịch cắt từng tại cân nhắc ký Tô Đông, lúc ấy giá của hắn cũng bất quá mới 10 triệu Euro, cái này ở Porto tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đã coi như là giá trên trời, nhưng ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi một năm không tới, giá của hắn đã báo tố tăng 3 gấp 4. Đây chính là bóng đá chuyên nghiệp. Ở Girit cắt lúc càng khái, Valencia lại một lần nữa phát khởi cơ hội phản kích. Tô Đông ở cấm khu bên phải giữ bóng về sau, cưỡng ép đột phá Marco, dẫn bóng xông vào cấm khu. Marco gắng sức đối sát, kết quả nhưng ở trong cấm khu cùng đánh ra Van hai người đụng vào nhau, mà Tô Đông thời là cấp ở giữa hai người, đưa bóng chuyển tới chúc lộ là người ta cảm thấy khó có thể tin chính là Mr. Ta đang đối mặt gôn chống thời điểm, vậy mà trước ngừng một chút cầu, lại bị kịp thời chạy đến quần cùng Oleg ở hai người cho kịp lấy. Một lần tuyệt hảo mở rộng tỷ số cơ hội, cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ. Dịch cắt lần này tại chỗ bên liền ngồi không liền, lập tức kêu muốn cầu thủ thích đứng chú ý phòng thủ, nhất là trung tràng lùi sâu cọ cụ, nhất định phải chú ý đối phòng tuyến tiến hành bảo vệ. Mà càng thêm không may, Marco cùng Van Đết đụng nhau ngã xuống đất về sau, song song được mang ra bóng. Van rất nhanh lại trở lại rồi, nhưng Marco vì vậy rời sân. Valencia hiệp đầu khai cuộc sau liên tục tấn công để cho Barcelona trở nên càng thêm cẩn thận. Bernete cũng là được rồi thì thôi, ở dẫn trước hai bàn sau, cũng chọn lừa cẩn thận sức lược. Đến nửa hiệp sau, hai bên liền càng thêm cẩn thận, thậm chí đều có chút không muốn lắm đầu nhập tấn công. Ai nấy đều thấy được, Valencia là đang vì trong tuần sân khách khiêu chiến Bayern Munich tại tranh tại giữ sức. Phút thứ 64, Bernete mắt thấy thế cuộc sắp xỉ, lúc này liền đem Tô Đông cho đổi xuống dưới. Một kèm Messi sồ cô dự bị ra sân, Valencia lần nữa trở lại tâm trận, ba tên tiền vệ trụ tăng cường phòng thủ. Dịch cắt ở phút thứ 70 tiến hành thay đổi người, Dùng trước Valencia trùng chẳng dơ dắt thay cho biểu hiện bình thường mọ tợ tạ. Chính là dơ dắt sâu trên bảo lực áp về lại đánh đầu dứt điểm, vì Barcelona lật về một cầu. Sau đó 3 ca thậm chí một lần phát khởi mãnh liệt tấn công, cố gắng đem tỷ số gỡ hòa. Valencia thời là toàn tuyến lui giữ, các bốn nhỉ thậm chí ở ngắn ngồi gần 10 phút trong thời gian, liên tục lấy được hai tấm thẻ vàng, bị thẻ đỏ phạt ra sân đi. Điều này cũng làm cho sân mẹ Stot lạ người hâm mộ cảm thấy bất mãn hết sức, bởi vì Madrid trọng tài luôn là đang cùng Valencia A làm khó, ở Betmaber là như vậy tới sân mẹ Sola, lại còn là như vậy. Nhưng tranh tài cuối cùng vẫn lấy Valencia sân nhà 21 đánh bại Barcelona. Tô Đông lại một lần nữa lập cú đút. Đây đã là hắn mùa giải này thứ 27 cái La Liga giải đấu ghi bàn 25 vòng, đánh vào 27 cầu, như vậy ghi bản hiệu suất đủ để gọi người khiếp sợ. Mà tất cả mọi người đối hắn mong đợi đã không chỉ là công phá 30 cầu, mà là vượt qua thần tượng của hắn Ronaldo. Ở Tô Đông diễn ra lập cú đút, trợ giúp Valencia đánh bại 3K đồng thời, Madrid sân khách 42 đánh bại người Tây Ban N Hai người như là ở so tải, quy một chương 254, Tô Đồng là thượng đế đùa ác. Nước Đức, Munis sẽ đường cái. Biden Munis huấn luyện viên trưởng hít ngồi ở văn phòng trên ghế salon, nhíu chặt mày, nhìn trên TV tranh tài thu hình, trong tấm hình rõ ràng là một ít La Liga tranh tải hình ảnh. Valencia đối trận Atletico, đối trận Real, đối trận Barca. Không biết nhìn bao lâu, Kịt mới đưa tay xoa xoa cảm thấy chắc cả mắt, tràn đầy mệt mỏi. Những năm gần đây, hắn một mực rất gầy, thậm chí càng ngày càng gầy, điều này làm cho rất nhiều người đều vì hắn khỏe mạnh cảm thấy lo âu. Hắn mắc phải lâu dài bệnh dạ dày. Biden Munis tầng quản lý cũng biết một điểm này, cũng cho đủ kiên nhẫn, nhưng nếu như mùa giải này thành tích hay là không có khởi sắc vậy, thì cũng chỉ có thể tạm lớp. Đối với lần này, hắn cũng có chuẩn bị tâm tư, thậm chí đã làm tốt hoạch định. Nếu quả thật từ Biden Munis mất việc, hắn liền nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng tốt thân thể. Nhưng ở trước đó, hắn muốn đem hết toàn lực vì Biden Munis tranh thủ thắng lợi. Nhất là ở trang The trên sàn thi đấu. Cái này Tô Đông sẽ là chúng ta đối mặt Valencia A Lucy hiếp lớn nhất. Ngồi ở hịt đối diện là hắn nhiều năm trợ thủ lực, phân tích Mi Xiao Hắn nhỏ hơn hịt 8 tuổi. Từ 895 vẫn đi theo Hitze, từ Dr. đến Bayern Munich, hai người một đường hợp tác, có thể nói là đồng cam cộng khổ. Tô Đông Sắc thực rất phiền toái, nhất là đối tại chúng ta tuyến phòng ngự mà nói, mùa giải này chúng ta các hậu vệ biểu hiện một mực không tốt. Kit cảm thấy chát ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần, trong miệng lại theo Mi sẽ hẹn vậy nói. Bayern Munich mùa giải này phòng thủ cũng không lý tưởng, chủ yếu nhất vấn đề là các hậu vệ phát huy phải rất bình thường. Ký nghỉ đông lúc, nước Đức truyền thông cho Bayern Munich đề nghị phải nhiều nhất, chính là ký một kẻ thực lực phái trung vệ, tỉ như Leverkusen bỏ ra vệ Lucio. điều này có thể tăng lên cực lớn Bayern Munich tuyến phòng ngự thực lực nhưng không có thành công. Bây giờ, Bayern Munich phòng tuyến vấn đề rất lớn, lịch dự vũ cùng Thomas Llecke chờ lao tướng cũng trạng thái giảm nhiều, do bất cô vạc, quỷ phạt vừa, đệm mì trẻ lỉ đám người trạng thái lại tương đối bình thường, cái này đã trở thành mùa giải này Bayern Munich vấn đề nghiêm trọng nhất. Bây giờ phiền toái lớn nhất là Valencia cánh có ưu thế, Vincent mùa giải này trạng thái phi thường tốt, Dệt gần đây cũng biểu hiện không tệ, mà trung lộ có Tô Đông, 1m95 triệu cao, cao cầu ưu thế rõ ràng, đồng thời lại phi thường có trùng kích lực, mà chúng ta bốn tên trung vệ. sẽ hẹn chưa nói xong, nhưng hắn tin tưởng thịt biết được rõ ràng. Thomas Llecke do bất củ vạc, quỷ phở hộ cùng đẽ mỉ chẹ ly, Biden Munis bốn tên trung vệ chiều cao đều ở đây 1m8 ra mặt, cùng Tô Đông có 10 cm trở lên chênh lệch, tại thân thể đối kháng lên cũng khẳng định thua thiệt. Bây giờ Biden Munis đang ở trong một lúng túng chuyển hình giai đoạn, nhất là tuyến phòng ngự, vấn đề rất nhiều. Nhưng tranh tài nhưng không chờ người. Nói thật, ta cũng rất buồn bực, hắn rốt cuộc là có phải hay không thượng đế đồ ác? Không phải làm sao sẽ có Tô Đông như vậy trung phong? Mỹ sẽ hèn cười khổ hỏi. Tô đông này chủng loại hình trung phong, thật sự là hoàn toàn lật đổ bóng đá giới nhân sĩ ấn tượng. cuộc là cái gì loại hình? Câu trả lời là, toàn loại hình Ngươi thích hắn là cái gì loại hình, hắn là có thể là cái gì loại hình? Valencia cần hắn gánh vác đối thủ phòng tuyến, hắn là có thể gánh vác được. Esma vẫn mặt, cần hắn lui về sâu chuôi, hắn là có thể đóng vai tốt số 9 nửa nhân vật. Vincent vắng mặt, cánh không đủ mạnh mẽ, hắn có thể giống như Henry kéo đến cánh trái, dùng tốc độ của hắn cùng kỹ thuật ở cánh đột phá đối thủ. Thậm chí, ở Valencia tự dẻ sỉn tầm cao áp bên dưới, Tô Đông cái này cái chung phong đóng vai đạo thứ nhất phòng tuyến nhân vật. Hắn không gì không thể, hơn nữa không chỗ nào không tinh. Nghe được trợ thủ đắc lực đối Tô Đông đánh giá, Hít một mắt, nhìn một chút trong tivi, người mặc Valencia áo đấu Tô Đông, trong lúc bất trợ sinh ra chút hồi ý, bởi vì ban đầu hắn cũng có thể ký Tô Đông. Nhưng hắn lựa chọn Roy Maquez. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc ấy Maquez là La Liga số 1 chân sút, đồng thời cũng là châu Âu đôi giày vàng thường được giải. Tô Đông tuy nói ở bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga biểu hiện xuất sắc, còn lấy được châu Âu UEFA cup, thế nhưng hàm kim lượng rốt của không đủ. Bây giờ lại quay đầu lại nhìn, lúc ấy lựa chọn không thể nói sai, nhưng thấp nhất làm người ta thất hận. Nếu như thượng tiên cho hắn một lần đẩy ngã làm lại cơ hội, kia hít nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn, đều mớ băng vào chúng ta chung vệ là điểm, chúng ta rất khó hoàn toàn đông lại tô đông, cho nên chỉ có thể ở hai đầu cánh tới làm văn chương. Kít nhìn trong tivi thu hình, nói ra ý nghĩ của mình. Căn cứ tuyển trạch viên bên kia lấy được tình báo, Esma đoán chừng còn phải tiếp tục vắng mặt, kia Valencia thế tất sẽ đi hai cánh, Vincenter cùng sẽ là tấn công trọng yếu phát khởi điểm, chúng ta muốn hạn chế lại bọn họ, giảm bất tô đông giữ bóng cơ hội. Mi sẽ hẹn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, kia trung trảng. Đệm mì trên lùi cùng Hạ Ưa dễ vẻ lên. Hai cái cũng bên trên. Mi sẽ hẻn có chút ngoài ý muốn. Đệm Mỹ Trệ Lỵ có thể đảm nhiệm trung vệ cùng tiền vệ trụ hai cái vị trí, là một kẻ phòng thủ hình cầu thủ, mà Hạ Ưỡn Lệ Vệ Tuy nói cũng có nhất định năng lực tiến công, nhưng hắn làm người khác chú ý nhất hay là chạy cùng phòng thủ. Bạn Lật La đội bóng vững vàng nòng cốt chủ lực, Zô Roberto cũng đồng dạng là trung trảng chủ lực, nếu như Đệm Mỹ Trệ Lỵ cùng Hạ Ưỡn Lệ Vệ cũng bên trên, kia trung trảng đội hình ra sân có phải hay không quá lệch phòng thủ rồi. Hiệp đầu nhưng là ở Munis sân Olim tiếp cử hành, sân nhà tác chiến đá như vậy bảo thủ, có thể làm sao? Kim không trả lời, mà là than thở một tiếng. Mi sẽ hèn hiểu quan, hắn hay là càng nghiêng về trước nắm chắc phòng thủ. Trang thi on đấu loại trực tiếp chế độ thi đấu có một rất phiền toái địa phương, chính là sân khách đi bàn. Bayern Munich mùa giải này phòng thủ rất có vấn đề, thậm chí vòng đấu bảng thiếu chút nữa liền không qua được, cuối cùng chỉ mò được một tiểu tổ thứ hai lúc này mới đụng phải bảng đấu thứ nhất qua vòng loại Valencia. Tại dạng này đá cúp bên trong, trước chủ sau khách lịch đấu bản thân liền là tình thế xấu, nếu như sân nhà lại không thủ được, cho đối thủ sân khách đi bàn, kia đến sân khách sẽ khá bất lợi. Tô đông là Valencia yêu thế mạnh một chút, cứng đối cứng. Chúng ta khẳng định thu thiệt coi như giữ được Tô đông những địa phương khác cũng sẽ xảy ra vấn đề cho nên chúng ta nhất định phải từ trong trận liền bắt đầu tiến hành mạnh mà có lực đánh lén lấy chung chẳng cầu thủ buôn ba để đền bù tuyến phòng ngự chưa đủ nói đơn giản một chút chính là phòng thủ nhân số ưu thế tới chế tạo cục bộ ưu thế nhưng như vậy vừa đến tấn công liền rất có vấn đề mi sẽ hẹn nhắc nhở không thể nói để mì chết cùng hạ vẹt không có năng lực tiến công vấn đề là bay Muni chọn lựa 4 sách lực một bên là giờ bên kia là bây giờ bắt lại để cho đểmì ly đội hình chính Họa giả trung tràn phòng thủ lại ổn định, nhưng tấn công bị hy sinh rơi. Kín khỏe miệng có chút có lại, chúng ta chung vệ đối mặt Tô Đông lúc thua thiệt, ngươi cảm thấy Valencia trung vệ đối mặt Mạc Kệ, có ăn hay không thua thiệt? Lại thêm một tí giờ rồi đâu? Sau khi nói xong, thịt kia tràn đầy khe trên mặt, nhất là cặp kia sâu sắc long xuống đi vào cặp mắt, lại lóe ra trí tuệ linh quang. Hắn nhưng là hít dục. Esma rốt cuộc cũng không có đuổi kịp đối trận đơn Munis trên tải. Cái này mà nói, thực tại không tính là tin tốt cả đoàn rơi trước trận tấn công tam rất sát, Vincent ở cánh trái, Esma chiếm cư trung lộ, Tô Đông Đề ở trước mặt nhất, ba người phân công hợp tác, phối hợp lại ăn ý, là Valencia mùa giải này thế như trẻ che mấu chốt vũ khí. Nhưng chân chính đến trọng yếu tranh tài, Esma lại liên tiếp thương lui. Nguyên bản đá Barcelona trước, hắn liền đã có trở lại dấu hiệu, nhưng dù là đến Bernu, hắn vẫn không thể nào trở lại, nguyên nhân là chính hắn cảm thấy, bác thịt căng cơ không có tốt hoàn toàn, hắn không dám mạo hiểm. Esma vẫn mặt, Valencia cầu thủ cũng có chút tiếng mới. Diều cùng Barca cũng khá tốt, dù sao cũng là Tây Ban Nha trong nước đội bóng, với nhau quen thuộc. Hơn nữa Valencia ở La Liga có đủ dẫn trước ưu thế, nhưng đối mặt Bayer Munich bất đồng. Hai hiệp tranh tài, quyết định ai có thể đi vào Champions League. Kết. Đánh xong 3 k sau, Valencia rất nhanh tổ chức đối trận Bayer Munich chuẩn bị sẽ. Burny đối Bayer Munich tình huống trước mắt tiến hành toàn diện phân tích, cho là Valencia ở sân khách là có cơ hội. Bởi vì Esma vẫn mặt, quân đoàn rơi cần đối trung trảng tiến hành lần nữa tổ hợp. Đôi tiền vệ trụ đội hình chính vấn đề không lớn, hai đầu cánh cũng không có gì huyền niệm, duy chỉ có chính là tiền vệ công vị trí này. Bernice quyết định để cho Cagnaobi đội hình chính, điền vào Esma vị trí đang chuẩn bị sẽ bên trên, Bernie T giải thích bạn thân làm như vậy nguyên nhân, hắn hy vọng Tô Đông có thể lòng không vương vân áp chế lại đối phương tuyến phòng ngự. Do bất cộ và cùng quỹ phụ trung vệ tổ hợp cũng không chắc chắn, chỉ cần chúng ta có thể sáng tạo ra cơ hội, cái này hai tên trung vệ là khốn không được Tô Đông, chúng ta có thể ở sân khách bắt được ghi bản. Cả nọ bị ổ đảm nhiệm tiền vệ công, Vincenter cùng duyệt ở riêng hai cánh, Bernie T vẫn là hy vọng phát huy ra Tô Đông ở tuyến tiền đạo bên trên ưu thế, bởi vì nếu để cho sợ ta đội chính, kia trên căn bản cũng chỉ có thể là Tô Đông lui về. Đêm nhất có rút về tới. Cái này đối mong muốn cấp sân khách ghi bản Valencia mà nói, khá bất lợi. Mister Arteta nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một kẻ hiệu xuất hình chân suốt. Trợ lý huấn luyện viên nghệ rẻ Stệ Dạn cũng nhắc lại tình Tô Đông, hắn nhất định sẽ ở trong trận đấu bị Bayern Munich trọng điểm theo kèm, cái này liền cần hắn làm xong vượt qua khó khăn chuẩn bị tâm tư. Champions League đấu loại trực tiếp có thể nói là đương kim thế giới kỹ chiến thuật trình độ cao nhất mùa giải, Bayern Munich cứ việc tình trạng gần đây không tốt, nhưng bọn họ rốt cuộc là châu Âu Hà môn, Kovac cùng Quỷ đều là châu Âu danh tướng, đối mặt như vậy đội bóng cùng phòng tuyến, không thể có chút sơ sẩy. Tu đông cả đầu, bảo đảm bản thân tuyệt sẽ không lơn là bất cần. Hắn không sợ bất kỳ đối thủ nào, nhưng cũng sẽ không sợ hãi bất kỳ đối thủ nào. Ban đầu ở sở tuốt team Lisbon, hắn đối mặt Ceji a sở cùng Mỹ Hạ Lộ vì loại này thế giới đỉnh cấp trung vệ, cũng không sợ hãi chút nào, bây giờ như thế nào lại sợ hãi cổ vật cùng quỷ phà ư đâu? Quy một chương 255, đội trưởng, ngươi có thể dạy ta điểm được không? Trước cửa sổ trên bàn sách để từng ngọn tư núi, thật dày luật pháp sách chồng chất phải có chút tầm nhảm. Như Dừng thư trước núi ngồi ngay thẳng một vị thanh Trung Quốc cô nương, ngay đối diện trước mắt sổ tay, lúc mà thuần thục gõ bàn gõ. Lúc mà bĩu môi lầm vào chấm tư, lúc mà cầm lên giấy bút phấn thẳng tắp tự, lúc mà trông về phía xa ngoài cửa sổ trường học thư viện nhăn mày mà người. Tóc dài đen nhánh mềm mại luôn là ở nàng túi lâu lúc, lơ đang từ bên thai tụt xuống, nàng luôn là rất tùy ý đưa tay trải đến sau thai, vẻ mặt từ đầu tới cuối duy trì vô cùng chuyên chú, trong lúc giở tay nhất chân động tác lại lộ ra một cô đạm nhã ung dung. Tiếng go cửa chợt vang lên, quay rối đến chuyên chú cô đường, ngay sau đó chuyển đến một tiếng rất không được tự nhiên tiếng đức. "Vương, ngươi mở cửa xuống." Cô nương nhìn rất đẹp nhăn mày cái nhăn mày lông mày, nàng biết đứng ở ngoài cửa người là ai. Nơi này là Munich ký túc xá học sinh. Cùng những địa phương khác đại học bất đồng, Munich ký túc xá học sinh thuộc về lớn học sinh phục vụ trung tâm. Đây là từ toàn bộ Munich, toàn bộ đại học hợp tác mà thành cơ cấu, đặc biệt phụ trách học sinh trừ học tập trở ra tất cả mọi chuyện, quản lý ký túc xá học sinh chỉ là một cái trong số đó. Mỗi sáu phòng từ 80 bình 2 hữu, 4 cái giăng phòng, một cái phòng vệ sinh cùng một gian phòng bếp dùng chung. Vương Quang đã rất may mắn, nàng mới tới đến Munich đại học liền xin phép đến một bộ ký túc xá học sinh, cái khác ba cái bạn cùng phòng hai nam một nữ. Một đến từ nước Đức Berlin tiểu ca, một đến từ Phần Lan mấy nam, còn có một người đến từ Hàn Quốc tiểu Tỉ Tỉ. Điều la liền là tới từ Hàn Quốc tiểu tỷ tỷ Kim Thái Chân. Vương Quang Đãng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đứng lên, rời đi bàn đọc sách, đi tới mở cửa. Ngoài cửa không vẹn vẹn có Kim Thái Chân, còn có hai vị khác nam bạn cùng phòng, thấy được Vương Quang Đãng mở cửa lúc, hai người cũng nhoẻn lại tươi cười, ân cần cùng với nàng chào hỏi, điều này làm cho Kim Thái Chân sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Trên thực tế, nàng đúng lắm không muốn mời Vương Quang Đãng. Mỗi lần hai người đi chung với nhau, tầm mắt mọi người đều chỉ sẽ chú ý ở Vương Quang Đáng trên người, điều này làm cho Kim Thái Chân rất không thích. Nhưng hai vị nam bạn cùng phòng thái độ lại hoàn toàn ngược lại. Thậm chí, Kim Thái Chân mơ hồ có loại cảm giác Bọn họ thật chính là muốn mời chính là Vương Quang Đãng, nhưng biết Vương Quang Đãng sẽ không đơn độc theo chân bọn họ đi ra ngoài, cho nên mới kéo nàng tới đi theo, điều này làm cho trong lòng nàng càng không thoải mái. "Có chuyện gì sao?" Vương Quang Đãng đứng tại cửa ra vào, hỏi. Vóc người của nàng cao giáo, có chừng 1.83m, vóc dáng thậm chí so với Berlin tiểu soái Kaliomenn cũng không kém chút nào, hợp với một cái đạm nhã váy dài, một cô như có còn không mùi trầm át, phản phất giống như là từ biển sách trong đi ra thoát trần tiên tử. May là Cao Ngạo Kim thái chân, thấy được Vương Quang Đãng trong náy mắt, cũng không được sinh ra kinh diễm cùng thán Bất kể là dung mạo, vóc người khí chất, thậm chí là tài học, đều là tuyệt hảo. Là như vậy, Vương. Kim Thái chân còn chưa mở miệng, nước đức tiểu xoái Cali Nen liền đã dành chức từ trong túi móc ra vé vào sân, ở trước mặt quốc đơ. đây là ta nhờ hẳn mấy cái bạn bè mới mua được 4 tờ Ben Muniz vé vào sân, người biết, nó quá quý hiếm, ta hi vọng cùng ta tốt nhất bạn bè cùng phòng chia sẻ. Vương Quang đã nhìn một chút trong tay hắn vé vào sân, biết đây cũng là Ben Muniz đối trận Valencia tranh tài. Nàng vốn không là người hâm mộ, nhưng kể từ tiếp bởi VD mở công ty kiêm chức về sau làm tô đông dịch Nàng cũng bắt đầu hiểu một ít bóng đá phương diện chuyện, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhưng trận bóng, nàng là không có hứng thú. Ngại ngùng, cảm ơn ngươi mời, nhưng ta không có thời gian. Kim Thái chân nhìn một chút Vương Quang Đãng sau lưng, trên bàn sách kia giống như núi cao sách tham khảo, gọi người nhìn đều không thể không liễu lưới. Ngươi còn đang chuẩn bị ngươi ngày đó phân tích báo cáo. Vương Quang Đãng gật đầu một cái. Cái gì báo cáo? Phân Lan Tiểu Ca Tổ Mát Sờn quan tâm hỏi. Vương Mong muốn tới đến bờ Vesu mở công ty một phần công việc tư tập, nàng đang trong chuẩn bị một phần báo cáo, cần kế giới thiệu một ít nàng đối nước nước xe hơi xí nghiệp ở châu Âu cùng Trung Quốc thị trường đối mặt luật pháp nguy hiểm bất động. Hoa wow. ô. Thomasen có chút lưu lưỡi, đây thật là một đại hãng u. Không sai. Leonen gật đầu nói, nhưng ta nhớ được, Vương, ngươi không phải đã bắt được bờ Vesu kiêm chức sao? Đó là kiêm chức phiên dịch, nhưng ta bản chức công tác là một luật sư có tiếng. Vương Quang đã nhẹ nhàng trả lời. Được rồi, hoặc bá thế giới chúng ta sẽ không hiểu. Leonen lịch ngậm nút Bên cạnh Kim Thái Chân cùng Tổ Mã Sẩn cũng ha ha cười lên. "Nhưng, Vương, ngươi nên nhận biết Tô Đông a." Ly ông nên hỏi, "Hắn coi như là ông chủ của ta." Hoặc ra, ngươi có thể tìm hắn giúp một tay." Ly ông Ôngn đề nghị. Kim Thái Chân cùng Tổ Mã Sẩn cũng đều gật đầu không ngừng, lấy Tô Đông lúc này địa vị của hôm nay, nhất là cùng Bở Vệ Đúc mở quan hệ hợp tác, giới thiệu một thực tập sinh vậy đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. "Hắn không cần thiết giúp ta." Vương Quang đáng sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn lắm, hơn nữa, là hắn khẳng định, để cho ta có thể tiếp tục lưu lại Bở Vệ mở kiêm chức, ta đã phi thường cảm tạc. Loại chuyện như vậy không cần thiết lại đi phiền phải hắn, hơn nữa ta càng hy vọng dựa vào năng lực của mình lấy được phần công tác này. Vương Quang đã cho Tô Đông làm qua 2 lần tiên dịch, với nhau cũng lưu lại ấn tượng không tồi, nàng cũng có Tô Đông điện thoại liên lạc, nhưng nàng trước giờ cũng không nghĩ tới phải đi phiền toái Tô Đông, bởi vì Tô Đông đã rút qua nàng. Hoặc giả, ở Tô Đông trong mắt, đó bất quá là một cái nhấc tay, ở cấp trên trước mặt khẳng định mấy câu, nhưng đối Vương Quang đã mà nói, kia đã là giúp đỡ rất lớn, nàng phi thường cảm kích, cũng phi thường biết đủ. Nàng biết, nếu như nàng mở miệng, Tô Đông cho dù là do bợ đồng bào đảng nữa, cũng sẽ không cư tuyệt, nhưng nàng không có ý định làm như thế. Được rồi, ta thưởng thức quyết tâm của ngươi, nhưng ngươi xác định không nhìn tới bóng đá tranh tài." Lý Ông Nen một lần nữa phát ra mời. Vương Quang Đãng lắc đầu một cái, "Cảm ơn, ta còn muốn vội vàng chuẩn bị tài liệu." Lý Ông Nen cùng Tô Mã Sởn cũng đầy lòng mất mát, bọn họ vốn cho là Vương Quang Đãng sẽ hứng thú. Đưa mắt nhìn ba tên bạn cùng phòng rời đi, Vương Quang Đãng cũng đóng cửa xoay người trở về nhà tập thể. Nàng biết Lý Ông Nen cùng Tô Mã Sởn đang suy nghĩ gì, nàng cũng biết, có rất nhiều châu Á cô gái đến châu Âu tới du học, chính là trăm phương ngàn kế mong muốn lưu lại, Kim Thái Chân chính là một cái trong số đó. Vương Quang Đãng còn chưa nghĩ ra bản thân có phải hay không lưu lại. Nhưng nàng nhất định sẽ không đi học Kim Thái Chân kia loại phương thức, cho nên, cho tới nay, hai vị nam bạn cùng phòng thỉnh thoảng liền lấy lòng, nhưng nàng trước giờ đều là kính nhi vi chi. Trở lại trước bàn đọc sách, Vương Quang đã suy nghĩ lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Valencia ở ngày hôm qua chạm vạng tối đã tới Munich, rất nhiều trung quốc du học sinh cũng đặc biệt chạy tới nhìn Tô Đông. Hắn bây giờ chính là người trung quốc kiêu ngạo. Thậm chí, ở trong nước các đại diễn đàn bên trên, vô số qua người đều ở đây tranh nhau vì Tô Đông góp phần trợ uy. Tất cả mọi người cũng hy vọng Tô Đông có thể dẫn Valencia xa hơn, tốt nhất có thể đánh bại bọn Munich. Vương Quang đã kinh ngạc nhìn nhìn ngoài cửa sổ, xa xa thư viện ở tầm mắt của nàng bên trong là mơ hồ, trong đầu của nàng hiện lên Tô Đông dáng vẻ, cứ việc chỉ tiếp chạm hai lần, nhưng cho nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Không chỉ là bởi vì Tô Đông giúp nàng, hy vọng ngươi có thể thắng được tranh tài. Vương Quang đã hướng về phía thư viện nóc nhà tuyết trắng mênh mang, nói: "Tranh tài đem ở buổi tối 20 giờ 45 phút thổi còi, nhưng hai đội thật sớm đi tới sân bóng nóng người mà luyện." Tháng 2 ngọn nguồn nước đực như trước vẫn là trời đông tuyết phủ khí trời. Sân Olympus tiếp chưa làm hai cái hoàn toàn thế giới bất động. Sân bóng bên trong mở rộng đoán, cỏ xanh như tấm đệm, mà điển kinh trên đường chạy thời là chất đầy tuyệt động, để cho người rất dễ dàng liên tưởng đến vào giờ phút này nước Đức khí hậu. Valencia ở vào Tây Ban Nha Nam Bộ, cùng nước Đức so với, nhiệt độ sự khác biệt phi thường lớn. Bao gồm Tô Đông ở bên trong, rất nhiều Valencia cầu thủ đối với lần này cũng cảm thấy không thứng, dù sao bây giờ Tây Ban Nha Nam Bộ nhiệt độ hay là rất có thể, chạy đi tới trời đông tuyết phủ nước Đức, không thích đứng cũng là bình thường. May mắn, đội bóng đá xong tranh tài về sau, lập tức đi trở về. Thứ hiệp sân khách, liền đến viên Munich không thứng. Tô Đông đứng ở Valencia trong căn khu. Mấy đầu nhìn về phía đối diện Bryan Muniz ngồi sau bóng đá. Cản, Bagat, Kovac, Jorgeto, Sanul, Lict Raju. Tất cả đều là hắn đã từng ngước mắt, như sớm bên hai tên, bây giờ lại muốn cùng trận cạnh kỹ. Làm sao rồi? Đội trưởng Hàn Bện đã thấy được Tô Đông đứng bất động, đi tới hỏi. Không có gì. Tô Đông cười lắc đầu một cái, chỉ là có chút căng thái. Hàn Bện đã nhìn một chút đối diện Bryan Muniz cầu thủ, nhìn lại một chút trước mắt Tô Đông, khẽ gật đầu. Đúng là gọi người căng thái. Ai có thể nghĩ tới, ngắn một mùa bóng, Tô Đông liền trưởng thành đến bây giờ mức này. Valencia mùa bóng trước lập ra mục tiêu là giữ được giải đấu trước 4, Chamti onlit tranh thủ vòng đấu bảng qua vòng loại, nhưng hôm nay, giải đấu là đầu lĩnh, vòng đấu bảng đầu giành qua vòng loại, đây đã là đầy ngăn hoàn thành mùa bóng sơ nhiệm vụ. Nhưng cũng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên trong đội cầu thủ tâm khí cũng bắt đầu thay đổi cao. Không nói đến người khác, ngay cả ẩn bện đạ tâm khí cũng tăng lên rất nhiều. Hắn biết Valencia là cái gì tình cảnh, cũng biết năm nay mùa hè rất có thể sẽ phát sinh cái gì, đây là người nào đều không cách nào ngăn cản, bao gồm Tô Đông chính mình. Dưới tình huống này, ai có thể bảo đảm Mùa giải tiếp theo Valencia vẫn có thể lấy được thành tích như vậy. Cho nên, dưới mắt đội bóng trong mỗi người cũng rất quý trọng trước mắt, đều ở đây vì kế tiếp mỗi một trận đấu liệu mạng. Cái này vừa là đội bóng nhỏ bị hay, sao lại không phải đội bóng nhỏ may mắn. Một cầu thủ chuyên nghiệp đời xuống trong, có thể có mấy lần như vậy trải qua. bẹn đã trải qua cuộc tợ thời kỳ 2 lần Champions League chung kết, cuối cùng đều là tiếc nối thu chàng. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, mùa giải này có lẽ sẽ là Valencia có hy vọng nhất đi đánh vào La Liga vô địch cùng Champions cuối cùng cơ hội. Một khi bỏ lỡ, cơ hội như vậy sau này đều sẽ không còn có. Khi đến nơi này, An Bến Đạt trong lúc bất trận có chút cảm kích Tô Đông. Bởi vì chính là Tô Đông gia nhập, vì Valency mang đến như vậy lợi sắc cùng cơ hội. Đồng thời, hắn càng thêm quý trọng trước mắt mỗi một trận đấu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Tô. An Bến Đạt vỗ một cái Tô Đông bả vai, cười ha ha nói, ngược lại bất kể nói thế nào, chờ một chút tranh tài tiếng còi vừa vang lên, chúng ta theo chân bọn họ liền là không chết không thôi đối thủ, ra tay đặt chân nhưng tuyệt đối đừng khách khí với bọn họ. Tô Đông nhìn một chút đội trưởng chỉ, lúc này bất đắc lắc đầu cười khổ. "Đội trưởng, ta mới 19 tuổi, ngươi có thể dạy ta điểm được không?" vì một chương 256, Tô Đông, người còn non. Đây là một chi hoàn toàn bất đồng ơn Munnit. Cái này là phụ trách mặt ngó nước Đức giải thích chàng này tham The Only vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trận lượt đi trước ngôi sao bóng đá bị ở họ, đối với trận đấu bắt đầu về sau, đã 15 phút Munnit đánh giá. Kịch bắt lạ xả Lý Hạ Mịt, để cho đệ Mỹ Trễ lui đội hình chính, đảm nhiệm đội bóng lùi sâu trung tràng. Cái này đột nhiên xuất hiện cử động, không chỉ có hoàn toàn làm rối loạn Valencia trước trận đấu ăn bài, đồng thời cũng để cho quân đoàn rơi ở sân khách khai cuộc đá rất bị động, nhất là trước trận tấn công Ở phía trước 15 phút trong, Valencia rất khó tổ chức lên hữu hiệu, hiệu thế công, cầu rất khó thông qua trung trảng, truyền lại đến Tô Đông dưới chân, coi như chuyển tới Tô Đông dưới chân, mỗi lần một giữ bóng, đệm mỉ chế lùi cùng Quỷ Phượng Hự cũng sẽ trước tiên tiền hậu giáp kích. Thiệp thân áp sát, cục bộ tạo thành nhân số ưu thế, đây chính là Bayern Munich hạn chế lại Tô Đông sức lực. Trung trảng bị áp chế, khó có thể chuyển ra cầu, Tô Đông bắt được cầu liền lâm vào giáp công, Valencia tấn công phản phất lâm vào vũ bồn. Mà ở phương diện phòng thủ, Valencia đi theo Marquez, gặp vấn đề rất nghiêm trọng. tấn công cũng không hoàn toàn dựa vào với Marquez. Mở màn cước thứ nhất suốt gôn là tới từ quỷ phở hợp sau chen vào đánh đầu, sau đó bạ lạc cũng có sau chen vào suốt gôn. Rất hiển nhiên, thịt ở bắt lại xạ lì hà mịt tiệp về sau, đưa bóng đội tấn công mong đợi với trong đội mấy tên am hiểu hàng sau chen vào tấn công cầu thủ, nhưng Valencia phòng thủ vẫn là có thể ứng phó. Chân chính trí mạng là tới từ hai tên nước Pháp hậu vệ biên 45 đội chuyển xéo cầm khu. Hết là cùng mạ trệ nạ đang đối mặt roi mạ kết lúc, chiều cao cũng không chiếm ưu thế, lực lượng đối kháng cũng không chiếm được tiện nghi. Mạc Kizilou giải hiệu lực với La Cỏ Duna, đối La Liga cùng Valencia cũng hết sức quen thuộc, ứng phó Lê Nệ Gila cùng Mạ Trê Nạ, Mạc Kizilou không chút phí sức. Hậu vệ biên 45 độ chuyển xéo cầm khu, Mạc Kizilou liên tiếp đạt được cơ hội. Trước trận tấn công không tìm được đường ra, Tô Đông không chiếm được hữu hiệu chuyển bóng, hậu trường phòng thủ bộc lộ ra vấn đề, điều này làm cho Valencia tình cảnh tương đương bị động, tình thế cũng là tích cực có thể nói, phản phất tùy thời đều có thể sẽ mất bóng. Phút thứ 20 Sản ổn cánh phải chuyền xéo cứng khu, mà Trệ Nạ không có thể cướp được vị trí có lợi nhất, mà Kê ở hai tên Valencia trung vệ tiền hậu giáp kích trong, nhảy lên thật cao, đánh đầu dứt điểm. Cagni Zenfy tấn công hiểm, nhưng vẫn vậy ngoài tầm tay với, quả bóng tiến đụng vào Valencia không thành. 10. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân Olympic nổ ra núi kêu biển gầm. Đây là Mạc Kê Giở Bern Munich thứ nhất viên đánh đầu. Đang đối mặt Bundesliga cao trung vệ, Mạc Kê Giở hộ không hề chiếm ưu như thế, nhưng ở hệ Nạ trước mặt, Hà Lan sát thủ một lần nữa thể hiện ra chiều cao của mình ưu thế, ở liên tục mấy lần xảy cơ hội tốt về sau, rốt cuộc bắt được cơ hội ghi bàn thành bàn. Tốc độ người Hà Lan bay lượn ra sân bóng, xuyên qua băng tuyết bao trùm điện kinh đường chạy, vọt tới bên Bern người hâm mộ trước mặt. Hắn để cho Bern Union người hâm mộ quỳ lạy bờ. Toàn trường cũng vang dội tên Mạc kia là tới từ Bern Union người hâm mộ hô hoán. Nhìn Mạc Kędziry bàn đi, Tô Đông trong lòng rất không thoải mái. Trong lúc vô tình, hắn ở lấy chính mình cùng Mạc tiến hành so sánh. Mùa bóng trước, Mạc Kędziry ở La Liga đánh vào 29 cái đi bàn, là La Liga vua phá lưới, đồng thời giá cao chuyển nhượng đến Bern mà tại quá khứ trong mấy năm, Mạc tổng cộng đá 202 trận La Liga giải đấu đánh vào 100 cái ghi bàn, về mỗi 2 trận liền đánh vào một cầu. Tô Đông ghi bản hiệu suất muốn cao hơn Ma Ở hắn La Liga sử tử mùa bóng, Tô Đông ở trước 25 vòng liền đánh vào 27 ghi bàn, như vậy ghi bản hiệu suất có thể nói cái người, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Tô Đông hiệu suất vượt xa Ma Nhưng tối nay, ở sân bóng bên trên, Ma Kệ lại dáng đòn phủ đầu, gõ Tô Đông một cái một côn. Cái này phản phất giống như là đang thị huy, ở nói cho Tô Đông, người tuổi trẻ, người còn non. Từ trước mắt đến xem, ở chân tranh bên trong, Ma Kệ D thực nếu so với Tô Đông càng thêm thành thủ, cơ hội cũng nắm chặt phải càng tốt hơn. Phụ trách truyền hình giải thích bị ở học đánh giá Marquez ghi bản lúc nói. Dĩ nhiên, chúng ta cũng cần thấy được, Valencia toàn đội bị động là Tô Đông biểu hiện không tốt nguyên nhân, Bernie T ở thủ phát chiến thuật bên trên, bị hít áp chế, nếu như thế cuộc hay là chiếu mới vừa rồi tiết tấu phát triển, Valencia rất có thể còn phải lại mất bóng, mà vào cầu người rất có thể hay là Márquez. Bây giờ là khảo nghiệm Tô Đông thành sắp thời điểm. Thường ngày bị truyền thông cùng người hâm mộ thổi phồng phải nhiều hơn nữa, cũng không bằng thời khắc mấu chốt cứu vớt đội bóng tới còn có giá trị. Bây giờ Valencia vừa đúng chính là cần phải có người đứng ra, cho đội bóng cùng cầu thủ rất vào lòng tin. Tô Đông có thể làm được hay không? Tin tưởng vào giờ phút này, rất nhiều châu Âu hảo môn đội bóng tuyển trẻ viên, thậm chí là cao tầng đều đang đợi câu trả lời. Hai đội liệu đến rất kịch liệt. Valencia cầu thủ ở trên sân cố gắng tìm biện pháp đột phá Bayern Munich các chế, nhưng cái này rất khó làm được. Đệm mĩ trên ly, bác lật cùng Hà ủa dễ vẽ tạo thành tam trung trận phi thường có thể chạy, phòng thủ cũng phi thường ra sức, điều này làm cho Valencia trung trảng bị triệt để áp chế, thay thế S mạ ra sân cả nó bị thậm chí cũng có chút nào biểu hiện, mấy lần giữ bóng đều bị gãy. Tô Đông ở phía trước chờ đợi đồng đội chuyền bóng, nhưng mắt thấy cầu rất khó chuyền qua trung trảng anh trong lòng cũng là số ruột. Khi nhìn đến một lần trung tràng chuyền không ra cầu, hắn dứt khoát chạy về, giơ tay muốn manh. Bạ Dạ Dạ nhanh chóng đưa ra một cước chuyền thẳng, cầu đi tới Tô Đông dưới chân. Bạ lật trở về thủ đến Tô Đông trước mặt, cố gắng trận đường Tô Đông. Nhưng Tô Đông bắt được cầu về sau, thân thể thoáng một cái, trực tiếp lắc qua Bạ lật, cả người nhanh chóng khởi động ra tốc, đem nước Đức trung tràng bỏ lại đằng sau, dẫn bóng chạy thẳng tới cầm khu. Đệ Mĩ chế lý trước sau lưng Bạ lật hỗ trợ phòng ngự, ngăn cản Tô Đông. Nhưng Tô Đông tốc độ đi lên, dẫn bóng áp đến Đệ Mĩ chế về sau, 10 phần linh hoạt một lòng bàn chân kéo cầu xoay người thoát khỏi, động tác làm liền một mạch, trực tiếp đem đệm mĩ trẻ lị bỏ lại đằng sau. Marseille Juliette. Tô Đông sử ra một sinh đẹp Marseille Juliette. Toàn trường người hâm mộ cũng là phát ra sen lẫn sợ hãi cùng tán phục thanh âm. Nhưng lại liên tiếp thoát khỏi bạ lật cùng đệm mĩ trẻ lị về sau, Tô Đông ở bên ngoài vùng cấm bị do bất cổ vặt ngăn chặn. Người dừng lại, Trung quanh lập tức liền bao vây. Có chừng 4 tên đơn unit phòng thủ cầu thủ bắt ở ngay trước vòng 16 m ngoài, nhưng vẫn vậy xoay chóng chuyển, đưa bóng bảo vệ, cũng nhanh chóng truyền về cho cả Nao Cầu không có ném Nhưng tấn công cơ hội hết rồi. Trước mặt đặc sắc hai lần thoát khỏi, cũng biến thành vô dụng công. Tô Đông biểu hiện phi thường xinh đẹp, nhưng đáng tiếc, Biden Munit ở hàng phòng ngự chôn xuống Trọng binh, nhất là nhằm vào hắn phòng thủ. Tên này 19 tuổi tiểu tướng sát thực làm người ta hết sức kinh ngạc, hắn không chỉ có người khổng lồ vậy thân thể cùng lực lượng đối kháng, đồng thời cũng có cùng thân thể hắn hoàn toàn không xứng đôi linh hoạt cùng tốc độ, cùng với làm người ta hoa cả mắt dưới chân kỹ thuật. Thật là làm cho người 10 phần lẫn nghiêng. Bi'er of khi nhìn đến Tô Đông biểu diễn về sau, cũng là luôn miệng ngợi. Nhưng đáng tiếc, biểu hiện cuối cùng không có thể chuyển hóa thành dị bản. Valencia ở hơn nửa hiệp nửa đoạn sau khổ sở chống đỡ, cuối cùng đem không một tỷ số thủ đến hiệp đầu kết thúc. Cầu thủ lục tục trở lại đội khách phòng thay đổi Có thể rõ ràng thấy được, Valencia cầu thủ đều là mặt bất đắc dĩ cùng bừng bực. Không phải bọn họ không ra sức, mà là chiến thuật bên trên bị áp chế. Đây là vô cùng hiển thấy, Burnley T lại đang chiến thuật tầng diện bên trên bị đối thủ áp chế, có thể thấy được Hitjit cũng đồng dạng là chiến thuật đại sư, hơn nữa ở bản thân đá sân nhà làm ra có tính đột phá thay đổi. Hoặc là, dùng đơn giản điểm vậy mà nói, Hitjit buông xuống thân hình, không cần hảo môn đội bóng mặt mũi, ở bản thân sân nhà lấy một loại bảo thủ tư thế tới nên chiến Valencia. Đây quả thật là làm người ta kinh ngạc. Tranh tài trước, Berniet cùng Valencia cầu thủ cũng cảm thấy, Bayern Munich nên ở sân nhà tích cực tranh thủ thắng lợi. Không ngờ, Kim sắc thực mong muốn thắng, nhưng phương thức không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Ở đội bóng trở lại phòng thay đồ sau không bao lâu, Berniet cùng lễ dạ dặn cũng tiến bảo. Sau lưng của bọn họ cùng một gã khác cầu thủ, Mrta, thấy được mị sở tạ đi vào, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũng rõ ràng đoán được, đội bóng muốn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đổi người rồi. Mà không ít người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhắm ngay cả nọ bị ổ Trên này Vũ với Trung Tràng mùa giải này cũng nhận được không ít cơ hội, nhưng đáng tiếc chính là hắn Trung Quy cũng không thể biểu hiện ra phải có thực lực. Bernie Te một lần để cho hắn đá cánh trái, cũng để cho hắn đá trung lộ, nhưng hắn cũng biểu hiện được không phải rất lý tưởng. Tối nay, hắn thay thế S mà đảm nhiệm tiền vệ công, kết quả ở bên tam trung trận dưới áp chế, Vũ với Trung Tràng gần như cả nửa trận đều ở đây ngậm dù, gần không ra bất kỳ trói mắt biểu hiện, thậm chí làm cho Tô Đông không thể không bản thân chạy về tới muốn banh. Quả nhiên, Bernie T tuyên bố thay đổi người, Mr. Tạ thay cho cả nọ bị ổ. Tô, ngươi cũng nhìn thấy, Bayern Munis phòng thủ nhắm vào ngươi mà tới. Ta hy vọng ngươi tạm thời có thể tránh mở bọn họ dây dưa, từ mình sợ ta đi lên, để ở trước mặt nhất, người đang ở phía sau hắn sâu chuỗi lên tuyến tiền đạo cùng trung chàng, đồng thời chú ý muốn sau trên bảo. Burnley T sách lược rất đơn giản, nếu Burnley Muniz trọng điểm nhìn chăm chú vào Tô Đông, vậy liền đem Tô Đông trở về rút lui, thoát khỏi đến Burnley Muniz trọng điểm bố phòng khu ra, lại phát huy ra tốc độ của hắn cùng khí giác như thế, sau chen vào chế tạo uy hiệp. Từ mùa giải này trước mấy trận đấu đến xem, Đông đảm nhiệm số 9 nửa cũng giống vậy dùng tốt. Thậm chí có không ít chuyền bóng cũng rất có tiền vệ công cảm giác, cái này để người ta cũng làm mười phần bội phục. Cùng lúc đó Bernete cũng phải cầu đội bóng phải tăng cường trung tràng lực khống chế, không nên gấp gáp, thử khống chế một chút quyền kiểm soát bóng cùng tiết tấu, bởi vì Bern Muniz dùng tam trung trận, phòng thủ là đủ rồi, nhưng lực khống chế lại chưa. Ngược lại thì Valencia, hiệp đầu cùng đối thủ liệu đến quá hung quá nhanh, mất đi lực khống chế, tiến tới đưa đến trung tràng thất thế. Mà ở phương diện phòng thủ, Bernete hy vọng hai đầu cánh có thể tích cực trở về thủ, áp chế lại đối phương hai tên nước pháp hậu về biên. Ít nhất, đừng có lại để cho bọn họ tùy ý chuyền xéo cấm khu tìm mã kiến cùng Di Đây là Bernete cứ hơn nửa hiệp thế cuộc, nhằm vào hit làm ra ứng biến quy mô chương 257, Tô Đông quần bạo. Nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Kì cũng không có đối đội bóng đội hình làm ra điều chỉnh, hiển nhiên đối hơn nửa hiệp thế đi hay là tương đối hài lòng. Valencia thời là tiến hành một lần thay đổi người, Mr. Tạ thay cho Cả Nọ Bỉ Ổ. Nhìn ra được, Burnley T đối hiệp đầu vũ vũ với cầu thủ biểu hiện cũng không hài lòng, ở bên Munnit đôi tiền vệ trụ kiểm chế hạ, Cả Nọ Bỉ hiệp đầu cũng không có lấy ra rất tốt biểu hiện, đối tuyến tiền đạo chống đỡ lực độ không đủ. Bây giờ Burnley T thay trận, nếu như không có ngoại ý muốn, nên là phải đem Tô Đông rút về tới. Đây cũng là Valencia thường dùng một bộ chiến thuật lối đánh tô đông đóng vai tương tự với số 9 nửa nhân vật. Bia học phân tích hai chi đội bóng trung tràng nghỉ ngơi thay đổi người ý đồ, cùng với có thể mang đến biến hóa. Tô Đông tên này cầu thủ sát thực phi thường có ý tứ, thân cao 1.95m, thể trọng cùng lực lượng đối kháng cũng phi thường xuất sắc, có thể nói là trên sân bóng người khổng lồ, nhưng cứ gọi người khó có thể tin chính là, tên này người khổng lồ lại có thể giống như người lùn cầu thủ vậy, có ma thuật vậy cứ pháp, siêu quần bạc tụy dưới chân kỹ thuật, tốc độ cùng lực bộc phát cũng phi thường xuất sắc, dẫn bóng đột phá cùng tập kích đường dài càng là sở trường hay. Beer op giới thiệu Tô Đông tại điểm, trong giọng nói tràn đầy thán phục, để cho người nhìn ra được hắn là một kẻ tiền bối, nhất là một kẻ người hâm mộ đối tên này mùa giải này gần đây quật khởi châu Âu tân quý phi thượng cao trọng. Bây giờ, Bernie Ted đem Tô Đông rút về tới, liền là muốn để cho hắn cách xa Bern Munnit phòng thủ trọng tâm, sâu chới lên trung trảng cùng trước trận, đồng thời phát huy ra bản thân sau chen vào năng lực. Tô Đông có tốc độ cùng lực bộc phát, dưới chân kỹ thuật cũng phi thường xuất sắc, đồng thời hắn chạy chỗ khuức giác cũng tương đương bén nhẹ, cái này phòng thủ mà nói, giống vậy sẽ là một chuyện khó khăn. Nhìn, Kim Liên lộ vẻ rất khẩn trương. Biden lao xoái khi nhìn đến Valencia thay Mỹ sở tại về sau, lập tức đi đến bên sân, đem chung vệ Cộ Vặc cùng trung trảng Bạ lật cho hô đến bên sân, cẩn thận dặn dò một phen. Không ai biết hít rốt cuộc ở dặn dò cái gì, nhưng khẳng định cùng Tô Đông có liên quan. Mới vừa thay đổi người, Valencia trên phương diện chiến thuật cần làm ra một ít điều chỉnh, điều này làm cho đội Munich tiếp tục giữ vững hơn nửa hiệp ưu thế, đối Valencia không thành phát khởi lại một đợt công kích. Đầu tiên là giờ Roberto cánh trái lên cầu, tinh chuẩn chuyền xéo cấm được tiếp theo kèm hạ, như trước vẫn là cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu dứt điểm. Nhưng lần này, Kane dễ phản ứng tấn tốc, phi Thunder bóng nào ra. Tuy nói không có thể ghi bàn thành bản, nhưng lần này tấn công chế tạo ra uy hiếp vẫn là tương đối lớn, để cho sân Olympic Bern người hâm mộ cũng kích động không thôi, rất nhiều người thậm chí đang hô hoán muốn đội chủ nhà lại tiến một cầu. Nếu là sân nhà 20 bắt lại Valencia, Bayern Munich gần như liền trước hạn xác định thăng cấp quyền. Chỉ một phút đồng hồ sau, lại là tới từ hậu vệ biên chuyền xéo cầu, Valencia trong cấm khu giải vây về sau, Tiziardo ở cấm khu tuyến đầu cướp được cầu, trực tiếp lên chân phải liền đánh. Quả bóng xuyên qua trong cấm khu dày đặc đám người, lấy cực nhanh tốc độ chạy thẳng tới khung thành đi. Đáng tiếc thoáng trượt cửa ra. Lại qua một phút, Bak là hàng sau chân bảo, ở ngay trước vòng 16m50 dùng chân phải đánh ra một cái pháo hạng nặng, lần nữa lệch ra bên trái của đường dọc. Nửa hiệp sau mới vừa ngay từ đầu, Bayern Munich liền đánh ra một đợt như nước thủy chiều thế công. Tính hiển nhiên rất rõ ràng, sân nhà tác chiến bọn họ không thể để cho Valencia chủ đạo nhịp điệu thi đấu, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền cố gắng đánh loạn Valencia an bài, tranh thủ tiến một bước mở rộng tỷ số. Ít nhất cũng phải giữ được quả bóng này dẫn trước thế. Nhưng Valencia phòng thủ cũng không phải dễ chơi làm La Liga phòng thủ xuất sắc nhất đội bóng, Valencia từ Geny Ezri đến Cúter, lại cho tới bây giờ Bernete, ba nhiệm huấn luyện viên trưởng cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là đối phòng thủ cực kỳ coi trọng, cả bộ phòng thủ hệ thống cũng là một đường truyền thừa. Đang cắn răng đứng vững bên Muniz thay nhau tấn công về sau, ở nửa hiệp sau sau 10 phút, Valencia tổng xem là khá chậm một hơi, Bayern Muniz bắt đầu thích ứng chậm lại thế công. Lúc này, Valencia đôi tiền vệ trụ bắt đầu phát lực, cố gắng khống chế được trung trạm. cũng là tích cực phối hợp đôi tiền vệ trụ, không chạy tới tiếp ứng quanh đồng đội. Dần dần Valencia đối trung chẳng lực khống chế có chút tăng cường. Trung chẳng miễn cưỡng khống chế được cục diện, nhất là Tô Đông lui về, hết sức tăng cường Valencia trung chẳng giữ bóng năng lực. Phút thứ 58, chính là Tô Đông lui về đến tiền vệ công vị trí, dùng thân thể gánh vác hạ ự dễ vềs về sau, nhận được bạ dạ dạ chuyền bóng, cũng thuận lợi hướng bên trái đường xoay người, tiếp ở hạ ự dễ veste kín trước, chân trái chọc động đến cánh trái. Vincent trợi lưng vào cánh trái, bộ ngực đem Tô Đông chọc trước, ở trước tiếp ở lợi dụng tốc độ, ở cánh cứng ép đột phá nồn, lên chân chọc đồng đến trung cùng do bất cộ vật hai người đồng thời lên nhảy tranh bóng đồng, nhưng Bơn trung vệ cướp trước một bước, hát đầu đem Vincenter chuyền bóng đỉnh ra vòng cấm địa. Cũng không chờ Bơn người hâm mộ thở phào một cái, liền thấy một cái khỏe mạnh bóng người nhanh chóng vọt lên đến vòng cấm địa tuyến đầu, đón bay tới quả bóng, bộ ngực dừng lại, cầu vững vàng dừng hướng cung đỉnh khu. Tô Đông. Bay đơn Munit các hậu vệ cũng sợ tái mặt, toàn đều điên cuồng hướng Tô Đông nhào tới. Nhất là khoảng cách gần đây quỷ vừa, càng là trực tiếp ngã xuống đất bóng. Nhưng ở quỷ bóng đến trước khi tới, đã theo, chân trái cùng, chân phải lắp lên, trực tiếp đánh ra một cái pháo hạng nặng hánh cửa. Tô Đông vào lưới rồi. Go ổn. Phút thứ 58, Valencia gỡ hòa tỷ số. Đệ tử Tô Đông cấm khu tuyến đầu lực mạnh bổ ly. Thủ môn cản đối một cước này sút xa phán đoán trước không kịp thời, cứ việc làm ra cản phá, nhưng không có thể ngăn cản. Valencia thành công gỡ hòa tỷ số, 11. Tô Đông ở ghi bàn thành bàn về sau, cả người cũng kích động này lên, dùng sức cơ múa quả đấm. Valencia cầu thủ cũng đều từng cái một hướng hắn chạy như bay đến, cho hắn ăn mừng nơi này quý báo sân khách ghi bàn. Quá gọi người không thể tin được. Tô Đông trận đấu này biểu hiện vẫn luôn không sai, đầu thì có qua một lần xinh đẹp dẫn bóng đột phá, Nhưng đáng tiếc trung quanh không có đồng đội phối hợp, bây giờ lại dùng một cái mang tính tiêu chí pháo hạng nặng xuất xa, vì Valencia gỡ Hòa tỷ số, thật phi thường đặc sắc. Để cho chúng ta nhìn một chút cái này pha quay chậm thả về, Tô Đông lui về giữ bóng sau nhanh chóng xoay người vọt lên. Tốc độ của hắn thật rất nhanh, Haguerette cùng Đệm Mĩ Chély đều không thể kịp thời ngăn cản hắn, nhất là Đệm Mĩ Chély, hắn vốn là muốn đi đoạt cột vạch giải vây cái này cầu, nhưng không ngờ bị Tô Đông cho nhanh chân đến trước. Từ lui về nhận banh đến xẻ cánh, sau đó lại một đường chạy như điên, hướng đâm tới cấm khu tiến đầu, vì đội bóng Gỗ Hòa tỷ số, Tô Đông biểu hiện thật là làm cho người tương đương ngoài ý muốn. Thời khắc mấu chốt, Tô Đông thể hiện ra một kẻ nòng cốt cầu thủ nên có đặc chất. 11, tình thế bây giờ đối Bern Munis bắt đầu có chút bất lợi. Chamti onlis sân khách ghi bàn chế độ, mục đích đúng là muốn khích lệ đội bóng nhiều ghi bàn, nhiều tấn công. khi nhìn đến Tô Đông vì Valencia gỡ hòa tỷ số về sau, dùng sức vốn một cái trán của mình, đối cái kết quả này cũng không cảm thấy kinh ngạc, lại rất khó đi tiếp thu. Cái này sân khách ghi bàn rất muốn chết. Dựa theo tình thế trước mắt, nếu như Bern Munis không thể lại ghi bàn vậy, vậy kế tiếp thứ hiệp nhất định phải tranh thủ đến một sân khách ghi bàn, lúc này mới có thể triệt tiêu mất Tô Đông cái này viên ghi bàn mà ở sân mẹ Stola, mong muốn công phá Valencia tưởng đồng vết sắt, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi, hấp thụ hiệp thứ nhất tranh tài kinh nghiệm dạy dỗ về sau, Burnley T khẳng định cũng sẽ có điều chuẩn bị. Nghĩ đến nơi này, Kịt có chút ngồi không yên, lúc này gọi tới xạ Lý Hạ Mịt T. Hắn phải thay đổi người. Phút thứ 65, Brighton Munis tiến hành một lần thay đổi người, nhưng cũng không có thay cho trung trảng đôi tiền vệ trụ, mà là thay cho tối nay biểu hiện bình thường lao tướng Lý dự dự. Rất hiển nhiên, Kịt lối đội bóng cánh trái tấn công còn chưa đủ hài lòng, hắn hy vọng Sạ Lý Hạ Mịt ra sân về sau, có thể thay thế Lý dự dự. Ở đội bóng cánh trái phát động nhiều hơn thế công. Lần này thay đổi người ý đồ cũng rất nhanh bị chuyển tới sân bóng bên trên, Bayern Munich bắt đầu chọn lựa càng thêm tích cực lối đánh. Burnley ở giữa sân thay đổi người sau, cũng không có lại dễ dàng thay đổi người, mà là chủ động tỏ ý đội bóng co rút lại phòng thủ, chọn lựa thủ thế. Ở sân Olympic, cùng Bayern Munich cứng đối cứng, đây cũng không phải là một sáng suốt lựa chọn. Đừng nói là Valencia như vậy đội bóng, coi như là đứng đầu hàng môn đội bóng, đoán chừng đều chưa hẳn có loại này can đảm. Co rút lại phòng thủ, ổn định bản thân không thành không mất, lại từ từ chờ cơ hội. Cái này không thể nghi ngờ cũng là Valencia am hiểu nhất tranh tài phương thức. Mà khi Valencia có rút lại lúc phòng thủ, Bayern Munich tấn công cũng rất khó lại chế tạo ra bao nhiêu cơ hiệp. Ngược lại thì ở phút thứ 76 thời điểm, nhìn như cực kỳ bị động Valencia lại đột nhiên trung trảng cắt bóng. An Ben đã đưa bóng bật rơi về sau, bạn dạ dạ nhanh chóng chuyển cho Tô Đông. Lẽ người nhận banh Tô Đông trực tiếp tăng tốc độ, thoát khỏi hạ ủa lệ mẹ, dẫn bóng sông về phía trước. Đệm mỉ chẹn lì trước tiên nào tới, nhưng người Argentina còn không có đến gần, liền thấy Tô Đông đột nhiên một bước xa, đột nhiên gia tốc, hoàn toàn trực tiếp từ trước người hắn xông tới cư mạnh mẽ đâm tới dáng vẻ, ngang ngược phải không dạng đạo lý. Thậm chí ở sông qua đệm mĩ trễ lỉ về sau, gặp Sạ Nuẫn cùng Quỷ Phượng hai người tả hữu giắt công, dẫn bóng như vào chỗ không người tô đông vậy mà trực tiếp tăng tốc độ, không đợi hai người hợp kích, cứng rắn dẫn bóng từ giữa hai người song tới. Câu quá khứ thì tôi, cả người hắn vậy mà giống như là một chiếc sông vào phố xá xâm ưất khu phố xe tăng hạng nặng, đem Sạ Nuẫn cùng Quỷ Phượng hai người trực tiếp đụng vỡ, tàn bạo phải không đạo lý chút nào. Cả tòa sân bóng toàn bộ người hâm mộ cũng sợ người. Bọn họ lúc nào thấy qua đơn giản như vậy, trực tiếp, thô bạo, lại lại như thế rung động bóng đá. Tiểu tử này là không phải mở ra cuồng bạo hình thái, mà ở động vỡ quỷ phủ cùng sạp đồn sau, ngắt ở Tô Đông trước mặt chỉ có thật nhanh xông lại bọc lót cô vạc, cùng với trước cửa đánh ra cản. Sau lưng cô vạc, Mr. Tạ giơ lên thật cao tay tại muốn banh. Hắn không người phòng thủ. Chuyển, còn chưa phải chuyển, quy một chương 258, hắn đẩy máu sống lại rồi. Người biết không? Bất kể là đối nhân xử thế, hay là làm bạn bè, hay hoặc giả là là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, vô tư, có trách nhiệm tâm, phàm chuyện lấy đại cục làm trọng, những thứ này đều là vô cùng vô cùng khó được cứu điểm. Nhưng đối với một kẻ Trung phong mà nói nhất là đội bóng đơn đầu mũi tên Trung phong mà nói những thứ này cũng có thể là khuyết điểm nhất là vô tư bởi vì ghi bản chính là trung phong chức trách người vô tư thì đồng nghĩa với là đem trách nhiệm của mình thoái thác cho những người khác ta hy vọng ngươi có thể càng phung phí một ít dù là không có ghi bàn tại quá khứ trong hơn nửa năm, Bernie T. cùng tô đông tán gấu qua rất nhiều lần hắn không chỉ một lần ở âm thầm hoặc là ở trong phòng thay quần áo trước mặt của mọi người yêu cầu tô đông càng thêm ích kỷ một ít hắn thẩm chí nói ích kỷ là một kẻ tiên phong thiên tính ích kỷ là một kẻ ưu tú chân suốt tất bị điều kiện Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục, lại có lẽ là tính cách gây ra, ngược lại Tô Đông phàm chuyện gặp phải chuyện, đầu tiên sẽ nghĩ tới chính là đại cục, Phạm chuyện cũng sẽ muốn lấy đại cục làm trọng. Rất nhiều lúc, thấy được đồng đội cơ sẽ tốt hơn, hắn cũng sẽ chọn chuyển bóng. Cứ việc, cơ hội như vậy kỳ thực không nhiều, bởi vì hắn là Valencia Aden tiên phong. Nhưng Vincenter, Edmad, Ziz, Hàn thậm chí là bạ dạ dạ cùng án Benna, cũng từ Tô Đông vô tư chuyển bóng ở bên trong lấy được qua ghi bàn. Nhưng đang đối mặt với này, làm dẫn mạnh mẽ tới, tiến vào đến trong cấm Bên phải là do bất cụ và hướng hắn chạy như bay đến, phía trước là bỏ gôn đánh ra đến nửa đường cạn, mà sau lưng cậu vạc, Mr. Tạ đã chạy đến vị, đang giờ tay muốn manh. Chỉ cần đem cầu truyền đi, Mr. Tạ chính là đối mặt quân trống. Tô Đông tự hỏi, nếu như hắn nghĩ, cái này cầu là có thể chuyển tới. Cũng không biết vì sao, vào giờ khác này, hắn trong lúc bất chợt nhớ tới Bernie T những lời đó, hắn trong lúc bất chợt cảm thấy, một nước này cầu nên từ bản thân tới đánh, bởi vì hắn cũng có nắm chặt nhất định. Cũng rất là để ý biết đến một điểm này về sau, Tô Đông liền làm ra quyết định. Một động tác giả mê hoặc đánh ra đến nửa đường cạn. Ngay sau đó chân phải đưa bóng chuyến hướng bên trái của mình, chân trái thuận thế đá ra một cú sút độc Quả bóng run run rẩy chèo lên, vượt qua đánh ra cận đỉnh đầu. Cứ việc Bayon Mun thần phản ứng thần tốc, lập tức ý thức được bản thân bị Tô Đông động tác giả mếch hoặc, làm hết sức đưa tay muốn ngăn cản, nhưng như trước vẫn là với không tới, chỉ có thể tuyệt vọng lui về phía sau ngã xuống, nhìn quả bóng hướng về sau lưng khung thành. Mr tạm một đường chạy như điên, hướng vào gol tuyến bên trong. Ở trước hắn, Tô Đông lốp ổn. Lập cú đút. tôi, tô Đông nửa hiệp sau đầy sống lại rồi. Chúng ta thấy được, tại vị trí lui về sau Tô Đông ngược lại biểu hiện được càng thêm xuất sắc, hắn thu được nhiều hơn giữ bóng không gian, hắn hoàn toàn phát huy ra tự thân ưu thế cùng đặc điểm. Bayern Munich hai đạo phòng tuyến đều không thể ngăn cản Tô Đông dẫn bóng. Bốn tên cầu thủ vậy mà đều bị Tô Đông cho xuống tới. Tô Đông ở ghi bàn sau, kích Động gầm lên giận dữ, xoay người vọt ra khỏi sân bóng. Hắn dọc theo hiệp đầu mà kẻ ghi bàn sau tuyến đường, xông qua điển kinh trên đường chạy Tuyết Động, thật may là hắn thời khắc cuối cùng khôi phục tỉnh táo, không có vọt tới người hâm mộ khán trước, nếu không, đoán chừng hắn sẽ thành cái đầu tiên, bởi vì ăn mừng ghi bàn mà bị đội chủ nhà người hâm mộ mập đánh một trận thẳng xối xẹo. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể đứng ở điền kinh đường chạy danh danh giới, đạp thật dày tuyệt động, an mừng bản thân lập cú đút. Trong lòng của hắn có chút hối hận, khoản này giả bộ có chút quá. Bayern Munich không thành trước, mịt sợ ta ngẩn ra một cái. Hắn nguyên bản 10 phần chắc chín, cảm thấy Tô Đông sẽ phải chuyền bóng, bản thân vừa đúng nhặt một món hời lớn, đem cầu đưa vào góc trống. Đây chính là Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp, Bayern Munich không thành, muôn thần cản canh giữ cống khu. Nhưng khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tô Đông vậy mà không có chuyền, mà là lựa chọn bản thân đánh. Trong khoảnh khắc đó, Miser tại trong đầu thật rất không thoải mái, thậm chí có chút phẫn nộ, bởi vì hắn cảm thấy mình chạy ra quanh người, vì sao không chuyển cho cơ sẽ tốt hơn bản thân đâu. Dĩ nhiên, hắn không phủ nhận, bản thân cũng xác thực đã từng bỏ lỡ qua Tô Đông chế tạo ra tuyệt hào cơ hội, nhưng lần này bất đồng, không thoải mái cũng tốt, phẫn nộ cũng được, Miser tại rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tô Đông mới là Valencia số một chân sút, hắn mới là Bernie T cho phép, không dám nói vô hạ, nhưng ít ra Tô Đông có toàn đội trên giới lớn nhất khai hỏa quyền, chỉ cần hắn cảm thấy thích hợp, hắn có thể tùy thời lên chân dứt điểm. Từ một điểm này liền không khó coi ra, Bernite đối Tô Đông nể trọng. Càng quan trọng hơn là, Mr. Tạ rất rõ ràng Tô Đông ở đội bóng địa vị. Bernie Tê liền không chỉ một lần yêu cầu Tô Đông càng thêm ý kỷ, các đồng đội cùng Tô Đông quan hệ cũng đều rất tốt, lần này tấn công lại là Tô Đông bản thân dẫn bóng mạnh mẽ đông tới chế tạo ra, Mr. Tạ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, cảm thấy Tô Đông bản thân dứt điểm cũng là chuyện đương nhiên. Đừng nói là ghi bàn, coi như cái này cầu chưa đi đến, ai có thể nói gì? Suy nghĩ ra tầng này, Mr. Tạ lúc này bám đuôi đồng đội, thật nhanh vọt ra khỏi sân bóng, ôm lấy xoay người Tô Đông, mừng hắn đánh vào đặc sắc ghi bàn. Hắn rốt cuộc khai thiếu. Bên sân, hệ Dệ bàn. Ha ha vừa cười vừa nói, Bernie T cũng giống vậy hết sức hài lòng, tuy nói trên mặt không có bất kỳ nét mặt, như trước vẫn là tấm kia gỗ mặt, nhưng lại không ngừng mà gật đầu, để cho người nhận ra được trong lòng hắn vui mừng. Cho tới nay, hắn nhấn mạnh phải nhiều nhất, chính là hy vọng Tô Đông có thể càng thêm ý kỷ. Thậm chí từ hai người lần đầu tiên gặp mặt, Bernie T liền nói lên hy vọng Tô Đông càng sóng một ít. Tuy nói, cùng gia nhập thời điểm so sánh, Tô Đông đã sóng rất nhiều, nhưng vẫn là sóng phải không đủ. Ta vẫn luôn tin tưởng một câu nói, một kẻ tiên phong đối mặt sút gol cơ hội lúc, liền nên giống như cùng cô gái lui tới vậy, trong đôi mắt tràn đầy đói khát. Như vậy hắn liền sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, thậm chí không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Bernie T rất hiếm thấy làm ra một cái tự nhận là rất hình tượng tỷ dụ. Hyeje Ste cảm thấy ngoài ý muốn mà nhìn mình lau đại, trên mặt vẻ mặt có chút quá gì, cố nén cười. Bernie T cũng không có phát hiện xảy ra vấn đề gì, nhưng khi nhìn đến Hyeje Ste vẻ mặt về sau, nhướng mày, toát ra hỏi thăm. Rốt cuộc, Hyeje Ste không nhịn được cười ra tiếng. Người biết không? Gia Pha, Tô Đông không có bạn gái, cho nên hắn không hề tràn đầy oi khác." Nói xong lời cuối cùng, Hyeje Ste Zhan đã không nhịn được ha ha phá lên cười. Bernie T hỏi nghi trợ thủ của mình đang lái xe, nhưng đối với Tô Đông không có bạn gái chuyện này, hắn hay là cảm thấy rất không thể tin nổi, thời này, giống như Tô Đông như vậy cầu thủ chuyên nghiệp, mong muốn đóng người bạn gái, rất khó sao. Nếu là hắn ở qua báo chí đang tìm bạn trăm năm quảng cáo, đoán chừng chấp nhận cô gái có thể từ Valencia xếp hàng đến Madrid. Tiểu tử này là cái quái cả. Bernie T từ tối nói. Eze T dặn nhìn một chút lão đại của mình, cặp mắt phảng phất giống như là đang nói, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tối nay, chúng ta không chỉ có bỏ lỡ rất nhiều ghi bản cơ hội, đồng thời cũng bỏ lỡ một kẻ làm người ta thán phục cầu thủ Ở sân Olympic trên khán đài, Bayern Munich ba đầu sọ cũng ngồi ngay thẳng, mắt thấy Valencia liên tiếp ghi bàn, bẻ kèn bồ ở ở nhìn dưới khán đài phương ăn mừng ghi bàn Tô Đông, không khỏi có chút tiếc nuối nói. Câu lạc bộ bóng đá, nhất là hào môn đội bóng, bỏ lỡ lương tài đó là rất bình thường. Kiên một chi đội bóng không bỏ mất qua mấy cái làm người ta tiếc nuối hối hận mà thua. Nhưng bẻ kèn bùa ở ở có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Đông cùng người khác bất đồng. Đó là một loại rất khó diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Luân thân thể, Đông thân thể sắc thực thường xuất sắc, lực lượng đối kháng cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn tuyệt không phải tốt nhất mà nhất, so với vị ở gì? nên còn phải thoáng kém một ít, dù sao hắn mới 19 tuổi. Luận kỹ thuật, Tô Đông cũng tuyệt không phải dưới chân kỹ thuật tốt nhất, không đề cập tới Maradona chờ giải nghệ chuyển kỳ, liền nói tại ngũ cầu thủ trong, đi nô cấp pháp sẽ phải so Tô Đông càng tinh tế còn có sức sáng tạo. Tốc độ cùng lực bộc phát cũng không cần nói, hắn sát thực thật nhanh, nhưng tuyệt không phải nhất nhất, đơn thuần từ tốc độ mà nói, hắn thậm chí còn không bằng năm đó đột nhiên xuất hiện mạch cổ ẩn cho người mang đến cái loại đó rung động. Thân thể, lực lượng, kỹ thuật, tốc độ, lực bộc phát, Tô Đông mỗi một hạng đều không phải là tốt nhất, một cái đi ra cũng không đạt tới cái loại đó kinh diễm trình độ, nhưng lại cứ Khi tất cả những thứ này hội tụ đến trên người hắn lúc, lại làm cho người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn giống như là một toàn năng chiến sĩ, mỗi một dạng đều không phải là tài năng suất chúng nhất, nhưng mỗi một dạng cũng có thể đạt tới 9 phần 10 trở lên, thậm chí là 95 phần trở lên, như vậy toàn năng không thể nghi ngờ là làm người ta khiếp sợ. Marquez, Beckenboo ở nhìn một chút Bayern Munich trong trận Hà Lan trung phong, nhìn lại một chút ăn mừng xong đi bàn, hướng bên trong sân đi tới Tô Đông, trong lòng rất là ngũ vị tạp trần. Năm ngoái mùa hè, Bayern Munich ở Tô Đông cùng Marquez, lựa chọn Marquez. Bây giờ quay đầu lại nhìn Không thể nói lựa chọn ban đầu là sai, chỉ có thể nói, Bayern Munich bỏ lỡ một lần tối ưu chọn. Nếu như ban đầu lựa chọn Tô Đông, hoặc giả tình huống bây giờ sẽ hoàn toàn bất đồng. Về phần hiện tại, bây giờ ở Bayern Munich, bây giờ Bundesliga là không thỏa mãn được Tô Đông. Nghe nói, năm nay mùa hè, hắn rất có thể sẽ đặt trước chuyển nhượng tiêu vương, Real Madrid cùng Barcelona cũng mong muốn lấy được hắn, còn có y giáp cùng ngoại hạng Anh Hà môn, rất nhiều cũng đối hắn nhất định phải được. Hồ Hễ Next không khỏi hâm mộ nói. Bẻ Kèn Bồ ở gật đầu một cái, cái này cũng rất bình thường. Bóng đá, nói cho cùng vẫn là người cho chơi, mà nhân tại Vĩnh Viễn là trên sân bóng quý báo nhất Tài Nguyên. Theo theo 1 năm một siêu sao, khắp nơi vơ vẹt ngôi sao bóng đá, hơn nữa Chelsea một đêm chợt giàu, châu Âu chất lượng tốt ngôi sao bóng đá Tài Nguyên trở nên cũng không đủ cầu, cho tới để cho Juni như vậy tiểu tướng cũng rất dẻo. Mà giống như Tô Đông loại này liền càng không cần phải nói. Nếu là hắn thật trợ giúp Valencia cầm La Liga vô địch, lấy 19 tuổi bắt được La Liga vua phá lưới, đặt trước chuyển nhượng Tiêu Vương cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, chuyển nhượng đi đâu một chi đội bóng, đây cũng là một môn học vấn. Lấy Tô Đông giờ này ngày này tình huống, lần này chuyển nhượng không thể nghi ngờ đúng là cực kỳ trọng yếu. Từ Sport Team Lisbon chuyển nhượng đến Valencia, bước này hắn đi đúng, hơn nữa đi phi thường còn kéo. Nhưng nếu như bức kế tiếp không có đã ổn, hắn tùy thời đều có thể là xe. Ví dụ như vậy gần như hàng năm đều ở đây châu Âu bóng đá phản phục diễn ra. Bẻ Kèn Bồ ở ở khẽ than thở một tiếng, hắn thật không hy vọng xuất hiện ở Tô Đông trên người. Hắn cũng mười phần mong đợi, muốn biết người trẻ tuổi này rốt cuộc có thể đi bao xa, có thể cho thế giới bóng đá mang đến cái gì. uy một chương 259, khách ngoài hành tinh. Nòng cốt thắng lợi. Làm Valencia sân khách lấy 21 lỗi ngược dòng bên Munis về sau, Nước Đức báo bịu trước tiên phát biểu bình luận, đối toàn bộ tham gia trận đấu cầu thủ tiến hành cho điểm. Tuy nói là nước Đức truyền thông, nhưng báo hiệu vẫn vậy chút nào không keo kiệt vì Tô Đông đánh ra một phần cao nhất phân, bình luận cho là, làm Valencia trước trận tấn công nòng cốt, Tô Đông ở hiệp đầu liền đã biểu hiện ra uy hiếp, nhưng bị giới hạn toàn đội Deme, hắn không có rất tốt làm. Bernie T hiện trường chỉ huy phát huy ra hiệu quả, nhất là đem Tô Đông vị trí lui về, phát huy ra tương tự với số 9 nửa tác dụng, có sợ ta ở phía trước đứng tuyến, bị triệt để lên. Đối với cốt cầu thủ Báo đựu thời là đưa cho thấp nhất 5 phần, cho là ở thời khắc mấu chốt, Bác là không có biểu hiện ra đội bóng nòng cốt tác dụng vốn có, nhất là đang cùng Tô Đông nòng cốt đối thoại bên trong, càng là hoàn toàn bị thua. Đối với trận đấu này, báo đựu cho là Bayern Munich hơn nửa hiệp sách lược chiến thuật là đúng đường. Kịt bắt lạ xạ Li Ha Miti, dùng để mì chẽ ly đội hình chính, hết sức tăng cường trung tràng phòng thủ, áp chế lại Valencia trung tràng, điều này làm cho Burn Munich ở sân bóng bên trên chiếm cư ưu thế, cũng liên tục đạt được cơ hội. Không chỉ có như vậy, ở phương diện tấn công, Kịt cũng rất có tính nhắm vào chọn lựa sau chen vào cùng truyền xéo cấm khu lối đánh. Phạt huy ra Bạc Lật, quỹvarphi cùng mạ kết đám người tác dụng, cái này vì Bern Munis lấy được hơn nửa hiệp dân trước. Nhưng báo biểu cũng cho là, Bạc Lật chờ cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đánh bại Bern Munis cũng không phải là Valencia, mà là Bern Munis chính mình. Báo biểu cho là, quá độ phung phí lãng phí cơ hội, tạo thành Bern Munis thất bại, nếu không, hiệp đầu liền nên kết thúc hòa tài. Người đá bóng dùng Tô Đông tan dã Bern làm tựa để đến đưa tin trận đấu này. Nước Đức truyền thông cho là, mùa giải này ở trung phong vị trí tỏa sáng rực rỡ Tô Đông, bị Berny rút lui đến số 9 nữa, thậm chí là tiền vệ công vị trí Đây là bởi vì Esma vắng mặt, đưa đến đội bóng trong trước trận thoát tiết. Cứ việc đây cũng không phải là, là Tô Đông Am hiểu nhất vị trí, nhưng hắn không chỉ có thích hướng số 9 nữa, thậm chí còn lấy ra phi thường biểu hiện xuất sắc, cái này để người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người đá bóng cho là, Tô Đông thích hướng năng lực đến từ hắn toàn diện kỹ thuật đặc điểm. Là một kẻ gần như không có rõ ràng khuyết điểm trung phòng, Tô Đông toàn diện để cho hắn có thể ở nhiều không cùng vị trí bên trên không chút phí sức. Thậm chí, lấy chiều cao của hắn cùng lực lượng, đã chứng vệ, nói không chừng cũng có thể đá ra năm đó bẻ kèn bùa ở, ở phong thái. Cầm Tô Đông loại này 19 tuổi ngôi sao mới cùng chiến công danh tốc bẻ kẹn bùa ở ở Sém bằng, cái này không thể nghi ngờ cũng là đối tô đông một loại công nhận. Đối với Burnley thất lợi, người đá bóng cho là chủ yếu vẫn là cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, cùng với nửa hiệp sau Hít Vương đối không thỏa đáng, cũng không đủ tính cảnh giác. Trên thực tế, ở Burnley T dùng mì sợ tạ thay cho cả nó bị ó lúc, Kit liền nhắc nhở cầu thủ, nhưng hắn lúc ấy không có giữ vững đủ cảnh giác, thậm chí ở Burnley Munith nửa hiệp sau khai cuộc sau không ngừng sáng tạo cơ hội lúc, Kit cũng không có kịp thời tình độ cho tới trước ném một cầu. Ném đi quý báo sân khách ghi bàn về sau, Bayern Munich có vẻ hơi sốt ruột, phòng tuyến bắt đầu áp lên, ồ oh ạt cường công, lúc này mới cho Valencia thứ 2 ghi bản cơ hội. Người đá bóng bày tỏ, Tô Đông hai cái ghi bàn cũng phi thường đặc sắc, nhất là thứ 2 ghi bàn, đơn giản cứ gọi người rung động. Hắn dẫn bóng đánh vào giống như là từ trên trời bay tới vận hành, thế không thể đỡ xuyên thấu tầng khí quyển, nặng nghề đánh tới địa cầu. Tây Ban nhà báo Marca sau trận đấu trước tiên phát biểu bình luận, cho là Valencia ở bỏ ra cực lớn cố gắng về sau, rốt cuộc ở sân khách chiếm đoạt đến nhất định ưu thế, cái này đem đối với song phương thứ hiệp tranh tài tạo thành ảnh hưởng. Tô Đông ghi bàn không chỉ có bảo đảm Valencia đã trước, đồng thời cũng đúng Bern Unit sân khách nói lên tiêu chiến. Nước Đức ban bã nhất định phải ít nhất ở sân mẹ Tô lại đánh vào hai quả cầu, mới có thể vững vàng bắt được thăng cấp quyền, nhưng đây đối với năng lực phòng ngự xuất sắc Valencia mà nói, bảo vệ Bern Unit tấn công cũng không phải việc khó. Bernie sẽ tại thứ hiệp chiến thuật án bài trồng, lấy được nhiều hơn không gian cùng chỗ xoay chuyển. Báo mắt ca còn la liệt trận đấu này cầu thủ số liệu. Trong đó, Tô Đông không chỉ có ở trong trận đấu đánh vào hai cái đi bàn, vì Valencia ngược dòng Bern Munich lập được công lao hắn mã, ở những phương diện khác cũng giống vậy làm ra công hiến. Đã đời toàn trường Tô Đông có 5 lần cướp bóng, cùng chủ lực tiền vệ trụ cầu thủ An Ben đạt là giống nhau, nhưng phải biết, Tô Đông nhưng là làm tiền phong cầu thủ ra sân, cướp bóng đếm cùng phòng thủ cầu thủ vậy, riêng cái này liền không bình thường. Ở bản chức trong công tác, Tô Đông bị xâm phạm 7 lần, là hai chi đội bóng toàn bộ cầu thủ trong bị xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ, điều này cũng làm có thể nhìn ra Tô Đông ở trận đấu này trong biểu hiện. Dưới so sánh, Ma Kê cướp bóng là 1 lần, bị xâm phạm cũng là 1 lần, nhưng Hạ Lan chúng phong hiếp chuyền bóng ngược lại có 3 lần. Bất quá, Tô Đông hiếp chuyền bóng số lần đạt tới 5 lần, trong đó có 4 lần là ở nửa hiệp sau cho ra. Báo mát cho là Tô Đông bắt được trận đấu này tốt nhất cầu thủ, có thể nói là xứng danh. Tây Ban Nha ngoài ra một nhà tòa báo, báo AS thời là cho là Tô Đông nổi lên tiến một bước để cho người tin tưởng tiềm lực của hắn. Báo AS bày tỏ, Trang Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp khách trận đấu, đối mặt lại là Bern Unity thế giới như vậy hào môn đội bóng, bất kể là tranh tài phân lượng hay là đối thủ thực lực, cũng có thể nói là hạng nặng. Chúng ta đều biết, ở bóng đá trong trận đấu, càng là trọng yếu tranh tài, đối cầu thủ khảo nghiệm lại càng lớn, chỉ có suất sắc nhất cầu thủ mới có thể có chỗ biểu hiện, mà bình thường người sẽ ở trong trận đấu lộ ra nguyên hình. Báo AS cho là Valencia đối trận với ấn Muniz trên tải, cả đội bị liền lộ ra nguyên hình, bởi vì hắn cả nửa trận không có chút nào biểu hiện, mà Tô Đông Thời là tỏa sáng rực rỡ, để cho người thấy được hắn làm trận đấu này phát huy xuất sắc nhất cầu thủ tiềm lực. Nhất là đến nửa hiệp sau, Bernie T đem Tô Đông vị trí lui về về sau, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất thích hướng xa lạ vị trí, cũng thông qua bản thân chuyền bóng, hiệp trợ đồng đội hữu hiệu khống chế được trung trận, lại phát huy ra thực lực bản thân, lấy hai cái ghi bàn trợ giúp Valencia lội ngược dòng đối thủ, những thứ này chẳng cử cũng có thể nói thần thánh mà phi phạm. Ở văn cuối cùng, báo AS cho là Lấy 19 tuổi, Tô Đông biểu hiện ra cùng tuổi tác hoàn toàn không xứng đôi thực lực cùng thành tựu, nhất là đến mùa giải này, mọi người đã thành thói quen hắn ở một ít trọng yếu tranh tài, ở đội bóng cần nhất hắn thời khắc trọng yếu, chủ động đứng ra, đóng vai mấu chốt tiên sinh nhân vật. Tô Đông tương lai giá trị tuyệt đối phải mọi người chúng ta mong đợi. Làm Diêu tiếng nói, báo AS thời là hy vọng Tô Đông có thể lựa chọn Rio, cùng thần tượng Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo cùng Zorro trở trên thế giới ưu tú nhất ngôi sao bóng đá kể vai chiến đấu. Ở những chỗ này các tiền bối trợ giúp hạ, tin tưởng Tô Đông nhất định trở nên càng thêm ưu tú. Các trận lớn như ạ hai tờ báo lớn cũng giống vậy trọng điểm báo cáo trận đấu này. Trừ bình luận tranh tài, cùng với đối Tô Đông biểu hiện tiến hành báo cáo ngoài, hai nhà truyền thông đều không hẹn mà cùng lựa chọn vì Tô Đông chuyển nhượng Barcelona tạo thế, nhưng cùng báo AS bất đồng chính là, bọn họ càng thêm trực tiếp, cho là Tô Đông không nên chuyển nhượng đi Rio. Rio siêu sao tụ tập, ở tuyến tiền đạo trên có Zona, đâu cùng Zô, người trước là vững vàng ba nhiệm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đột giải, Zô là zio cờ sĩ cùng phòng thay đồ lãnh tụ, dưới tình huống này, đừng nói bọn họ chưa chắc có thể tiếp nhận Tô Đông chuyển nhượng Rio, coi như tiếp nhận, Tô Đông có thể được đến bao nhiêu tranh tài cơ hội. Vừa sở Sport Daily thậm chí bày tỏ, nếu như Tô Đông đi giều, vậy cũng chỉ có thể cho Ronaldo cùng João làm dự bị. Thì giống như mùa giải này Hot Watford vậy. Watford, João đã từng đặt vào hậu vọng ngôi sao hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ khoảng cách bên ngoài dự chủ càng ngày càng xa. Một trận trang The Honest tiêu điểm chiến kết thúc, không chỉ có dự thi Tây Ban Nha cùng nước Đức truyền thông, gần như toàn bộ châu Âu, thậm chí còn toàn thế giới truyền thông đều ở đây tranh nhau báo cáo, nhất là Trung Quốc truyền thông. Tô Đông là Trung Quốc cầu thủ trong cái đầu tiên tham gia UEFA Cup. Hơn nữa bắt được quốc vũ FFA cầu thủ, mùa giải này cũng trở thành trong lịch sử cái đầu tiên tham gia Champions League Trung Quốc cầu thủ. Bây giờ, hắn dẫn Valencia từ tiểu tổ thi đấu trong qua vòng loại, ở vòng tháng 1 năm 16 trận lượt đi 21 lội ngược dòng bất ân cái này cực lớn để chấn trong nước người hâm mộ xí si khí. Ngay cả quyền uy báo đảng cùng quyền uy đại truyền hình hoàng kim khoảng thời gian tin tức đều ở đây báo cáo Tô Đông ở Champions League biểu hiện xuất sắc. Bao nhiêu năm rồi, quốc nhân không khỏi đang mong đợi một kẻ bóng đá thiên tài đột nhiên xuất hiện, vô số người hâm mộ cũng ở mông mỏi, cho là 1.400 triệu nhân khẩu Trung Quốc, không thể nào không có bóng đá thiên tài. Bây giờ Tô Đông xuất hiện. Kể từ gia nhập La Liga về sau, Tô Đông ở châu Âu bóng đá mọi cử động cũng hấp dẫn nhân dân cả nước chú ý. Hắn mỗi một trận đấu, mỗi một cái đi bàn đều làm vô số qua người phần chân kích động. Nhất là đối trận với hơn Muniz trên giải, 21 lội ngược dòng, Tô Đông lập cú đút, được tuyển toàn trường tốt nhất. Còn có cái gì so đây càng có sức thuyết phục. Đến trình độ này, cho dù là trong nước những thứ kia lại kén trọn người hâm mộ, cũng không thể không thừa nhận, Tô Đông đã bước lên châu Âu chứ danh ngôi sao bóng đá hàng ngũ, thậm chí là đường kim châu Âu bóng đá số 1 ngôi sao mới. Hắn mới 19 tuổi. Không có ai có thể tưởng tượng lấy được, một ở 19 tuổi liền biểu hiện được xuất sắc như vậy cầu thủ, tương lai sẽ lấy được thành tiểu ra sao? Giống như thần tượng của hắn Nan đô vậy, cầm ba tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hay là nói, hắn có thể sáng tạo ký tích, dẫn Trung Quốc đội tuyển quốc gia bắt được cúp vô địch thế giới. Nương theo mỗi một lần Tô Đông biểu hiện xuất sắc, trong nước truyền thông cùng người hâm mộ cũng sẽ dối rít đối liên đoàn bóng đá nói lên hỏi thăm. Rốt cuộc năm đó Tô Đông là bởi vì nguyên nhân gì, bị liên đoàn bóng đá lâu dài treo giò? Vì sao một kẻ ở châu Âu bóng đá biểu hiện được xuất sắc như vậy cầu thủ, nhưng thủy chung vô duyên đội tuyển quốc gia? Chẳng lẽ nói, tuyển thủ quốc gia cửa thực lực cũng mạnh hơn Tô Đông? Hay hoặc là nói, nơi này đầu có cái gì không ai biết đến nội tình. Mỗi lần Tô Đông vừa vào cầu, một biểu hiện xuất sắc, trong nước luôn sẽ có rất nhiều người ngồi không yên. Quy 1 chương 260, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Sân khách 21 lội ngược dòng bên Muniz, Valencia ngựa không ngừng vó câu trở về Tây Ban Nha. 3 ba ngày sau, đội bóng lên đường tiến về Barcelona, sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha. Bởi vì ở trong tuần Champions League đấu loại trực tiếp trong đá đầy toàn trường, trận đấu này Tô Đông bị đặt ở trên ghế dự bị. Esma, Vincente cùng mịt sở tại cũng đội hình chính trung chẳng là một hẻm mẹ xị sổ cổ thay thế đội trưởng ăn bện đạ. Valencia ở hiệp đầu dẫn đầu từ mịt sợ tạ đánh vào một cầu, nhưng người Tây Ban Nha ở nửa hiệp sau phút thứ 75, từ đội trưởng Jo tạ mù ổ gỡ hòa tỷ số, sau hai đội ai đều không thể lần nữa ghi bàn. Tô Đông trận đấu này cũng nhận được thay phiên nghỉ, không có trận trước. Đây chính là có đủ dẫn chức ưu thế chỗ tốt. Valencia bây giờ trọng yếu nhất hay là giữ vững đôi tuyến tắc chiến trạng thái, nhất là Tô Đông, không thể quá mức mệt nhọc. Nhưng trận này cũng lần nữa làm cho tất cả mọi người cũng thấy rõ ràng một chuyện, không có Tô Đông, Valencia thật không được. Một tuần lễ sau, Sân mẹ Stola. La Liga thứ 27 vòng, Valencia sân nhà nên chiến là cọ dù nạ. Tranh cãi chỉ bắt đầu 7 phút, Valencia đội phó Bạ Dạ Dạ liền đứng ở penalty dot. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem bóng đá trưng bày ở trong cấm khu điểm trắng bên trên, lui về phía sau trước lại đặc biệt đạp mấy cái bóng đá chung quanh thảm cỏ, mong muốn đem bóng đá chung quanh một giá ép chặt, để chờ một chút phạt bóng lúc thuận lợi hơn một ít. Lui về phía sau, Bạ Dạ Dạ quay đầu lại nhìn một chút ngoài vùng cấm đồng đội. Tô Đông hướng hắn ngón tay cái lên, tỏ vẻ khích lệ, Vincenter cùng Esma đám người thời là hướng hắn so với ngón trỏ. Đại biểu con số 1, điều này làm cho bà Dạ Dạ cười khổ lắc đầu. Dính phải như vậy một đám đồng đội, thật sự là một lời khó nói hết. Điểm này cầu còn không có phạt, Liên Vương vẫn mời khách ăn cơm, thật sự coi chính mình phạt không tiến. Cũng không nhìn nhìn, mùa giải này Lao tử Penalti tỷ lệ chính xác cao bao nhiêu? Sự thật chứng minh, mùa bóng trước đơn trận đá hỏng hai lần Penalti, vậy tuyệt đối chính là một trận ngoài ý muốn. Turn another, tối nay liền để cho các người đám này Thằng khốn kiếp cửa giao kéo cái mông, mở mắt một chút. Vừa nghĩ đến đây, bà Dạ Dạ hít sâu một hơi, tràn đầy tự tin đi phía trước chạy đá. Chỉ thấy được Valencia đội phói nhanh chóng đá trong bóng đá, quả bóng thật nhanh bắn về phía khung thành dưới góc trái. La có dù nạ thủ môn Molina một mực ở khung thành trước nhảy tới lại lui, hoạt động gần cốt, khi nhìn đến Bạ Dạ Dạ lên chân về sau, hắn nhanh chóng bay đánh về phía bên trái, hoàn toàn trực tiếp đem Bạ Dạ Dạ đệm chân cho nhào đi ra. Toàn trường một tràng ồ lên. Bạ Dạ Dạ trước tiên sông lên phía trước, trực tiếp liền muốn lại sút rồi, kết quả bị đối phương hậu vệ giành trước đợi kịp, một cú giải bay. Đào cái Dạ Dạ hai tay dùng sức đầu, đơn giản hẳn không thể đưa nó vào xuống. Vincent ở cùng người mặt cười ha hả nhìn Dạ Dạ lại một lần nữa so với ngón trỏ. Điều này đại biểu một bữa cơm. Valencia mùa giải này penalty tỷ lệ chính xác thật sự là phi thường cao, cho tới trong phòng thay quần áo có quy định, ai đá hỏng penalty, ai xin mời toàn đội ăn một bữa tiệc lớn. Làm số một penalty phạt tay, Bạ Dạ Dạ bày tỏ bản thân rất bất đắc dĩ. Đơn thuần ngoài ý muốn, hắn phản ứng quá nhanh. Bạ Dạ Dạ biện giải cho mình. Các đồng đội cũng lắc đầu bày tỏ không tin. Không tin các người hỏi một chút tôi. Bạ Dạ Dạ rất quyệt. Đám người rối rít nhìn về phía Tô Đông. Làm trong đội số 1 chân suốt, Tô Đông sút gol cứ pháp vẫn là tương đối không sai, cái này nhờ vào hắn đã đem cầu đất sút gol cùng với tương quan thuộc tính toàn bộ luyện đấy. Nghĩ muốn nghe lời thật, Tô Đông hỏi. Nói, "Vả dạ dạ xem ra tràn đầy tự tin." Thẳng thắn nói, "Chân này Venanti đã không có đá ra góc độ, cũng không có đá lực lượng cùng tốc độ, đoán chừng hay là quá mức cầu hồn, áp lực tâm lý lớn." Tô Đông từ trước đến giờ không thích lắm nói những thứ kia hư, trực tiếp đặt xuống hàng tốt. Bà dạ dạ nhất thời liền cứng họng. Đông nói đến một điểm không sai, hắn đúng là phạt bóng thời điểm, trong lòng có chút áp lực cũng không phải bởi vì cùng đồng đội đánh cuộc, mà là chính hắn theo đuổi. "Đội trưởng, đối với người đá phạt đến áp lực quá lớn, chúng ta rất là hiểu, nhưng cái này một bữa tiệc lớn không thể miễn." Tô Đông An bài vô một cái bạ dạ dạ bả bay, xoay người đi. Cái khác đồng đội cũng dập khuôn theo An ủi một phen bạ dạ dạ, để cho Valencia đội phó trong đầu chỉ muốn chửi thể. "Không phải là đá hỏng cái penalty sao? Cần thiết hay không?" Xác thực, lấy Valencia tình huống bây giờ, đừng nói đá hỏng cái penalty, coi như là thua một trận, đại gia cũng đều cảm thấy bình thường. Không có người nào là thường thắng tướng quân là có dù nạ từ lâu không phải mua bóng sơ cùng Valencia cạnh tranh đầu lĩnh chi kia superstar the pot, ở liên tục mất điểm sau, chi này đội bóng đã cơ bản đánh mất đánh vào vô địch tư cách, trước mắt ở vào giải đấu thứ ba, giữ được trước 4 vấn đề không lớn. Cũng bởi vì như vậy, cho nên hai chi đội bóng trận đấu này cũng đã tương đối hài hòa. Ai có thể cũng không nghĩ tới, sau 20 phút, Valencia lại lấy được một penalty. Thật không phải trọng tài chính chiếu cố, mà là đối phương hậu vệ Moure si và không phải từ phía sau chết đội tô đông, không đội kịp không nói, còn trực tiếp ở trong tấm khu xò bóng, kết quả cầu không có xiển đến, trực tiếp đem người cho xiển lận. Sau lương phóng sẹt, chỉ một điểm này, trực tiếp chính là thẻ đỏ thêm penalty. Bà Dạ giã lại một lần nữa mong muốn đứng ra, nhưng lần này gọi Ản Bở Tỉ nghỉ cản lại. "Vẫn là quên đi, ngươi tối nay chân phòng không thuận." "Không phải, rất thuận, ta mới vừa rồi nóng một cái thân, bây giờ." Ản Bở Tỉ Ni lúc này điểm Vincenter tướng, tỏ ý từ hắn tới chủ đá phạt đền. Kết quả, Vincenter một lần là xong, 10. Quay đầu lại về sau, Valencia tiền đạo cánh còn mặt vô tội hướng bà Dạ giã lắc đầu một cái, phảng phất giống như là đang nói, "Tiến, cái penalty mà tôi, rất khó sao? Không có chút nào khó a." Bã dạ dạ lòng giết người đều có. Phát tiến Penanti sau không tới 5 phút, Valenci lại một lần nữa sách đã vạch ra một đợt thế công. Vincenter cánh trái phát ra đá phạt về sau, Tô Đông ở phía sau điểm đánh đầu dứt điểm, kết quả quả bóng đánh trúng cột dọc cùng xa ngang giao tiếp địa phương, bỏ lỡ một lần tuyệt hào cơ hội. Sau Valenci A vào sân nhà cùng nhân số đồng thời ưu thế, để ép la có dù nạ một bữa đánh nó no đòn. Hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Vincenter cần phải đưa ra chuyển thẳng, Tô Đông được banh sau liên tục đẩy bóng đột phá, qua hết đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái đánh góc xa mệnh trùng, vì Valenci xuống lần nữa một thành. 20. Đây cũng là Tô Đông mùa giải này thứ 28 cái giải đấu đi bạn. Cách hắn 30 cầu mục tiêu đã chỉ kém 2 quả cầu. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bernie T rất nhanh liền thay cho Tô Đông. Trong tuần trang The Honest đấu loại trực tiếp còn cần Tô Đông đội hình chính, đại cục đã định dưới tình huống, không cần thiết để cho hắn tiếp tục lưu lại trên sân. Vincenter sau đó xuống lần nữa một thành, diễn ra lập cú đút, dự bị Tô Đông ra sân lao tướng du An sau đó đánh vào một cầu. Cuối cùng, Valencia sân nhà 40 toàn thắng là Toàn thắng La dù rằng đáng giá phải cao hứng. Nhưng Esma lần nữa bị thương, để cho Valencia trên giới cũng cảm thấy bất an dĩ. Theo mùa bóng xâm nhập, Argentina tiền vệ công thương bệnh cũng bắt đầu tăng nhiều. Cái này mới vừa khỏi hẳn, trở lại đá 2 trận, kết quả lại bị thương. Đối trận Lacoju nạ trên tài, hắn vẹn vẹn chỉ đá hiệp đầu, liền ở giữa sân lúc nghỉ ngơi không thể không bị thương kết quả. Sau đó đội y mang hắn đến bệnh viện tiến hành kiểm tra, như trước vẫn là bắt thịt căng cơ, khẳng định vắng mặt đối trận Bayern Munich trên tài. Mùa bóng tiền kỳ còn tốt, kể từ lễ giáng sinh về sau, Esma liên tiếp bị thương cùng hắn mệnh nhọ nhất định quan hệ. Lưu nộ cho là, cái này cùng Esma thân thể huấn luyện không đến quan hệ rất lớn. Lại cứ, người Argentina là nhất kháng cự phòng thể dục. 3 ngày sau, sân mẹ Solla. Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp tứ hiệp trên tải, Valencia sân nhà lên chiến mượn Monit. Quân đoàn rơi lần nữa bại ra 442 trận hình, Tô Đông cùng Mịt sợ tạ dắt tay nhau đổi hình chính. Sân nhà 12 thất bại, khi ở sân khách căn bản không có lựa chọn khác. Bayern lão soái ở hiệp đầu vẫn vậy cầu hồn, cố gắng để cho Valencia chủ động ép đi ra đánh, nhưng Mernite lại không ngu, chủ nghĩa thực dụng tính cách để cho hắn chọn lựa phòng thủ chiến thuật. Cho nên, cả nửa trận tiến hành phải phi thường hỗn loạn. Có lẽ là thấy được Burnley T hoàn toàn không có tấn công dụ vọng, nửa hiệp sau bắt đầu về sau, thì không thể không chủ động đánh ra. Ai bảo bọn họ hiệp đầu sân nhà 12 lạng hậu đâu? Tiếp tục như vậy bực bội đi xuống, thời gian cũng đứng ở Valencia bên này. Brighton Munnit quả quyết đánh ra, Valencia phòng thủ phản kích. Còn giữ lại tranh tài thật không có quá nhiều hiện nghiệp. Nói đến phòng thủ, Valencia khỏi cần phải nói, giòi mắt toàn bộ châu Âu bóng đá, trừ C Jeju cùng AC Milan, cái khác tất cả đội bóng cơ bản cũng không đủ nhìn. Vì vậy, ở phút thứ 59 Valenciaa đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Tô Đông lần này liền thật trượng nghĩa, ở dẫn bóng đẩy tới đến 30 mét khu vực về sau, hấp dẫn đến 3 tên phòng thủ cầu thủ chú ý, đưa bóng phân cho không người phòng thủ mịt sợ tạ, người sau công phá Valencia không thành. Sau 20 phút, lại là Valencia phản kích, Vincenter cùng Tô Đông hai người song song xông vào trước nhất đầu, tiền đạo cánh trai ở cấm khu tuyến đầu đưa ra đường chuyền hay, Tô Đông đẩy bóng nhập cấm khu, chân phải đệm chân trung đích. 20. Tổng tỷ số 41. Valenciaa thuận lợi đảo thải kết. Cuối tuần, La Liga thứ 20 thắng vòng. Tô đông lần nữa thay phiên nghỉ. Valencia sân khách khiêu chiến Celta Vigo. Ấn địch đội bóng mới vừa ở trang The Only đấu loại trực tiếp trong ghế kích, mà gọi người khó có thể tin chính là Celta Vigo cho tới bây giờ, La Liga đã 27 vòng, kết quả bọn họ vẫn vậy lún xuống ở xuống cấp trong khu, khó có thể tự thoát khỏi. Đây quả thực có thể nói là kỳ cảnh. Trang The Only vòng tháng 1 năm 16 đội bóng lại đang La Liga xuống cấp khu, đây là giường nào thú vị cảnh tượng. Nếu là vạn không cẩn thận cấp, vậy tuyệt đối sẽ gọi người ngã vỡ ánh mắt. Tuy nói Valencia rất đồng tình Celta Vigo Nhưng trụ hạng loại chuyện như vậy vẫn phải là dựa vào chính mình, quân đoàn rơi không thể không ở xe Tavigo trụ hạng trên đường, đóng vai máu lệnh tàn bạo buột nhân vật. 20, Valencia bằng vào vượt lập cú đút, sân khách đánh bại xe Tavigo. 28 vòng đá xong, Diêu gặp phải hai liền bình. Valencia dẫn trước ưu thế mở rộng đến 10 phần, đây đã là tương đương cách xa trên lệch. Ở giải đấu chỉ còn dư lại 10 vòng dưới tình huống, phần này trên lệch gần như có thể bảo đảm Valencia A đo cut. cùng La Cỏ cũng biểu hiện không tốt, ngược lại thì xếp hạng lão tứ Barcelona gần đây là liên tục chiến thắng, trừ bại bởi Valencia A ngoài này đội bóng quét ngang La Liga giải đấu. La Liga thứ 28 vòng cùng thứ 29 vòng giữa nên đón một tuần nghỉ dưỡng sức kỳ. Valencia khó được thả hai ngày nghỉ, Tô Đông cũng nhân cơ hội này gặp được một mộ danh đã lâu người. Quy một chương 261, chẳng lẽ hắn thật muốn chuyển được diêu. Mở đi nà nhét lợi, ở vào thủ đô Madrid phía đông một tòa tầm thường trấn nhỏ. Mấy ngày gần đây, chấn nhỏ cổ thành thành cảnh khu đối ngoại đóng kín, đoàn làm phim vào ở, bắt đầu bố trí cảnh tượng, trấn trên các cư dân cũng rối suy đoán, đây nhất định lại là một bộ nào truyền hình điện ảnh kịch muốn tới nơi này lấy cảnh, nói không chừng còn có cơ hội thấy ngôi sao. Đừng nói, thật là có. Một ngày này, chốn nhỏ lục tục xuất hiện ngôi sao bóng người. Nước Mỹ tiên hậu cấp ca sĩ bở dịt nhị sợ ở, ở, dũng đoạt năm tòa G Jammy đại thưởng ca sĩ bệ rổ sợ, nước Mỹ chữ danh hát làm ca sĩ hồng phấn giai nhân ngã lôi toa bệnh ngủ, cùng với năm nay ở Tây Ban Nha vinh quang tụt đỉnh thiên vương nhỏ Elias. Các ngôi sao đến, hấp dẫn chấn trên cư dân hứng thú, dần dần, bọn họ bắt đầu hiểu đến, nguyên lai like đây là đang quay chụp thứ nhất quảng cáo, cảnh tượng xem ra không lớn, nhưng vận dụng người rất nhiều, đầu tư không nhỏ. Có thể đầu tư quảng cáo như vậy, nhãn hiệu thương khẳng định cũng là tài lực hùng hậu. Nhưng rất nhanh, để cho các cư dân kinh ngạc chuyện lần nữa phát sinh. Ở ngôi sao cửa sau khi đến không lâu, lục tục lại có xe đón khách đến cảnh khu. Hiệu lực với Real Madrid Beckham, Zho cùng Zobot Calos. Hiệu lực với Barcelona Ronaldinho cùng Cazeema. Hiệu lực với Atletico Madrid Tozet. Hiệu lực với Ajax Van der và Hiệu lực với sói đỏ Zho vương tử Totti. Khi cuối cùng một chiếc xe đón khách đến, hiện trường chấn nhỏ cư dân thấy rõ ràng là ai về sau, hiện trường truyền ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Cái này là ai vậy? Dáng dấp còn thật đẹp trai. Wow, hắn dáng dấp thật là cao. La Ta thích kia chủng loại hình. Thấy được một tên sau cùng cầu thủ đến hiện trường, đưa tới chấn nhỏ cư dân thét chói tai, nhìn xa xa ba tên nước Mỹ ngôi sao nữ cũng không khỏi nghị luận, cũng đối tên này cao to đẹp trai phương Đông, cầu thủ tràn đầy hứng thú. Ở Âu Mỹ quốc gia, người phương Đông có thể được đến người như vậy khí, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn gọi Tô Đông, Valencia cầu thủ. Nhỏ ý kia lật giật giới thiệu. Rốt cuộc là Tây Ban Nha ca sĩ, đối La Liga cầu thủ càng thêm quân thuộc. Rất lợi hại phải không? Bợt Whitney tò mò hỏi tới. Vệ sở cùng hồng phấn nữ lang cũng cũng rất biết. Hắn mới 19 tuổi, trước mắt ở chân suốt trên bảng vương vàng chiếm cứ thứ nhất, đánh vào 28 cái rị bàn. Nó Iliad Glaz đang muốn như lòng bàn tay phô trương một trận, vừa mới bắt đầu liền thấy đối diện ba vị gợi cảm nữ lang cũng đầu góc mơ hồ, hắn cuối cùng đương tha cho giới thiệu Tô Đông mùa giải này trói lọi lịch sử ý niệm. Ronaldo, các người biết chưa? Biết. Ba người nhất tề trả lời. Hoặc giả rất nhiều người không biết bờ dịt nhỉ sợ ở, cũng không biết bệ rồ sở, càng không biết hồng phấn nữ lang, nhưng người địa cầu đoán chừng đều biết Ronaldo. Bất kể là tại trên thế giới kia một chỗ, Ngôi sao giải trí địa vị trước giờ cũng không sánh nổi thể dục ngôi sao, nhất là bóng đá ngôi sao. Ok, vậy thì đơn giản. Nhỏ Y-Y-Glesias cười nói, hắn là thật lo lắng ba vị này tới từ bóng đá hoang mạc nữ minh tinh, liền Zonando cũng chưa nghe nói qua, vậy thì thật sự là bi kịch. Hắn được khen là là Zonando sao, thế giới bóng đá lớn nhất tài hoa cầu thủ trẻ, hắn mới 19 tuổi. Ba tên nữ minh tinh cũng nghe tràn đầy kinh ngạc, lại nhìn về phía tô đông ánh mắt cũng trở nên không giống nhau. Tất cả mọi người cũng cảm thấy, hắn đem tới thậm chí vượt qua đặt Nhỏ ý ý giật giật hơi có điểm lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi cảm giác, cuối cùng những lời này để cho ba vị ngôi sao nữ càng khiếp sợ. Tô Đông cũng không ngờ tới, bản thân mới vừa xuống xe liền gặp phải như vậy lễ ngộ, không nghĩ tới ở loại này chấn nhỏ cũng có người hâm mộ nhận biết mình, lúc này cười cùng người hâm mộ ngắt tỏ ý. Hắn hôm nay là thừa giờ nghỉ, đặc biệt tới tham gia Pepsi quảng cáo quay chụp. Thời gian hẹn trước 2 tháng, mãi cho đến gần đây mới thốt ra thời gian. Không chỉ có Tô Đông là như vậy, Beckham cùng vợ bọn người là như vậy, về phần những thứ ngôi sao giải trí, bọn họ cũng phải nhẫn nhượng các ngôi sao bóng đá thời gian. Dù sao quy tắc này quảng cáo chủ đề chính là bóng đá. Hi, Tô. Tô Đông mới vừa xuống xe, còn đang tìm Cạ Zema lúc, Rô đã ở cách đó không xa gọi hắn. Thấy được Cạ Zema cũng ở nơi nào, Tô Đông lúc này liền bước nhanh tới. Đã lâu không gặp. Tô Đông từng cái một cùng các ngôi sao bóng đá chào hỏi. Rất nhiều người cũng là lần đầu tiên gặp, thì như trong truyền thuyết lần thứ nhất bạc đồng thường đột giải, Zạc giả phủ Van và At. Hát lệ thì cổ Tô Z ngược lại thấy qua, về phần Cạ Zema, vậy thì càng là bạn cũ. Trước đây không lâu, mới vừa cùng Barca đá xong giải, Ronaldinho cũng không xa lạ gì, hai người còn có chung nhau bạn tốt. Ronaldinho cùng Messi. Nói đến cũng là thú vị, Messi cho Tô Đông trong điện thoại đề cập tới mấy lần Ronaldinho, nghe nói bở ra dư siêu sao rất chiếu cố hắn. Còn chân chính để cho Tô Đông cảm giác hứng thú là làng Vương tổ tỷ. "Hi, Sơ Giảng Seiko, thật cao hứng nhìn thấy ngươi." Tô Đông cười đưa tay ra. Tổ tỷ ha ha cười gật đầu, nắm chặt Tô Đông tay, "Tiểu Chiến Thần, ta muốn gặp ngươi rất lâu rồi." Chiến Thần bạ Tỷ Sư Tạ đã từng hiệu lực với Zoma, cho tới Tô Đông cái này, tiểu Chiến Thần nếu như cha cứu kỹ cảng, cùng Zoma vẫn có chút sâu xa, dĩ nhiên, nếu như là những người khác, có lẽ có mạnh lập quan hệ hiền nghi. Nhưng tổ tỷ nói như vậy, liền không thành vấn đề. Ta nghe nói, ngươi lại phải ra một quyển tổ tỷ truyện tiểu lâm tập. Tô Đông thật tò mò hỏi, "Sơ tại năm 2003, tổ tỷ liền đã ra khỏi nhất buồn, bây giờ lại còn phải lại ra phần tiếp theo, không thể không nói, đây quả thật là để cho Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì hắn luôn cảm thấy, những thứ kia truyền thống cái gọi là chuyển tiểu lâm tập đều là không có ý tốt nào bắng, thậm chí là nói móc cùng trâm trọng. Người cũng nhìn sao?" Tô tỷ càng hiếu kỳ, "Ta ở Sơport thời điểm, có cái rất bạn rất thân, Andrzejuz, hắn thích vô cùng nhìn, cho nên..." Tổ lơ đến cười ha ha. Ta biết, kỳ thực cái gọi là những thứ kia nhả báng, nói móc, châm chọc, thậm chí có chút đạt tới nhân thân công kích, cũng rất bình thường, vừa mới bắt đầu ta sẽ ngại, nhưng bây giờ không, có vấn đề. Tô Đông gật đầu một cái, cùng những thứ này vừa không ngai so tài, không cần thiết. Ta đang nghĩ, cùng này để cho bọn họ tiếp tục làm loạn, chẳng bằng từ ta tự mình bỏ ra quyển này truyện Tiếu Lâm tập, thuận tiện đem nhuận bút lấy ra, làm một ít từ thiện, cái này ngược lại sẽ để cho toàn bộ sự kiện trở nên càng có ý nghĩa. Tô Tí lời nói này lấy được công nhận, đây đúng là cái phi thường ý đồ không tồi. Có phải hay không, ta ở trong sách cho ngươi đóng vài một chút. Tô Đế cười hỏi, "Có thể hay không rất thảm?" Tô Đông cười khổ, "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không, ta rất thích người bóng đá." "Đó cũng là có thể." Tô Đông thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì tổ tỉ truyện tiểu Lâm Tập, bản thân vậy mà cùng Lang Vương tổ tỉ mới quen đã thân. Đây quả thật là để cho người cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Ngược lại thì năm đó bạn già Caga Jesma bị lạnh nhạt ở một bên, trong đầu tràn đầy bị ném bỏ bừa bã. Năm ngoái mùa hè, rời đi Sporting Lisbon thời điểm, hắn cùng Tô Đông là có chút chiến nhưng không có rõ ràng như vậy, thậm chí bởi vì hắn EU thân phận, ngược lại để cho hắn càng thêm nổi tiếng phải lấy gia nhập Barcelona. Ngắn ngủi hơn nửa năm trôi qua, thời gian tòi đưa, bây giờ Tô Đông đã là châu Âu chạm tay có thể bóng siêu sao mới, được khen là là Ronaldo sau lớn nhất tài hoa cùng thiên phú toàn năng hình trung phong, mà cả Zezma nhưng ở Barcelona có chút không tiếp tục chờ được nữa. Bên lên bên xuống, hai người địa vị là càng ngày càng xa. Cái này không chỉ là phản ứng ở phóng viên truyền thông, còn phản ứng ở Pepsi quy tắc này quảng cáo bên trên. Quảng cáo kịch tình 10 phần đơn giản, lấy võ si giác đấu làm bối cảnh, miêu tả một vị cùng hung cực các quốc vương khắp thế giới vơ 9 tên ngôi sao bóng đá thời là đóng vai vai trò của chúa cứu thế, dùng dưới chân bọn họ bóng đá tới đánh bại Tàn Bạo Quốc Vương, cứu vớt thân dân. Tây Ban Nha tiểu thiên vương Ilya Glitsch giật đóng vai Tàn Bạo Quốc Vương nhân vật, ba tên Hollywood ngôi sao nữ cũng người mặc gợi cảm võ sĩ giác đấu trang phục, hiện trường diễn dịch khúc chủ đề Vút Én Hữu Dốc Diu cũng coi như là vai phụ. Đồng dạng là nhân vật chính, phần diễn cũng hoàn toàn khác biệt. Beckham là hoàn toàn xứng đáng đô bài, hắn phần cũng là nhiều nhất, phụ trách cuộc, sau các ngôi sao bóng đá lục tục xuất hiện, bóng đá đang lúc mọi người giữa tới truyền đi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tô Đông chưa chắc có rộng rãi thời gian tới tham gia quay trụ, cho nên hắn phần diễn bị áp xúc, từ Cắt Los áp chụp chủ phạt một cước đá phạt, đánh chúng trang bị đầy đủ Pepsi xe tải lớn, ngụ ý giải phóng thần dân, phóng ra cái tỉnh. Nhưng Valencia nghỉ 2 ngày, Tô Đông có đủ thời gian tới quay trụ, cho nên Pepsi tạm thời điều chỉnh ngân bài, đem Tô Đông phần diễn tăng lên tới áp chụp giai đoạn, thay thế do Bất Cắt Los, từ hắn tiếp Cắt Los chuyển động, một cước mang tính tiêu chí lăng không né người bắn quét, đem quả bóng xuyên qua đám người, đánh trúng sau lưng xe tải lớn. Như vậy vừa đến, phần diễn liền trở nên cùng Beckham gần như lực lượng ngang nhau. Phải biết Cái này tác quảng cáo đem mặt ngó toàn thế giới tiến hành phổ biến, Pepsi vì năm nay mùa hè, trước hạn nổi lên một bộ đầy đủ dập trời ngập đất marketing kế hoạch, chỉ riêng quảng cáo quay chụp dự toán liền đầu nhập 5 triệu bảng Anh, thậm chí không tiếc mời võ sĩ giác đấu thợ trang điểm tới vì các ngôi sao hoa trang. Có thể ở quảng cáo như vậy trong áp trụ, cũng chiếm cứ nhiều như vậy phần diễn, cái này bản thân liền là đối Tô Đông ảnh hưởng lực một loại công nhận. Nếu là đổi cái khác nhãn hiệu, kia còn dễ nói, nhưng Pepsi trí tại tranh đoạt toàn cầu thị trường, nếu như không có đủ điều nghiên, nếu như đối Tô Đông giá trị buồn bán cũng không đủ khẳng định, là không thể nào cho như vậy phần diễn. Quảng cáo quay chụp hết sức thuận lợi, trên căn bản đều là bản sắc diễn xuất, cũng không có gì quá cần kỹ năng diễn xuất địa phương. Đang quay xong quảng cáo về sau, đoàn làm phim lại đặc biệt an bài các ngôi sao bóng đá tiếp nhận phóng viên truyền thông phỏng vấn, vì quảng cáo tạo một tác thế. Đây cũng là phải có ý. Nhưng chân chính gọi người không tưởng tượng được chính là đang tiếp thụ phóng viên truyền thông phỏng vấn thời điểm, Lang Vương tổ tỷ lại nói ra một câu lệnh đến tất cả mọi người, bao gồm dâu cùng bếp kham bọn người cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Hắn nói, nếu như không thể không chuyển như vậy, hắn hy vọng bản thân chủ nhân mới là trong truyền thuyết yêu. Tô tỷ cái này vừa nói, toàn trường tất cả mọi người cũng số sáo. Tô Đông cũng cảm thấy thật bất ngờ, đây cũng không phải là đoàn làm phim chuyển trước an bài tốt, mà là tổ tỷ tiếp nhận phỏng vấn lúc bản thân nói. Phải biết, đoàn làm phim trước cũng không quy định bọn họ nói gì, chẳng qua là để cho bọn họ tùy tiện trả lời phóng viên một vài vấn đề mà thôi. Tổ tỷ đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ hắn thật muốn chuyển chuyện Diêu, Quy một chương 262, bán mình cứu tra. Tô tỷ ra nhập Diêu. Sớm tại quá khứ mấy năm, sói đỏ Vương tử liền không ít cùng Diêu liên hệ với nhau. Trong đó, truyền thông Lăng Xê phải lợi hại nhất thời điểm, Diêu Lục Đại Siêu sao bên trong, có 4 người đứng ra, công khai biểu đạt đối tổ hoan nghênh ở hiện trường làm thiên ngươi, cắt lốt cùng mé Khan ba người còn giữ lại một là di đăng Hoàng mã tổng kinh lý vạn đợ Nộ thậm chí từng tại truyền thông bên trên buộc vòng quanh một bức bản quy hoạch đó chính là tổ tỷ gia nhập diêu sau trận hình tấn công hắn cho là tổ tỷ vị trí có thể so gì đang càng cao khoảng 10m cái này có thể cực lớn hóa giải di đang áp lực đồng thời có thể cho trước trận tấn công cầu thủ cung cấp nhiều hơn trong đỡ vạn đợ Nộ cho là cái này đúng là thế kỷ mới tới nay nhất làm người ta mong đợi mộ ảo tổ hợp Dĩ nhiên tùy theo mà tới thảo luận chính là một khi tổ tỷ gia nhập vị nào siêu sao bị uy hiếp câu trả lời rất rõ ràng đó chính làủgo cho tới Figo trước giờ liền không có công khai biểu đạt qua đối tổ tỷ hoàn nên, thậm chí cho đến nay, Figo cũng còn không có cùng Zieu ra hạn. Bên ngoài có tin đồn, Figo cũng không vội với ra hạ, bởi vì hắn không loại bỏ rời đi Zieu có khả năng. Báo mắt ca suy đoán, nếu như Zieu thành công ký tổ ty, kia Figo rất có thể sắp rời đi Zieu. Có ý tứ nhất là, hiện trường còn có một gác khác, gần đây cùng Zieu liên tiếp liên hệ với nhau cầu thủ, Tô Đông. Làm phóng viên truyền thông đem có hay không gia nhập Zieu vấn đề vứ cho Tô Đông lúc, Tô Đông không chút do dự bày tỏ, mình là Valencia cầu thủ. Tạm thời còn không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ quan tâm Valencia kế tiếp tranh tài cùng đối thủ. Ta hy vọng ở mùa giải này vì Valencia bắt lại ít nhất một tòa cúp vô địch. Đã không có nói muốn, cũng không có nói không muốn, đây là một loại ứng đối truyền thông kỹ xảo. Nhưng Zoro, Beckham cùng Caslos đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, cũng đối Tô Đông bày tỏ hoan nên. Nhất là làm truyền thông đem Tô Đông sẽ hay không ảnh hưởng đến bản thân vị trí chủ lực, bực này bén nhọn vấn đề vực cho Zoro lúc, hoàng mã đội trưởng cười bày tỏ, bản thân phi thường vui lòng cùng Tô Đông cạnh tranh đội hình chính vị trí. Hắn là một kẻ không thể tin nổi người tuổi trẻ, ta thường mong đợi cùng hắn kẻ vai chiến đấu. Beckham cùng cắt lốt tỏ thái độ cũng trên căn bản là như vậy. Mà phóng viên truyền thông khó dây dưa liền thể hiện tại sau đó lại một vấn đề khó khăn. Khi bọn họ bày tỏ, giương một năm một siêu sao, nếu như muốn ở tổ tỷ cùng Tô Đông giữa hai chọn một, vậy bọn họ lại sẽ chọn ai? Vì vậy, giương Tam Đại siêu sao bắt đầu đồng thời đánh lên thái cực, cười ha ha che. Đang quay chụp kết thúc, ứng phó song phóng viên truyền thông sau, đoàn làm phim đặc biệt ở Majestic thiết tiến khoản đái tất cả mọi người. Nhất là 9 tên cầu thủ chuyên nghiệp cùng 4 tên ngôi sao giải trí. 3 tên đến từ nước Mỹ ngôi sao nữ cũng đều chủ động tới cùng Tô Đông nhận biết, nhưng các nàng cũng đã sớm danh hoa có chủ. Mặc dù, các nàng đổi bạn trai tốc độ cũng thật mau. Tô Đông đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, hắn ngược lại chú ý tới mình bên cạnh tổ tỷ không ngừng lắm. Mới vừa rồi ngươi câu nói kia để cho ta thật kinh ngạc. Tô Đông chủ động mở ra máy thu thanh. Tô Ty nhìn một chút Tô Đông, gật đầu một cái, tự ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Tại sao vậy chứ? Là thật sao? Tô Đông tò mò hỏi. Hắn rất muốn biết, Tô Ty tại sao phải đột nhiên làm tỏ thái độ như vậy? Trước hắn do ràng phi thường khẳng định cự được Diêu, thậm chí bày tỏ bản thân hy vọng ở Roma thành có lời, thế nào thái độ đột nhiên biến chuyển phải nhanh như vậy? Là nguyên nhân gì đưa đến? Hắny muốn gia nhập Rio tầm tư, là thật sao? Tô Tỷ không có trực tiếp trả lời Tô Đông vấn đề, ngược lại nhiều hứng thú nhìn, hỏi: người muốn đi Rio?" Tô Đông lắc đầu một cái, "Ta thật không nghĩ tới cái vấn đề này, bất quá ta không thích đánh dự bị." Tuy nói mùa giải này Valencia, hắn cũng đã qua mấy lần dự bị, nhưng đó là đội bóng đa tuyến tắc chiến đội phiên cần. Tô Đông đã nói dự bị là chỉ đổi phiên cầu thủ hoặc dự bị nhân vật, đây là đội bóng nội bộ đối cầu thủ định vị. Tô Tỷ biết, Tô Đông lời này rất chân thành. 19 tuổi lại mới vừa có như vậy một dục rỡ mua bóng, nếu như Tô Đông lựa chọn đi làm dự bị, đó mới là chuyện lạ. Tất cả mọi người cũng rõ ràng, Tô Đông bây giờ cần nhất chính là tranh tài, thông qua không ngừng tranh tài tới bạo trì lại bản thân phần này trạng thái, thậm chí tiến một bước lấy được đột phá, tăng lên mình thực lực. Nếu như lúc này đi đánh dự bị, kêu kết quả cuối cùng rất có thể là quá khứ một mùa bóng rực rỡ trạng thái bị cắt đứt, chuyên nghiệp đời sống từ nay chỉ trệ không tiến thì cũng thôi đi, khả năng rất lớn tính sẽ thẳng tắc trượt. Cầu thủ chuyên nghiệp con đường này chính là muốn nhất cổ tắc khí, thẳng tiến không lùi. Bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp chính là tiết khẩu khí này về sau, tứ nay cũng nữa để lên không nổi. Tô rất nhanh liền cười khổ lắc đầu một cái. Đem Tô Đông chuyện quyền sạch sẽ xanh, xanh, hắn cùng Tô Đông tuy nói mới quen đã thân, nhưng cũng không có quen thuộc đến có thể với nhau ân cần đối phương tương lai mức, nhiều hơn là nói chuyện rất là hợp ý. Ngươi nghe nói qua Nga Nạp Phu Tháp một công ty dầu mỏ muốn thu mua Zoma chuyện a? Tô Đông gật đầu, vậy hẳn là ở mới đầu tháng 2 tin tức, ở áp Jamovits nhập chủ Chelsea về sau, lại một kẻ Nga ông trùm dầu mỏ nghĩ muốn tiến quân châu Âu bóng đá. Nga Moscow Nạp Phu Tháp công ty dầu mỏ ông chủ và mẹ gì Tây môn nổ mong muốn lấy 270 triệu bảng Anh giá cả mua Zoma. Số tiền này đem bị dùng để dọn dẹp ma kia cao tới 170 triệu euro kết sổ nợ nần, cùng với cho huấn luyện viên trưởng Cạm kéo lộ 40 triệu euro chuyển hợp phí. Câu lạc bộ ông chủ Senni cũng có thể từ ở bên trong lấy được 60 triệu euro tiền bạc, ung dung thoát thân. Nhưng ở tháng 2 phần thời điểm, Senni thông qua Roma quan phương cự tuyệt đối phương thu mua, nguyên nhân cụ thể không rõ, Italy truyền thông suy đoán nên là hai bên lái ra vốn liếng khác khá xa. Sau đó, vẫn luôn có chuyển ra hai bên tiếp xúc tin tức, nhưng chuyện một mực không có tính thực chất tiến triển. Ở ta tới Ma trước, mới vừa lấy được tin tức đáng tin, đàm phán hoàn toàn người na không mua. Toti lúc nói lời này, nét mặt rất kỳ quái. Tô Đông có loại cảm giác, đoán chừng tổ thị vào giờ phút này trong lòng tâm tình cũng rất phức tạp. Một phương diện, giao dịch thất bại, Dô Ma cũng không bán, tình cảm bên trên hắn nên cảm thấy an ủi. Nhưng tại ở một phương diện khác, giao dịch thất bại, Dô Ma kia cao tới 170 triệu euro nợ nần làm sao bây giờ? Sensi không có tiền, Dô Ma nếu như muốn giải quyết hết nợ nần vấn đề, hoặc là chính là bị thu mua, tay cầm 400 triệu ớzo nạp phu thấp công ty không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt, hoặc là chính là bán người. Y e mẹ ở sân, Casano Samuen, thậm chí là đội trưởng Toti, đều ở đây phần bán người trong danh sách bởi vì bọn họ mới đăng tiền. Cho nên, Tô Đông lo trưởng, vào giờ phút này tổ tỷ trong đầu cũng rất xoắn xuýt, rất bàng hoàng, rất không biết làm sao, cái này mới nói ra như vậy một phen, coi như là ở tỏ thái độ. Nếu như Roma bị thu mua kế hoạch thất bại, nếu như Roma thật vô cùng cần thiết một khoản chuyển nhượng phí tới hóa giải nợ nợ áp lực, hắn tổ tỷ nguyện ý chuyển nhượng đến Liêu, vì Roma lưu lại một số lớn chuyển nhượng phí, tới thanh toán khất nợ cầu thủ tiền lương cùng với đội bóng nợ, nợ. Cái này nghe ra bao nhiêu có loại bán mình cứu cha cảm giác. Trước kia, Tu Đông luôn cảm thấy Loại này cũ tiết mục nên ở phim truyền hình trong mới phải xuất hiện, hơn nữa còn là bác gái cửa thích nhất cái loại đó khổ tình phim truyền hình. Cũng thế kỷ 21, thế nào sẽ còn lưu hành một bộ này? Nhưng tại Tổ tỷ trên người, Tô Đông thấy được, cái này cũ tiểu đoạn vẫn còn ở diễn ra. Nếu như xuất hiện ở phim truyền hình trong, Tô Đông sẽ phải rỉ mũi khinh thường, nhưng vào giờ phút này, nhìn Tô Ti, hắn lại cảm thấy kính nghệ. Chính là do bởi đối Zoro mà thấm hậu tình cảm, Tổ tỷ mới sẽ làm ra lần này tỏ thái độ, cái này càng làm người thấy chua xót. Nhưng Zoro không phải một nhà duy nhất xuất hiện lợn nguy cơ đội bóng. Cùng thành tự địch Lazio cũng giống vậy ham sâu nợ nần vũ bùn, mà cái này hai chi zo ma đội bóng cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là đánh cực, sẵn một thanh giải đấu vô địch, lưu lại cực lớn nợ nần lỗ thủng. Vào giờ phút này đi truy cứu câu lạc bộ kinh doanh, ý nghĩa đã không lớn. Zo ma bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là tìm đến tiền. Đừng có dùng cái loại đó ánh mắt đồng tình nhìn ta, Tô. Tô tỷ thương cảm sau, lại kiên cường cười lên. Cái này không có gì ghê gớm, hơn nữa cái này vốn là cũng là ta phải làm, huống chi ta so ngươi may mắn nhiều lắm, ta chỉ gặp một chi đội bóng, nhưng nhìn một chút ngươi đợi qua đội bóng. Nói xong lời cuối cùng, Toti rất có vài phần nhìn có chút hạ hê khổ trong làm vui vẻ lên. Tô Đông đợi qua đội bóng, từ Bồ Đào Nha cạnh ký biết, đến sở tuốt team lịch bọn, lại cho tới bây giờ Valencia, gần như mỗi một chi đội bóng đều là quỷ nghèo, cũng tồn tại tài chính áp lực cùng nguy cơ. Có phải hay không thấy được càng thêm bất hạnh ta, để cho ngươi cảm giác được chút vui thích." Tô Đông hỏi ngược lại. Toti ngược lại đàng hoàng không sợ thừa nhận, gật đầu nói, xác thực có một chút như vậy. Tô Đông cũng gật gật đầu nói, vậy thì tốt, ta quyết định, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn đặt trước một năm tờ báo, nhìn Toti chuyện tiếu lâm thẩm. Hai người không hẹn mà cùng, cũng cười. Tổ tỷ là may mắn, hắn sinh ở Roma thành. Nhưng hắn cũng là bất hạnh, bởi vì hắn chỗ trung thành chi này, đội bóng xuất hiện nghiêm trọng như vậy nợ nần nguy cơ. Bất kể nói thế nào, Tô Đông cũng vẫn là hy vọng Roma có thể hóa giải khủng hoảng tài chính. Về phần Tổ tỷ có hay không chuyển nhượng Diêu, Tô Đông còn không có như vậy bác quái. Ở hắn cùng Tổ tỷ các biệt, chuẩn bị từ Madrid trở về Valencia thời điểm, Tổ tỷ nhắc nhở Tô Đông, muốn hắn cẩn thận chút Chelsea, Geny Edi cho điều giáo chi này đội bóng thực lực không kém. Bọn họ mùa giải này ở sân Olympus biểu hiện được phi thường xuất sắc, bốn đánh bại Lazio, nhất là bọn họ trung Bệ. Gạ lật cũng kệ tổ hợp này thật phi thường xuất sắc, đem Lazio đóng băng phải không có chút nào tính khí. Ở áp gia mô vít nhập chủ về sau, Chelsea nhanh chóng chiêu mộ một nhóm lớn siêu quần bản tụy ngôi sao bóng đá, như mà Kệ Lẹo, Czerkopol, Mục Thưa, vợ dần vân vân, những thứ này đều là châu Âu bóng đá thanh danh hiển hách ngôi sao bóng đá. Jenny Audy cũng ở đây mùa giải này đem chi này đội bóng hôn tạp đóng lại, chế tạo ra một chi phi thường có sức cạnh tranh đội bóng. Valencia ở vượt qua Bournemouth về sau, thứ kết đấu loại trực tiếp đối thủ chính là Chelsea. Geny Erdi đối mặt ông chủ cũ, Bernie Tế kế của tờ sau, một lần nữa khiêu chiến tiền nhiệm, cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương có đáng nhìn. Nhưng cũng đúng như tổ tí nói, mùa giải này Chelsea thật khá vô cùng. Gạ lật cùng Kessié trung vệ tổ hợp thậm chí được khen là là châu Âu tốt nhất trung vệ tổ hợp, hơn nữa mà cái lẹo, vợ dẫn, làm bắt các danh tướng chấn giữ trung trảng. Chi này theo Blue không tốt đẹp gì đối phó, Quy một chương 263, hắn thật nội giận. Ngày 24 tháng 3 muộn, sân mẹ Stola. kết đấu loại trực tiếp trận lượt đi, lên chiến Chelsea. Đây là Jenny Erdi rời đi Valencia về sau, lần đầu tiên trở về sân mẹ Stola, Valencia người hâm mộ ở trước trận đấu còn đặc biệt hoang nên một thanh thợ hàn, nhưng thật đến tranh tài, hai đội cũng không có có nương tay chút nào. Trước trận đấu, Chelsea tầng quản lý mở ra cao tới 600.000 bảng anh kết xù đoạt cút tiền thưởng, cái này cực lớn kích thích Chelsea cầu thủ sĩ si khí cùng ý chí chiến đấu, dù sao cái này đã coi như là tương đương cực lớn một khoản thường thường. Giờ UFF cùng gạ lặt vắng mặt, đối Chelsea hay là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Jenny Erdi trận này tống ra 442 trận hình. Thủ môn là A mờ tuyến phòng ngự từ trái sang phải theo thứ tự là Barzit, Kazi, De Sio cùng Menniios, trung trảng theo thứ tự là Gờ dò dự, mà cánh lẻ, cùng Ma cơ, đôi tiền phong là Gù dọn sen cùng Cờ Ngoài ra, ở khe bầu trên ghế dự bị còn ngồi vợ dận, Dơ dị mỉ, Zô có lệ, Hà Sèo -E bai, một thủ chờ châu Âu giành tướng, chi này đội bóng bất kể là từ đội hình thực lực hay là băng ghế độ dày bên trên, cũng tương đương xuất sắc. Valencia cũng giống vậy bị thương bệnh ảnh hưởng, mặt. ra 4 -3 -3 hình, lấy 3 tiền vệ trụ ứng đối. Thủ môn là Canizet Trên phòng ngự là Caccioli, Gavrinaldo, Esla cùng cự đồ Toz, tam trung trận là Bạ Dạ Dạ, một hẻm mẹ xỉ cổ cùng An Ben Da, trước trận là Vin Center, Tô Đông cùng về tổ hợp. Bất kể là Jenny RG442 hay là Bernie T433, cũng có thể nhìn ra hai tên chủ soái chiến thuật ý đồ. Jenny RG lấy đôi tiền vệ trụ xuất chiến, khách trận đấu hiển nhiên cũng là cẩn thận một chút, cố gắng cầu ổn. Valencia tuy nói là sân nhà, nhưng mạ vẫn mặt, để cho đội bóng không cách nào tìm được thích hợp thay thế nhân tuyển, liền lấy vệ trụ chiến, rõ ràng cũng là muốn trước ổn định phòng thủ. Trang tì hon đấu loại trực tiếp đá sân nhà, thứ nhất yếu vụ chính là bảo vệ không thành, không ném sân khách đi bàn. Tranh tài bắt đầu về sau, cũng trên căn bản là kéo dài hai tên huấn luyện viên trưởng ý đồ. Valencia cũng không mở mán cấp công, cũng không có chọn lựa cao vị phòng thủ, mà là muốn thông qua chuyển ngắn thẩm thấu tới thông qua chung tràng, khống chế được quyền kiểm soát bóng cùng tranh tài tiếp đấu. Chelsea rất rõ ràng một điểm này, Jenny ở gì đối La Liga đội bóng kỹ thuật năng lực hay là hiểu rất rõ bọn họ cũng không tính cùng Valencia bính trung trảng công chế, mà là ở trung tuyến một giải chọn lựa tích cực tranh chấp chen ép chiến thuật, để cho Valencia chuyển bóng thẩm thấu rất khó thông qua trung tuyến, tiến tới khó có thể ở phía trước trận chế tạo ra tấn công uy hiếp. Nhưng cho dù là như vậy, Valencia như trước vẫn là từ cánh đục ra khoảng trống. Tô Đông đưa lưng về phía khung thành, cẩn thận quan sát chung quanh thế cục. Đệ Sèo Ly cùng Pepe cũng kéo ở cuối cùng, thủy chung không rời hắn tả hữu, nhất là Đệ Sèo Ly. Tên này Chelsea đội trưởng, nước Pháp đội tuyển quốc gia vô địch trung vệ, tuy nói đã 35 tuổi, nhưng hồ ý còn tại. Tô Đông đối hắn cũng không dám khinh thường. Khi nhìn đến trung tràng qua lại lôi kéo truyền lại, Adven đã rốt cuộc tìm được khoảng trống thời điểm, Tô Đông đột nhiên xoay người, nhanh chóng xông về phía trước đông, coi như không quay đầu lại, hắn cũng có thể cảm thụ được gản bện đã chuyển dài đang phi hành trên không trung. Nhưng vào lúc này, trọng tài chính trợt tuổi còi. Tô Đông tốc độ mới vừa dậy liền bị bắt buộc dừng lại, quay đầu đi, thấy được trọng tài chính tỏ ý viện vị, lại nhìn về phía trọng tài biên, quả nhiên dựng cờ, điều này làm cho Tô đông cảm thấy rất buồn bực. Mới vừa rồi khởi động thời điểm, bản thân cũng không có vượt qua đệ xẻo lị cùng Perry, hay hoặc là, là ở bản thân khởi động lúc, hai người đồng thời về phía trước, chế tạo việt vị giờ, Tuối đầu đi trở về, Tô Đông chú ý tới đệ Sẹo Ly kia ánh mắt hài hước, rất nhanh, người liền không cười được. Tô Đông trong lòng thầm hận. Một phút đồng hồ sau, Valencia lần nữa sáng tạo ra một lần thế công. Lần này là thông qua trung trảng lôi kéo chuyển lại, đưa bóng chuyển tới cánh trái. Vincenter dọc theo cánh trái dẫn bóng cưỡng ép đột phá mẹ núi, dẫn bóng chạy thẳng tới ranh giới cuối cùng, đột nhiên đảo tam giác chuyển về vòng cấm địa. Tô Đông cố ý lạt hậu Vincenter một chút, chờ đến thời cơ sắp xỉ, đột nhiên tăng thêm tốc độ xung lên. Cái này chậm một nhanh, để cho cùng phòng xéo có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trước tiên chặn đường. Vincenter chuyền bóng đi tới Tô Đông trước mặt, nhưng Tô Đông cũng không ngừng cẩu, trực tiếp chân trái lăng không bộ ly. Đợi đến Tô Đông sút gol đánh ra, Đệ Sẹo lùi ra chân mới đi đến Tô Đông trước mặt. Quả bóng giống như pháo đạn vậy, thẳng đến Chelsea khung thành bên trái, khiến cho thủ môn nạm bợ Dọ Si ổ không thể không phi thân cứu hiểm. Sân mẹ Tô Lạc vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy nói cầu chưa đi đến, nhưng chế tạo ra uy hiếp. Đệ Sẹo lị từ dưới đất bò dậy, hung tận nhìn chằm chằm đi về Tô Tiểu tử này thật con mẹ nó nhanh. Dù là mình đã mười phần chú ý, nhưng vẫn là lập tức bị hắn cho bỏ rơi nửa thân bị, sau đó tiếp Vincenter đảo tam giác chuyển về, hắn thậm chí không do dự, liền cầu đều không ngừng, trực tiếp chân trái lăng không bộ lý, có thể thấy được đối với mình lòng tin 10 phần. Chân phải tướng, chân trái cũng như vậy phiền toái, không dễ làm. Đệ Sẹo lủi tóc mày, nhìn về phía bên cạnh mẹ Nio, tỏ ý hắn muốn khống chế một chút Vincenter cánh tác động. Tô Đông tên này cầu thủ quá khó làm, nếu như mặc cho cánh tiếp tục như vậy chuyển bóng, đệ Sẹo lủi cũng không có nắm chắc hoàn toàn bảo vệ. Tiểu tử này quả nhiên danh bất hư truyền. lần sau tấn công, như trước vẫn là mong muốn đánh xuyên qua cánh trái. Vincenter mùa giải này biểu hiện phi thường chói mắt, có thể nói là Valencia trong đội kế dưới Tô Đông, biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Điều này cũng làm cho Burnley T ở phương diện tấn công đối hắn đặt vào hậu vọng. Ém ạ vẫm mặt, toàn đội cũng chỉ có Vincenter có thể cùng Tô Đông phối hợp. Nhưng tại Chelsea chú ý rồi thôi về sau, Vincenter cố gắng cánh trái đột phá thời điểm, Mẹ Yiyi họt trực tiếp hung ác phóng sền, cầu không có sền đến, Vincenter lại bị đối phương sền ké xuống đất, cả người đổ ra sân bóng, ôm chân kêu rên. Trong tài chính thổi còi, cho Manny Yiyi một trương vàng. Như vậy sự phạt cũng không thể để cho Valenci hài lòng. Tất cả mọi người cũng rất rõ ràng, đây là Chelsea một lần rõ xét. Roger Mee ở lịch động tác luôn là đặc biệt hùng, lần này chính là đang thử thăm dò trọng tài chính sức độ. Nhưng trọng tài chính vẫn vậy duy trì nguyên sự. Đây quả nhiên giúp tăng Chelsea cầu thủ động tác. Sau đó, hai đội ở sân bóng bên trên trò mờ ám vô cùng vô tận. Đầu tiên là Valencia ở phòng thủ phạt góc thời điểm, hét lạ sau lưng ra tay lôi kéo để xéo lì ảo đấu, để cho nước Pháp đội trưởng bất mãn hết sức, chiều trọng tài chính kháng nghị một trận. Nhưng rất nhanh, hắn liền đổi lấy màu sắc Valencia thu được một lần trước trận ném biên cơ hội, nhanh chóng đổ cho Vincenter, người sau dẫn bóng cắm xuyên vòng cấm địa. Làm lực chú ý của mọi người cũng rơi vào Vincenter trên người thời điểm, trong cấm khu Đe xéo lì đầu tiên là ra tay khoác lên Tô Đông trên bả vai. Khi nhìn đến Vincenter dẫn bóng đột phá lúc, hắn đột nhiên dùng sức bóp chặt Tô Đông cổ, đem Tô Đông thiếu chút nữa bấm ngã xuống đất. Tô Đông vừa mới bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Đe Seolly đánh lén một thanh về sau, rất nhanh liền phản ứng lại, ra tay đẩy ra Đe Seolly, không ngờ ở tránh phát sau Nước pháp trung vệ tuổi chó lui về phía sau ngắt, trực tiếp đánh vào Tô Đông trên lỗ mũi, đem cả người hắn đánh ngựa ra sau, ngã xuống trên cỏ. Lỗ mũi đột nhiên bị đánh lén, Tô Đông đau đến thiếu chút nữa liền nước mắt cũng rơi đi ra, hai tay chợt vỗ bãi cỏ, lại nhìn thấy để xéo lì hồn nhiên giống như một người không có chuyện gì vậy, rất vô tội dơ hai tay lên, Tô Đông nhất thời nổi giận, trực tiếp từ trên cỏ vọt lên tới, hướng Đệ Sẹo Ly liền vùng ra quả đấm, mong muốn làm chết cái này mấy thứ bẩn thỉu. Thời khắc chốt, Vincent phản ứng rất nhanh, cả người nhanh chóng xuống lại, ôm lấy Tô Đông, gắt gao ngăn hắn lại. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, Tô Đệ Sẽ Lị cũng nghe được động tính, xoay người lại, cũng không có né tránh, ngược lại khiêu khích nhìn Tô Đông, phản phất giống như là đang nói, "Tới à, ngươi tới chơi ta nhà." Fujiu. Tô Đông chỉ đệ Sẽ Lị, nổi giận mắng. Chelsea cầu thủ cũng ý thức được vấn đề, Kaji trước tiên liền chắn đệ Sẽ Lị cùng Tô Đông trung gian, tách ra hai người. Mới vừa rồi chuyện toàn bộ quá trình, hắn cũng nhìn ở trong mắt, đệ Sẽ Lị động tác đúng là qua, hơn nữa quá bẩn, nhưng đó là hắn đồng đội, mà Tô Đông có thể là đối thủ của hắn. Trọng tài chính cũng chạy tới, nhanh chóng hướng Tô Đông giơ lên vàng, cho cảnh cáo. Tô Đông giống như là một con bị trọc giận sư tử, hướng trọng tài chính chỉ chỉ mình bỏ lên lỗ mũi, giống giận hỏi, vì sao hắn sở trưởng quân cổ của ta, lấy đuổi trò đụng lỗ mũi của ta, hắn không có sao, ta muốn thẻ vàng. Hắn là thật nổi giận. Hắn không phải không động phải bẩn, cho Mở Ám nhiều, nhưng để xéo Ly liên tục hai cái âm nhân chọ mờ Ám, nhất là sau đó giật chọ, quá con mẹ nó quá mức. Trọng tài chính bày tỏ bản thân cũng không nhìn thấy để xéo Ly động tác, nhưng thấy được Tô Đông thiếu chút nữa xông tới đánh người. Bình tĩnh một chút, Tô. Đội trưởng án bện đã cũng chạy tới bên đồng thời, hắn cũng đang hướng phía trọng tài chính kháng nghị. Cho là Chelsea tối nay đã quá bẩn, cái này chủ yếu chính là trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn quá thấp. Bọn họ rất nhiều động tác hoàn toàn đạt đến phải bài, thậm chí là thẻ đỏ. Hàn Bện Đa cũng đẩy là hòa khí. Trọng tài chính bày tỏ, bản thân sẽ chú ý khống chế chấp pháp sức độ, nhưng Tô Đông nhất định phải tỉnh táo lại. Dần dần, Tô Đông cũng tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, cảm giác trong lô ngực dắt trông đất đau. Lại nhìn về phía Đệ Sẹo Ly lúc, Tô Đông trong mắt không có trước trận đấu tôn trọng, chỉ có sâu sắc kinh Hắn không ngờ, Đệ Sẹo Ly lại là một cầu thủ như vậy. Tối nay, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Ta nhất định hại chết ngươi. Tô Đông cắn răng nghiến lời nói, người đang hoàng nổi giận, thường thường càng có lực. Để Séo Lý nghe Tô Đông vậy, không có lại làm ra chút nào gây hấn, thậm chí bắt đầu không nhịn được ở trong lòng đầu đánh đo, bản thân chọc giận hắn rốt cuộc là có phải hay không một sáng suốt lựa chọn. Sau đó tranh tại cơ bản tứ bình bắt ổn tiến hành. Hai bên ai cũng không có tùy tiện mạo hiểm, ai đều đang đợi đối thủ phạm sai lầm, ai có thể cũng không tùy tiện phạm sai lầm. Đang ở hiệp đầu tranh tại gần tới kết thúc lúc, Valencia ở một lần chung chàng truyền lại lúc, một hẹp Messi Soko cùng tranh cướp kệ lực quân quyết lấy nhau, cầu ra giới ngoại tự ra lúc, mà kệ Lực chủ động ra tay, khiêu khích vũ một cái mồ hẻm mẹ sỉ sọ cô mặt, kết quả phẫn nộ mồ hẻm mẹt xỉ sọ cổ trực tiếp cho hắn cái hót một cái tát. Một tát này kỳ thực cũng không có vô tới, nhưng mà kệ Lực kinh ngạc 2 giây về sau, quả quyết ngã xuống đất, lăn lộn kêu rên. Quy một chương 264, ta muốn tự tay đưa bọn họ lên đường. Chelsea đã quá bẩn. Tối nay trọng tài chính chấp pháp cũng lệ mềm, cái này giúp tăng Chelsea khí diễm. Đáng chết. Cũng không nghĩ một chút, nơi này chính là chúng ta sân nhà. Ta mới vừa rồi đặc biệt nhìn một chút thu hình thả về, để xem lý kia một cái đúng là giật trời lại bị hắn trốn khỏi không nói, còn ngược lại cho Tô Đông một trương thẻ vàng, cái này trọng tài chính cũng thật sự là thật quá mức. Còn có Mã kệ Lẹo lần đó ngã xuống đất, hắn căn bản liền không có vấn đề gì, Xisou sì cổ bàn tay cũng không có phiến đến hắn, nhưng ngươi nhìn một chút hắn té xuống đất thống khổ phải lăn lộn dáng vẻ, người không biết còn tưởng rằng hắn bị thương nghiêm trọng đến mức nào đâu. Rõ ràng là Mã Kế Lẹo chủ động khiêu khích trước, kết quả được rồi, hắn chỉ được thẻ vàng, xì sì Xisou cộ bị thẻ đỏ phạt xuống. Phòng thay đồ đám người ngươi một lời ta một lời trách, cũng đối hơn nửa hiệp tranh tài kết quả rất không hài lòng. Tỷ số vẫn là 0-0, nhưng tình cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Ở tranh tài gần tới kết thúc trước, Valencia mổ hẻm mèn sỉ sổ cộ bởi vì quát mạ kệ lực cái hốt một cái tát, cứ việc không có phiền đến, nhưng vẫn là bị trọng tài chính lấy ra thẻ đỏ, trực tiếp phát xuống. Về phần ra tay trước gây hấn, vỗ một cái sỉ sổ cậu bạc thai mạ kệ lẹo, cuối cùng cũng chỉ được đến thẻ vàng. Valencia cầu thủ đối với lần này cũng bất mãn hết sức, thậm chí cho rằng là trọng tài chính đang cố ý làm khó Valencia. Các người nói, có phải hay không là Chelsea bên kia đưa tiền?" Dễ Tức giận bất bình hỏi. Đám người cũng đều rối lên. Đều là sức sống hừng, hừng tử, gặp phải loại này bất bình chuyện, thế nào nhịn được. Đội trưởng Hàn Bện đã thời là đợi đến tất cả mọi người nôn ra khổ thủy, hắn mới đứng lên, tỏ ý đại gia hỏa cũng đừng kích động. Không nghi ngờ chút nào, Chelsea có chút cầu thủ động tác rất quá mức, có theo dễ chuyện điểm nghi, nhưng chúng ta vẫn là phải giữ được tỉnh táo, thì giống như mồ hẻm mệt như vậy, bị phạt xuống đi, vậy nói gì đã trễ rồi." Hàn Bện đã một lời nói, để cho trong phòng thay quần áo tất cả mọi người trở nên im lặng. Rõ ràng đầu tiên là bị người đánh bắt hai, tuy nói là nhẹ, nhưng hai bên hỏa khí cũng không nhỏ, người lúc này đập người mặt, không nói rõ theo dễ chuyện sao. Hơn nữa, người ta quạt ngươi cái cũng không có đánh, kết quả Ngươi phản ứng kịp sau trực tiếp ngã xuống đất lăn lộn, đây cũng quá dạ a. Có loại này kỹ năng diễn xuất, ngươi tại sao không đi Hollywood làm ảnh đế? Nhưng bây giờ, Valencia đầy bụng nguy quất, ngươi lại so với đối thủ thiếu một nửa hiệp sau còn thế nào đá. Bernie T cùng Ê Rệ Ste cũng nổi giận đùng đùng đi vào phòng thay đổi. Hai người mới vừa tại bên ngoài cùng trọng tài chính ầm mỹ một trận, đều cho rằng hắn quá mức thiên vị tờ giờ Mi ở Ai cũng biết, tờ giờ Mi ở cao kịch liệt đối kháng, động tác xích độ rất lớn, rất nhiều ở châu Âu các khác giải đấu cũng coi như là phạm quy động tác, ở ngoại hạng anh cũng thành thói quen. Nếu như trọng tài chính là ở sân sở Stamford Bridge trước Pháp, Dia Valenci cũng nên nhận, lại cứ vẫn còn ở sân mẹ Stola, lại nhân nhượng cùng chiếu cô Chelsea, điều này làm cho Valencia làm sao có thể chịu được. Khi nhìn đến Burnley đi vào, các cầu thủ cũng rối rít ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn làm ra quyết đoán. Hiệp đầu hay là không không, lại so với đối thủ thiếu mất một người, nửa hiệp sau muốn làm sao đá? Burnley nhìn các đội viên, trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận, nhưng một giờ nửa khắc cũng không có biện pháp quá tốt. Thiếu một người, phòng thủ là nhất định phải bắt. Cho nên, hắn phải thay đổi hạn thay mã trên ạ tiếp tục tăng cường hàng phòng ngự phòng thủ. Hơn nửa hiệp thế cuộc, ta có trách nhiệm. Burnley T chủ động ôm lấy trách nhiệm. Ta đối Chelsea đoán chừng có chút chưa đủ, tính nhắm vào chiến thuật cũng không phải rất thích hợp, đưa đến chúng ta hiệp đầu đá có chút không được tự nhiên, nhất chủ yếu vẫn là tư tưởng bên trên không đủ thống nhất. Bóng đá tranh tài là 11 người ở đá, tư tưởng nhất định phải thống nhất một cái, vàng không, mỗi người cũng đều có ý riêng, kia tranh tài liền không có cách nào đá, cầu thủ cũng không cách nào phối hợp được. Valencia hơn nửa hiệp vấn đề ngay ở chỗ này, sân nhà tác chiến, muốn thắng, lại sợ mất bóng. Bây giờ Chúng ta ngược lại có thể tháo xuống toàn bộ bao phục, chúng ta chỉ có tử thủ rốt cuộc một con đường, nắm lấy cơ hội đánh phản kích. Burnley nghe lời này, lấy được các cầu thủ công nhận. So Chelsea thiếu mất một người, còn ép đi ra ngoài cùng đối thủ liều mạng, vậy đơn giản chính là ở tự sát. Tử thủ phản kích, đó mới là Valencia nửa hiệp sau được ra. Burnley sau khi nói xong, hệ Dặn cũng nói đôi câu, chủ yếu là khích lệ cầu thủ. Đến viên cầu thủ lên tiếng thời điểm, Adbent đã cũng giống vậy mong muốn khích lệ đồng đội, hy vọng tất cả mọi người có thể giữ được tinh táo, không nên bị Chelsea đám kia cáo giả xảo quyệt đám ra cho hố bọn họ đều là đang cố ý chọc giận chúng ta. Sự thật cũng quả thật là như thế. Valencia Atua thiệt liền ăn ở quá thành thật. Tô Đông bị đè sẹo ly boss chặt cổ, nếu là cáo giả xảo quyệt một ít, trực tiếp ngã xuống đất, đều gào một trận. Không phải là đóng phim sao? Ai con mẹ nó không có diễn qua. Còn có mụ hẻm mẹ xỉ số cổ, người ta đập người mặt, người trớ xẻ vào động tác nhẹ, trực tiếp nêu thảm thiết ngã xuống đất, nếu là kỹ năng diễn xuất đủ tốt, trở lại cái lăn lộn 3 tuần nữa, xem ai diễn qua ai. Chúng ta a, chính là quá thành thật, quá non. Hàn Bện đã cười khổ nói, cái này không tốt sao? Giống như cũng không phải Nhưng gặp phải loại này cáo giả xà quyệt, thật thực thật phiền toái. "Tô, ngươi đừng hoa hỏa, muốn giữ được tỉnh cáo." Hàn Vện đã một câu nói, tất cả mọi người rối rít đem tầm mắt chuyển tới Tô Đông trên người. Tô Đông ngẩng đầu lên, quét một vòng chung quanh đồng đội, hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, "Yên tâm đi, ta hiểu." Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, cái này là thật tâm lời. Người Trung Quốc chúng ta có một câu nói, không có thực lực phẫn nộ, được kêu là vô năng cục nộ, đối với địch nhân căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì, Nghị muốn trả thù đối thủ, để cho đối thủ trả giá đắt, biện pháp tốt nhất chính là tự tay phá hủy bọn họ coi trọng nhất vật. Nói tới chỗ này, Tu Long cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạn thân đồng đội, nửa hiệp sau, có cơ hội liền đem cầu chuyển cho ta, ta muốn tự tay đưa đệ xéo ly, cùng với hắn Chelsea lên đường. Nếu như nói, đội chủ nhà phòng thay đồ mây đen đú ám, kia đội khách phòng thay đồ coi như náo nhiệt nhiều. Tuy nói hiệp đầu cũng không có lấy được dẫn trước, nhưng phản xuống đối thủ một người, đây tuyệt đối so dẫn trước một cầu càng có ý nghĩa. Rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cho là nửa hiệp sau đội bóng có phải hay không nên chọn lựa càng thêm tích cực chiến thuật lối đánh. Dù sao so với đối thủ thêm một người, không đảng hoàn lợi dụng phần này ưu thế, thực tại cũng là không nói được. Trong phòng thay quần áo Trên căn bản toàn bộ cầu thủ cũng công nhận một điểm này. Zeny Edge cũng mười phần động tâm. Mùa giải này hắn vấn đề lớn nhất chính là bị chê bai bảo thủ, rất nhiều người cũng cảm thấy, lấy trước Chelsea đội hình, Zeny Edge làm huấn luyện viên cũng không tính thành công, thậm chí nếu như mùa giải này không lấy được Champions League vậy, hắn cơ bản sẽ phải mất việc đi. Bất kể là do bởi tự vệ hay là do bởi theo đuổi, nửa hiệp so so Valencia thêm một người, hắn cũng nên chủ động đánh ra. Càng quan trọng hơn là, tấm thẻ đưa đến sỉ số cổ thẻ đỏ thẻ vàng, cũng đem để cho mạ kệ lẹo vắng mặt hiệp 2 tranh tài. Vừa nghĩ đến đây, Jenny Uzi hướng trợ thủ vệy với tay tỏ ý hắn đi ra ngoài đem phía ngoài phù thủy trắng vợ dần cho kêu đi vào sau đó hắn mới đúng hơn nửa hiệp thế cuộc tiến hành phân tích cùng tổng kết làm vợ dần xuất hiện ở phòng thay đồ lúc tất cả mọi người cũng ý thức được đây là muốn đổi người rồi đổi lại là hiệp đầu biểu hiện DMG mê và hắn ở cánh trái gần như không có bất kỳ biểu hiện Jenny Uzi để cho vợ dần bên trên thay thế vợ giọt đá chung chàng cánh trái hy vọng hắn có thể phát huy ra tự thân như thế trợ giúp Chelsea giữ bóng tổ chức đồng thời cho trước trận đồng đội chuyển gia bóng tốt nửa hiệp sau chúng ta muốn tranh thủ nhiều hơn ghi bản trực tiếp ở hiệp đầu liền kết thúc chiến đấu Jenny ơ di lộ ra hả lòng hà dạ. Ô oh hô! Oh. Chúng ta phủ thủy trắng ra sân. Ở sân mẹ sát tối lạ vip trong phòng riêng, Chelsea ông chủ áp ra mô kích động hoàn hồ đứng lên. Vỡ dần, đây chính là ngày xưa thế giới số 1 trung tràng, thực lực không thể nghi ngờ, cũng là áp ra mô tốn rất nhiều tiền bạc dẫn vào trung tràng nóng cốt cầu thủ. So với đối thủ thêm một người, thực lực cũng so với đối thủ mạnh, như vậy nửa hiệp sau, ta không nghĩ ra có bất kỳ không bắt được tới có khả năng, mà chỉ cần tối nay tiêu diệt Valencia, chúng ta liền xông vào Nga siêu cấp phú hào ý khí phong phát cao đảm phát luật chuyển nhìn lấy mình đối châu Âu bóng đá tức sắp đến thống trị hắn si yêu tí tơ kẻ ông đã từng nói với hắn bóng đá chuyên nghiệp chơi chính là tiền tài có tiền là có thể mua được tốt nhất cầu thủ tốt nhất huấn luyện viên trường xây dựng mạnh nhất đội hình đá ra tốt nhất bóng đá cho nên ở áp ra mô viết nhập chủ Chelsea về sau hắn làm chuyện thứ nhất chính là cơ mối trong tay cuốn chi phiếu vì Chelsea ký vào một cái cái như sống bên thai siêu sao cửa mã kết lẻo cơ dẹp bộ, vợ dần chỉ cần mùa giải này bắt lại trang tí Honlí vô địch Áp Dza Mović tiếp tiếp còn sẽ tiếp tục đầu nhập, còn phải tiến cử nhiều hơn siêu sao, hắn muốn rèn đúc một chi so soziomaiz càng thêm xa xỉ càng cường đại hơn giải ngân hà. Hy vọng Geny Erdi tối nay không để cho ta thất vọng. Áp Dza Mović kẹp xì gà tay, chỉ sân bóng bên trong mới vừa đi ra cầu thủ lối đi Italy thợ hàn, nói: "Sân khách đánh bại Valencia, kia Chelsea liền cơ bản thắng cấp bán kết, thậm chí thăng cấp chung kết. Chỉ cần nghĩ đến nơi cái, Áp Dza Mović cũng cảm giác được một cỗ nhiệt huyết xông lên xọ đầu, cả người động. Loại cảm giác đó so đêm ngủ mấy nữa cũng đã viện, gọi người mê." Đây chính là kinh doanh loại trò chơi thoải mái điểm đi. Cẩn thận một chút tốt, Valencia phòng thủ vẫn là vô cùng xuất sắc. Peter Kenny ông hay là không dám sơ sẩy. Áp ra Vit nghe xong, quay đầu lại, hướng về phía CEO khẽ mỉm cười, "Peter, ngươi hay cùng Jenny ở dị vậy? Cẩn thận dễ giật, không có bá lực, nhưng cái thế giới này thuộc về rung cảm mạo hiểm giả." Nói, Nga siêu cấp ông trùm rất là hào tình vạn trượng chỉ sân bóng, từ ta la bản số lái vào Valencia bên tàu, chúng ta đang ở vùng động tòa thành thị này, kế tiếp chính là chúng ta đội bóng, chúng ta bóng đá, muốn chinh phục tòa thành thị này, đám người kia Ta phải dẫn Chelsea, đặt cái này từng cái một cái gọi là hào môn đội bóng thi thể, leo lên trang t vô địch ghế, đây chính là tư bản lực lượng. Kể lại lần này lời nói hùng hồn lúc, Áp Ápja Mović lòng tin 10 phần. Dieter Krennli ông biết, thu mua đội bóng một mùa bóng về sau, thành tích đột nhiên tăng mạnh, nhất là ở trang T1 đấu, điều này làm cho Ápja Mović có chút quá mức coi thường đối thủ khác, bao gồm những thư kia hào môn, bao gồm tối nay Valencia. Nhưng tư bản lực lượng thật vô địch sao? Quy 1 chương 265, lão gia hỏa, ngươi không được. Nửa hiệp sau tranh tại ở cửa một cước lăng không đệm bóng trong bắt đầu. Lam Vast ở cánh phải đưa ra một cước đường vòng cung cầu, cơ Dẹn Độ ở vòng 5m50 tuyến đầu lăng không để bóng, nhưng một cơp này gần trong gang tất suất goal rất cao, Argentina tiên phong hối giựt cũng thành. Chelsea cũng từ vừa mới bắt đầu liền ỷ vào nhân số ưu thế, đối Valencia phát khởi mãnh liệt tấn công. Phu thủy trắng vợ dần cứ thứ nhất chạm bóng liền đưa tới một cái qua đỉnh chuyền bóng, cố gắng trực tiếp đánh tới sau lưng tìm cờ Dẹn Độ. Nhưng Valencia phòng tuyến phối hợp phải rất đúng chỗ, cấp trước một bước di chuyển về phía trước, cơ Dẹn Độ vị Chelsea ở nửa hiệp sau khai cuộc sáu đá rất thuận, khống chế được trận diện, nếm được ngọt, lần lượt nếm thử phát động thế công. Valencia ở trên sân thiếu mất một người, bị buộc có rút lại phòng thủ. Jung Mạ trên nạ thay cho Zet, hơn nữa Vincentter thường lui về bảo vệ chung tràng cánh, khiến cho Valencia trước trận cơ bản chỉ còn lại Tô Đông một người, lẻ loi chờ chọi đứng nghiêm ở phía trước nhất. Chrono cao lớn hắn giống như là một tòa hải đăng, vì Valencia đồng đội chỉ rõ phương hướng. Chỉ cần một cướp được cầu, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là vung chân tìm Tô Đông. Đe Séo Lý Như trước vẫn là giác rủi lợi một đồng lớn, cố gắng mong muốn quấy nhiễu Tô Đông. Người này nhỏ mọn lộ rõ ra, ở Sissou cũng bị thẻ đỏ phạt xuống về sau chỉ cần lại giải quyết Tô Đông, Valencia liền không cách nào. Nhưng khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hiệp đầu thiếu chút nữa nhân giận ra tay Tô Đông, nửa hiệp sau lại tỉnh táo rất nhiều, đối mặt hắn chê cười trâm trọng, chăm chiều nói móc, Tô Đông cũng hờ hững. Thật sự là nhịn không nổi nữa, chán ghét đôi hắn một câu, ngươi có thể hay không chớ ở trước mặt ta lừa lờ. Không được, nhiệm vụ của ta chính là khóa chết ngươi. Tô Đông hừ hừ hai tiếng, ngươi biết không, ngươi gương mặt đó dáng dấp thật giống là vừa ra xạ kẻ sắp giờ bi kịch, ta một lần nhìn sẽ khóc một lần. Đệ Séo Lỷ vừa mới bắt đầu không có phản ứng kịp, còn tưởng rằng Đông khen hắn dáng dấp văn nghệ, nhưng một suy nghĩ Không đúng a. Tiểu tử ngươi mắng chửi người. Ta mắng ngươi sao?" Tô Đông cười lạnh hỏi ngược lại, "Ngươi nói ra tới, ta kia một câu nói mắng ngươi rồi. Đệ Sẽ Ly nghẹn họng. "Nếu không, ta chửi một câu cho ngươi nghe nghe." Không đợi Đệ Sẽ Ly phản ứng kịp, Tô Đông đã tiếp tục. "Xa cái sắp giờ nói, ta nghĩ xi ngươi, lại sợ làm bẩn tán nước miếng." Sau khi nói xong, Tô Đông cười ha ha hai tiếng, xoay người đi. Đệ Sẽ Ly ở sau lưng nhìn chằm chằm Tô Đông, đầy ngực giọng lửa giận. Tiên khuôn chửi người còn không mang theo chữ thô tục. trang cái gì người có ăn học." Liên tục công 10 phút. Như trước vẫn là không có thể gõ mở Valencia không thành. Bên sân Geny Audi có chút ngồi không yên. Chelsea bây giờ so với đối thủ thêm một người, trang diện bên trên lại chiếm cư ưu thế áp đảo, nếu như không lấy được sân khách đi bàn, vậy hắn còn mặt mũi nào rời đi sân mẹ Stola. Hơn nữa, nếu quả thật cứ như vậy trở về, hiệp 2 trận sở Tempot Berit, đối Chelsea sẽ rất bất lợi. Không chỉ là kỹ chiến thuật, còn có đội bóng sĩ khí. Vừa nghĩ đến đây, Geny Audi không có nhiều hơn nữa do dự, lập tức lần thứ 2 thay đổi người. Haseo bị thay cho Manny. Lần này, Chelsea ba đại tiền phong tất cả đều bên trên. Huấn nữa cũng đẩy lên tuyến tiền đạo. Chelsea trận hình cũng lập tức điều chỉnh đi qua, từ nguyên lai 442 biến thành 433, bắt cỡ lui về phòng tuyến thủ cánh phải. Bên này Hạ Sẽo bị vừa mới lên trận, Bernie T liền đi tới bên sân, la lên Valencia cầu thủ, tỏ ý bọn họ phải ổn định trận cược, muốn bảo vệ bản phương nửa trận. Bọn họ bây giờ bắt đầu nóng này. Bernie T phi thường đoán chắc nói, Eze ste cũng rất công nhận, đây là chuyện bình thường. Trên sân thêm một người, chiếm cứ ưu thế áp đảo, dưới tình huống này, nếu là không dám tiếp tục chủ động đánh ra, kia chắc là phải bị giẫy quyền cầu thủ. Tần quản lý cùng người hâm mộ nước miếng cho chết chìm. Từ vợ dần ra sân về sau, Jenny Oziel liền đã làm ra quyết định, chỉ có thể một con đường đi đến cùng. Vì vậy, Hạ Sẹo bị ra sân cũng liền thuận lý thành chương. Đối với Valencia mà nói, lớn nhất khảo nghiệm chính là có thể hay không thủ được. Chỉ cần có thể bảo vệ, còn giữ lại liền nhìn Tô Đông. Ở Hạ Sẹo bị ra sân không lâu sau, sân bóng bên trên hai bên lại một lần nữa phát sinh xung đột. Bác Cơ ở một lần liền phản cấp lúc, cùng Bả dạ, dạ phát sinh mâu thuẫn. Bả ngã xuống đất về sau, ra chân đưa bóng bảo hộ ở giữa hai chân, Bác Cơ theo muốn cầu. Liên tiếp hai lần cũng đá trúng bạo dạ dạ chân, Valencia ai trùng chẳng cũng nổi giận, trực tiếp một cước đạp hướng cờ, đem Chelsea cầu thủ đạp té xuống đất. Sau khi đứng dậy, bạo dạ dạ còn hùng hùng hổ hổ, thiếu chút nữa không có sông tới bạo đánh hắn một trận. Cước cầu liền cước cầu, hắn một mực đá chân của ta. Bạo dạ dạ hướng chạy tới trọng tài chính phát ra huyết lệ tố cáo. Trọng tài chính hướng bạo dạ dạ lấy ra thẻ vàng, đồng thời cũng nghiêm trọng cảnh cáo té xuống đất ôm chân kêu gào Atker. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Bạo dạ dạ trước khi đi, hướng phạt cờ quẳng xuống một câu lời hăm Hai bên cầu thủ đều đã ra mũi tố súng. Trên sân khói lửa tràn ngập, thế cục cũng là càng ngày càng căng trương. Bất kể là Bernete hay là Jenny ở gì, cũng đang không ngừng hô hoán cầu thủ phải chú ý. Maquet lẽo thẻ vàng, để cho hắn đem vắng mặt hiệp hai trận tài, nếu là còn nữa một kẻ chủ lực cầu thủ vắng mặt, kia đối Chelsea tổn thất nhưng lớn lắm. Rất nhanh, Hazard bị ra sân sau liền chế tạo ra lần đầu tiên uy hiếp. Cánh trái bờ zip chuyển động, vòng qua trung lộ, trực tiếp rơi vào phía sau. Hazard vòng năm em 50 tuyến đầu đánh đầu dứt điểm, choáng lệch ra của Mà theo ba tiền phong nhất áp lên, Chelsea toàn thân trận hình cũng cùng đi phía trước ép. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ bây giờ đầy đầu cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là lợi dụng nhân số ưu thế, ở sân khách đặt vững thắng cục. Người Trung Quốc có đôi lời nói rất đúng, đem muốn lấy chi, trước phải cho đi. Thượng đế muốn lấy giật vòng, trước phải khiến cho đến cuồng. Lam Chelsea không tự chủ, không thể tự thoát khỏi ở phương diện tấn công không ngừng đầu nhập binh lực lúc, bọn họ không có ý thức đến, phương diện phòng thủ nguy hiểm cũng đang không ngừng tăng lên, Valencia cũng ở đây lần lượt nổi lên cơ hội phản kích. Điều kiện tiên quyết là Valencia có thể bảo vệ Chelsea như mưa rông gió giật tấn công. Tô đông một mực đang đợi, khổ khẩu chờ. Phút thứ 69, Jenny Eze tiến hành lần thứ 3, cũng là toàn trưởng một lần cuối cùng thay đổi người. Cao lớn nước Đức trung vệ do Bất Hủ ra sân thay cho cờ. Hù ra sân về sau, Chelsea trận hình lại từ 4-3-3 biến thành 3-4-3, Bvrsit từ hậu vệ trái vị trí dịch chuyển về phía trước, đẩy tới trước trận tiền vệ trái, vừa dần trở lại quen thuộc trung lộ, tuyến phòng ngự chọn lựa ba trung vệ. Cái này biểu lộ một phi thường rõ ràng tín hiệu, đó chính là Jenny Eze thể phải ở sân khách bắt lại đối thủ. Nhưng chỉ sau 4 phút, Tô Đông Khổ sở chờ đợi cơ hội, rốt cuộc xuất hiện. Hơn nữa chính là từ do Bất Hủ bên này bạo lộ ra. Làm Valencia cắt bóng sau khi thành công nhanh chóng một cước chuyển giải tinh chuẩn đi tới trước trận tìm Tô đông Tô đông ở vừa qua khỏi trung tuyến vị trí thiên ạ bên dùng thân thể ngăn trở do bất hủ, đối mặt bay tới chuyển giải không dừng bóng trực tiếp ra chân đưa bóng chọnn đến cánh trái Vincenter đang lấy tốc độ nhanh nhất dọc theo bên trái tuyến nhanh chóng trước trận vừa đúng cấp ở Tô đông chọc đồng cầu ra ngoài trước đưa nó dừng hướng phía trước lại nhanh chóng đuổi theo chân trái đưa ra một cái sau lưng cầu đem quả bóng đưa hướng phòng tuyến sau lưng các khu Tô đông chọc đồng sau nhanh chóng xoay người hai chân vừa dùng lực nhanh chóng bỏ dây h tựa như tia chấp cắm thẳng vào phía trước các khu Đệ xéo lì kéo ở phía sau cùng, ý thức được Tô Đông nguy hiểm, một đường trở về thủ. Ở cấm khu tuyến đầu, Tô Đông cùng đệ xéo lì hai người đồng thời đến nơi, nhưng Tô Đông hoàn toàn đối gần trong gang tấp đệ xéo lì làm như không thấy, tốc độ không giảm, cả người trực tiếp đụng vào. Bả vai của hai người nặng nghề đụng vào nhau. Đệ xéo lì trong nháy mắt này, phản phất đụng vào một toàn núi lớn, cả người bị lực bắn ngược đẩy thiếu chút nữa mất đi thăng bằng. Gốc phi huyết thống để cho hắn từ xuất đạo tới nay liền dùng sức mạnh hành tố chất thân thể, cho dù là đối mặt mạnh hơn đối thủ, hắn cũng rất ít trên thân thể thua thiệt, thật không nghĩ đến, hôm nay vậy mà không có đẩy ra cái này tuổi gần 19 tuổi thằng nhãi con. Đệ Sẹo Ly mới vừa ổn định về sau, trước tiên lại đuổi theo. Lúc này, Tô Đông đã cướp trước một bước đuổi kịp cậu. Dừng lại, Đệ Sẹo Ly liền vào tới, Tô Đông lại dùng sức đột vào. Lần này, Tô Đông cả người trực tiếp đụng vỡ Đệ Sẹo Ly, đẩy bóng về phía trước về sau, bất chấp tất cả, trực tiếp chân trái nhấc chân giật cả người phát ra gầm lên giận dữ. Quả bóng sen lẫn vô tận tức giận, bị Tô Đông một cước đánh vào Chelsea khung thành góc trái trên cùng. Bị Tô Đông hoàn toàn đụng vỡ đệ Xioli, đang lùi lại lúc thân thể mất đi thăng bằng, trực tiếp lui về phía sau đảo, ngồi ở trên cỏ. Ngay sau đó, hắn nghe được trọng tài chính một tiếng thanh thúy còi vang. "Phạm Quy! Tiểu tử thúi này Phạm Quy!" Nhưng trọng tài chính lại phảng phất không có nghe được đệ Xioli trong lòng hô hào, hắn trực tiếp xử phạt ghi bản hữu hiệu. 10. Tô Đông tại Trô Nam quyền, lại một lần nữa phát ra giống trường Valencia người hâm mộ cũng đang reo cũng đang điên cuồng Cầu thủ thời là tranh nhau giống giận. Trên tiết nội tâm kích động, cùng với khoái cảm báo thù đó, Tô Đông càng lá xoay người, hướng ghé xuống đất để xéo lì bất đắc dĩ mở ra hai tay, cười lạnh lắc đầu, phẩy phẩy tay phải ngón trỏ, phản phất giống như là đang nói, "Lao ra hỏa, ngươi không được." Đệ xéo Ly tức giận tới mức tiếp liền từ trên cỏ bật cao, lại bị bên cạnh Kezi ngăn lại. "Tỉnh táo, tỉnh táo." Kezi lớn tiếng nhắc nhở. Tô Đông lại không thèm để ý chút nào, phản phất căn bản liền không có đem đệ xéo lì để ở trong mắt, xoay người cùng đuổi tới đồng đội ăn mừng đi bàn. Mọi người, bao gồm thủ môn Canizet, cũng đặc biệt chạy đến Chelsea trong căn khu, cùng Tô Đông ăn mừng cái này đi bàn mà Chelsea cầu thủ chỉ có thể ngây ngốc nhìn, không thể làm gì. 10. Mười người tắt chiến Valencia phá vỡ trên sân Bế tắc. Ngay cả bên sân Bernite cũng kích động hoa tay múa chân đạo, càng không cần phải nói là hiện trường người hâm mộ. Cả tòa sân mẹ Estola Pháng Phất biến thành vấn nộ đại dương, người hâm mộ hô hào cùng hoan hô, hội tụ thành sóng cả mãnh liệt, không ngừng vô sân bóng bên trong mỗi người. Đồng thời cũng ở đây nói cho toàn bộ đường xa mà tới người Chelsea. Nơi này là Valencia sân mẹ Stola. Ở sân bóng này trong, không phải tùy tiện người nào đều có thể can giỡ. Bởi vì chúng ta nơi này có một pho tượng chiến thần. Hắn gọi Tô Đông, quy một chương 266, báo thủ rửa hận cảm giác chính là thoải mái. Lại là Valencia một lần nhanh chóng phản kích, hay là từ cánh trái mở ra chỗ đột phá, Vincent chuyền dài trực tiếp đánh tới Chelsea phòng tuyến sau lưng. Tô Đông đang liều mạng bật lên, tốc độ của hắn thật nhanh, khu căn bản không đuổi kịp. Tô Đông một đường nhanh như điện chấp xông vào Chelsea 30 mét khu vực, đuổi theo cầu về sau, chuyến một cước, cả người vẫn vậy thật nhanh xông về phía trước, lập tức liền xông vào cấm khu. Đệ Séo Lý cũng là một đường liều mạng trở về đuổi, ở trong cấm khu ngăn chặn Tô nội trận. Tô, nội chắc. Tô một dừng, xoay người bảo vệ cầu, đưa bóng trở về trừ. Đệ Séo Ly cũng trước tiên rừng, cùng sau lưng Tô Đông, hắn bản năng cho là Tô Đông là muốn đi tìm đồng đội làm phối hợp. Nhưng lúc này, khoảng cách gần hắn nhất đồng đội là Vin Center, hắn ở cánh trái, khoảng cách rất xa xôi. Không đúng. Đệ Séo Ly ý thức được không đúng lúc, trong lúc bất chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, một bộ thân thể khôi nô hướng hắn ép đi qua, phi thường có chèn ép cảm giác, để cho hắn bản năng sinh ra kháng cự. Gần như là ở thân thể hai người tiếp xúc trong ngay mắt, Tô Đông đột nhiên lại xoay người hướng danh giới cuối cùng, cả người giống như là một con lươn bình thường, cuốn lại cầu, nhanh chóng xông về phía trước một bước chính là cái này muốn chết một bước, để cho Tô Đông từ trên người đè xéo lì vọt ra khỏi một cái khe. Đè xéo lị phản ứng thần tốc, lập tức ra chân mong muốn đi ngăn cản, nhưng Tô Đông phản ứng nhanh hơn, xoay người vọt lên một bước về sau, đổi theo chân trái lại là một cái giật bắn. Vừa nhanh vừa mạnh xuất gọn, trực tiếp đem quả bóng venh như khoảng cách không xa không thành. Thủ môn nạm bờ rọ si ô né người bay nào, đúng là vẫn còn chậm một bước. Go ổn. Thượng đế, đây quả thực là thượng đế thần đi ta. Valencia ở so với đối thủ thiếu một người dưới tình huống, liên nhập hai cái đi bàn. diễn ra lập cú đút. Đây quả thực quá điên cuồng. Lệch chỗ tôi, ta bây giờ thật sự có loại mong muốn đối hắn quỳ bái xuống động, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn mới 19 tuổi. 19 tuổi Tô Đông, dùng hai lần siêu cường cá nhân biểu diễn, công phá Chelsea không thành, vì Valencia bắt được hai cái ghi bàn hữu thế, hơn nữa còn là ở so với đối thủ thiếu một người dưới tình huống. Hiện trường bình luận viên đã hoàn toàn điên cuồng. Không chỉ là hắn, trên khán đài người hâm mộ, bên sân Valencia công nhân viên cùng huấn luyện viên tổ thành viên, toàn đều điên cuồng. Tô Đông lại một lần nữa ở đệ xeo trước mặt giống lớn một tiếng, xoay người vọt ra khỏi sân bóng, một đường vọt tới khán đài người hâm mộ trước mặt. Hắn dị thường kích động, thậm chí có chút hành vi phong túng. Tiếp lấy ta, Tô Đông hướng về phía trên khán đài người hâm mộ giống một tiếng, xoay người, đứng thẳng người, giang hai cánh tay, giống như bờ ra giũ giỡn nổi rổ tôn hứng, kia giật giống như, cả người lui về phía sau ngã xuống. Valencia người hâm mộ mỗi một người đều đưa ra hai tay, rối rít tiếp nhận Tô Đông. Toàn trường mấy vạn người đang reo hò, mấy mươi ngàn người đang hoan hồ, mấy mươi ngàn người đang kêu Tô Đông. Chelsea phòng thủ xuất hiện vấn đề, nhất là do bất hủ chỗ bên phải, căn bản liền không ngăn được Tô Đông. Nước Đức trung vệ chiều cao không sai, đạt tới 1.91m nhưng tốc độ cùng lực bộc phát, cùng với sự linh hoạt cũng kém Sato Đông, cảnh này khiến hắn lần lượt bị Tô Đông cho tùy tiện đột phá. Còn có De Sealy, hiệp đầu hắn cùng Tô Đông mấy lần đọ sức, cũng phát huy phải không sai, nhưng đó là ở trận địa chiến, ỷ vào dày đặc khu vực phòng thủ, De Sealy không có bộc lộ ra tự thân vấn đề, nhưng tại nửa hiệp sau, làm Chelsea bắt đầu ép đi ra ngoài thời điểm tấn công, sau lưng trở lại nhiều hơn khoảng trống cho Tô Đông lúc, De Sealy vấn đề liền bạo lộ ra. Ít nhất, ở mấy lần cùng Tô Đông một chọi một đọ sức bên trong, hắn cũng toàn bại trận đấu. Rõ ràng nhất chính là mới vừa rồi cái đầu tiên mất bóng, hắn thậm chí trực tiếp Tô Đông đụng té xuống đất. 35 tuổi lớn tuổi chúng ta xác thực không có cách nào đối đệ xéo lì yêu cầu nhiều hơn, nhưng tối nay Chelsea cũng xác thực đóng băng không được Tô Đông. Cao cấp VIP trong phòng riêng, Dieter Kèn Ni rõ ràng cảm nhận được không khí ở kịch liệt biến hóa. Áp gia Movitz không còn giống như mới vừa rồi như vậy uy xích phương tủ, chỉ điểm Giang Sơn, đất đùi năm đó vạn hộ hầu, mà là mặt mày xanh lét, ngồi ở chỗ ngồi, nét mặt không nói ra được khó coi. Nửa giờ trước, hắn là hạ lòng hạ dạ, nhất định phải được, nhưng bây giờ, ta cảm giác bản thân con mẹ nó giống như là một chuyện tiếu lâm. Áp gia Movitz âm nói, mới vừa rồi ý khí phong dương thậm chí có chút phách lối nhắc tới la bàn số và ở bến cảng Valencia, để cho cả toàn thành thị, thậm chí toàn bộ Tây Ban Nha cũng vì đó tán phục, bây giờ lại làm cho hắn cảm thấy không chỗ dung thân. Hắn trước này du thuyền có phải hay không tới Valencia chứng kiến một trận thảm bại. Ta không hiểu, chúng ta cầu thủ mạnh hơn bọn họ, chúng ta tiền lương cao hơn bọn họ, chúng ta đội hình so với bọn họ hùng hậu, thậm chí chúng ta đoạt cúp tiền thưởng cũng cao hơn bọn họ ra một đoạn, ngay cả trọng tài chính cũng đứng ở chúng ta bên này, để cho số người của chúng ta so với bọn họ còn nhiều hơn, nhưng vì cái gì? Giọng điệu của Ápza Movit không nói ra được tình cáo, nhưng càng như vậy lại càng để cho người cảm nhận được hắn khổ sở đè nén lửa giận. Jenny Erdi xong đời, coi như hắn cuối cùng đoạt lấy Champions League, cũng khó trốn mất việc tai ác. Không người nào có thể chịu được như vậy nhục nhã, nhất là Áp Ápza Movit. Hắn tiêu tiền chất đống ngôi sao bóng đá, là muốn mua được thắng lợi, mua được vô địch, mua được coi trọng, thậm chí mua được tôn nghiêm, cùng với một trường tiến vào châu Âu giới quý tộc vé vào cửa. Nhưng hôm nay, một trận xám xị thảm bại, làm cho tất cả mọi người cũng một lần nữa nhìn chuyện cười của hắn. Đây là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Jenny Erdi nhất định phải đổi. Ápza Movit phẫn pho nói, Hắn không phải đang trưng cầu ý kiến, mà là ở phân phối nhiệm vụ. Dieter Kenni ông gật đầu một cái, ta lập tức ra tay chuẩn bị. Ta muốn tốt nhất huấn luyện viên trưởng, tốt nhất. Áp ra Abazimovitch tăng thêm giọng điệu. Dieter Kenni ỉ ầm gật đầu, bây giờ tốt nhất huấn luyện viên trưởng ở MU, Arsenal, Juventus cùng AC Milan. Bọn họ làm sao lại tới làm huấn luyện viên Chelsea? Nhưng bất kể như thế nào, vào giờ phút này, đáp ứng trước lại nói, cái đó số 9 là ai? Áp Abazimovitch chỉ sân bóng, hỏi. Chelsea số 9 là Hạ Sẹo Bạch ỷ, Abazimovitch khẳng định là biết, mà hắn chối hỏi thăm số 9. Phải là Valencia số 9 cầu thủ hắn gọi Tô Đông 19 tuổi 19 tuổi áp ra dữ mà cười chúng ta trên trăm triệu ở rô chế tạo ra tới đội bóng bại bởi một 19 tuổi đứa trẻ người xác định mình không phải là đang nói đùa đi thơ kké mỉ ông chịu được áp ra lửa giận cố Kiên nhẫn giải thích nói hắn được khen là là Ronaldo sau thế giới bóng đá lớn nhất tiếp phú. đồng thời cũng là lớn nhất thực lực cầu thủ trẻ mới vừa cầm lần thứ nhất cậu bé vàng châu Âu thường a và Ad, cùng AC Milan, cả, cả cũng không có tranh quá hán áp ra đôi bóng đa không phải hiểu rất rõ Nhưng Ruben hắn là biết, bởi vì Chelsea đang theo mở ưu tranh đoạt vị này Hà Lan thiên tài, đây cũng là Kenny ông đưa tới chấn cãi. Tô Đông vậy mà đánh bại Ruben, bắt được Golden Boy, đây chẳng phải là đại biểu Tô Đông so với bọn họ càng có thiết thú. Ký hắn. Áp gia Movitz chỉ sân bóng, nói: "Dieter Kenny ông sợ sở, Tô Đông." "Đúng, ký hắn. Ta muốn nhìn thấy mùa giải mới hắn mặc ta vào cửa Chelsea áo đấu." Áp gia Movitz lời nói này dị thường hào khí. Dieter Kenny ổng chân mày lại quắt lại. Chuyện này, không dễ làm. Ở tranh tài giai đoạn sau cùng, Chelsea gần như là liều mạng vậy hướng Valencia phát khởi mãnh liệt thế công, nhưng quân đoàn rơi dựa vào đội bóng từ xưa tới nay vững chắc phòng thủ, cứ là giữ được 20 tỷ số. Cuối cùng, bằng vào tô đông lập cú đút, Valencia sân nhà lấy 10 người lên chiến, 20 đánh bại Chelsea. Làm trọng tài chính tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên trong nháy mắt đó, cả tòa sân mẹ tụ lại lại một lần nữa tuôn ra người hâm mộ hoan hô. Vô số người hâm mộ đang hô hoán tên Tô Đông. Đây là một cọc giường nào gọi người không thể tin nổi trắng cử. Nửa trận thẻ đỏ, so với đối thủ thiếu mất một người Kết quả cứ là bảo vệ tỷ số không nói, còn liên nhập hai cầu. Trọng yếu nhất là thần kỳ tiểu tử Tô Đông diễn ra lập cú đút. Valencia các cầu thủ một cái tiếp theo một cái đi về phía Tô Đông, chiều hắn ăn mừng ghi bàn cùng thắng lợi, đồng thời cũng cùng hắn cùng nhau tiếp nhận đến từ hiện trường người hâm mộ hoan hô. Lập cú đút Tô Đông dù rằng biểu hiện thần dũng, là đội bóng danh tiếng nhân vật, nhưng trên thực tế, hàng phòng ngự phòng thủ cầu thủ cũng giống vậy biểu hiện thần dũng, thậm chí ngay cả một lần trí mạng sai lầm cũng không có. Đây chính là Valencia cơ sở. Nếu như nói, mùa giải này Tô Đông gia nhập, tăng lên thật nhiều Valencia lực công kích, để cao đội bóng thượng hạng. Như vậy hàng phòng ngự đám này cầu thủ, chính là Valencia cơ sở, là đội bóng hạng cuối. Chỉ cần có bọn họ, Valencia thành tích cũng sẽ không chênh lệnh đi nơi nào. Tô Đông cũng phi thường rõ ràng một điểm này, cho nên, bất kể là đối mặt đang đội phó đôi tiền vệ trụ, hay là Eladio, Carboni cùng Cụ rồ Toz chờ tuyến phòng ngự thành viên, hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì kính trọng. Những người này chính là đội bóng anh hùng vô danh. Làm toàn đội đứng chung một chỗ, đi đến bên sân, đi cảm tạ người hâm mộ chống đỡ lúc, Tô Đông cũng chủ động đứng ở ranh giới hoặc sau lưng, đem tốt nhất xe vị lưu cho mình đồng đội. Làm tiền Hắn bạn chính là đội bóng nhất làm náo động người, không cần cố ý đi đoạn, nhưng thích hướng lễ nhượng, càng có trợ giúp hắn cùng đồng đội giữa xử lý tốt quan hệ, không đến nỗi để cho bọn họ sinh ra không khưa. Nếu như đem đội bóng tỷ dụ thành là một tòa kim tự tháp, cái kia tiên phong chính là kim tự tháp đỉnh cao nhất, nếu như không có dưới đáy cơ sở chống đỡ, hắn cái này kim tự tháp đỉnh tháp còn có thể vững chắc sao? Đang cùng đội bóng lượn quanh trận cảm tạ xong người hâm mộ về sau, Tô Đông trở lại bên trong sân, tìm kiếm khắp nơi Chelsea cầu thủ, nhất là đệ Kết quả phát hiện, Theber Lu đã sớm rời trận. Không chỉ có cầu thủ lui Vấn luyện viên trưởng Jenny Erri cùng những người khác cũng tất cả đều lui. Điều này làm cho Tô Đông trong lòng có chút mất mát, hắn nguyên bản còn tính toán ở đệ xéo lì trước mặt thật tốt ăn mừng một cái, lại không cho hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, Tô Đông không nhịn được cười ha hả. Hắn mới vừa rồi liền thấy đệ Sẹo Lỵ sắc mặt, nước pháp chung vệ nét mặt hay cùng nữ nhân yêu mến bị người đoạt đi vậy, Tô Đông nhìn, trong đầu khỏi nói sảng khoái đến mức nào. Cái này báo thủ rửa hận cảm giác, chính là thoải mái a, Quy một chương 267, cái này huynh đệ, đáng giá. Ngươi không lỗ chống lên Valencia mới bầu trời. Lâm Cờ Jitianozona nô đi tới cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện phòng thể dục lúc, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cửa ghế ngồi tờ báo, phía trên trang đầu đầu để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Người Bồ Đào Nha ngồi xuống ghế dựa tới, lật xem tờ báo, đây là phỉ dị cận fitness huấn luyện viên mặt cỡ cỡ giải thích làm nhất. Tờ báo đối tối hôm qua ở sân mẹ sút là trận chiến ấy báo cáo phải 10 phần đẳng kẽ, nhất là đối hai chi đội bóng bảy bình bố trận, cùng với cầu thủ hiện trường Phát Huy, bọn họ cho là Tô Đông là toàn trường tốt nhất cầu thủ một trong. Ở cầu thủ biểu hiện cho điểm trong, cùng Tô Đông ngang hàng chính là Valencia đội trưởng Hắn ở cả trận đấu phòng thủ bên trong Phạm Huy ra ảnh hưởng cực lớn tác dụng, nhất là nửa hiệp sau. Đã qua cầu người đều biết, so với đối thủ thiếu một người, cái loại đó tranh tài đã lên tới có bao nhiêu gian nan, càng không cần phải nói là thắng hai quả cầu. Tô Đông lập cú đút, cùng với hàng phòng ngự cầu thủ ngoan cường tử thủ, giống vậy trọng yếu. Cristiano Ronaldo mỉm cười lật xem tờ báo, hắn lưu ý đến Tô Đông cùng Đệ xéo lì xung đột, hơi kinh ngạc, không ngờ ngày xưa người hiền lành một cái đồng đảng vậy mà cũng nổi giận, hơn nữa còn là cùng Đệ Cái đó nước Pháp lão đầu, Johnny cũng không xa lạ gì, đá bóng rất bẩn. Bất quá, Tô Đông cuối cùng hai cái đi bàn, cũng cho hắn hung hăng dạy dỗ. Tờ báo cuối cùng cho là, tuy nói chỉ có 19 tuổi, nhưng Tô Đông đã chống lên Valencia bầu trời, hắn đang dẫn chi này quân đoàn rơi sáng tạo làm người ta kinh ngạc thành tích, nhất là ở mùa giải này La Liga cùng Cham Dionlit. Ở trên một vòng, cũng chính là Cham Dionlit đối trận Chelsea trước La Liga thứ 29 vòng, Valencia sân nhà 51 cuộc thắng Rio Mạc Loca, Tô Đông mặc dù không có ghi bàn, nhưng có hai lần trợ công, trợ giúp đội bóng sân nhà đại thắng đối thủ. Rio thời là ở sân khách 24 thảm bại cho Atletico bao. Một tháng một thua giữa, hai chi đội bóng điểm số chênh lệch đã mở rộng đến 13 phần. Giải đấu vẹn vẹn chỉ còn lại 9 vòng, cái này 13 phần ưu thế đã cơ bản có thể bảo đảm Valencia bắt được giải đấu vô địch. Mà ở mùa bóng thu quan giai đoạn liên tục 3 lượt không thắng, sắp thực gọi người 10 phần ngoài ý muốn, đoán chừng cái này cùng quỹ dự mất việc cũng có nhất định quan hệ, dù sao phòng thay đổi lòng người bằng ảnh, ai đều không cách nào chuyên chú trên tài. Sergio bảy đối với chuyện này là nhất có thể hội, bởi vì mùa giải này MU chính là như vậy. Bị Grimanta kia thất ngựa giống chấp ảnh hưởng, phòng thay đồ cũng giống vậy không bình tĩnh, Điều này làm cho cầu thủ rất khó chuyên chú tài, đội bóng rất nhiều vấn đề cũng đều lục tục bạo lộ ra. Tỷ như Ferguson là có hay không sẽ ở mùa bóng sau rời đội. MU trước mắt ở ngoại hạng anh xếp hạng thứ 3, lạt hậu hơn Arsenal cùng Chelsea, nhất là Gegenner, cho tới bây giờ 29 vòng thi đấu giữ cho không bị bại chiến tích, đây thật là tương đương khủng bố. Nghe nói, bây giờ Quý hiếm đang trên giới một lòng, cố gắng mong muốn lấy bất bại chiến tích kết thúc cái này mùa bóng. Nhưng vòng kế tiếp, bọn họ sẽ đối mặt với MU khiêu chiến. Quỷ đỏ bây giờ cũng là ma quyền sát trưởng, Ferguson vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận bản thân kẻ thù không đội trời chung bắt lại như vậy chẳng cử, cho nên hắn đang vắt bóc, cố gắng muốn phá hỏng Arsenal bất bại kim thân. Từ Valencia đối trận Chelsea trang Theolit, đến mở tự thân vấn đề, Sergio 7 suy nghĩ rất nhanh lại trở về Tô Đông trên người, bởi vì hắn đã từ từ bắt đầu cảm nhận được bản thân cùng Tô Đông trên lệch có chút kéo dài. Tuy nói hai người một ở hào môn MU, một ở Valencia, nhưng đã qua một năm, Tô Đông phát triển thế đầu vẫn là tốt nhất mạnh nhất, thậm chí đã có rất nhiều người đều nói, hắn là Ronaldo sau, thế giới bóng đá lớn nhất tiềm lực cùng tài hoa siêu sao mới. Ba gồm MU ở bên trong, rất nhiều châu Âu hào môn đội bóng cũng mong muốn lấy được hắn. Sergio 7 rất chờ mong hắn tới MU, bởi vì như vậy hai người lại có thể hợp tác sinh hoạt. Còn có chính là, người bồ đào nhà không có chút nào thích văn nhịt kéo dồ dị. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lúc bất chợt mong muốn cho Tô Đông gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa thông, bên tiêu Tô Đông thở hồng hộp vấn an. Nếu như là người khác, sờ giờ bảy khẳng định hoài nghi, đối phương vào giờ phút này có phải hay không đang ăn bữa ăn sáng. Nhưng Tô Đông sẽ không. Sớm như vậy, chạy trở lại rồi. Sờ giờ bảy cười hỏi. từng vừa tới, còn không có nghĩ, điện thoại của ngươi đã tới rồi. Điện thoại đối diện Tô Đông tâm tình cũng không sai. Mới từ qua báo chí thấy được ngươi tin tức, biểu hiện được không sai, đang thật mong muốn tìm ngươi ăn chữ cứu chữa, liền cứ gọi điện thoại cho ngươi. Tô Đông cười ha ha một tiếng, không có để ở trong lòng. Lấy hắn cùng Johnny giao tỉnh, hai người còn cần nói cỏ sao? Johnny tới, chỉ cần là người bồ đào nha muốn ăn, Tô Đông tiêu phí được, tuyệt đối không có câu nói thứ hai. Tiểu tử ngươi bây giờ, nhưng là sốt dẻo, Chelsea đầu kia phòng tuyến ta là tự mình lãnh giáo qua, MU ở sân Campford bựt không một bị thua, không thể đi bản, không ngờ bị ngươi một hơi tiến hai cái. Có chút vật khí. Tô Đông kiêm tốn nói, bị đệ xeo li giận. Ừm. Lão gia hỏa kia đá bóng quá bẩn, rớt rời lời lại một đồng lớn, hay cùng con rồi vậy, ở trước mặt bay tới bay lui, thật muốn một cái tát đập chết hắn. Tô Đông cười nói, "Ha ha, cùng ý nghĩ của ta vậy." Johnny cũng ha ha cười lên, "Lỗ mũi của ngươi không có sao chứ?" "Không có sao, liền là đương thời vô cùng đau đớn." "Không có sao là tốt rồi." Hai cái bạn già kỳ thực điện thoại cũng không nhiều, mỗi lần gọi điện thoại đều là ngồi chầm gió, trò chuyện đến chỗ nào tính nơi đó, thường một trò chuyện liền không dừng được. Giữa bọn họ thì giống như mãi mãi cũng có nói không hết vậy để cùng chuyện lý thú. Tì như, gần đây Bồ Đào Nha bên kia ra một góc tin tức chính là Bồ đảo Nha cảnh sát bắt đầu điều tra Bồ đảo Nha trong nước giải đấu còi đen cùng Hắc Kim Truyện, nghe nói liền Bồ Đào Nha bóng đá chuyên nghiệp Liên minh chủ tịch vạ lần đỉnh lò ẩn là cũng bắt lại, còn có trọng tài hội ban chủ tịch Tin Tôje sàm sạ, cũng giống vậy bị câu bắt. Bây giờ bỏ tiểu gã gì mẹ dạ liga trong nước cũng là lòng người bàn hoàng, rất nhiều người cũng mong muốn đi, có tin tức nói, có tô đoán chừng năm nay mùa hè chỉ bị tán. Bởi vì chủ tịch của ta. Tôi đâm hỏi. Ừm, người này ở Bồ Đào Nha bóng đá quá cường thế, nếu là cảnh sát tra được hắn, đoán chừng quá sức. Loại chuyện như vậy bình thường đều là rút ra cụ cải mang ra khỏi bùn. Liên bóng đá chuyên nghiệp Liên Minh chủ tịch cũng xuống ngựa, những người khác sẽ còn xa sau. Ban đầu Tô Đông vẫn còn ở sở tuốt team Lisbon thời điểm, không ít nghe nói liên quan tới chủ tịch Otto Costa ủy phong sứ, bây giờ tựa hồ muốn bắt đầu trả giá thật lớn. Deco, các vận thủ, Fleur rời ra, thậm chí huấn luyện viên trưởng Mizuno, đoàn trưởng đều có tâm muốn rời khỏi. Nhưng trước lúc rời đi, bọn họ cũng một lòng mong muốn ở trang Champions League bên trên làm ra điều gì đó, bắt lại tốt hơn thành tích, vì mình chuyển nhượng tăng thêm nhiều hơn vô liếng. Nhắc tới Bồ Đào bóng đá, Tô Đông liền quan tâm hỏi tới Johnny cho người nhà mua chuyện Đây là Johnny một cổ tâm nguyện. Hắn đã từng nói, hắn mong muốn cho cha mẹ ở Ma ấy ra mua một căn nhà, để cho người nhà của mình đều có thể có gian phòng của mình, một điểm này ở hắn chuyển nhượng đến mở ước sau, có hy vọng thực hiện. Mới vừa rời đi qua ở, đang ở Thánh Gôn Zalo, chấn nhỏ bên kia, một bộ hai tầng lầu biệt thự, kiến tiếng mà nhã trí, bức tường làm màu trắng, lầu hai còn có một cái gỗ tiết ban công, đứng ở trên ban công, có thể trông về phía xa vô cùng vô tận đại tây dương, cực kỳ xinh đẹp. Tô Đông ở trong điện thoại lặng lẽ nghe, hắn có thể cảm nhận được Giọ lời nói giữa cái loại đó cảm rất thỏa mãn. Đây là Giọ cho tới nay ta nguyện, đồng thời, hắn cũng đang tự tử một điểm một dạng thực hiện của mình mơ mộng. Đó chính là, hắn muốn trợ giúp mọi người trong nhà thực hiện giấc mộng của bọn họ. Mấy ngày trước đây, mẫu thân ta sinh nhật. Thật sao? Tô Đông cũng không biết, ngươi thế nào không có nói với ta? Thự ta cũng không có thời gian trở về. Johnny cười nói, nhưng ta có một người bạn, giúp ta ở A liền đặc biệt như phát hiện một chiếc giá đặc biệt bán ra Benz cờ xe thể thaomui trần, giá cả không tiện nghi, nhưng rất có lợi, cho nên ta liền mua lại, dùng thuyền trở về đảo Ma ấy ra đi, cho nàng làm quà sinh nhật, nàng mừng muốn chết. Nói những thứ này lúc, Johnny chính mình cũng một mực đang hiển nhiên trong đầu cũng đặc biệt vui vẻ.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 nhất định có cơ hội. Tô Đông không có lẽ nặng. hắn cũng không biết bản thân năm nay mùa hè rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, rất nhiều chuyện cũng còn phải xem câu lạc bộ động tác mà định ra. Cho tới bây giờ, cùng Mendes tiếp xúc hảo môn đội bóng không ít, nhưng hành động thực tế không có. Dưới tình huống này, Tô Đông là không thể nào trước hạn làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Về phân nói, bên ngoài chuyến đi số sao, nói đúng Tô Đông nhất định phải được giêu, cho đến nay cũng không có chút nào động tác, hiển nhiên cùng Valencia tiếp xúc không hề thuận lợi. Tô Đông hợp đồng trong còn có thứ nhất phản giêu điều khoản, bản thân hắn đối gia nhập cũng không phải đặc biệt có hứng thú. Hắn không muốn đi cho người đánh dự bị. Hai người trò chuyện một chút, bất chi bất giác liền trò chuyện hơn nửa canh giờ, mãi cho đến khi cờ cờ dừng đến, mới dừng lại điện thoại. Nhưng mấy phút sau, Johnny đột nhiên nhận được thứ nhất tin nhắn ngắn. Tô Đông cho thẻ ngân hàng của hắn trong chuyện 100.000 euro. Không có giấy mượn, không có trước hạn nói rõ, thậm chí không nói gì, trực tiếp liền chuyển khoản. Bởi vì Tô Đông biết, hắn cần tiền. Mỗi khi hắn cần giúp đỡ thời điểm, Tô Đông luôn là trợng nghĩa ra tay. Tỉ như ban đầu phụ thân hắn ngã bệnh, cần tiền, đem trên người toàn bộ tiền cũng cho hắn. Bây giờ, Tô Đông hay là không nói câu nào, mượn hắn 100.000 euro. Cái này còn có cái gì dễ nói, cả đời có thể gặp phải một cái như vậy bà tốt, đáng giá. Nghĩ tới đây, Johnny hốc mắt có chút đỏ. Làm sao rồi? Michael cờ giật quan tâm hỏi. Không có gì, không cẩn thận thổi tới Hacat. Johnny giải thích nói, hắn xưa nay không nguyện ý đem mình mềm yếu một mặt biểu diễn cho người khác nhìn, ở Sơ Bot Team Lisbon là như vậy, ở Mú cũng đồng dạng là như vậy. Toàn thế giới đáng giá hắn tín nhiệm, có thể để cho hắn triển lộ ra chân thật khuôn mặt, trừ người nhà ngoài, chỉ có Tô Đông. Quy 1 chương 268, đầu hói, Truy tinh, pha lên người. Mới vừa kết thúc một trận cường độ cao chiến tải, ngày kế huấn luyện chủ yếu là lấy cơ sở lực lượng làm chủ, cường độ bình thường, chủ yếu nhất vẫn là trợ giúp bắt thịt từ mệnh nhọc trong trạng thái khôi phục như cũ. Nhưng cho dù là như vậy, một giờ phòng thể dục thêm luyện, Tô Đông huấn luyện hạng mục như trước vẫn là sắp xếp trận đậy, 10 phần khai khảo. Kít xạ, dòng dọc bên giơ ngang, nằm ngửa tạ tay đẩy cử, đẩy thẳng giơ tạ tay dậm chân. Mỗi một cái động tác cần làm 5 tổ, mỗi tổ 10 lần, tất cả đều làm một hơi hoàn thành. Loại huấn luyện này cường độ đối Đông mà nói chỉ là bình thường, khả năng khác người khác mà nói đã coi như là rất cao. Thậm chí rất nhiều người cũng kỳ quái. Tô Đông vì sao có thể ở ngắn ngủi trong vài năm, luyện thành ra một thân hùng mạnh thân thể lực lượng. Bernie trở về vương dạng, đó là bởi vì các người ra mắt trong phòng thể hình Tô Đông. David Siva mỗi lần nhìn Tô Đông huấn luyện, đều có loại tự thẹn không bằng cảm giác. Hắn đã coi như là rất có thể kiên trì, nhưng vẫn vậy không làm được giống như Tô Đông như vậy, gần như tự ngược khắc khổ huấn luyện. Huấn luyện sư vị Tố lạ luôn là cùng ở bên cạnh, hắn sẽ đích thân nhìn chằm chằm Tô Đông mỗi một cái động tác, hắn cũng sẽ quan sát phải mười phần cẩn thận, như sợ không cẩn thận mất cái gì. Năm tổ luyện hoàn thành về sau, đã thở hồng hồng. Vật lý trị liệu sư gỡ băng đao nỉnh ra sân, hắn sẽ mang theo Tô Đông đến bên cạnh trên giường đấm bóp nghỉ ngươi, thuận tiện cho hắn đấm bóp cùng xoa bóp bắt thịt, đồng thời quan tâm hỏi thăm hắn mới vừa rồi trong khi huấn luyện tình huống, tỉ như bắp thịt có hay không có cái gì khó chịu. Đây chính là Tô Đông cách xa nguyên nhân chấn thương. Ở xung quanh hắn, từng giây từng phút tồn tại nhất chuyên nghiệp huấn luyện viên đang trợ giúp hắn. Thoáng khôi phục, Tô Đông lại tiến về máy chạy bộ, tiến hành gói ổ sĩ huấn luyện, lần này thời gian dài tới 30 phút. May là đã thành thói quen cường độ cao hơn luyện, nhưng tại mới vừa trải qua kịch liệt tranh về sau, lần hai nhập tiến hành như vậy khôi phục tính huấn luyện. Đối Tô Đông thân thể còn chưa phải nhỏ khảo nghiệm, nhất là ở chạy bộ cơ 10 phút cuối cùng. Giống như hắn như vậy luyện, không thành công mới là quá sự. Vito Scalla tràn đầy tán thưởng nói, "Bây giờ Tô Đông cũng coi là hơi có thành tựu, nhưng vẫn vậy giống như trước đó tự hạn chế, thậm chí so trước kia càng thêm tự hạn chế." Scar là cũng coi là huấn luyện qua rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp, từ siêu sao đến CGA bình thường cầu thủ, hắn cũng huấn luyện qua, nhưng giống như Tô Đông như vậy ra sức cùng kiên trì, hắn thật là lần đầu tiên thấy. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm một lòng một dạ lưu đang huấn luyện viên trong đoàn. Hắn cũng rất muốn biết, cuộc Tô Đông có thể luyện thành hình dáng gì? 19 tuổi liền có thể chơi độ thành danh nhiều năm, lấy thân thể xưng vô địch thế giới trung vệ đệ xiếu ly, tuy nói người sau già rồi, nhưng đó cũng là tương đương gọi người khiếp sợ. Phải biết, bất kể một cầu thủ thiên phú như thế nào, 19 tuổi thủy chung vẫn là non nớt. David Silva vội gật đầu không ngừng, trong đôi mắt cũng đầy lạ bội phục. Đi theo Tô Đông huấn luyện ba người trong, Vincent thỉnh thoảng tới phòng thể dục, Edma ở lấy được tăng cao vô vọng về sau, cơ bản cũng cách xa phòng thể dục, chỉ có David Silva có thể kiên trì ở. Cái này cũng cùng Tô Đông để cho huấn luyện viên đoàn luyện của lượng có liên quan, ai bảo hắn vóc dáng lùn đâu. Ở Tô Đông chạy xong sau 30 phút, David Siva lập tức lên đón, đưa tới một trái nước. Tô Đông ăn ăn uống uống tất cả đều là từ dinh dưỡng học gia tao giặc cả này khoa giáo thụ ăn bài, bao gồm ngày thức thường nước uống. Mỗi lần thấy được David Siva, Tô Đông cũng cười đưa tay ra, sờ sờ đầu của hắn, cảm giác thật thoải mái. Quần đảo Kanaji tiểu tử cũng có chút buồn bực, hoài nghi Tô Đông có phải hay không thuần túy bởi vì thích sờ đầu của hắn, cho nên mới đôi hắn ưu ái có thêm. Sờ nữa liền chọc. David Siva hoàn trách một câu. Chọc thật tốt, chứng minh ngươi trở nên mạnh mẽ. Tô Đông cười nói.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 Ừ, Kệ <cười> Dệ nói, ta tiến danh sách đăng ký. Kể lại chuyện này, David Siva trong lòng đối Tô Đông cảm kích liền càng thêm hơn. Tuy nói Tô Đông chẳng qua là đem hắn giới thiệu đến đội 1, chân chính để cho Bernie T nhìn chúng, hay là David Siva tự thân cố gắng cùng thực lực, nhưng vừa đúng là Tô Đông giới thiệu bước này mấu chốt nhất. Ở hai đội trong, bao nhiêu người so David Siva càng cố gắng, Thiên Phú so với hắn càng tốt hơn, vì sao chính là không ai phát hiện. Nếu như không phải Tô Đông, David Siva cũng không biết bản thân phải tới lúc nào, mới có cơ hội ở đội 1 dần dần lên. Hiện nay đội 1 sát thực cơ hội không sai, bởi vì Esma thường bị thương, David Silva có thể đảm nhiệm tiền đạo cánh trái cùng tiền vệ công hai cái vị trí này, am hiểu nhất hay là tiền vệ công, cảnh này khiến Berni T cùng huấn luyện viên Tổ cũng rất coi trọng hắn, trông cậy vào hắn có thể trở thành mạ dự bị. Ca nọ bị ô mặt bài lớn hơn, nhưng ở Valencia lại không biểu hiện ra phải có thực lực. Biểu hiện tốt một chút, cuối tuần mấy người chúng ta nên cũng không lên. Tô Đông cười khích lệ nói, bây giờ Valencia ở La Liga dẫn trước 13 phần, ma quỷ lịch đấu cũng đã vượt qua được, còn giữ lại đối thủ đối Valencia mà nói, đều có ưu thế, cho nên vẫn là muốn tập trung lực lượng đá tốt Chamtolit. Giống như Tô Đông như vậy, Chamtheon Lee đã đẩy toàn trường, cuối tuần cơ bản thầy phiên nghỉ. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 30, Valencia sân khách khiêu chiến giả xịn sạn tặng dở. Tô Đông quả nhiên không có tiến vào đội hình chính danh sách, đội bóng cũng tiến hành lực độ không nhỏ đối phiên, bao gồm ba dạ dạ chờ cầu thủ cũng đều vắng mặt đội hình chính, thậm chí là danh sách đăng ký. Vincenter hoàn toàn chúa tể trận đấu này, hắn diễn ra lập cú đút, lại sáng tạo đối thủ bạn phản lưới nhà, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, cái này cũng kéo dài hắn mùa giải này tới nay xuất sắc trận thái. Ở đối trận Chelsea trong trận đấu dẫn tới thẻ đỏ mồ hẻm Messi Cổ, trận đấu này thay thế bạ dạ ra đội hình chính, biểu hiện không tệ, đây cũng là huấn luyện viên trưởng Burnley T đối hắn một loại tín nhiệm. Valencia chủ soái đang dùng sỉ Sổ cô đội hình chính tới nói cho tất cả mọi người, hắn vẫn vậy đối sỉ Sổ Cổ tràn đầy tín nhiệm. Tranh tài không có gì đáng nói, Valencia nửa đội hình chủ lực cũng ba cầu toàn thắng, thực lực sai biệt rất rõ ràng. Chân chính đáng nhắc tới chính là đang đánh xong dạ xịnh sạn tầng đờ sau. Tranh ngày kế, được 2 ngày nghỉ kỳ. Ở nơi này 2 ngày nghỉ phép trong, trụ sở huấn luyện đến rồi một đám đặc thủ khách. Cuối tháng 3 đang lúc y dân năm mới, một kẻ tuổi gần 16 tuổi y dân thiếu nữ ở nhà nhân hòa đạo sư cùng đi, là loại buôn ba đi tới Tây Ban Nha Valencia, mục đích của nàng chỉ có một, đó chính là cùng thần tượng Tô Đông gặp một lần. Vị này tên là Hatemni nữ học sinh là thông qua một kẻ Tây Ban Nha dân mạng, hiểu đến Valencia trụ sở huấn luyện chỗ, đi cùng nàng cùng đi, trừ cha mẹ nàng ngoài, còn có giáo sư đại học các nạp mẫu. Một nhóm 4 người ở dân mạng Garcia cùng đi đi tới Bạt Nạ trụ sở huấn luyện, kết quả rất không khéo, được vài Valencia nghĩ. Hatemni tại nhân viên công tác cùng đi, đi thăm Bạt Nạ căn cứ còn tiến phòng thay đổi, nhìn Tô Đông tụ quần áo, nhưng thật đáng tiếc, đội bóng nghỉ, trụ sở huấn luyện trong không có một bóng người, Tô Đông ở trong nhà tự đi thêm luyện. Mãi cho đến 2 ngày sau sáng sớm, làm cầu thủ trở về vật nạ căn cứ lúc, Hắc Thiên Ni người một nhà mới lần nữa viếng thăm. Nghe nói bọn họ đặc biệt ở Valencia đợi 2 ngày, Tô Đông cũng hết sức cảm động, không chỉ có thỏa mãn bọn họ chụp hình chụp chung yêu cầu, đồng thời còn cứ gọi tới mấy cái đồng đội, thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng Bernie cũng cùng nhau, theo chân bọn họ chụp chung lưu niệm. nói cho Tô Đông, nàng là từ mùa bóng trước châu Âu UEFA cột bắt đầu biết hắn. Đó là một trận y dân đài truyền hình quốc gia ba máy tranh tài truyền hình trực tiếp, lúc ấy Tô Đông vẫn còn ở sở tốt tim Litvon, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Ở quốc gia chúng ta, có rất nhiều người cũng thích ngươi, chúng ta thông qua mạng nhận biết cùng trao đổi, bọn họ cũng đều rất muốn tới một chuyến Valencia, nhưng đáng tiếc, chỉ có ta đến, đến rồi, thật hy vọng có một ngày, ngươi có thể tới chúng ta quốc gia đi, ngươi sẽ phải chịu tất cả mọi người nhiệt liệt hơn nên. Tô Đông đối Hắc Thiên Nghi thích cùng mời ngỏ ý cảm ơn, cam kết bản thân có cơ hội nhất định sẽ đi Ý dân, đồng thời dân chí còn khu vực trung đông người hâm mộ mang đi bản thân chúc mừng. Hắn còn đặc biệt để cho hát thêm dạy bản thân dùng tiếng ba tư viết một đoạn cảm tạng để cho nàng mang về cho y ra người hâm mộ đưa đi hát thêm đi một nhóm, tô đông trong lòng cũng là bùi mùi mãi thôi đối với hắn mà nói cái này bất quá chỉ là một đoạn 2 giờ không tới nhạc định nhưng đối với hát thêm ni mà nói này lại là một đoạn phi thường khó quên hồi ức giữa bất trí bất giác, Tô đông từ truy đổi thần tượng biến thành người khác truy đổi thần tượng điều này làm cho hắn cảm giác được bản thân trên vai trách nhiệm nặng rất nhiều người lai like, ở hắn căn bản không tưởng tượng được địa cầu gốc thật có rất rất nhiều người hâm mộ đang đổi theo hắn điều này cũng làm cho hắn trở nên càng có lực lượng Trong tuần, Valencia lần nữa chuyển đến bất lợi tin tức. Mới vừa đả thương Esma còn chưa khỏi hẳn, kết quả lại bị thương. Hay là cơ đuổi căng cơ, lần này đem chi ít vắng mặt 3 tuần, nếu là khôi phục không thuận lợi, rất có thể trước hạn kết thúc cái này mùa bóng. Cái này đối Valencia mà nói, thật không phải thứ nhất tin tức tốt. Nhất là Esma liên tục bị thương, càng làm cho Valencia cầu thủ cảm thấy buồn bực. Có Esma ở, Valencia tấn công sẽ càng thêm lập thể, còn có uy hiếp. Nhưng lại cứ, người Argentina luôn bị thương, đơn giản cũng sắp biến thành pha lên người. Cuối tuần, La Liga thứ 31 vòng Valencia sân nhà lên chiến mụ Si ạ. Tô Đông đá 50 phút, ở hiệp đầu phút thứ 27 lúc đánh vào một cầu. Mà ở trước hắn, Pep Legino lợi dụng phạt góc cơ hội, vì Valencia dẫn đầu ghi bàn. 20, Valencia sân nhà thắng dễ dàng mụ Si ạ. Đây cũng là Tô Đông mùa giải này thứ 29 cái giải đấu ghi bàn. Cách mình cùng Ronaldo ước định 30 cầu mục tiêu, chỉ có cách xa một bước. Nhưng Tô Đông cũng không cho Zona Ronaldo gọi điện thoại, bởi vì người ngoài hành tình tình trạng gần đây không tốt, ghi bàn có chút đình trệ. Hùng chi, Tô Đông toàn bộ tinh lực đều ở đây trang The đấu loại trực tiếp bên trên. 1 chương 269, người ra giá đi Ngày 6 tháng 4, nước Anh London sân sở kem phót Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 26, khoảng cách Chelsea phá vỡ cục diện bế tắc chỉ quá khứ 3 phút Valencia sách đã vạch ra một lần cánh phải thế công dễ ở cầm khu cánh phải dẫn bóng sau khi đột phá đưa ra một cước thấp phẳng cầu tạc đồng Vào giờ phút này, vòng cấm địa bên trong có 5 tên Chelsea cầu thủ, đều đã trở về thủ đến nơi Mà Valencia chỉ có một người Đó chính là Tô Đông Ở khung thành ngay phía trước Tô Đông dùng thân thể dựa vào gã lạt, đem nước pháp trung vệ rựợ vào ở sau lưng, khi nhìn đến vết thấp phẳng cầu tạt đồng lúc, hắn nhanh chóng dọc theo vòng 5m 50 tên đầu, ngang hướng bên phải chạy đi, cứ ở zone P trước, trong đám người đột nhiên nhất chân giật bắn, trực tiếp đem rượt chuyển bóng quất về phía khung thành. Cuca sini phản ứng thần tốc, phi thân cản phá, nhưng ngoài tầm tay với, quả bóng hay cùng pháo dạng vậy, lấy cực nhanh tốc độ chui vào lưới khung thành bên phải. Gỗ ổn. Lại là Tô Đông vi bàn. 11. Valencia Lạc hậu chỉ 3 phút, liền do vì quân đoàn rơi gỡ hòa tỷ số. Cùng hiệp đầu so sánh Tối nay trận đấu này thật sự là đặc sắc. Hai chi đội bóng cũng chọn lựa tương đối tích cực chiến thuật lối đánh, nhất là mở mạng sau, Chelsea cùng Valencia cũng chọn lựa đối công chiến, điều này làm cho tranh tài trở nên cực kỳ hấp dẫn, tiết tấu thật nhanh. Bây giờ tỷ số là 11, tổng tỷ số là 31, Valencia tạm thời dẫn trước. Sân sở Campfotberzit hư thành rung trời. Chelsea người hâm mộ đang điên cuồng sui tan mừng ghi bàn Tô Đông. Bên sân hai tên huấn luyện viên trưởng vẻ mặt khác nhau. Zeny gương mặt nặng nghề. xem ra phản so trận lượt đi muốn già rồi cả mấy tuổi, không có cái gì tinh thần. Cái này không chỉ là bởi vì hiệp đầu thất lợi cũng không chỉ là bởi vì Tô Đông gỡ hòa tỷ số, lấy được một quý báo sân khách đi bàn, cũng bởi vì ở tranh tài trước, Jenny ở gì liền đã biết bản thân muốn cắt lớp. Hắn không phải từ câu lạc bộ tầng quản lý bên kia lấy được tin tức, ngược lại là phóng viên truyền thông nói cho hắn biết. Chelsea đang tiếp xúc tỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Porto huấn luyện viên trưởng, José Mourinho. Hắn người đại diện, hôm nay liền trở thành sở Campford bở rít khách quý. Trước trận đấu biết bản thân muốn mất việc, kia là một loại gì cảm giác? Long như cho tàn, tức giận bất bình, hay hoặc là còn có một chút không cam lòng. Nhưng bất kể như thế nào, Zeny Edge đã không thay đổi được cái gì, thì giống như ở Tô Đông đánh vào cái này quý báo sân khách ghi bàn về sau, Chelsea lật ngược thế cờ độ khó liền lật gấp mấy lần. Đừng xem tổng tỷ số là 31, chỉ kém hai quả cầu, nhưng Valencia có một sân khách ghi bàn, Chelsea nhất định phải lại đánh vào ba cái cầu mới có thể thủ thắng. Nhưng điều này có thể sao? Có thể. Burnley trước giờ đều là làm ổn thỏa tính toán. Cho nên, ở Tô Đông ghi bàn sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đem mẹ cùng án bện đại cho kêu đến bên sân tới, tận tâm dạy bảo, nhắc nhở bọn họ phải chú ý phòng thủ. Kế tiếp bọn họ muốn liều mạng Bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng công, cho nên chúng ta muốn bảo vệ, giống như hiệp đầu vậy, bảo vệ chúng ta không thành, trước trận sẽ có cơ hội tiến công. Valencia cầu thủ đối bên IT là rất tin không nghi ngờ, đồng thời bọn họ cũng đều biết, một sân khách ghi bàn nơi tay, chẳng khác gì là đem Chelsea bước cho bên trên đường cùng. Bây giờ, bọn họ trừ liều mạng tấn công, không có biện pháp khác. Quả nhiên, Chelsea bắt đầu không muốn sống công đi ra. Khe lưu cầu thủ rất rõ ràng tình cảnh của bọn họ, thậm chí cũng không cần huấn luyện viên trưởng nhắc nhở, tất cả đều hướng Valencia phát khởi xung phong. Quân đoàn rơi thời là toàn tuyến lui giữ dùng phòng thủ phản kích trạng thái tới ứng đối Chelsea cái này sóng thế công. Tô Đông ở phía trước trợ giúp phòng thủ, đồng thời cũng đang tùy thời chuẩn bị đầu nhập phản kích. Cái này chờ đợi chừng gần 10 phút. Mắt thấy thời gian lập tức liền muốn đi vào 40 phút, Chelsea cầu thủ bắt đầu có chút gấp gáp. Thời gian đối với bọn họ khá bất lợi. Nhưng vào lúc này, Valencia trung trảng cắt bóng về sau, phát động một lần nhanh chóng phản kích. Cánh trái Vincenter nhanh chóng dẫn bóng sông về phía trước, vừa qua khỏi trung tuyến, chân trái đưa ra một cước chuyền xéo cầu. Tô Đông ở gạ lạt cùng Keji giữa tiếp lấy Vincenter chuyển xéo cầu, dừng bóng lúc trực tiếp đưa bóng đưa đến phòng tuyến sau lưng, bản thân đột nhiên khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất từ Chelsea hai tên trung vệ giữa xuống tới. Vào giờ khắc này, Tô Đông tốc độ thể hiện phải vô cùng tinh tế. Đừng nói là thân hình cao lớn cường tráng Keji, coi như là Gạ Lạt, cũng theo không kịp hắn. Sông tới về sau, Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu đột theo, không đợi đánh ra cụ của Sinny đến nơi, chân phải nhẹ nhàng một đệm. Cầu tư của Sini đỉnh đầu lướt qua, rãi rơi về phía Italy thủ môn sau lưng không thành. Gỗ ổn. Lập cú đút. Tô Đông. Lại là Tô Đông. Thương đế, đây đã là hắn mùa giải này ở Champions League giải đấu cái thứ 12 đi bàn. Hắn đơn giản không gì không thể, quá gọi người khó có thể tin. Hắn thật chỉ có 19 tuổi sau. Phạm Phát là Tô Đông ghi bàn cũng kích thích Chelsea. Chỉ sau 3 phút, thẻ lưu hậu vệ biên Mèn ỉ ỉ đột nhiên dẫn bóng giết tới, cùng cụ dọn sèn hoàn thành một lần sinh đẹp hai qua một phối hợp về sau, chuyển xéo đến cấm khu tuyến đầu, Lam Phát hàng sau chen vào, cướp ở bạ dạ dạ ra chân trước, tinh chuẩn bố ly, mệnh góc trái, vì Chelsea lần nữa gỡ hòa ra tiếng hoan hô. Đồng thời, càng ngày càng nhiều thẻ bờ lu người hâm mộ ở kêu gọi đội bóng phải nhanh nhiều đi bàn. Bọn họ nhất định phải lại tiến 3 cái cầu. Đây gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng chỉ muốn đấu còn chưa kết thúc, chỉ cần thẻ bờ lu còn có thể giữ vững ý chí chiến đấu, ai lại dám nói cái này không thể nào phát sinh đâu. Đang ở Chelsea cố gắng bung tay đánh một trận, ở hiệp đầu kết thúc trước tranh thủ lại tiến một cầu lúc, lại là Valencia một lần nhanh chóng phản kích, Vincenter cánh trái qua hết mẹ ý, ý hót về sau, dặn bóng đánh thẳng vào, ở cấm khu bên trái đưa ra một cú tác Một đường điên cuồng vọt lên Đông cùng gạ lạc. Kegi hai người đồng thời vọt tới vòng cấm địa, đối mặt Vincenter chuyển động, Tô Đông nhảy lên thật cao, dùng sau lưng ngăn trở Kegi, dùng thân thể áp chế trước mặt Gatlán, ở hai tên cấp thế giới trung vệ giáp công hạng, cứ là cướp được đánh đầu, tắn răng đánh đầu vào gol. Quả bóng lại một lần nữa bị đánh vào Chelsea không thành. 32. Cả tòa sân Campfrost Berlitz lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Toàn bộ Chelsea người hâm mộ cũng trận mắt há mồm nhìn sân bóng, không dám tin tưởng nhìn chạy như bay ăn mừng ghi bàn tên kia số 9 cầu thủ. Đây là sự thật sao? Hắn là làm sao làm được? Vì sao Chelsea dẫn trước, hắn có thể hòa, thậm chí vượt lên? Manchester City gỡ hòa về sau, hắn lại ghi bằng rồi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Không người nào có thể trả lời Chelsea người hâm mộ nghi ngờ cùng khiếp sợ. Tô Đông kích động vọt lên ở sân sở Campfort Park, thậm chí từ đội chủ nhà ghế dự bị trước mặt song tới. Hắn chính là muốn cố ý để cho Đệ Sẹo Ly thấy được. Hắn thấy được Đệ Sẹo Ly tấm kia xanh đen mặt tối, thật sự là vô cùng vô cùng thú vị. Phẫn nộ sao? Ta chính là thích ngươi dẫn đến nổi điên, lại làm không hết bộ dáng của ta. Ở Tô Đông diễn ra hạt chỉ sau, Chelsea phảng phất cũng đã kiệt sức. Valencia a sức rất rõ ràng, chính là muốn phòng thủ phản kích. Chỉ cần Chelsea tiếp tục công, Valencia thì sẽ chết thủ rục cuộc, mà The Blue không có cách nào bảo đảm bản thân ở điên cuồng tấn công sau, không thành vẫn vậy có thể giữ vững ổn định. Cho nên, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Chelsea thế công có chút chậm lại. Điều này làm cho trên khán đài The Blue người hâm mộ bất mãn hết sức, cho là đội bóng quá mức bảo thủ. Nhất là Gennaro, tên này Italy lao đầu bảo thủ vẫn luôn nhận lấy lên án, bây giờ càng là đưa tới toàn trường hư thanh. Không chỉ có tầng quản lý mong muốn hắn mất việc, ngay cả người hâm mộ cũng đối hắn thấy ngứa mắt. Nhiều như vậy ngôi sao bóng đá, lại vẫn đá cho như vậy. Người không giới quá Ai mất việc? Chủ tịch trên khán đài, Roger Mendes hai tay phóng ở trước người, không ngừng xoa xoa. Hắn không phải cần trương, mà là kích động. Coi như bên cạnh hắn đang ngồi là thế giới bài danh phía trên đỉnh cấp Phú hào Áp ra Zamovic, hắn tuyệt không cần trương. Bởi vì hắn có lòng tin. Mendes lòng tin liền đến từ giới khán đại phương, cái đó diễn ra hạt chỉ Tô Đông. Chelsea mong muốn tiến cử Tô Đông, vậy thì phải cùng hắn cái này người đại diện thật tốt nói. Đối với việc này, có tiền cũng không phải rất tác dụng. Roger, người thật sự có nắm chặt thuyết phục Mourinho chấp dạy cho chúng ta Chelsea. Dieter Kent đối dưới cầu trường tranh tài không hề quan tâm. Số tại Tô Đông đánh vào cái đầu tiên câu lúc, hắn liền đã biết, tranh tài không có gì huyền niệm. Hơn nửa hiệp đối công đại chiến, bất quá chỉ là Chelsea giả tu bố. Nói một cách thẳng thường, The cầm Valencia không có biện pháp nào. Nhất là Genny Özdi. Dieter Krennị ổng chân chính quan tâm hay là đổi soát? Áp gia Movitz mong muốn tốt nhất huấn luyện viên trưởng, cái này không thực tế, nhưng là tốt nhất mấy cái kia cũng sẽ không tới làm huấn luyện viên sở Templeford. Mujino mùa giải này chiến tích không sai, họ tựu gạn gì mẹ trước trên sân thi đấu cũng biểu hiện không thường. Vòng đấu bảng đành phải giêu phía dưới. Nhưng tiến vào đấu loại trực tiếp về sau, Mujinho tính nhắm vào chiến thuật liền phát huy phải vô cùng tinh tế, đầu tiên là đào thải Ferguson MU, bây giờ lại đào thải Liga 1 ban Ba Lyon, dẫn đầu tiến vào trang T1 Elite kết. Dựa theo lực đấu, Otto kế tiếp chỉ đánh bại La Cọjuna là có thể dẫn đầu tiến vào chung kết. Tên này thiếu soái danh tiếng bên trên không phải rất vang, nhưng hắn làm huấn luyện viên năng lực, nhất là hắn vì Otto chế tạo kia một bộ huấn luyện hệ thống, ở châu Âu bóng đá chuyên nghiệp trong vòng bị cực cao ngợi, rất nhiều người đều cho rằng, hắn mùa giải này thành công vừa đúng liền là tới từ một bộ này huấn luyện thể hệ công hiệu. Dieter ông liền cho là Cùng này mổ quán theo đội đứng đầu danh xoá, chẳng bằng lựa chọn Mujinho loại này Tân Duyệt thiếu xoá. Bọn họ Tân tiến hơn, càng có ý tưởng, đồng thời cũng càng có thành tích bên trên khát vọng. Đây là những thứ kia đã sớm công thành danh toại đứng đầu các danh xoá không có. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không thành vấn đề, ta liền có thể thuyết phục hắn. Mendes tràn đầy tự tin nói. Trong lòng hắn rất rõ ràng lập tức bổ đảo nhà bóng đá tình thế, lấy Mujinho cầm đầu một nhóm người, cũng mong không được mau thoát đi cái đó đất thị phi, lúc này đưa ra cảnh hắn làm sao có thể tự tuyệt. Dieter Kenny ậm gật đầu một cái, hắn tin tưởng Mendes thực lực. Cứ ngay vào lúc này một mực không lên tiếng áp gia Movitz đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Mendes, "Ta muốn ký Tô Đông, người ra giá đi." Quy một chương 270, đi ngoại hạng Anh sao? Valencia sân khách 32 đánh bại Chelsea, cái này ở châu Âu bóng đá cũng không đưa tới quá nhiều chú ý. Ở hiệp đầu lấy 10 người lên chiến, 20 đánh bại Chelsea về sau, tất cả mọi người cũng rõ ràng, kèo bở lưu thứ hiệp lội ngược dòng khả năng không lớn, mà cuối cùng tranh tài kết quả cũng không có ra bên ngoài dự liệu. Chân chính đưa tới bên ngoài chú ý hay là Chelsea chủ soái Jenny Erdy ở sau trận đấu đối tầng quản lý, nhất là ông chủ áp gia Movitz phá hoại. Chỉ trích Nga Phú hào căn bản cũng không hiểu bóng đá. Trên thực tế, mọi người chúng ta cũng rõ ràng, từ hắn tiếp giữ đội bóng bắt đầu, liền muốn đổi cổ ta, đây không phải là bí mật. Người đàn hoàng Jenny ở thua hết Champions League sau, hiển nhiên đối tiền đồ của mình cũng rõ ràng, dứt khoát cũng liền không thèm điểm sửa, trực tiếp mở ra pháo quanh mô thức, hung hăng phát tiết một đêm mình năm vừa rồi tới bị hủy quất. Áp gia Mović căn bản cũng không hiểu bóng đá, đây là một sỉ nhục. Nếu như hắn cùng hắn đoàn đội có ý thức đến ta mấy năm này ở Chelsea công tác, bọn họ sẽ dành cho ta cao hơn đánh giá cùng tôn trọng. Một năm trước, chúng ta hay là nghèo không su dính túi, nhưng chúng ta đánh vào ngoại hạng Anh Champions League, ta làm hết thảy đều là xây dựng ở không có tiền cơ sở bên trên, đem những đội viên này tổ hợp lại với nhau, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là, rất hiển nhiên, bọn họ cũng không nhìn thấy đây hết thảy. Jenny Eddy còn nhắc tới tương lai của mình, hắn hiển nhiên vẫn luôn hết sức rõ ràng tình cảnh của mình. Chúng ta Italy huấn luyện viên trong vòng lưu truyền một câu nói như vậy, phải tùy thời chuẩn bị xong hết thảy. Ta vẫn luôn rất rõ ràng, cũng một mực chuẩn bị sẵn sàng, hắn rất sớm đã đem ta đóng ở đài treo cổ bên trên, ta đối với lần này rất tin không nghi ngờ co như ta cuối cùng đoạt lấy Champions League, bắt lại ngoại hạng anh vô địch, bọn họ hay là sẽ đuổi cổ ta, chúng ta đều biết một điểm này. Nói về bản thân mùa giải này làm huấn luyện viên Chelsea tình huống, Jenny azzi bảy tỏ bản thân một mực không có thời gian đi chuẩn bị. Hết thấy tất cả cũng phát sinh phải quá nhanh, áp gia movit sau khi đến, điên cuồng mua người, ở chúng ta trong kế hoạch cầu thủ muốn mua, ở chúng ta ngoài kế hoạch cầu thủ cũng cần mua, cái này rất điên cuồng, không phải sao? Điên cuồng hơn chính là, hắn căn bản không có để lại cho ta đủ thời gian đi ăn cắp, đi tiêu hóa một bộ này đội hình, ngược lại yêu cầu ta trong vòng 1 tháng muốn xác định chủ lực, lấy ra rất tốt biểu hiện. Hắn cho là có một đám xuất sắc cầu thủ là có thể đá ra xinh đẹp bóng đá nhưng bóng đá chuyên nghiệp không phải trò chơi từ tháng 10 bắt đầu chúng ta liền đang không ngừng công tác công tác công tác các cầu thủ đang không ngừng tranh tài, tranh tài, tranh tài. bọn họ thấy qua hệ gìần thậm chí đã xác định hắn lúc ấy tất cả mọi người bao gồm ta cũng cảm thấy mình phải xong đời nhưng tại E gìẩn cự tuyệt về sau bọn họ tìm được ta để cho ta tiếp tục lại đối thành tích của ta nói lên không thiết thực yêu cầu Jenny Erdy bày tỏ Chelsea có thể đã tiến trang điứ kết cái này đã phi thường không dễ dàng bởi vì từ mùa hè bắt đầu Hắn căn bản cũng không có đủ thời gian đi ăn khớp đội bóng, ngoại hạng anh cũng không giống cái khác giải đấu như vậy có kỳ nghỉ đông. Ta chỉ muốn nói, ta không thẹn với lương tâm. Rất hiển nhiên, Ita Li tự hàn đã là không thể nhịn được nữa, ngược lại là phải đi, hắn dứt khoát lựa chọn tự bạo. Đối với Jenny Erdi lần này môn luận, bên ngoài bình luận khác nhau. Rất nhiều người cũng bày tỏ công nhận, dù sao hắn chối hói những thứ này, khổ thủy cũng xác thực cũng tồn tại. Nhưng cũng không có thiếu người nghi ngờ Jenny Erdi, cho là trạng thái vấn đề lớn nhất ngay tại ở Champions League tứ kết đấu loại trực tiếp hai hiệp tranh tài bất lợi. Nhất là hiệp đấu, lại đang so với đối thủ thêm một người dưới tình huống. Sân khách không hai thua trận, đây quả thực không thể nhịn. Rất nhiều người cũng bày tỏ, một tướng vô năng mẹ chết 3 quân. Chính là Geny Errdi vô năng mới đưa đến Chelsea đào thải ra khỏi cục, thợ hàng nên vì này phụ trách, mất việc cũng là chuyện đương nhiên. Mà đang ở Geny Errdi phá hoành áp giả Môvit tin tức còn chưa lên men, châu Âu bóng đá lần nữa bùng nổ động đất cấp lên môn. Real Madrid ở sân nhà 42 thủ thắng dưới tình huống, lại đang sân khách khiêu chiến Monaco trong trận đấu, thua cái 13. Tổng tỷ số 55, nhưng Monaco có hai cái sân khách đi bàn, cuối cùng đào thải Real Madrid. số 1 đại đứng đầu. Giải ngân Hà Rio Madrid vậy mà ngã xuống Champions League tứ kết, gây kích ở chưa nghe ai nói đến Monaco dưới chân, cái này không khỏi làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Rio thuê ở Monaco trung phong họ Gin Pet biểu hiện xuất sắc, giữ ông chủ cũ, chứng minh mình thực lực. Đây tuyệt đối là một trận lớn lãnh môn. Lạnh hơn chính là, ở Valencia cùng Monaco sau khi tấn cấp, Champions League bán kết 4 chi đội bóng hoàn toàn không có có dù là một chi truyền thống hào môn. Southampton ở sân khách 14 bại bởi AC Milan dưới tình huống sân nhà 40 toàn thắng đỏ đen quân đoàn, cùng Otto hội sư kết. AC Milan tổng giám đốc Gagliardi đối mặt thảm bại lúc, không mặn không lặt nói một câu, chàng này thất lợi đủ AC Milan ăn ba năm. Như vậy vừa đến, Champions League bán kết chính là Valencia đối trận Monaco, La Coguna đối trận Porto. Toàn bộ truyền thống hảo môn tất cả đều ở tứ kết đấu loại trực tiếp trong ghế kích. Không thể không nói, đây cũng là lần này Champions League tranh tải một lớn lẫy môn. Ở Valencia ngoại ô khu biệt thự trong, Mendes nhiều hứng thú nhìn trước mắt Trung Quốc thiếu niên. Mỗi lần thấy Tô Đông lúc, hắn cũng sẽ cảm thấy vui mừng cùng may mắn. Ngạc nhiên là bởi vì, Tô Đông Luân là đang biến hóa, trở nên càng ngày càng mạnh. Phan Huy phải càng ngày càng xuất sắc. Mà may mắn tắc là bởi vì, hắn cảm thấy mình năm đó làm ra một cái vô cùng anh minh lựa chọn. Đó chính là trở thành Tô Đông người đại diện. Bây giờ, gần như toàn thế giới người đại diện cũng đang hâm mộ hắn, cho là hắn thật sớm dính vào một cây đại thụ. Chỉ cần Tô Đông bảo trì lại trước mắt thế đầu, ổn định đi phía trước phát triển, sớm muộn cũng sẽ là cấp thế giới ngôi sao bóng đá, làm người đại diện Mendes cũng sẽ bởi vậy được kích lợi không nhỏ. Đối với một điểm này, Mendes thường có tự tin. Cũng bởi vì như vậy, cho nên hắn đang vì Tô Đông cân nhắc tiền chỉnh thời điểm, so với ai khác cũng muốn thật cẩn thận. Áp Gia Mô Vít rất tốt hào khí, hắn nói mong muốn ký ngươi, để cho ta ra cái giá. Mendes nhớ tới tối hôm qua ở sở Campfortbridge tình huống, trong lòng cũng còn tràn đầy kích động. Lúc ấy, hắn thiếu chút nữa không nhịn được muốn mở một giá trên trời tiền lương hàng năm, trực tiếp đáp ứng. "Ngươi trả lời như thế nào?" Tô Đông Tẩu mau hỏi. Mendes cười một tiếng, "Ngươi ở sân bóng bên trên uy phong bác diện, làm ngươi người đại diện, ta ở trên bàn đàm phán tự nhiên cũng không thể nhận sợ." Dừng một chút về sau, người Bồ Đào Nha cười xòa so với ngón trỏ phải, "Ta nói cho hắn biết, ngươi tiền phá vỡ hợp đồng là 100 triệu euro." Tô Đông nghe xong, trực tiếp liền cười ra tiếng. Sau đó thì sao? Sau đó, Mendes ha ha phá lên cười, ngươi là không thấy lúc ấy áp Ápja Movitz nét mặt, ta đoán chừng, trong trái tim hắn không biết phải đè ta mắng nhiều thảm. Ai cho ngươi không nhân được hắn, để cho hắn thật tốt gắn sóng cái này bút." Tô Đông cười nói, "Ta lại không nợ hắn." Mendes thở ơ nhún vai. Bây giờ tình huống này, là áp Ápja Movitz cùng Chelsea cần hắn dắt châm kích nổ, mà không phải hắn cần Chelsea." Coi chừng Tô Đông cái này ngọn núi vàng ngân cố, Mendes trước giờ chưa từng có tự tin. Kenny ông nói, "Năm nay mùa hè, Chelsea tuyển tiền đạo sẽ cơ cấu lại, bất kể là Czerpuk, Guðjonsson hay là hạ xéo bài y, cũng làm cho bọn họ cảm thấy khó giao trọng trách, một thôi liền càng không cần phải nói, Romania tiên phong cơ bản đã danh giới. Tô Đông lặng lẽ nghe, trong đầu bao nhiêu hay là cảm khái Chelsea nhiều tiền lắm của. Khỏi cần phải nói, liền mấy vị này ngôi sao bóng đá, thả vào châu Âu tứ đại giải đấu cái khác đội bóng, trừ đứng đầu kia mấy chi hạng môn ngoài, kia một chi không phải ổn thỏa thỏa chủ lực. Coi như là ở đứng đầu Hà môn, những thứ này cầu thủ cũng rất có sức cạnh tranh. Nhưng tại Chelsea, bọn họ chỉ có thể thay phiên tới, có thậm chí trở thành chuyên chức máy nước uống nhân viên quản lý. Hết cách rồi, đây chính là chủ nghĩa tư bản hiện trạng. Hạn hạn chết, úng úng chết. Kenny ông nói, bọn họ mong muốn tiến cử Sorbchenko. Sorbchenko. Tô Đông lần này thật có chút lộ vẻ xúc động. Mendes gật đầu, làm người Nga, áp gia Movits đối ưu cỡ Zena đầu đạn hạt nhân có một loại không tên tình kết, hắn mong muốn tiến cử Sorbchenko, lại hợp tác một kẻ thực lực phái tiến phong, tổ hợp mộng ảo tuyến tiền đạo. Nói tới chỗ này lúc, Mendes sâu sắc nhìn về phía Tô Đông, bọn họ hy vọng người đi theo Sorbchenko hợp tác. muốn nói không động tâm, vậy khẳng định là dạ. Đây chính là Sorbchenko. Hắn đã từng nằm ngậm cũng muốn đòi kịp ngôi sao bóng đá. Còn có đây này, Tôi đông bao nhiêu còn có chút lý trí. Cánh trái vậy, bọn họ cơ bản xác định từ ẩn hộ vận tiến cử Ruben, ngươi nên đối hắn không xa là gì, hắn là đồng đồng thưởng đoạn giải. Golden Boy, bạc đồng thưởng cùng đồng đồng thưởng, trên thực tế chính là đối cậu bé vàng châu Âu thường trước ba gọi. Ruben tên này cầu thủ là tiền đạo cánh trái, ở ý lễ Đị vị biểu hiện được hết sức xuất sắc, qua người như nhặt có rác, tuy nói còn không có ở tứ đại giải đấu chứng minh qua bản thân, nhưng năng lực cùng tiềm lực đều là không thể nghi ngờ. thì tương đương với là Valencia tiền đạo cánh trái Vincenter, Chelsea trong đội còn có một cái giờ UFF, có thể đá tiền đạo cánh phải. Như vậy vừa đến tả hữu hai đầu cánh cũng thể chỉnh tiền đạo bên trên hợp tác là sớm trẻ cổ chẳng làmạ cái lẻo la mắt cùng vợ dần chờ thế giới danh tướng không thể không nói như vậy phố chí chỉ cần ăn khớp thật tốt coi như là ở trang đi đều là rất có sức cạnh tranh nhưng nguy hiểm cũng phi thường lớn Tô đông vẫn luôn ở bán đảoái bờ gì à đá bóng trong lúc bất chợt đi ngoại hạg anh có thể thích thứ hay không bộạ cách cũng không cần nói coi nhị, cũng không có hoàn toàn Rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở hắn đối La Liga dung nhập vào tốc độ rất nhanh. Đi đến ngoại hạng Anh, có thể không? Kế tiếp bước này chuyển nhượng, đối Tô Đông mà nói, ý nghĩa không phải tầm thường, thậm chí so năm trước từ sở Sporting Lisbon chuyển nhượng đến Valencia càng thêm màu chốt. Đã ổn, hắn đem trực tiếp bước lên châu Âu một đường ngôi sao bóng đá hàng ngũ, ở hào môn đội bóng đảm nhận chủ lực cũng hoàn toàn đúng quy cách. Nhưng nếu như là hụt, hắn đem từ đá mây rơi xuống. Tiểu chiến thần cũng tốt, Ronaldo sau lớn nhất tiên phú cầu thủ trẻ cũng được, nhưng hào quang này cùng đầu hãm, cũng sẽ rời hắn mà đi. Bóng đá chuyên nghiệp chính là như vậy thực tế cùng tăng tốc. Điều này cũng làm cho Tô Đông cùng Mendes đều không thể không cẩn thận đối đãi Chelsea cảnh Oliu. Quy 1 chương 271, thiên tài cùng người phàm chiến lệnh. Trừ ngoại hạng Anh Chelsea đối Tô Đông chính thức đưa ra cảnh Oliu ngoài, La Liga song hùng cũng giống vậy không rơi người sau. Real Madrid cũng không cần nói, bên ngoài làng C phải xôn sao, thậm chí có rất nhiều truyền thông cũng thể son sắt mà tỏ vẻ, Tô Đông sẽ tại năm nay mùa hè gia nhập Betmaber, trở thành ngôi vị thứ 7 siêu sao. Bọn họ lấy được tin tức ngược lại so Tô Đông chính mình hiểu rõ muốn nhiều hơn, đây cũng là một cục kỳ văn. Mendes thời là nói cho Tô Đông, Barca cũng ở đây cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Năm nay mùa hè ba ca đem khởi động châu Á lưu động thi đấu đây là Barcelona tầng quản lý 10 phần coi trọng một lần buôn bán khai phát căn cứ bộ môn thương mại đánh giá nếu như có thể ở châu Á hành chi trước ký một kẻ châu Á cầu thủ nhất là châu Á địa khu lớn nhất sức ảnh hưởng năm 2003 châu Á cầu thủ xuất sắc nhất sốt dẻo nhất người ứng cử Tô đông kia không thể nghi ngờ đem cực lớn nâng lên bak ở châu Á địa khu buôn bán khai phát Trừ buôn bán nhân tố ngoại ở cạnh ký tầng diện bên trên lù rời đi ba đã sớm không phải bí mật ở Hà Lanông rờ độ sau dịch nghĩ phải lấy được một kẻ thi phòng có người đề cửêu mạộc những số một nhân tuyển là Valencia trùng phong Tô Đông, nhất là người sau, lấy được bao gồm cỡ ip ở bên trong tuyệt đại đa số người công nhận, ngay cả Dịch Cật cũng bày tỏ, Tô Đông là hắn cho đầu. Có thể nói, ngăn trở Tô Đông gia nhập 3K duy nhất chứng ngại, chính là hắn quá mắc. Nhất là theo hắn mùa giải này ở La Liga cùng Chamtí Onlit trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc, thị trường chuyển nhượng đối hắn đánh giá giá trị cũng ở đây liên tục tăng lên. Vốn cho là là 30 triệu euro liền có thể giải quyết, sau đó tăng tới 40 triệu euro, nhưng bây giờ nhìn, cái này đánh ra giá, giá trị hay là hớ hóc, nhất là ở sở Campfotberritz diễn ra hạt chỉ sau Valencia Tổng Giám Đốc Tô So Kéo Tì đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, có phóng viên hỏi thăm Diêu cố gắng lấy 40 triệu euro ký tô đông, hắn trực tiếp xỉ mối khinh thường. 40 triệu euro? Nó chỉ đủ mua tô đông một cái chân, không, liền một cái chân cũng mua không nổi. Rất hiển nhiên, Valencia cũng là thấy rõ ràng tình thế, ở chuyển nhượng phí trong vấn đề là tuyệt đối sẽ không nhả. Cả tạ à, truyền thông tiết lộ, Valencia cùng 3K từng có tiếp xúc, cho tô đông đề giá là 70 triệu euro. Đây tuyệt đối là phi thường ngoại hạng giá cả Vượt Sở Hot Daily phỏng vấn 3K phó chủ tịch Dù người sau bày tỏ, Barcelona là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận loại này không đạo lý chút nào giá cả, ta không cho là một kẻ 19 tuổi, vẹn vẹn chỉ ở tứ đại giải đấu đá một mùa bóng cầu thủ, có thể xứng với như vậy giá trên trời. Dù Sẹo còn nói, 3K sẽ không ngủ quáng ăn theo, người nào thích mua ai mua. Nhưng Sở Hot Daily lại tiết lộ, là bọt đối tô đông nhất định phải được, bởi vì hắn rất lo lắng tô đông chuyển ngựa riêu. Căn cứ tin tức đáng tin tiết lộ. Valencia cư tuyệt đối kêu hỏi ý tiến hành ra giá, bọn họ cũng không nguyện ý đem Tô Đông bán cho Rio, nhưng trở Lorenzo đã nhắn nhủ ra lệnh cho chuyển hướng ngành, Rio đem, đem ra giá tăng lên tới 50 triệu Euro trở lên, nhưng khoảng cách Valencia 70 triệu Euro đòi giá còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng Sport Daily cũng bày tỏ, ngăn trở Tô Đông gia nhập Rio lớn nhất chướng ngại là ở Valencia cùng Rio quan hệ phi thường phức, đồng thời Rio có Ronaldo cùng Zô, Tô Đông gia nhập về sau, như thế nào hiệp điều hòa sân quan hệ. Ngoài ra, quay mất việc, cũng vì Rio chiêu mộ cầu thủ tăng lên nhiều hơn sự không chắc chắn. Ngày 11 tháng 4, Sân La Rổ mạ rẻ đá. La Liga thứ 32 vòng, Valencia sân khách khiêu chiến xạ rậy cổ già. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 30 lúc, ở Tô Đông trước trận tranh chấp phía dưới, xạ rậy Goza chuyển về vội trong bị lỗi. Alvarezo chuyển về cờ khu, nhưng lực độ còn hơi nhỏ, điều này làm cho tranh chấp Tô Đông thấy được cơ hội, nhanh chóng đi phía trước đuổi theo. Argentina trung vệ Mỹ Lị Tổ cũng trước tiên trở về thủ, Liều mạng dùng thân thể ngăn trở Tô Đông, nhưng vóc dáng lùn, Mỹ Lị Tổ căn bản liền không ngăn được Tô Đông, chỉ có thể không ngừng dây dưa vừa đúng bởi vì chỉ lo cùng Tô Đông dây dưa, Mỹ Lý tô vậy mà không có chú ý tới đánh ra thủ môn lái nền này, này, kết quả hai người ở bên nanti điểm phụ cận trực tiếp đụng vào nhau. Câu chạy tới. Tô Đông chính mình cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn ảo tưởng qua vô số lần, bản thân ở mùa giải này là Liga thứ 30 viên ghi bản sẽ là cái dạng gì, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, vậy mà lại là cái bộ dạng này. Quả nhiên, thực tế so tiểu thuyết càng thêm huyền huyễn. Tô Đông dĩ nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội ngàn năm một thở, chạy tới, nhẹ nhõm đệm chân cô trống, đi bàn về sau, Tô Đông kích động chạy ra khỏi sân bóng, một đường vọt tới bên sân xoay người, cùng chạy tới ăn mừng bin center chờ đồng đội ôm lại với nhau, tất cả mọi người cũng đang vì hắn ghi bàn ăn mừng. Thượng đế, đây là Tô Đông mùa giải này cái thứ 30 ghi bàn. Đây tuyệt đối là La Liga mấy năm gần đây nhất làm người ta kích động một chuyện. Rốt cuộc lại có cầu thủ đơn mùa bóng đánh vào 30 cầu. Đây quả thực gọi người khó có thể tin. Cái trước hoàn thành cái này cộc tráng cử cầu thủ, hắn có một truyền kỳ tên Ronaldo. Bây giờ, xa cách 7 năm, tròn vẹn 7 năm sau, chúng ta rốt cuộc lại nên đón một đơn mùa bóng ghi bàn phá 30 cầu thủ. Năm đó Ronaldo mới 20 tuổi đang xông về chuyên nghiệp đời sống tôi cùng, mà bây giờ Tô Đông càng thêm trẻ tuổi, hắn mới 19 tuổi, hắn cũng giống vậy lấy bay tốc độ nhanh, xông về chuyên nghiệp đời sống tôi cùng. Tuy nói là ở sân khách, nhưng sân La Zộ Mạ Dễ đã xạ dậy gỗ ra người hâm mộ, rất nhiều cũng chủ động vì Tô Đông vỗ tay. Valencia cầu thủ đã tất cả đều vọt tới bên sân, vì Tô Đông ăn mừng hắn mùa giải này cái thứ 30 La Liga giải đấu ghi bàn, ngay cả trọng tài chính cũng không có thúc dục bọn họ, mà là để mặc cho bọn họ tại chỗ bên nhiều ăn mừng một đoạn thời gian. Từng có lúc, mọi người đã từng nghĩ tới, đơn mùa bóng ghi bàn lần nữa phá 30 cầu thủ sẽ là ai? Ronaldo Marquez, Zidane, Bendinelli, thậm chí là Diego Matalop cả Hetoho, Atletico Madrid tozet cũng đã từng bị đặt vào qua hậu vọng. Ai có thể cũng không ngờ sẽ là vừa vận gia nhập La Liga sơ cấp sinh, Tô Đông. Lệ chúa tôi, ta thật không cách nào hình dung ta vào giờ phút này tâm tình, ta thật sự có loại chứng kiến lịch sử kích động. Hoặc giả mấy năm sau này, khi chúng ta nhìn lại mùa giải này La Liga, chúng ta sẽ giống bây giờ bài niệm 96 đến 97 mùa bóng Ronaldo vậy, hoài niệm bây giờ Tô Đông, bởi vì tên này tuổi gần 19 tuổi Trung Quốc tiểu tướng mang đến cho chúng ta rất rất nhiều rung động. Thậm chí Vượt qua năm đó Ronaldo, chúng ta bây giờ duy nhất kỳ vọng chính là Tô Đông có thể tránh được xuất hiện Ronaldo bi kịch, hắn có thể cách xa thương bệnh, có thể không ngừng tăng lên, sáng tạo cầu thủ chuyên nghiệp mới cao điểm. 19 tuổi, một làm người ta bùi ngủ mãi thôi tuổi tác. Chúng ta trải qua 19 tuổi Ronaldo, đó là người ngoài hành tinh chuyên nghiệp đời sống tụ cùng, mà bây giờ, chúng ta ở trải qua một gã khác cầu thủ 19 tuổi, hắn cứ gọi Tô Đông, chúng ta lớn nhất kỳ vọng chính là đây là hắn khởi điểm, mà không phải hắn tụ cùng. Làm Tô Đông cùng Valencia các đồng đội tại chỗ bên năm mừng. Làm sân la độ mạ dễ đa người hâm mộ đều ở đây vì Tô Đông vỗ tay lúc, sân bóng bên trên có một kẻ người khoác xạ dậy gỗ dạ số 20 áo đấu trẻ tuổi tiên phong, đang dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Hắn chính là xạ dậy gỗ dạ mùa giải này số 1 chân sút, David Villa. 22 tuổi Tây Ban Nha tiên phong đến từ sở tốt tim giòn, năm ngoái mùa hè lấy 1 triệu 1.500.000 euro ra nhập xạ giày gỗ dạ, mà quá khứ hai cái mùa bóng, hắn ở Tây CGB cũng đánh vào phi thường nhiều ghi bàn. Nhưng vào giờ phút này, nhìn sân bóng bên Hoan hô ăn mừng Tô Đông, Villa lòng đều là kính nghệ. Hắn cho tới bây giờ Ghi bàn nhiều nhất là ở mùa bóng trước hạng 2 Tây Ban Nha, 39 trận đấu đánh vào 20 ghi bàn. Mùa giải này đi tới La Liga về sau, hắn cho đến nay thay xạ dậy gỗ dạ ra sân 32 trận, đánh vào 13 cái ghi bàn, đây đã là đem hết toàn lực, thậm chí hắn cảm thấy mình đã đạt tới cực hạn Mới chỉ 13 cầu. Nhưng cách đó không xa vị kia Trung Quốc cầu thủ, mới 19 tuổi, hắn đã đánh vào 30 cầu. Chẳng lẽ nói, đây chính là cái gọi là thiên tài cùng người phạm trên lệnh. Rất nhiều người cũng cầm tô đông cùng Zonano đi so sánh, David Villa đối chỉ nhớ đã mơ hồ Bây giờ chỉ có thể thông qua một ít tập cẩm tới quen thuộc Ronaldo, nhưng hắn trải qua Tô Đông. Đối với đặc điểm của mình, Villa rất có tự biết mình. Hắn vóc dáng không cao, tốc độ cũng không tính đẳng biệt nhanh, chỉ có thể thông qua không tiếp thể lực buon ba đi tìm cơ hội. Nhưng Tô Đông vóc dáng cao hơn hắn một mạng lớn, tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều, cũng tương tự có ở đây không tiếp thể lực tranh chấp trên ép, mới vừa rồi cái đó ghi bản, chính là Tô Đông đối phòng tiến tranh chấp chen ép sáng tạo ra được. Điều này làm cho Villa sinh ra một loại tự thẹn không bằng cảm giác. Hắn có, Tô Đông đều có, thậm chí hắn còn phải xuất sắc, mà hắn chút thiếu sót, Tô Đông đều có, cái này còn thế nào so? Valencia rõ ràng cho thấy giữ lại lực. Tuy nói trong tuần không có Tram nhưng đội bóng một mực đang điều chỉnh trạng thái. Tô Đông đá 60 phút liền bị thay xuống, rõ ràng cũng là đang điều chỉnh. Nhưng tại hạ trận lúc, hiện trường lại có rất nhiều xạ dày gỗ già người hâm mộ đang vì hắn vô tay, đây coi như là đối hắn một loại công nhận. Tranh tài cuối cùng là lấy Valencia 10 tháng nhẹ. Nhưng nếu như là xem qua tranh tài người đều biết, xạ dày gỗ già toàn trường đều không thể sáng tạo ra bao nhiêu cơ hội, vì la đối mặt tệ dây là cùng mã trên à, cũng không có rất tốt biểu hiện Nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại không có người chú ý tới góc chỗ, David Villa cởi ra hào đấu, chạy đến Valencia ghế dự bị trước, chủ động cùng Tô Đông trao đổi hào đấu. Ngươi biểu hiện được quá tuyệt vời. David Villa xuất phát từ nội tâm thở giải nói. Tô Đông nói cảm ơn, mỉm cười cùng hắn bắt tay, ngươi cũng tương đối khá, chế tạo không ít uy hiếp. Ở xa rời gỗ dạ trong đội, Villa mùa giải này biểu hiện hay là rất chói mắt, chẳng qua là bị giới hạn đội bóng thực lực cùng sức ảnh hưởng, cũng không phải là bị rất nhiều người chô quen thuộc. như Rất nhiều người đều biết, Diêu tiến vào cúp nhà vua chung kết, nhưng bọn họ không biết, Diêu chung kết đối thủ chính là xạ dậy gỗ dạ, mà Vi chính là đem xạ dậy gỗ dạ đưa vào cúp nhà vua chung kết công thần. Vi mỉm cười hướng Tô Đông gật đầu một cái, trao đổi áo đấu về sau, cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng trong trái tim hắn rõ ràng, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ tên này Trung Quốc cầu thủ, cũng nữa không thể quên được. Quy một chương 272, đừng quá sớm rời đi La Liga. Làm Valencia ở sân khách 10 thắng nhẹ xạ dậy gỗ dạ tin tức chuyển tới Magiluk, Diêu siêu sao cửa đàn chậm đi vào sân Marble, chuẩn bị bắt đầu cùng trên Magiluk Nhưng trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền chú định sẽ không bình thường. Trừ Hẹo Quy ra, Diêu phái ra bọn họ mạnh nhất đội hình tới nên chiến ổ sạ Suna. Quejozmong muốn mang cho Betmaber một phen thắng lợi, đi ra champion lead đảo thải ra khỏi cục khói mù. Ai có thể cũng không nghĩ tới, mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, một lần trước trận ném biên, đội khách ném vào bên trong sân, Zhou Bở ra vô cùng xạ gã đổ hai người vậy mà đồng thời bỏ lỡ qua bóng, bị ổ sạ Suna bắt được cơ hội, đệm chân ghi bàn thành bàn. Trọng là, vì ổ sạ lấy được ghi bàn, rõ ràng là Diêu thuê đi ra bản đạ. Đem Diêu thải ra khỏi champion lead là giêu thuê ở Monaco mộ Djenpet, riêng cái này liền đã khiến cho đủ lớn tranh cãi, bây giờ, vì Oksana mở tỷ số, lại là giêu thuê đi ra cầu thủ, điều này làm cho Bettma Ber giêu người hâm mộ làm sao chịu nổi. Hiện trường hơn 50.000 tên giêu người hâm mộ bắt đầu bất an sao độc lên. Nhất là sau 3 phút, bạn đã lại một lần nữa lấy được cơ hội, thiếu chút xíu nữa liền ghi bàn thành bàn. Giêu người hâm mộ một trận tim đập chân run sau, bắt đầu thông qua hư thanh tới vì sân bóng bên trên siêu sao các cầu thủ làm áp lực. Nhưng vận xui vừa mới bắt đầu. Phút thứ 23, giêu chuyền dài cấm khu, Ronaldo ở xông vào cấm lúc cùng Ōsatsuuna thủ môn đụng vào nhau. Mấy phút sau, buộc dạ thay cho Ronaldo. Bờ ra dư tiên phong tử ngã xuống sau liền không còn có đứng lên qua. Ōsatsuuna ở hiệp đầu kết thúc trước, dùng một cước sút xa, tiến một bước làm lớn ra tỷ số. Lần này liền chúa cứu thế thánh ca sĩ lát cũng biểu hiện không thỏa đáng, giêu toàn đội cũng biểu hiện đê mê. Nửa hiệp sau phút thứ 61, bạn đã trợ công đồng đội trở hắc đánh đầu ghi bàn, vì Ōsatsuuna phong tỏa thẳng cục. 0-3. Sơn Betmaberg ghi con số vì vậy cách. Hiện trường giêu người hâm mộ dường như hư thanh để phát tiết bản thân đối cầu thủ trạng thái bất mãn. Ở Valencia đã thủ thắng dưới tình huống, Diêu thất lợi chẳng khác gì là đem giải đấu vô địch trước hạn giao cho Valencia trong tay. Giải đấu tiến hành đến bây giờ, tất cả mọi người đều đã phi thường rõ ràng, Valencia đoạt cúp là xác suất lớn sự kiện. Nhưng một tuổi này, Diêu thua trận, Valencia thủ thắng, hai bên trên lệch tiến một bước mở rộng, giải đấu vô địch cơ bản đình đóng cột. Sau trận đấu, thân cận Diêu tiếng nói báo AS ở trang đầu địa, một hơi dùng ba cái xỉ đụ. Nhà này Tây Ban Nha truyền thông cho là... Diêu có thể thua hết giải đấu vô địch, nhưng không thể lấy loại này xỉ nhục tính phương thức xuất cục. cái này làm người ta thất vọng không gì sánh được, nhất là ở mới vừa bị đạo thải ra Champions League sau. Có nhớ, ở từ Monaco trở về Mazilu, bao gồm huấn luyện viên trưởng Quế Dụ, tổng giám đốc Van Den O, tất cả đều nhất trí cho rằng, cái này đối Diêu mà nói không phải chuyện xấu, bởi vì có thể chuyên trú vào giải đấu, muốn cùng Valencia đánh đến một khắc cuối cùng. Nhưng bây giờ, Valencia là bính đến cuối cùng một khắc, Diêu đâu? Bên kia mới vừa kêu lên khẩu hiệu, bên này liền giơ hai tay đầu hàng, cái này ra cái gì sao? Liên báo AS cũng mở ra pháo quanh mô thức, có thể tưởng tượng được, cái khác Tây Ban Nha truyền thông đối giêu càng là trăm chiều chỉ trích. Đoán chừng khiến từ dùng câu nhất ôn hoàn nên là cả tạ Loni ạ truyền thông, bởi vì bọn họ đều là lấy nói móc cùng châm chọc làm chủ. Dịch các đội bóng tại trải qua kỳ nghỉ đông về sau, liên tục chiến thắng, trừ bại bởi Valencia kia một trận ngoài, đến nay giữ vững bất bại chỉ tích, biểu hiện cùng Giêu hoàn toàn khác biệt. Có người nói, là dã thu David gia nhập, tăng cường 3K chú trưởng, vì vậy kêu gọi lưu lại David thành thường lớn. Nhưng cũng có rất nhiều người cho là, ở David vì 3K trước khi xuất chiến Dịp các đội bóng đã tìm được thủ thắng chìa khóa, một điểm này từ trong một tháng hạ tuần mấy trận đấu liền nhìn ra được, David bất quá là vài gấm thêm hoa, không nên quá lớn đánh giá cao này mang đến tác dụng. Càng quan trọng hơn là David là một tay ngang ngược, như vậy cầu thủ có thích hợp hay không ba ca. Đây là một cái nghi vấn. Đối với Diêu mà nói, duy nhất tốt tin tức nên là Ronaldo thương thế không nghiêm trọng lắm. Căn cứ đội y cờ giản phân tích, Ronaldo bị thương nhiều hơn là bởi vì mập nhọc, lần này là nhanh chóng khởi động kéo về phía sau đá thương bắt thịt, trải qua cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra về sau xác định vấn đề không hề mười phần nghiêm trọng, bị thương bộ vị bệnh phủ cũng tương đối nhỏ nhẹ, nhưng khẳng định đem vắng mặt Majid Dead bị chiến. Càtaca Loni ạ sở Sport Daily thời là hiếm thấy, đem giêu tin tức đặt ở trang đầu đầu đề, cái này cũng bị giêu người hâm mộ coi là sĩ độc, bởi vì bọn họ đều biết, đây là Càtaca Loni ạ truyền thông đối bọn họ bỏ đá xung giếng. Nhưng lại cứ, giêu người hâm mộ đối với lần này không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí, tiên phong báo rất nhanh lại chọc ra thứ nhất nội tình. Diêu đội nói, Ronaldo bị thương là bởi vì mệt nhọc, mà tiên phong báo cho là Ronaldo sở dĩ mệt nhọc là bởi vì hắn ở trước trận đấu không đủ tinh thần nghề nghiệp đưa đến. Ở tranh tài một ngày trước, Ronaldo vì con của mình rồ nạn cử hành một trận vô cùng long trọng sinh nhật giả tiệc, hiện trường trừ mời tới gánh xiếc thú thẳng hê ngoài, Ronaldo còn rãễ rửa thân thể mập mạp, điên cuồng nhảy mấy giờ múa samba, vì vậy mới có thể lần hai ngày đối mặt ổ sạ Su Na lúc, một cái bình thường động tác sẽ để cho hắn bắt thịt càng cơ. Tiên Phong báo tiết lộ lập tức ở toàn bộ Tây Ban Nha đưa tới sóng to lớn, nhất là người hâm mộ càng là vô cùng phẫn nộ. Ở đội bóng khóa huấn luyện bên trên, Mấy trăm tên giới người hâm mộ ở suất siêu sau cửa, ngay cả xưa nay không báo cáo Diêu cầu thủ mặt trái tin tức báo AS, lần này cũng đối Diêu ngôi sao bóng đá của sống riêng bất mãn hết sức. Đầu tiên là Beckham mối tình ngoài hôn nhân sự kiện, bây giờ lại là Ronaldo bị thương, báo AS bắt đầu đối Diêu phòng thay đổi quản lý siêu sao có thể nỗ lực bày ra Lo Âu. Đối với bên ngoài nhiễu nhương nhưng lường, Tô Đông cũng không có hứng thú, hắn cũng không cách nào đi phân phân biệt thật giả. Thì giống như Ronaldo vì nhi tử rộ nạn mờ tiệc sinh nhật, đây là sự thực, nhưng hắn có hay không nhảy mấy giờ samba. Tô Đông đối với chuyện này là còn nghi vấn. Nhưng đang nghe Ronaldo đem nhân thương vắng mặt 2 tuần lễ tin tức chuyển tới, Tô Đông hay là thừa dịp đội bóng ngày nghỉ cơ hội, bác thượng Madrid, thăm một cái ở nhà dưỡng thương Ronaldo. Ronaldo hào trạch ở vào Madrid khu vực thành thị bắc bộ khu nhà giàu, La Morada. Rất nhiều ngôi sao bóng đá cũng ở lại đây, tỉ như Zidane, Figo, Beckham cùng vô đám người. Nhưng lần này Tô Đông khiêm tốn bái phòng Ronaldo, thuần túy chỉ là muốn quan tâm một cái thương thế của hắn. Người ngoài hành tinh thật sớm liền nhận được Tô Đông điện thoại, cũng ở nhà tiếp đãi Tô Đông, hắn một thân thường phục, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm. Nhiều năm như vậy, sớm tói quen Ronaldo đối mặt với Tô Đông mắt ân cẩn thận, rất vô tình cười nói, nhưng trong nụ cười ít nhiều có chút làm người chua sót. nhất là làm chung thực người ủng hộ Tô Đông, trong đầu càng cảm giác khó chịu. Nếu như không có thương bệnh, Ronaldo khẳng định không là bây giờ Ronaldo, hắn sẽ lấy được toàn thế giới tất cả mọi người cũng nhìn lên thành tựu, hắn sẽ để cho toàn thế giới cũng bò dạp ở dưới chân của hắn, đôi hắn quỳ bái. Hắn là không người có thể địch người ngoài hành tinh. Nhưng thương bệnh ngăn cản hắn. Sau này hay là kiềm chế điềm đi. Tô Đông khẽ Tô Đông đã sớm nghe nói, Ronaldo Baxi đã không chỉ một lần nói qua, Ronaldo tình huống là Muội bị thương một lần, đầu gối liền yếu ớt một lần. Zona đâu cười có chút cứng ngắc, càng giống như là mạnh gạt ra kem đánh răng, có lúc nhịn không được, tổng còn cho là mình là lúc còn trẻ, tổng hội không nhịn được muốn đuổi theo. Tô Đông có thể hiểu Ronaldo loại tâm tình này, cái này cùng rất nhiều người già rồi sau, lại không chịu nhận mình già, luôn cảm giác mình còn rất trẻ vậy. Cái này cũng chưa chắc chính là cái đó chuyện xấu. Không chịu nhận mình già, có thể khiến người ta vĩnh viễn tràn đầy năng nổ. Rất nhiều người không phải là ở chịu già rồi thôi về sau, hoàn toàn đánh mất chí tiến thủ sao? Lần này thế nào? Đội y nói thế nào? Tổ đông quan tâm hỏi. Ronald đâu cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún vai, kỳ thực không cần hắn nói, tự ta đều biết, hay là đầu gối phụ cận bắt thịt, cùng trước đây không lâu một lần kia rất tiếp cận, nhưng không nghiêm trọng như vậy, ngươi nhìn, cũng không, cái gì sừng, không, có gì đáng ngại, nhiều nhất nghỉ một tuần là có thể khôi phục huấn luyện. Nghỉ một tuần mới có thể khôi phục huấn luyện, vậy thì ít nhất phải vắng mặt hai tuần lễ, cùng phía ngoài tin đồn rất nhất trí. Nhìn thân tượng, còn có hắn đầu kia thương chân, Tô Đông trong lúc bất chợt không biết nên nói cái gì. Real Madrid mùa giải này duy nhất còn có hy vọng chính là cúp nhà vua, đối mặt xạ rợi cô gia, vấn đề cũng không lớn. Về phân giải đấu, Tuy nói còn có trên lý thuyết có khả năng, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lý luận. Trên thực tế, ai cũng biết, Valensi A Lật huyền sát suất gần như là số 0. Lạc hậu nhiều như vậy, làm sao có thể còn bị Riol đều theo? Hơn nữa, từ biểu hiện bên trên nhìn, nói 3K có thể đổi còn có thể thông hiểu, nói Riol. Đúng rồi, quyến chúc mừng ngươi, đánh vào 30 cậu. Ronaldo đột nhiên hướng Tô Đông cười nói. Tô Đông gật đầu một cái, cảm ơn. Nhưng trong trái tim hắn cũng là ngũ vị tạp trần. Đừng búng lỏng, giải đấu còn có 6 vòng, thêm một hơi, tranh thủ ở số bàn thắng bên trên vượt qua ta, ta tin tưởng ngươi là có thể. Ronaldo tràn đầy khích lệ nhìn Tô Đông nói. Từ trong ánh mắt, Tô Đông đọc được chân thành, tin tưởng Ronaldo là xuất phát từ nội tâm khích lệ hắn. Cái này rất khó, nhất là chúng ta hay là đôi tuyến tác chiến. Ronaldo khoát tay một cái, ai cũng biết khó, nhưng cũng là bởi vì khó, cho nên mới càng muốn đi làm. Có lúc, có một số việc chính là như vậy, ngươi không có làm, đã cảm thấy rất khó, nhưng khi ngươi làm được, ngươi chỉ biết phát hiện, kỳ thực nó không khó, lúc này ngươi đã giữa bất chi bất giác đột phá. Tô Đông rơi vào trầm tư, hắn đang nhấm nuốt Ronaldo lời nói này. Khỏi cần phải nói, ngươi tự vấn lòng. Mùa giải tiếp theo ngươi cho mình định mục tiêu là không phải cao hơn. Tô Đông không biết nói gì, bởi vì Ronaldo nói đến một điểm không sai. Ở trải qua mùa giải này sau, Tô Đông đối yêu cầu của mình cao hơn, đối rất nhiều chuyện cái nhìn cũng không giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, cảnh giới bất đồng. Hắn đã không còn thỏa mãn với trước sở định hạ mục tiêu, hắn phải đi leo cao hơn càng hiểm cao điểm. Cảm ơn ngươi, Johnny. Tô Đông cảm kích nói. Ronaldo cười khoát tay một cái, còn có, nghe nữa ta một lời khuyên, đừng quá sớm rời đi La Liga. Quy 1 chương 273, người ngoài hành tinh bí ẩn. Ronaldo chuyên nghiệp đời sống có thể nói là một đoạn nương theo thương bệnh vết lệ sử. Ở Bờ Brazil mới lộ tài năng về sau, hắn đi tới Ấn Độ Vân, cũng ở cái đầu tiên mùa bóng liền 36 trận đấu đánh vào 35 đi bàn, trong đó giải đấu 33 trận đánh vào 30 cầu, tên nổi như cột. Nhưng ở Ấn Độ Vân thứ hai mùa bóng, hắn ở 13 trận đấu đánh vào 12 cầu về sau, gặp phải chuyên nghiệp đời sống lần đầu tiên nghiêm trọng đầu gối thương, đó là một lần trong trận đấu chỗ gặp phải ác liệt phạm quy, đùi phải xương bánh chè thương thế để cho hắn nghỉ chiến 2 tháng. Ở Barcelona cái đó mùa bóng, là Ronaldo hiếm thấy rực rỡ mà đầy đủ mùa bóng. Sau đó hắn đi tới Inter Milan. Sejia cạnh tranh áp lực cùng nơi chốn điều kiện, đối trẻ tuổi Ronaldo mà nói là nặng nghề gánh nặng, nhất là 98 năm nước Pháp luật cuộc chung kết trước kia một trận không giải thích được thương bệnh, càng là trở thành Ronaldo từ nay cũng không thể thoát khỏi áp động. Cụ cũ năm ngày 21 tháng 11, Inter Milan đối mặt lệ ít, Ronaldo chân phải bất hạnh đạp đi vào sân bóng lô thùng trồng, vết thương cũ tái phát, chân phải xương bánh chè cục bộ gãy lẹ, bị chẩn đoán chính xác vì đầu gối mô mềm bị v nát gãy lần này hắn ngừng tháng. Lần này Hắn mời chữ danh chuyên gia nhét Dương Tiến sĩ cho hắn chủ đạo tiến hành giải phẫu, rất thuận lợi, nhưng đang nghỉ ngơi 4 tháng về sau, nóng lòng trở lại, không ngờ mới vừa trở lại, dự bị ra sân đá 6 phút Ronaldo ở không có bất kỳ thân thể đối kháng dưới tình huống đột nhiên ngã xuống đất, vì vậy liền xuất hiện một màn ứng kia để cho vô số người hâm mộ, nhiều năm sau vẫn vậy nhớ mãi không quên tan nát cõi lòng chẳng diện. Ronaldo ôm vết thương mình trồng chất chân phải ở khắp giống, như trước vẫn là nhét Dương Tiến sĩ chủ đạo giải phẫu, nhưng lần này hắn cách xa sân đấu hơn 1 năm. Căn cứ sau đó Inter Milan đội ý sau đó cách nói, chủ yếu là bởi vì lúc ấy sân Joma Olimp nơi trốn rất trơn trượt, Zonano đang tìm cách lên nhạy tranh bóng đồng lúc, đầu gối phát lực không đều, đưa đến xương bánh trẻ dây chẳng bị tổn thương. Liên tục hai lần nghiêm trọng bị thương, trải qua hai lần nặng đại thủ thuật, gần như tất cả mọi người cũng không đúng Zonano chuyên nghiệp đời sống ồm có hy vọng, ngay cả lúc ấy Inter Milan đội y cũng suy đoán, Ronaldo có thể từ nay cáo biệt bóng đá chuyên nghiệp. Italy truyền thông thậm chí truyền ra, Ronaldo đem ngồi xe lăn tin tức. Nhưng cuối cùng câu chuyện tất cả mọi người đều biết, lễ 2 năm Hàn Nhật đất trước, Ronaldo một lần nữa trở lại cũng ở thế giới lý bên trên dẫn bờ ra dịu đội bắt lại vô địch, hắn cũng trở thành ngự cột đôi giày vàng tượng, diễn ra vương giả trở về. Nhưng ở hai lần nghiêm trọng sau khi bị thương, Ronaldo cũng hoàn toàn biến thành thủy tinh thể chất, từ nay cùng thương bệnh dây dưa. Đối với nghề nghiệp của mình đời sống, Ronaldo không có chút hối hận bản thân quá sớm rời đi La Liga. Đây cũng không phải nói, hắn hối hận chuyện nhượng đến Inter Milan, mà là cho là có chút sớm. Lúc ấy Serie được xưng tiểu luật cục, là toàn thế giới chuyên nghiệp tiêu chuẩn cao nhất giải đấu, Ronaldo mới mới vừa ở Barca đá một mùa bóng bóng tốt, chuyển nhượng đến Inter Milan về sau, trách tài áp lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Cedi Akoton sủng phòng thủ phong cách, đối ảnh hưởng của hắn phi thường lớn. Nếu như ta sẽ ở La Liga nhiều đá 2 năm để cho mình trở nên càng thêm thành thục, tin tưởng hết thảy đều sẽ có chút bất động. Ronaldo nói từ bản thân năm đó chuyển nhượng, bao nhiêu vẫn còn có chút biết vậy đã làm. Thứ 3 ca chuyển nhượng đến Inter Milan lúc, hắn mới 20 tuổi. Tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn, tuy nói thân thể của ngươi so với ta càng thêm xuất sắc, nhưng cũng không thể khinh thưởng, nhất là đi ngoại hạng anh, nơi đó thân thể đối kháng càng thêm kịch liệt, nhịp điệu thi đấu nhanh hơn, đánh vào mạnh hơn, đối cầu thủ thân thể yêu cầu cũng càng cao, tuổi tác quá nhỏ đi chưa chắc chính là một chuyện tốt. Hiện nay, cùng Tô Đông chuyển đi gần đây, trừ La Liga song hùng ngoài, chính là ngoại hạng Anh Chelsea cùng MU. Cũng chỉ có cái này mấy chi tài lực sung tốc hào môn đội bóng mới chi trả đổi Tô Đông ngẩng cao chuyển lượt phí. Ta sẽ nghiêm túc suy tính. Tô Đông gật đầu đáp ứng. Hắn trên thực tế cũng còn không nghĩ xong, thậm chí, hắn cũng còn không rõ ràng lắm mình là không muốn rời khỏi Valencia. Rất nhiều lúc, cầu thủ ở thị trường chuyển nhượng bên trên cũng là thân bất do kỷ. Thì giống như bây giờ, Tô Đông quyền phát biểu sát thực không nhỏ, nhưng hắn cũng không cách nào quyết định cái khác đội bóng có hay không bỏ tiền mua hắn cũng không thể giống như tìm vậy, bản thân viết một phong thư đề cử, đưa đến đối phương câu lạc bộ chủ tịch trên bàn làm việc, mao tọa tự tiến, cầu ra nhập a. Kia không được chê cười sao? Năm đó, ta là thật không nghĩ tới rời đi Barca, thậm chí ta đều đã theo chân bọn họ đặt thành ra hạn hợp đồng nghiêm nghị, còn kém ký tên, lúc ấy chúng ta còn hẹn xong, buổi chiều ở một cái quán ăn trong ăn mừng gia hạn thành công, nhưng đến hơn 9 giờ đêm, người đại diện lại cho ta biết, Barca hủy ước. Kể lại chuyện này lúc, Ronaldo toát ra một tia nghĩ lại mà kinh nét mặt, hiển nhiên năm đó kia cuộc đàm phán đối hắn ảnh hưởng rất lớn, ít nhất đối Barcelona như trước vẫn là tâm tồn toán nghiệp. Đã nhiều năm như vậy, Bọn họ như trước vẫn là năm đó như vậy, luôn là lấy một loại hắc cám phương thức đang tiến hành đàm phán, Maradona, Zezinho, ta, Figo. Chúng ta đều trải qua đây hết thảy, tương lai Ronaldinho hoặc là những người khác, khẳng định cũng là như vậy, ai cũng không chạy khỏi đi. Tô Đông lặng lẽ nghe, hắn tin tưởng Ronaldo đã nói cũng là thật tâm lời. Hoặc giả, người bờ ra giữ sắc thực hay là càng hy vọng hắn gia nhập Real, cho nên mới phải nói với hắn những chuyện này. Barcelona vấn đề đã có từ lâu, Mendes liền nói với hắn, từ thập niên 80 bắt đầu, Barcelona cũng rất khó lưu lại giống như Ronaldo như vậy siêu cấp siêu sao. Trước kia là như vậy, bây giờ cùng sau này cũng sẽ như thế. Maradona lúc rời đi mới 24 tuổi, Zama rời đi là mới 28 tuổi, Figo lúc rời đi mới 27 tuổi, Ronaldo thì càng trẻ tuổi, hắn mới 20 tuổi đi liền. Hoặc giả, những thứ này siêu cấp siêu sao rời đi 3 ca thời điểm, tự thân cũng sắc thực tồn tại vấn đề, nhưng chưa từng có kiêm một nhà hào môn giống như bà ca như vậy, cái này chẳng lẽ không đáng giá suy nghĩ sâu xa. Mendes cũng cho là, Tô Đông tạm thời không thích hợp rời đi La Liga, bởi vì hắn còn chưa đủ thành thục. Ở lại La Liga, Tô Đông lựa chọn sẽ không quá nhiều. Trong đó Mendes nói với hắn lên ba ca lúc, đề cập tới một câu nói, "Cho Tô Đông lưu lại khắc sâu ấn tượng. Muốn thật sự là đi Barca, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chẳng qua là cầm tiền lương đá bóng, có lẽ 2 năm, có lẽ 3 năm, ngươi nhất định sẽ đi." Mendes muốn nói, cùng Ronaldo bây giờ nói, đoán chừng cũng là một chuyện. Tô Đông cũng lần nữa rơi vào trầm tư. Thời gian qua đi một tuần lễ sau, La Liga lại cháy lên ngọn lửa chiến tranh. Thứ 33 vòng, Valencia chấn giữ sân nhà nên chiến với Osasuna. Bởi vì trong tuần còn có trang The sân nhà đối mặt Monaco kết, Valencia trận này cũng không tính đem hết lực. Tiền đầu đối Rio Socihede -si phát khởi mảnh liệt tấn công, Vincenter cùng Tô Đông cắt nhập một cầu. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Bernie T thậm chí trước hạn thay cho Tô Đông, để cho Mỹ Sở tạ ra sân, vì trong tuần trang Dion Lead giữ sức. Nhưng nửa hiệp sau thế cuộc tình thế đổi chiều, đầu tiên là Savi Alonso đánh vào một cầu, sau đó các tiền dùng Penanti vị Rio Socihede -si dắt gỡ hòa tỷ số. 22, hai bên cuối cùng bắt tay giảng hòa. Valencia bình Rio Socihedas, -si Rio đánh bại Atletico, Barca cũng thắng, nhưng cái này đã không quan trọng. Tất cả mọi người cũng rất rõ ràng Mùa giải này La Liga vô địch đã là Valencia vật trong túi. Dưới tình huống này, Bernete vì trong tuần Champions League giữ sức, kia cũng là chuyện đương nhiên. Nếu vì loại này đã không liên quan đại cục trên tài, ảnh hưởng đến mấu chốt Champions League bản kết, đó mới là được không bù mất. Mẹ Stoles là con rơi người hâm mộ cũng biết rõ một điểm này, cho nên đối đội bóng hề gần như không có phản ứng gì. Đã xong Rio Socihedat, Valencia huấn luyện viên tổ tổ chức chiến thuật hội nghị, trọng điểm thảo luận trong tuần đối trận Monaco trên tài. Thảo luận một cái tiêu điểm vấn đề chính là Esma và mặt Tô Đông, Vincenter cùng Esma là Valencia tấn công tam rất sát, nhưng mùa giải này, nhất là phần sau trình tới nay, Esma liên tiếp bị thương, để cho Valencia nhiều hơn là dựa vào Tô Đông cùng Vincenter ở chống đỡ. Vincenter là cánh, Tô Đông chiếm cư trung lộ, cho nên rất nhiều lúc, Valencia cũng sẽ căn cứ đối thủ tới chọn lựa bất đồng chiến thuật lùi đánh, tỉ như chọn lựa 442 đôi tiên phong chiến thuật, hay hoặc giả là tiếp tục chọn lựa 4231 trận hình, nhưng để cho cả nó bị ô đảm nhiệm tiền vệ công, thậm chí để cho Tô Đông nuôi về, đảm nhiệm cái này tiền vệ công. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ở 4231 trong trận hình Tiền vệ công vị trí này rất trọng yếu. Đối mặt Monaco, trận tài độ khó sẽ phi từ lớn, Bernie T cần Tô Đông đè ở trước mặt nhất chế tạo uy hiếp, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, nếu như đem Tô Đông rút về tới, Misở Tạ đè ở trước mặt nhất, hắn đánh không được Monaco hai tên trung vệ. Monaco đôi tiền vệ trụ chiến thuật, khiến cho Valencia sẽ nhiều hơn đi cánh, Misở Tạ ở tiếp ứng cánh uy hiếp xa xa yếu hơn Tô Đông, nhưng nếu như để cho Tô Đông chống đi tới, tiền vệ công vị trí lại không ai, cũng liền không ai đối Monaco đôi tiền vệ trụ làm áp lực. học luận, liền làm muốn nghe một chút cầu thủ ý kiến. Kết quả rất rõ ràng, Cầu thủ cũng không có ý kiến. Quả bóng lại đá trở lại Burnley T dưới chân. Monaco chọn lựa 442 trận hình, trung chàng đôi tiền vệ trụ, cái này một mảng lớn không gian vốn là Valencia nên trọng điểm lợi dụng, nhưng Esma vắng mặt đối Valencia ảnh hưởng rất lớn, cá nọ bị đã không chiếm được Burnley T tín nhiệm. Họ không có thảo luận ra kết quả, Burnley T liền đem cầu thủ hô đến phòng làm việc tới nói. Từ đội trưởng Án Bện đã đến đội phó Bạ Dạ Dạ, nhưng hắn coi trọng nhất hay là Tô Đông cùng Vincenter. Dù sao tên này cầu thủ trừ cùng Án Bện đã cùng Bạ Dạ Dạ phối hợp ngoài chủ yếu nhất vẫn là cùng Tô Đông cùng Vincent hợp tác tấn công, nếu như không địa báo thì giống như cả nọ bì ổ như vậy, bên trên cũng vô dụng. Đây chính là Tràng Tion League bán kết, cầu thủ cũng đều cho không ra rất tốt ý kiến. Ngược lại Tô Đông, hắn vẫn luôn có cái hơi mạo hiểm một chút ý tưởng. Vì sao không để cho David Silva thử một lần đâu? Tô Đông đề nghị. Hắn thích sở David Silva đầu, David Silva cũng chỉ chịu để cho Tô Đông sờ đầu của hắn. Đối với tên này trung tràng tiểu tướng thực lực, Tô Đông còn hiểu rõ, thật sự là rất tuyệt, chính là trẻ tuổi chút, thân thể đối kháng yếu một chút, nhưng tổ chức cùng chuyền bóng thực lực hay là rất mạnh. Bernie T. có chút ngoài ý muốn hắn không phải không nghĩ tới David Siva, nhưng cảm giác phải quá trẻ tuổi, mới 18 tuổi. Nhưng bây giờ, nghe Tô Đông vừa nói như vậy, hắn thật là có chỉ vào tâm. Quy một chương 274, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy? David Siva lo lắng bất an đi tới huấn luyện viên trưởng Bernie T. cửa phòng làm việc. Quần đảo Kanaji đi ra thiếu niên đứng Nghiêm ngẩn đầu lên, nhìn màu trắng nôn cửa gỗ, do dự hai giây về sau, lại nhìn một chút bản thân mặc trang phục xác định không có vấn đề, hắn mới hít một hơi thật sâu, đưa tay ra, đi vào, mới vừa gõ hai tiếng Bên trong liền chuyển đến huấn luyện viên trưởng Bernie T thanh âm. Vẫn là như vậy quen thuộc, lạnh nhạt đến giống như không có bất kỳ nhiệt độ. David C. Va lại hít một hơi thật sâu, lúc này mới đẩy cửa đi vào. "Thiên sinh, người gọi ta?" David Siva thanh âm hơi có chút phát run. Bernie T đang ngồi ở bàn làm việc trước máy vi tính, trên bàn trong ấn tượng chuyển đến tranh tài thu hình thanh âm, hắn nên là đang quan sát tu hình, nghiên cứu đối thủ, cái này cùng David Siva nghe được tin đồn giống nhau như lúc. Có người tiêu khiển giải trí là tán gái uống rượu, có người tiêu khiển giải trí là lữ hành đi thăm, còn có người là ăn ăn uống uống mà Bernie T tiêu chuẩn giải trí chính là xem tranh tại thu hình. Đây tuyệt đối là hại não trong máy bay chiến đấu. David Si vang nghĩ tới đây, không nhịn được muốn cười, thấy được Bernie T ngoắc để hắn tới đối diện ngồi xuống, hắn lúc này lại cố nén, đi tới bàn làm việc đối diện, ngồi nghiêm chỉnh. Bernie T tạm ngừng thu hình, ngược lại nhìn về phía trước mặt cái này gầy nhỏ quần đảo Kanaji thiếu niên. Ta từng tại tệ gì phệ làm huấn luyện với qua, quê quán của ngươi rất đẹp, nơi đó có như mộng ảo phong cảnh, vô biên biển mây, còn có toàn thế giới tinh khiết nhất bầu trời, nghe nói, nơi đó còn là chim hoàng yến nơi sản sinh. Kanaji Ở tiếng Tây Ban Nha trong chính là chim hoàng yến ý tứ. Có lẽ là bởi vì từng có tên nợ gì phệ trải qua, Bernie T khó được cùng David Silva nói thêm một câu. Nơi đó thủy thổ luôn là có thể bồi dưỡng được giàu có trí tưởng tượng, cứ pháp xuất chúng, tình cảm nhắn nhủi mà bén nhạy cầu thủ, tỉ như là Cọ dù nạ vạ lởm, nghe nói ngươi cùng hắn là cùng một thô trang. Đúng vậy, tiên sinh. David Silva không hiểu Bernie T rốt cuộc muốn nói điều gì. Bernie T gật đầu một cái, rất hiếm thấy, từ trên mặt của hắn thấy được từng tia ý cười nhạc nhạc, thoáng qua liền mất. David cũng hoài nghi, mình là không phải nhìn lầm rồi. Có người đề cập với ta nghĩ nói Ngươi là một đáng giá tín nhiệm cầu thủ, ngươi cảm thấy thế nào?" David Silva có chút hoảng, bởi vì hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn là một thông minh thiếu niên, rất nhanh liền phản ứng lại, ý thức được huấn luyện viên trưởng đã nói chính là liên quan tới trang The Only bán kết đá Monaco tranh tài, đó là sân nhà, mà hai ngày này, đội bóng nội bộ liên quan tới chọn lựa 442 hay là 423 một trận hình từng có một ít thảo luận. Hắn có thể đảm nhiệm tiền đạo cánh trái cùng tiền vệ công hai cái vị trí, thậm chí miễn cưỡng có thể đá cánh phải, làm chân tiền đạo cánh phải. "Ta, ta không biết, thiên sinh." David Siva có chút chần chờ. Hắn mới 18 tuổi, vừa tới đội 1, thậm chí cũng còn không có đứng vững gót chân, trong lúc bất chợt hỏi như vậy, hắn xác thực trong lòng thắt thỏm. Hắn đối ngươi tràn đầy lòng tin, hắn cảm thấy ngươi có thể, cũng có thể làm tốt. Bernie tiếp tục nói. David Siva trong lòng rất hoảng, đồng thời cũng rất muốn biết, rốt cuộc là ai cho mình đánh giá cao như vậy. Trong đầu của hắn cái đầu tiên đụng tới người, chính là Tô Đông. Cái đó rất thích thị vào chiều cao sở đầu hắn, để cho hắn luôn là ngước mắt, sinh ra kính ngưỡng ra hỏa. Đây là một trận rất trọng yếu tranh tài, David không cho phép có bất kỳ sai lầm. Ta muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ của mình, ngươi cảm thấy mình có thể sao?" Bernie T nhìn chằm chằm David Silva và hỏi. David C. và do dự, hắn vừa đội một ra sân qua, nhưng trước giờ không có ở trọng yếu như vậy một trận đấu trong ra sân, thậm chí ngay cả dự bị cũng không có. Đây có phải hay không là quá mạo hiểm, quá trò đùa. Nhưng rất nhanh, hắn lại liên tưởng đến một điểm nữa, chuyện này với hắn mà nói, sao lại không phải một cơ hội đâu? Esma một mực ở bị thương, Kano bị ô một mực không chiếm được Bernie T tin nhiệm, nếu như hắn thật ở trận đấu này trong ra sân, nếu như hắn thật có thể biểu hiện được để cho huấn luyện viên trưởng hài lòng lời. Vậy hắn coi như là nấu đi ra, nhưng hắn thật chuẩn bị xong chưa? Ta không biết, thiên sinh. David Siva vẫn lắc đầu, nhưng nguyên bản mê mang ánh mắt trở nên trong suốt không xiết. Rất hiển nhiên, hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Vậy thì tốt, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, sáng sớm ngày mai cho ta câu trả lời. Sau khi nói xong, Bernie T liền hạ lệnh cho khách. David Siva giũ đầu, thất hồn lạc phách rời đi Bernie T phòng làm việc. Trên mặt hắn nét mặt có chút phức tạp, kích động, sợ hãi, hốt hoảng, thậm chí mơ hồ có chút hối tiếc. Eze thì ở cách vách luyện viên trong phòng làm việc nhìn, đợi đến David Siva Hắn mới đứng dậy đi tới Bernie Tê phòng làm việc, đóng kín cửa về sau, đi tới. Cảm giác hay là quá non chút. Hệ Lệ Tê bình luận. Bernie Tê gật đầu một cái, sát thực non, thực lực không tệ, ý thức cũng đến, chính là lá gan hơi nhỏ. Kia sợ rằng không được a. Hệ Lệ Tê lắp đầu nói. Nhắc gan cầu thủ, một khi đến sân bóng bên trên, khẳng định tay chân luống cuống, đây chính là trang T-online ban kết, bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp mơ ước cũng khát vọng đá một trận. Nếu là thật như vậy, để cho hắn bên trên, ngược lại chuyện xấu. Đừng gấp gáp như vậy kết luận, Paco. Bernie Tê khoát tay một cái, có cầu thủ xem ra không sợ hãi trước trận đấu cũng nói đến hào tình và trượng, thật đến khẩn cấp bắt đầu, hắn mềm đến so với ai khác cũng mau, có cầu thủ khiếp kiếp được được, đó là bởi vì bọn họ chưa chuẩn bị xong, đợi đến hắn suy nghĩ ra, giúp khí của hắn so với ai khác cũng chân. Ezelsete dặn một suy nghĩ, cũng có đạo lý riêng của nó, hai loại loại hình cầu thủ cũng không hiếm thấy. Ta nhìn một chút mùa giải này David Silva tham gia đội một huấn luyện tình huống, cùng với hắn mấy lần ra trận đấu báo cáo, cũng không có cho thấy hắn có bất kỳ khiếp đạm sợ hai hiện tượng, đây không phải là một kẻ nhát gan sợ phiền phức vô trách nhiệm cầu thủ. Ezelsete cũng gật đầu một cái, từ mùa giải này mấy lần biểu hiện đến xem David Silva còn tính là đúng quy đúng củ. Tô Đông đối hắn đánh giá rất cao, hắn cũng một mực cùng Tô Đông huấn luyện, từ huấn luyện đến xem, hai người ăn ý còn là rất không tệ, tuy nói là tiền vệ công, sẽ đối mặt Monaco hai tên tiền vệ trụ, nhưng chúng ta đều biết, chân chính áp lực đều ở đầy Tô Đông trên người, Esma có thể làm, David Silva cũng giống vậy có thể hoàn thành. Tổ chức cùng không chế nhịp điệu thi đấu, có án bện đả cùng bạ dạ dạ, phòng thủ cũng có bọn họ, David Silva cần phải làm chính là tiếp ứng Tô Đông, Vincent cùng Vet ở đối phương đôi tiền vệ trụ trước, ngang tới lui tuần tra cùng phân phối bóng, có cơ hội liền chuyền ra chọc khe, cái này kỳ thực cũng không phải là rất khó chỉ cần Tô Đông gánh vác được Monaco tuyến phòng ngự, đôi tiền vệ trụ nhất định phải chiếu cố bảo vệ phòng tuyến, trước đó eo thừa nhận áp lực cũng sẽ không rất lớn, Esma thân thể cũng chưa chắc liền so David Silva xuất sắc bao nhiêu. Toàn thế giới bây giờ cũng nhận định, chúng ta sẽ chọn lựa 442 trận hình, bởi vì Esma vẫn mặt, nhưng nếu như lúc này, chúng ta đột nhiên dùng David Silva đi lên, để xem khẳng định không nở tới. Ezeque đã có chút ngoài ý muốn mà nhìn mình ông chủ, đây có phải hay không là có chút mạo hiểm. Ở trợ thủ trong trí nhớ, Bernite luôn luôn đều là ghét nhất nguy hiểm. Phi thường thời khắc dùng thủ đoạn phi thường, hơn nữa, Paco Tô Đông đệ ở trước mặt nhất, chúng ta phía sau tỷ lệ sai số sẽ cao rất nhiều, cái này hiểm chưa chắc có lớn như vậy. Hệ lệ Sté dạn bị thuyết phục, liền luôn luôn bảo thủ, chán ghét nguy hiểm Bernie T cũng suy nghĩ ra, vậy khẳng định là có nắm chắc. Bây giờ, vấn đề lớn nhất chính là tên tiểu tử này, hắn có dám hay không. Đây mới là dưới mắt vấn đề lớn nhất. Như cái xác biết đi bình thường rời đi Bernie T phòng làm việc, David C. va thẳng đi tới phòng thể dục. Quả nhiên, Tô Đông vẫn còn ở nơi này. Hiếm thấy là Vincent tiểu tử này vậy mà cũng ở đây. Hai người vừa nói vừa cười ở bên kia huấn luyện nói chuyện đề tài cũng là liên quan tới tức sắp đến trang Tionlist bản kết. David Si va ngồi ở một bên, im lặng không nói, nghe bọn họ trò chuyện, có loại nghe thiên thư hoàng hốt cảm giác. Đã từng, hắn cho là đây hết thể sẽ cách hắn từ xa, xa tới hắn căn bản chạm cũng tới, thậm chí hắn cũng lo lắng mình đời này có cơ hội hay không đá một trận trang Tionlist đấu loại trực tiếp, càng không cần phải nói là bản kết. Nhưng đột nhiên giữa, hắn giống như là bị một khối từ trên trời giáng xuống bánh nhân cho đập chúng người may mắn, cả người choáng mặt. Trong đầu phản phất phân chia thành hai người, một nói có thể, dũng cảm đáp ứng hắn, một nói không được, còn nhỏ, vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề Làm sao bây giờ? Hai thanh âm đang không ngừng đăn bảo, ai đều không cách nào thuyết phục đối phương, làm David C. va đầu lớn như cái đấu. Cuối cùng, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, ngừng đầu lên, cố gắng để cho mình cái gì cũng không nghĩ. Vấn đề là, làm sao có thể không nghĩ? Hắn thật phiền não phải có chút muốn muốn bắt phá sọ nào của mình, đem bên trong kia hai cái giao chiến ra hỏa bắt tới, hung hăng dạy dỗ một trận, nhưng lại cứ hắn lại biết, coi như thật làm như vậy, hắn cũng vẫn là không giải quyết được cái vấn đề này. Muốn, còn chưa cần. Thật là khó. David C. va thật dài thở ra một hơi, thầm nói. Có cái gì tốt là khó. Tô Đông cười hì hì thành âm truyền tới. David Siva đột nhiên mở mắt, phát hiện không biết lúc nào, phòng thể dục cũng chỉ còn lại có hắn cùng Tô Đông, cùng với lũ lũ rủ đám người ở xa xa thu dọn đồ đạc. Vincent khi nào thì đi, hắn vậy mà không có phát giác. Ra mắt lão đại rồi. Tô Đông dùng tay trái hủy đi bàn tay phải bên trên băng vải, ở David Siva bên người ngồi xuống. David Siva hừ một tiếng, gật đầu nói, "Thấy, hắn cũng nói với ta, đó không phải là chuyện tốt sao?" Tô Đông cười hỏi ngược lại. David Siva hiểu Tô Đông ý tứ, đây đúng là chuyện tốt, thậm chí là cơ hội tốt trời ban. Bao nhiêu tuổi trẻ cầu thủ tha thiết cũng trông mong không đến tuyệt hảo cơ hội, nếu như không phải Tô Đông, hắn đời này đoán chừng cũng đợi không được cơ hội như vậy. Trong trái tim hắn đối Tô Đông là tràn đầy cảm kích, nhưng cùng lúc lại đối với mình tràn đầy hoài nghi cùng lo lắng. Hắn trước giờ đều không phải là cái loại đó không sợ hãi tính cách. "Tô, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao?" Tô Đông giơ sạch tay phải, thủy đi tay trái băng vải, cũng không ngẩng đầu lên đầu, "Có thể, hỏi đi." "Ngươi vì sao đối ta tốt như vậy? Quy 1 chương 275, hắn là ai? Ngươi vì sao đối ta tốt như vậy?" Lâm Tô Đông nghe được David C. và đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này lúc, cả người phản ứng đầu tiên chính là cười. "Bởi vì ta thích người a?" "A?" David Siva giật mình cả người cũng nhảy lên, khó có thể tin nhìn Tô Đông. Thứ hai mắt của hắn trong, Tô Đông đọc được khiếp sợ. "Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi vậy mà đối ta tổn loại này ý tưởng quá phận." "Á đủ. Tô Đông trực tiếp cho hắn một cái tát, không nhẹ không nặng vỗ tới đầu của hắn. "Ngươi con mẹ nó nghĩ đi nơi nào? Ta là loại người như vậy sao?" Hắn cảm thấy đặc biệt uất quẫn. "Ta, 1m95, nặng 93kg hình nam, cảm thấy ta có thể là con sao?" David Siva bị vỗ nhẹ sọ đầu, không những không giận, ngược lại ha ha cởi lên, ta đã nói rồi, ta đều không phải là người món ăn người cao như vậy, ta như vậy lùn hai ta không thích hợp. Tô Đông rất không nói chỉ David Siva, 10 phần nghiêm túc, nghiêm trang nói, ta không thích nam. Người chứng minh như thế nào? Tô Đông rất không nói, ta có thể chứng minh như thế nào? Thôi, lười với người dây dưa những thứ này. Tô Đông có chút buồn bực. Hắn vốn chỉ là mong muốn cùng David Siva chỉ đùa một chút, cái nào 19-20 tuổi con trai không có cùng cùng phái đồng đáng nói vài lời thịt tê tê thích vậy. Kết quả không nở lại cùng cái này, nhỏ thấp tử càng dây dưa không rõ lắm. Không phải vậy, Kỳ thực, ta muốn hỏi ý là, ngươi vì sao chiếu cố như vậy ta? David Si nghiêm túc hỏi lại. Ta rất chiếu cố ngươi sao? Tô Đông tức giận trả lời. David Si rất nghiêm túc gật đầu, mặc dù không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, Tô Đông đọc được cảm kích. Cái này lập tức để cho Tô Đông cũng bất giận. Nói thật với ngươi, ta đây, chỉ là bởi vì thích sợ đầu của ngươi, cho nên chiếu cố ngươi, đúng không? Ngươi nhìn Esma đầu cũng không để cho ta sợ. Đông nói xong lời cuối cùng, bản thân cũng nhịn không được bật cười. Người cao chính là có loại này chỗ tốt. Tuy nói là đưa lễ qua lại, vấn đề là bọn họ có thể sợ được Tô Đông đầu sao? Ta là nghiêm túc. David Silva có chút buồn bực. Lần này Tô Đông cũng nhìn ra hắn khổ não, suy nghĩ một chút, cũng nghiêm túc lên. Nói thật, sớm nhất hai ta nhận biết là bởi vì bơi lội, sau đó ngươi theo ta huấn luyện, ta đã cảm thấy ngươi là một cố chấp người, hơn nữa bóng đá phải cũng rất tốt, ngươi hay là Tây Ban Nha đội Olimpia tiếp cầu thủ, đúng không? David Silva gật đầu, những thứ này đều là sự thật. Ngươi biết, năm đó ở phía Lisbon đâu, ta mờ mịt không biết làm sao thời điểm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 Mới đề nghị Bernie T thử một lần. Nếu Bernie T cũng tìm người nói chuyện, vậy thì chứng minh hắn cũng cảm thấy ngươi có thể thử một lần, nếu là như vậy, kia ngươi thì tại sao muốn hỏi nghi mình đâu? Cái này chẳng lẽ còn có gì cần khổ não sao? Tô Đông hỏi ngược lại để cho David Si vang nghẹn lời không nói. Huấn luyện viên trưởng nếu quyết định dùng hắn, vậy hắn lại có gì cần khổ não? 18 tuổi tiểu tướng, ở trọng yếu như vậy trong trận đấu ra sân, toàn bộ áp lực nên đều ở đây huấn luyện viên trưởng trên người mới đúng. Coi như hắn đã rất tồi tệ, vậy cũng cơ bản không có người nào sẽ trách hắn a. Chớ cho mình áp lực quá lớn có trách nhiệm tâm là chuyện tốt, suy nghĩ lung tung sẽ không tốt. Tô Đông cười đưa tay ra, sờ một cái David Si va đầu, cảm giác thật thật thoải mái. Còn cô à, đừng lo lắng, thật đến sân bóng bên trên, có ta ở đây trước mặt chống đỡ, ngươi sợ cái gì? Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông tự tin dơ dơ lên đầu, cười lên. David Si va ngẩng đầu lên, từ Tô Đông trong ánh mắt thấy được hai chữ: tín nhiệm. Ai cũng không nghĩ tới, Monaco lại có thể xông vào Champions League bán kết. Đúng như ở tứ kết đấu loại trực tiếp hiệp đầu sau khi kết thúc, ai cũng không ngờ, chi này Ligue đội bóng lại có thể lội ngược dòng giẫm Madrid. Đối với thực lực của tự thân định vị, Monaco hay là trong lòng hiểu rõ. Lại xuất phát tiến về sân khách trước, Monaco tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố đội bóng xuất trình Valencia 18 người danh sách đăng ký. Huấn luyện viên trưởng De Sam đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Valencia là mùa giải này châu Âu xuất sắc nhất đội bóng một trong, không chỉ có có bền chắc không thể phá được phòng thủ, đồng thời còn có châu Âu trạng thái tốt nhất thành bản hòa lực. Tô đông ở mùa giải này La Liga đánh vào 30 cái đi bàn, hơn nữa Vincenter cùng Viet. đây là mùa giải này châu Âu lực công kích mạnh nhất tuyến tiền đạo, cũng là chúng ta khách trận đấu đối mặt lớn nhất khiêu chiến. Đề Sang bày tỏ, như thế nào phòng thủ ở Tô Đông đám người tấn công, cái này đúng là Monaco ở sân mẹ Sĩ tổ là cần phải giải quyết vấn đề. Đối với Esma vắng mặt, Đề Sang khó nén nội tâm cao hứng. Monaco chủ soái bày tỏ, mình đã đối Valencia 7-4 trận tiến hành nguyên vẹn chuẩn bị, có Esma cũng không có Esma, Monaco cũng có lòng tin hướng phó. Dĩ nhiên, Esma vắng mặt sắc thực đối Valencia tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy liền lơ là bất cẩn. Mà đối với khách trận đấu, Đề Sang bày tỏ bản thân cũng không có muốn quá nhiều. Coi như là bị Valencia ghi bàn trước, Chúng ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ở sân mẹ Stola, Valencia lực công kích sắc thực rất mạnh, chúng ta có lòng tin ở đối thủ ghi bàn trước dưới tình huống, từ sân khách toàn thân trở lui. Đề xa ý Tứ rất rõ ràng, Monaco cũng không muốn ở sân khách thủ thắng, mà là muốn một trận về cùng sân khách ghi bàn. Đây cũng là một loại phi thường vụ thật chiến thuật ý nghĩ. Có sân khách ghi bàn, trở lại sợ ta II Stadium, Monaco sẽ đã có nắm chắc hơn một ít. Vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu đối trận Valencia tranh tải, Monaco ở tranh tải một ngày trước giữa chưa liền đã tới Valencia Buổi chiều, bọn họ liền lấy đến Valencia 18 người danh sách đăng ký. Dựa theo lệ thường, Monaco vẫn luôn có sắp xếp tuyển trạch viên theo dõi cùng thăm dò Valencia tỉ báo. Bắt được 18 người danh sách đăng ký, bất quá là cuối cùng xác nhận mà thôi. Nhưng lần này xuất hiện chút thay đổi. David Silva. Đề Sam thấy được một sát lạ, lẽ ra không nên xuất hiện ở phía trên tên. Hắn là ai? Gin Petit là Monaco lão thần tử, tuổi của hắn so Đề Sam lớn 11 tuổi, vẫn luôn là trợ lý huấn luyện viên, từ thập niên 80 vẫn tại phụ tá Monaco huấn luyện viên trưởng, có thể nói là nhiều chiều nguyên lão, kinh nghiệm cũng mười phần phong phú một kẻ 18 tuổi trẻ tuổi tiểu tướng, chúng tuyển Tây Ban Nha đội thanh niên, xem ra cũng không tệ lắm, chính là gầy yếu nhỏ thấp, thật giống như là muốn thay thế Emma, chiều cao cũng rất tiếp cận, nhưng mùa giải này cho tới bây giờ, ra sân số lần rất ít, ở hai đội ngược lại biểu hiện không tệ. Đề Sam gật đầu một cái, cau mày hỏi, sẽ bên trên sao? Đoán chừng sẽ không. Jin Vettel phán đoán, Bernie Tây dụng binh từ trước đến giờ không thích nguy hiểm, lực cầu vững vàng, cho nên hắn xưa nay sẽ không dùng bản thân chưa quen thuộc cầu thủ, cũng rất ít đi mạo hiểm, ta đoán, rất có thể là dự bị, lấy phòng ngự vững nhất, làm thay đổi trận một tay kỳ binh đi. Bóng đá được khen là là cuộc chiến không có súng. Một trận bóng đá trên tài, không chỉ có muốn nghiên cứu đối thủ, đồng thời còn phải nghiên cứu đối thủ chủ xoá. Burnley là tính cách gì, thích gì dạng chiến thuật, những thứ này đều là đối thủ nhất định phải trọng điểm nghiên cứu. Đề Sam đối Burnley cũng coi là quen biết, hắn cũng công nhận Bett tỉ suy đoán. Luôn luôn thật cẩn thận Burnley làm sao sẽ đột nhiên mạo hiểm để cho 18 tuổi tiểu tướng ra sân. Xem ra, Cagna Bi O là thật không bị hắn thích. Đề Sam ha ha cười nói, thật nếu bàn về tư lịch, dự bị cũng hẳn là Cagna Bi O đảm nhận dự bị, bây giờ Cagna Bi liền danh sách đăng ký cũng không vào. Ngược lại thì cái này David Silva đi vào. Cà vẫn rất có thực lực. Petit cùng cười nói. Cầu thủ chuyên nghiệp chính là như vậy. Một khi lòng tin không có, mong muốn một lần nữa dựng lên, phi thường khó khăn. Bây giờ Cà nọ B.O. ở Valencia là không có lòng tin, hoặc giả đổi một chi đội bóng chỉ biết hoàn toàn bất động. để xăm nhưng là một kẻ phi thường thành công cầu thủ chuyên nghiệp. Đối mặt riêu hai hiệp trên tài, Monaco đều là chọn lựa 442 chiến thuật, nhưng lại có khác nhau rất lớn. Ở Betmaber, để Sam chọn lựa mọ Jin Pet cùng Cựu Lý đôi tiền phong tổ hợp, bên phải trên đường síc cùng Dụ Duy, kết quả điều này làm cho Monaco ở Betmaber hoàn toàn đánh mất cánh tấn công lưu thế. Trở lại Louis Hai sợ tạ đi ùm về sau, để Sam quả quyết làm ra điều chỉnh, từ Hotto tới hậu vệ phải ủy bạ ra đội hình chính, Dụ Lý đảm nhiệm tiền vệ cánh phải, giờ cùng mọ Jin Pet tạo thành đôi tiền phong. Một bộ này lối đánh để cho Monaco ưu thế lấy được phát huy đầy đủ. Cánh trái hế dạ cùng Dụ Thận, cánh phải ủy bạ dạ cùng Cửu Lý, Monaco hai đầu cánh áp chế hoàn toàn ở Diệu. Ở trên ghế dự bị, Monaco còn ngồi á đẽ bỏ cùng nô đạ cái này hai viên đại tướng, đều có không tầm thường thực lực. Lần này đối mặt Valencia, Monaco một lần nữa đi tới Tây Ban Nha, hắn hay là quyết định kéo dài trận trước đối Rio kia một bộ lối đánh, hắn tin tưởng đây mới là Monaco dưới mắt mạnh nhất sức chiến đấu. Bây giờ vấn đề lớn nhất là ở trung Bệ. Đề Sam đến nay cũng còn không có làm ra quyết định sau cùng, đó chính là muốn an bài ai tới đóng băng Tô Đông. Đây là đối mặt Valencia vấn đề khó khăn lớn nhất. Tô Đông tên này cầu thủ quá phiền toái. Diu cùng Ziger, đây là đề Sam tín nhiệm bà tên trung vệ lấy chiều cao mà nói, giữ duy so cái khác hai cái lùn 2 cm, chỉ có 1m83, nhưng hắn là chân trái cầu thủ, hơn nữa hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái tương đối khá. Sở Quốc Uy vững hơn một ít, nhưng trạng thái không phải rất tốt, mà Tô Đông là tả hữu chân cũng tinh thông, hai tên chân phải trung vệ xác thực không phải rất có lợi, đây cũng là một tất cần phải chú ý chi tiết. Chính là bởi vì có khác nhau hơn thiệt, đệ sang mới có thể đến bây giờ, còn không có quyết định để cho ai đội hình chính, tới đảm nhận đóng băng Tô Đông trách nhiệm. Đây là quan hệ đến trận đấu này, Monaco có thể hay không từ sân mẹ sẽ tổ là toàn thân trở lui một chốt, uy 1 chương 276, Tô Đông nhỏ mê đệ. Làm đề Sam bắt được Valencia đội hình ra sân danh sách thời điểm, tay rất rõ ràng run run một cái. Ngay sau đó, hắn lập tức ngẩn đầu nhìn về phía trợ lý huấn luyện viên Jin trong ánh mắt phản phất giống như là ở hỏi thăm, người xác định đây là Valencia đội hình ra sân danh sách. Petit rất khẳng định gật gật, gật đầu, ta đặc biệt lại xác nhận một lần. Rất hiển nhiên, Petit cũng giống vậy cảm thấy mười phần ngoài ý muốn Thủ môn Kani Z, phòng ngự là Ozilio, Machina, Z là cùng cụ rô Tô Z, đôi tiền vệ trụ là bà Vẫn là Valencia tiêu chuẩn nhất 4-2-3-1 trận hình, người cũng cơ bản hay là những người kia, bất đồng duy nhất chính là Esma bị thương vắng mặt về sau, 18 tuổi tiểu tướng David thay vào đó. Nhưng chỉ là lần này thay đổi người, để cho Đề Sam cùng Bạt Tịt cũng kinh rơi cằm. Ở trước trận đấu, bọn họ phân tích Valencia 18 người danh sách đăng ký thời điểm, cơ bản cũng kết luận David C và chẳng qua là dự bị, thậm chí phán đoán khả năng không nhiều sẽ ra sân tranh tải. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà đội hình chính. Tiểu tử này lai like lợi gì? Đề Sam có chút không dám tin tưởng. 19 tuổi Tô Đông ở Valencia đá ra một điên cuồng bóng chẳng lẽ nói, quân đoàn rơi nếm được ngon ngọt rồi. Cũng không đúng vậy, ở đi tới Valencia, Tô Đông đã là sở tốt team Lisbon số 1 chân sút, họ tựu gạn dị mẹ dạ Liga vua phá lưới kiêm châu Âu UEFA cuộc đua phá lưới, Hoa Valencia 10 triệu Euro chuyển nhữ ví, đến rồi làm chủ lực, kia là chuyện đương nhiên. David Silva đâu? Chúng ta toàn bộ cùng hắn tương quan tình báo đều ở đây trong tư liệu, đúng là không có gì có thể nói, duy nhất so ra đáng nói là chính là, hắn cùng Tô Đông quan hệ tốt vô cùng, nghe nói mỗi ngày đều ở huấn luyện chung. cũng cảm thấy rất khổ não. Cứ như vậy Đề Sam cảm thấy, lý do này cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Bernie Te giống như là người như vậy sao? Bọn họ đối David Silva cũng tràn đầy bất ngờ, nhưng vừa đúng chính là loại này không biết, lệnh đến bọn họ sinh lòng bất an. Nói cho Xis cùng Siko, cẩn thận một chút tiểu từ này. Đề Sam dặn dò, hắn luôn có một loại rất dự cảm không ổn. Trên trại ở sân mẹ tổ là tiếng sóng trong bắt đầu. Trang này nhận lấy chú ý Trang Dion Lee bán kết trận lượt đi, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào Monaco tiếp đấu. Liverpool một đội bóng dẫn đầu đối Valencia phát khởi cơ công. Đây cũng là phải có ý, không hề gọi người bất ngờ. Tuy nói từ trên thực lực nhìn, Monaco hơi kém một chút, lại là sân khách tác chiến, nhưng càng là như vậy, thường thường lại càng cần cướp một đợt. Đây là một loại thử dò xét, đồng thời cũng là một loại chiến thuật tâm lý. Ý tứ đại khái chính là nói cho đối phương biết, ta không sợ người. Dĩ nhiên, nếu như có thể đánh loạn đối thủ tiết tấu cùng chiến thuật, vậy thì càng tốt hơn. Diu Li ở cánh phải đá rất xuống động, phân biệt ở thứ 2 cùng phút thứ 3, hai lần dẫn bóng chen vào, tuy nói đều không thể tạo thành sút gol, nhưng cũng để cho Monaco tấn công đánh ra thành thế. Bóng dính đối La Liga hết sức quen thuộc, dự chiều cao cũng đạt tới 1 88 Cái này hai tên cầu thủ đối Valencia phòng tuyến hay là tạo thành áp lực cực lớn. Eze và Iba đã ở hai cánh cũng rất sống động, ở cái này sóng cấp công lúc liên tiếp áp lên. Cái này hai tên hậu vệ biên đều là trợ công năng lực rất mạnh loại hình, Eze là nước Pháp buồn thổ hậu vệ, Iba thời là thuê tự Porto, trước hắn bị Mujinho cho vứt bỏ, cũng là bởi vì hắn trọng công nhẹ thủ, cho nên Mujinho mới có thể càng thêm tín nhiệm thờ rời ra. Có thể nói, từ vừa mở trận, Monaco liền đã rất có cái tình, tích cực tiến thủ. Valencia cũng không có cùng Monaco đối địch. Boni ở trước trận đấu an bài nhiệm vụ thời điểm liền một lại nhấn mạnh, Valencia sân nhà tác chiến muốn lấy ổn làm chủ, lực cầu chức ổn định phòng thủ, lại từ từ miêu đổ tấn công. Monaco mở màn tấn công, để cho Valencia thuận lý thành trường chọn lựa thủ thế. Nhất là đối hai đầu cánh phòng thủ, Vincenter cùng Diet cũng lui về phải tương đối tích cực, David Silva cái này viên tiểu tướng ở giữa sân cũng chạy rất ra sức, hơn nữa phía sau đôi tiền vệ trụ, bảo đảm Valencia phòng thủ vững chắc. Nhưng ở mở màn phút thứ 7 lúc, Valencia thu được một lần cơ hội tốt. Đôi tiền vệ trụ trung tuyến cắt bóng về sau, nhanh chóng đưa bóng giao cho David sối dục nhanh chóng phản kích. Lúc này Tô Đông đã ở phía trước đưa tay đi phía trước chỉ, tỏ ý David Silva nhanh chóng chuyền bóng, bản thân tốt cắm thẳng vào sau lưng. Valencia tiểu tướng có vẻ hơi cần trường, vội vàng giữa, không biết là không có chú ý hay là không có phản ứng kịp, vậy mà lựa chọn bản thân dẫn bóng đi phía trước, kết quả không cần phải nói, bị sĩ cô trực tiếp đụng té xuống đất, cầu cũng bị gây đi. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, Valencia tử thủ chuyển công, lại do công chuyển thủ, bị Monaco sáng tạo ra toàn trường cấp thứ nhất đánh đầu dứt điểm, thắng cao hơn. David Silva hất nghẹn từ trên cổ bỏ dậy, lộ ra rất hối tiếc, đối vừa rồi sai lầm biết vậy đã làm. Tô Đông thời là từ phía trước chạy về tới, đưa thay sở sở David Silva đầu, không có sao, lần đầu tiên đều như vậy, dễ dàng cần chương. Mới vừa rồi ta có chút loạn, David Silva giải thích. Hắn rất sợ Tô Đông hiểu lầm hắn là muốn cố ý làm náo động, cho nên mới không chuyển bóng. Tô Đông cười một tiếng, sờ đâu hắn tay càng dùng sức, nhanh đi về chuẩn bị, nhớ kỹ, ưu thế của ngươi là chuyển bóng, chạy, chuyển, cắt, tốc độ của ngươi không có bao nhiêu ưu thế, thân thể lại yếu, đừng làm bữa. David Silva không ngừng mà gật đầu. Nhớ kỹ tôi làm vậy. Sau đó, David Silva mấy lần xử lý cầu liền hoàn ổn định nhiều, nhưng cũng không có uy hết gì. Hắn nhiều hơn là ẩn nút Monaco đôi tiền vệ trụ, ngang di động, tiếp ứng đôi tiền vệ trụ cùng hậu trường tiếp bóng, quá độ một cái, chuyền bóng cũng chủ yếu là hướng cánh, phụ trách chuyển khoảng trống. Dưới chân của hắn kỹ thuật rất tốt, bắt được cầu không dễ dàng ném, chuyền bóng cũng rất tinh chuẩn, chỉ cần không bị thân thể đối phương cô lấy, cơ bản không có vấn đề gì. Dần dần, Valencia bắt đầu khống chế được trung trảng, bắt được quyền khống chế bóng. Berniet đối tình huống như vậy cảm thấy hết sức hài lòng, tại chỗ bên không ngừng hô hoán cầu thủ. Tỏ ý muốn ổn định cục diễn này. Tô Đông đè ở trước mặt nhất, Monaco hai tên trung vệ cơ bản liền không thể động đậy. Để Sam tuyệt đối không thể nào để mặc cho trung vệ cùng Tô Đông một trận một, hai cái trung vệ phòng Tô Đông, đây là ít nhất. Chỉ cần Tô Đông ngăn trận đối phương trung vệ, Monaco hai tên hậu vệ biên nóng lòng sau chen vào tấn công, sau lưng quay người cũng rất dễ dàng bị Valencia lợi dụng, nhất là Vincent ở cánh trái. Phải biết, Yi Bá Dạ ở Porto không bị Mourinho sở ưa thích, cũng là bởi vì hắn luôn là thích chen vào tấn công, lúc phòng thủ dễ mất đi vị trí, Hoto lúc này mới muốn tiến cử phở dậy Dạ. Đi tới Monaco về sau, Để sang 442 hai, hai cánh cùng bay chiến thuật, tiến hơn một bước giúp tăng ủy bạ dạ tấn công dụ vọng. Khống chế được quyền kiểm soát bóng, Tô Đông áp chế lại trung vệ, còn giữ lại chính là chờ. Chờ Monaco chủ động phạm sai lầm. Phút thứ 16, Valencia nhanh trong chuyển bóng thông qua trung trảng. David Silva ở liên tục nhiều lần chuyển ngang chuyển tới cánh cùng chuyển về về sau, đột nhiên đi phía trước mang theo một bước, đưa ra một cước chuyển thẳng. Một cước này cầu cho phải kỳ thực cũng không khá lắm, quá mức đến gần Monaco trung vệ Dữu Duy. Nhưng Tô Đông hay là chạy tới, dùng thân thể cản Dữu Duy một cái, hơn nữa Monaco trung vệ là chân trái. Chân phải không hề mười phần tinh thông, lúc này mới bị Tô Đông cấp cái trước, đưa bóng đâm hướng cấm khu bên phải, bản thân ra tốc đuổi theo. Cứ việc Tô Đông đuổi theo về sau, chân phải nhấc chân dẫn bán, đánh ra Valencia toàn trưởng tốc thứ nhất sút gol, nhưng bởi vì sút gol góc độ quá nhỏ, bị thủ môn Phong đến xít sao, trực tiếp ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Sân mẹ Stole là người hâm mộ hay là đối với Tô Đông sút gol đưa lên tiếng hoan hô. Tô Đông tắc là xa xa hướng David Silva ngón tay cái lên. Nếu như chân này cậu là Esma tới chuyển, tin tưởng mình sẽ có nắm chắc chuyển hóa thành bản, ít nhất sút sẽ còn có uy hiếp. Nhưng đáng tiếc, David Silva hay là non một chút. Bất kể nói thế nào, có thể chuyền tới chính là chuyệt tốt. David Silva cũng nhận lấy khích lệ, hướng Tô Đông mỉm cười gật gật đầu. Vincenter đứng ở phạt góc khu, giơ lên thật cao tay phải. Trong cấm khu hai đội cầu thủ cũng chen lại với nhau, ai cũng không dám sơ sẩy, nhất là nhằm vào Tô Đông. Valencia nhanh chóng phạt ra phạt góc, cũng không có đi tìm phía sau Tô Đông, mà là rơi vào trước điểm. Mã Trễ Na cố gắng cấp trước điểm, kết quả bị Monaco trung vệ Jorgi G cướp trước một bước đánh đầu giải vây. Quả bóng rơi về phía bên ngoài vùng cấm, Bạ Dạ Dạ xông lại cướp điểm rơi, trực tiếp lên chân lại đánh đánh vào xỉ cổ trên người, rơi về phía bên phải. Mới vừa phát xong phạt góc Vincenter, mới vừa chạy đến không có Việt vị vị trí, thấy được cầu đến đây, hắn lập tức sống lại, đưa bóng dừng lại, lại nhìn một cái cờ khu. Hắn thấy được Tô Đông. Hệ dạ trước tiên xông lại muốn phòng thủ, nhưng Vincenter là chân trái cầu thủ, ở cấm khu bên phải góc và ngoài, chân trái đưa ra một cái chuyển xéo trong. Quả bóng nhanh chóng rơi về phía bên penalty điểm bên phải. Tô Đông chạy tới, dùng thân thể đem dịu duy ngăn ở phía sau, nhẹ nhàng nhảy lên, bộ ngực đem Vincenter chuyển động dừng lại, không đợi quả bóng rơi xuống đất, bản thân chân trái đứng vững về sau, cả người bên xoay người chân phải trực tiếp lên đón rơi xuống quả bóng, nhấp chân giật bắn. Một cước này sút गोल động tác 10 phần dãn ra, đánh ra lực đạo, đồng thời góc độ cũng để lại. Quả bóng lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến khung thành bên trái. Monaco thủ Monzo Macho đứng có chút rựi vào bên phải, chờ hắn kịp phản ứng lúc, cả người né người bay nhào ra, cố gắng đem Tô Đông sút गोल lại đánh đi ra. Nhưng lúc này đây, mặc cho hắn làm hết sức giôi thẳng tay phải, đều không thể với tới Tô Đông một cước này sút गोल. Gỗ ổn. Phút thứ 17, Valencia mở tỷ số. Đến từ Tô Đông bàn. Tô Đông cả người vung cánh tay la hét, nhanh chóng sông về bên sân, ở phạt góc khu chỗ xoay người, hướng chạy như bay đến Vin Center cùng David Silva, một tay ôm lấy một, cùng hai người cùng nhau ăn mừng, cái này đi bàn. Cả tòa sân mẹ Stoala cũng bùng nổ. Toàn bộ Valencia người hâm mộ đều ở đây vì Tô Đông hoan hô. David Silva càng là dùng một loại tràn đầy sự kính ánh mắt nhìn Tô Đông, hắn dường nào khát vọng bản thân có thể trở thành giống như Tô Đông như vậy cầu thủ, cao lớn uy mãnh, rắn chắc có lực. Tô Đông ngược lại không có lưu ý nhỏ mê đệ ánh mắt, hắn đang theo từng cái một xông tới đồng đội vỗ tay cùng ôm, ăn mừng đội bóng mở tỷ số. Có cái này đi bàn. Trình tải là tốt rồi đã hơn nhiều, Quy một chương 277, khí thôn sơn hà Tô Man tử. Khi nhìn đến Tô Đông ghi bàn trong nháy mắt đó, Đề Sam đầu tiên là kinh ngạc dơ hai tay lên, tiếp theo vừa mềm yếu vô lực rũ xuống, lắc đầu, mà không thể làm gì khác hơn xoay người hướng đội khách ghế vẫn luyện đi tới. Vẫn bị hắn ghi bàn. Đề Sam bất nghẹn mà bất đắc gì nói, hắn đối với chuyện này là sớm có dự liệu, nhưng không ngờ ghi bàn sẽ đến sớm như vậy. Nó như thế nào đây? Mới vừa rồi cái này cầu sát thực đánh rất đột nhiên, cũng phản ứng đi ra Monaco không đủ thành thủ. Đồng dạng là ở thủ chuyển công sau đột nhiên bị cắt bóng, biến thành công chuyển thủ, trước Valencia thử qua một lần, nhưng quá độ hết sức ổn, tuy nói bị mỏ dìn bẹt sáng tạo suốt gôn cơ hội, nhưng không có thể tạo thành nguy hiếp. Nhưng Monaco lần này lại bất đồng, tô đông chạy chỗ cùng chiếm vị trí cũng quá gọi người khó chịu, nhất là hắn kia khôi ngô thân thể cường tráng, ở trong cấm khu thật phi thường có ưu thế, Vincent là chân trái cầu thủ lại mở bên phải phát góc, cái này rất khó nói không phải cố ý. hệ dạ là chân trái, Vincent cũng là chân trái. Cái này liền khiến cho vincent ở nhận banh về sau chân trái chuyển xéo cấm cũ lúc thế dạ là rất khó đi ngăn cản nếu như lần này đổi thành một kẻ chân phải cầu thủ tình huống kia liền khác nhau rất lớn Dĩ nhiên trọng yếu nhất hay là bởi vì Tô đông vincent chuyển bóng mục đích hết sức rõ ràng chính là tìm tô đông đểéo lì nói đến một chút cũng không sai tiểu tử này thật đặc biệt mẹ khó làm để xem thở phi phó mắng. hắn ở trước trận đấu đặc biệt cho Chelsea đồng đội cũ để xéo lì gọi điện thoại Chelsea vừa mới cùng Valencia ở trang đi trên sàn thi đấu, đấu một trận để sẽ đi thiếu chút nữa cùngô đông làm Để Sẹo Lỷ cười ha hả bẩy tỏ, bản thân Demse giờ năm đó dô hắn dỗ Hanschtrọ, lấy ra dè dỗ Tô Đông một khuỷu Cái này là năm đó Để Sẹo Lỷ vừa tới ngoại hạng Anh, cùng ngoại hạng Anh số 1 trùng phong với Đỏ Sức, lần lần chung phong ở trong trận đấu trực tiếp cho hắn một khuỷu tay, lần này hắn trực tiếp cho Tô Đông một khuỷu tay. Trời mới biết, vì sao giật trò hắn chính là giờ, hiện tại hắn lại muốn trả thù ở Tô Đông trên người. Nhưng toàn bộ chuyên nghiệp đời sống trải qua vì ở gì, bị ở Ronaldo, ngôi bóng đá lì, cho để Đông cùng những thứ này cầu thủ đều không giống. Cụ thể ở nơi nào không giống nhau? Ta nói không được, cảm giác nơi nào đều không giống, ngược lại phi thường khó làm là được rồi. Đề Sam trước còn không có hiểu rõ đệ xéo lý rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng bây giờ, hắn có chút hiểu. Không sai, hắn xác thực rất không giống nhau, hơn nữa phi thường có làm. Đề Sam ở trước trận đấu nói qua, hắn không ngại bị Valencia Agi bằng trước, bởi vì hắn có đặc biệt nhằm vào mất bóng sau tình huống tiến hành qua một hệ liệt bố trí cùng ăn bài, thậm chí như thế nào ở lạc hậu dưới tình huống lội ngược dòng đối thủ, hắn đều có dự án. Nhưng khiến hắn không tưởng được là, dẫn trước sau, Valencia Agi trước vẫn là đá tứ bình bát ổn. Chi này đội bóng cho người cảm giác giống như không có ghi bàn vậy. khống chế được trung tràng, có cơ hội liền hướng tiền chuyện cầu thẩm thấu, tổ chức chủ tính tấn công, mất bóng sau liền nhanh chóng trở về thủ, không mạo hiểm, không tham công, giống như liền định như vậy cùng Monaco hao tổn. Quyền kiểm soát bóng cùng tiết tấu đều bị đối thủ không chế ở dưới chân, Monaco cũng không còn giống như mở màn lúc như vậy các công, nhất là ở mất bóng sau, không dám phản tháo, bọn họ thủy chung nhớ, thực lực mình cũng không như Valencia. Valencia đôi tiền vệ trụ cũng có ý thức thả chậm tranh tài thiết đấu, vững vàng khống chế được thế cuộc, điều này làm cho sau đó tranh tài trở nên có chút không có chút rung động nào, hai bên cũng không có quá nhiều đầu nhập tấn công. Ở nơi này dài đến 20 phút trong thời gian, hai bên vậy mà không có rủ là một cất xuất gôn, ai dám tin. Loại cục diện này một mực kéo dài đến sau 35 phút. Hiệp đầu từ từ tiến vào hồi cuối, Monaco cầu thủ cũng bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh. để xăm trước trận đấu trong kế hoạch, sắc thực có Valencia ghi bản trước dự án, nhưng ở trong kế hoạch của hắn, trước mắt bóng về sau nên là ghi bàn giữa hòa tỷ số, mở một quý báo sân khách ghi bàn. Nhưng Valencia đá thật sự là quá ổn, có loại nước gấm nấu con điếc cảm giác, nghĩ phải từ từ hầm chết Monaco. Vì vậy, ở hiệp đầu đến gần thu quan giai đoạn, Monaco lần nữa tổ chức lên một đợt thế công. Như trước vẫn là nếm thử từ hai cánh phát khởi tấn công, cánh phải ý Bạ Dạ bắt đầu tích cực đi phía trước ép, cùng Hữu Lý tạo thành phối hợp, cánh trái Hệ Dạ cùng Dụ Thần cũng từ từ phát lực. Đầu tiên là cánh trái Dụ Thần nhận được vệ Dạ chuyền phá Củ Z, nhưng không có thể thành công, miễn cưỡng đưa bóng đưa vào cấm khu, bị Hệ Dạ cho đỉnh đi ra. Sau đó Monaco cánh phải lần nữa sáng tạo cơ hội, Lívly dẫn bóng đánh thẳng vào, giết đến Valencia cấm khu bên phải, chuyền ngang đến trước cửa, Ngọ Dĩn bẹt rảnh trước lên chân dứt điểm, suất goal bị cản mì dẹt trực tiếp ôm lấy. Liên tục hai lần tấn công cũng đánh vào cấm khu, Monaco cũng lần nữa đánh ra thế đầu. Valencia bị liên tục công hai lần, Berny T như trước vẫn là vững như bàn thạch. Người Tây Ban Nha đứng ở bên sân chỉ huy đội bóng, tỏ ý tuyến phòng ngự muốn ổn định, nhất là đôi tiền vệ trụ. Tô Đông muốn ở phía trước cánh vác Monaco Vincent ở cùng vị trí nếu lại lui về một ít, phản lúc chú ý đánh đối phương sau lưng. Nhất là Monaco hai tên hậu vệ biên băng lên tiến công sau chỗ lưu lại quay người. Phút thứ 42, chính là Ybaba dã lại một lần nữa sau chen vào tham dự tấn công về sau, cầu chuyển tới trung lộ lúc bị gãy, bà dã dã nhanh chóng chuyển xéo đến cánh trái, Vincenter cắm thẳng vào Ybaba sau lưng, dẫn bóng một đường bao táp, vượt tới cấm khu bên trái, không đợi Jorgi Gersom lại, Vincenter chân trái đưa ra một cái cao cầu tác động. Quả bóng càng đã qua hơn nửa cấm khu, rơi về phía khung thành trung lộ. Tô Đông ở Vincenter dẫn bóng bao tác thời điểm, cũng là theo chân về phía trước ai. Monaco trung vệ dịu dị ở bên cạnh liều mạng mong muốn kéo hắn. Nhưng Tô Đông giống như là một đầu mang maniu, căn bản không để ý tới bên cạnh nước Pháp trung vệ lôi kéo, bất chấp tất cả, hung hăng sông về phía trước ai. Một mực sông qua penalty điểm, Tô Đông liền nhảy lên thật cao, đón Vincent ở cánh trái chuyền đồng, nặng nề một cái đầu truy, thẳng đem quả bóng cho đánh vào Monaco không thành dưới góc trái. Thủ môn Jo Mané người bay nào, nhưng rốt cuộc hay là thoáng chậm một chút. Vào lưới rồi. Tô Đông. Tô Đông. Phút thứ 42, Tô Đông phi thường mấu chốt vì Valencia xuống lần nữa một thành. 20. Dữu Dữu ở bên cạnh liều mạng mong muốn kéo hắn. Nhưng Tô Đông vọt lên tới, đừng nói là không ngăn được, coi như là Phạm Quy đi kéo đều kéo không được hắn, ngược lại thì dịu duy bản thân, vị Tô Đông mang phải căn bản liền không có thể lên nhảy tranh bóng đồng. Hai người tố chất thân thể hoàn toàn không ở một tầng cấp, đừng xem Tô Đông mới 19 tuổi, nhưng thân thể của hắn lực lượng thật sự là phi thường xuất sắc, hắn để cho ta không nhịn được nghĩ lên Italy trùng phong vị ở gì. Hắn bây giờ đã bắt đầu có vị ở gì năm đó tuột cùng thời kỳ cái loại đó khí tôn sơn hà khí thế. Tô Đông ghi bàn về sau, cả người kích động vạn phần lao ra sân bóng, một đường dọc theo sân bóng khán đài chạy như điên, nhận lấy toàn trường người hâm mộ tiếng hoan hô cuối cùng tại chỗ bên, cùng bám đuôi mà tới các đồng đội nhất tệ ôm, ăn mừng ghi bàn. Làm tốt lắm. Hàn bện đã bọn người hết sức cao hứng. 20 trận trước, cái này đối Valencia mà nói, đã coi như là tương đương không tầm thường như thế. Tiếp xuống, chỉ cần đội bóng không ngoài ý muốn nổi lên, chỉ cần có thể đem cái này tỷ số bảo trì lại, đến tứ hiệp trên tài, vậy còn có Monaco chuyện gì sao? Nếu như nói, mới vừa rồi cái đầu tiên ghi bàn, vẫn còn ở Monaco dự liệu bên trong vậy, như vậy hiện tại, Tô Đông thứ 2 ghi bản, liền đã kích nghiêm trọng đến Monaco cầu thủ sĩ si khí. Bây giờ có một vấn đề khó khăn đặt ở trước mặt bọn họ, đó chính là có phải hay không đi đoạt một sân khách đi bàn. Cướp, sẽ phải ép đi ra ngoài công, không cướp, thua hai bản, hiệp hai tranh tài cũng không tốt đá. Valencia cầu thủ cũng sâu biết rõ được một điểm này, cho nên bọn họ cũng rất hưng phấn. Lần này, tranh tài quyền chủ động mới xem như chân chính nắm giữ ở Valencia trong tay. Tiếp xuống, bọn họ hoàn toàn có thể đá còn có kiên nhẫn, nhìn đề sam cùng hắn Monaco muốn làm sao ra bài. Hiệp đầu, đề sam cuối cùng không có điều chỉnh. Nhưng tại hạ nửa trận khai cuộc về sau, Monaco lần nữa phát khởi một đợt các công. Cũng khai cuộc thời điểm kia một đợt bất đồng, lần này Monaco cũng không dám đầu nhập quá nhiều binh lực, nhất là hai tên hậu vệ biên. Rất hiển nhiên, De Sang đã biết rõ, chỉ cần bọn họ hậu vệ biên đẻ thêm đi ra, Valencia còn đem tiếp tục đánh sau lưng của bọn họ, chuyện này đối với bọn họ mà nói, là tương đương một chết. Không có đến từ hậu vệ biên chống đỡ, dỗ thần đối mặt cũ rồ Tô rét là không có bất kỳ ưu thế, rất khó chế tạo ra uy hiếp, cánh phải giữ lũ ngược lại rất có uy hiếp, nhưng Valencia phòng thủ trọng tâm cũng chiều hận cái này bên bên về, để cho gịu lị cũng rất khó có tư cách phút thứ 64, đề sang tiến hành toàn trường lần đầu tiên thay đổi người, nô đã thay cho siz. Đây là một lần tăng cường tấn công tín hiệu. Phút thứ 70, hắn dùng sở quỹ lũy thay cho dịu duy. Trận đấu này hai cái mất bóng cũng cùng, cùng dịu duy thoát không khỏi liên quan. Có thể nói tới thú vị, đang ở sở quỹ lũy dự bị ra sân chỉ 3 phút, Valencia liền lợi dụng Monaco thay đổi người điều chỉnh cơ hội, bắt được một cơ hội, phát động một lần tấn công. Tô đông lui về tiếp ứng đến từ hậu trường chuyền dài về sau, đưa bóng khống chế lại, cũng chuyển cho David Siva. Đã hơn 1 giờ, từ từ tiến vào tranh tài trạng thái David Siva dừng bóng về sau, nhìn một cái phía trước nhanh chóng đưa ra một cước chuyển thẳng, thẳng đưa bóng đưa đến phòng tuyến sau lưng khu vực. Vincent từ tử sườn phải cắm xuyên phòng tuyến sau lưng, đội kịp David si va thẳng về sau, dừng bóng đối mặt sở quyú lấy ý, một nhanh nhảy động tác giả, dẫn bóng sông vào cầm khu, chân trái sút sệ chú đích. 30. Cả tòa sân mẹ Stola cũng hoàn toàn vỡ tổ. Vô số người hâm mộ đang vì Valencia biểu hiện mà hoan hô, la lên mỗi tên cầu thủ tên, vì bọn họ ủng hộ. Valencia A cầu thủ cũng đều chen chúc tới lao ra bên ngoài sân, trống trận ăn mừng. 30. Valencia đã có đủ nhiều ưu thế. Co như tranh tại vì vậy kết thúc. Đi đến Louis Hai sở tại địa ùm, Valencia có đủ phần thắng có thể từ sân khách toàn thân trở lui. Giống nhau lội ngược dòng, đối mặt phòng tuyến suy nhược yếu hoặc giả còn có cơ hội, đối mặt tứ bình bắt ổn Valencia, khả năng như vậy tính không đáng kể. Huống chi, có Diêu vết xe đổ, Valencia lại làm sao lại giẫm lên vết xe đổ? Quy một chương 278, 100% The Only Lộng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, trận tài kết thúc. Ngồi ở trước máy truyền hình, Otto huấn luyện viên trưởng Mugino sắc mặt cũng không dễ nhìn, có vẻ hơi thất thức. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 1 năm, hắn vậy mà đã đạt tới hiện nay cảnh giới này. Trợ lý huấn luyện viên Bạt Mã ngươi bở rỉ tổ cũng mười phần cảm khái, bởi vì hắn còn rõ ràng nhớ, một năm trước Tô Đông hiệu lực với sở Sporting Lisbon lúc tình hình. Lúc ấy Tô Đông sắc thực rất chói mắt, nhưng xa không có hiện tại như vậy kinh tài tuyệt diễm. Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn phản phất lộ xác bình thường, hoàn toàn đẳng phi. Ban đầu, hắn không có tới Tô, nhưng bây giờ rất có thể lần nữa thành vì đối thủ của chúng ta. Pha Di ạ cười khổ nói. Porto cũng giết vào Champions League bán kết, đối thủ là đến từ La là Từ thế trước mắt đến xem, mới vừa đại nghịch chuyển là là môn, tương đối lanh môn. Nhưng từ hai bên thực lực đến xem, tô cũng không phải không có lực đánh một trận. Mujino đội bóng mùa giải này đã cũng rất ổn, không giống ý dù ỷ tại đội bóng, lên lên xuống xuống, đây là đặc kỵ. Bình thường đại khởi đại lạc đội bóng thường thường đều là tồn tại rõ ràng thiếu sót cùng chưa đủ, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thì giống như Tô Đông chỗ hiệu lực Valencia, mùa giải này liền ổn làm cho người khác khó có thể tin. Một mặt là bởi vì phòng thủ 10 phần vững chắc, hơn nữa rất thành thục, mà khác cũng cùng Tô Đông bùng nổ có quan hệ. Ở toàn đội khuynh lực duy trì dưới, Tô Đông ở phương diện tấn công biểu hiện được phi thường xuất sắc, vì đội bóng công thành mặt trại, ghi bàn như nước thủy triều. Trước sau hai đầu tuyến cũng biểu hiện xuất sắc, kia Valencia Azien nhiên là ổn. Bây giờ rất nhiều người đều nói, hắn rất như năm đó Ronaldo, người nhìn thế nào? Bở gì Tô đột nhiên có chút bắt quái hỏi. Hắn là người bờ gia Ryu, đối Ronaldo có loại phi thường cùng người khác bất đồng tôn trọng, hắn không muốn lắm tin tưởng hoặc thừa nhận, còn có người có thể đến gần năm đó Ronaldo. Phải biết, ở người bờ gia trong lòng, Ronaldo chính là sống kỳ. Mujino đối với việc này vẫn có nhất định quyền phát luôn, bởi vì năm đó hắn chính là Ronaldo phiên dịch. Người anh rỗ sân làm huấn luyện viên Oto, cần một kẻ bổ đảo nhà phiên dịch, cái này là chuyện đương nhiên, nhưng người anh làm huấn luyện viên Tây Ban Nha hảo Moonbaca, vì sao còn phải mang một bổ đảo nhà phiên dịch đâu? Đây không phải là chuyện rất kỳ quay sao? Câu trả lời chính là, năm đó là Mujino chủ động đi theo rỗ sân đến ca, nhưng ca đã vị rỗ sân trang bị một kẻ tiếng Anh phiên dịch, căn bản liền không có Mujino chuyện gì. Coi như là Mujino ở Baca không tiếp tục chờ nữa, sắp trở về Bồ Đào Nha khi hắn giáo viên thể dục lúc Ba ca tử ẩn hộ vẫn tiến cử Ronaldo, mà lúc đó Ronaldo cũng sẽ không tây ban nha ngữ hoặc tiếng Anh, thậm chí cũng không muốn lắm đi học. Vì vậy, tiếng Bồ Đào Nha phiên dịch Mujinho liền bị lưu lại. Cái này mới có hiện nay tô vấn luyện viên trưởng, bù Đào Nha đang nổi thiếu xoá. Đối với Ronaldo, Mujinho tình cảm hay là rất sâu, dù sau đó là hắn cuộc đời huấn luyện viên khởi bộ giai đoạn bá nhạc một trong, hắn đối Ronaldo cũng là tràn đầy kính trọng. Ta cũng không cho là, Tô Đông rất giống Ronaldo, cứ việc có không ít thời điểm, hai người đá bóng phương thức xem ra thật có điểm giống, tỉ như tốc độ cao dẫn bóng đánh vào thời điểm Thật đặc biệt giống như, nhưng ta vẫn vậy không cảm thấy như vậy. Mujinho suy nghĩ một chút về sau, tiếp tục nói, hai người thật ra là loại hình khác nhau cầu thủ, nếu như dựa theo mấy năm này, bóng đá phòng thủ phát triển xu thế đến xem, năm đó Zonano đến, đến rồi, uy hiếp sẽ suy yếu rất nhiều, bởi vì cường cường trong đối thoại sẽ không có nhiều như vậy không gian cho hắn đi lợi dụng cùng đánh vào. Tô đông năng lực cá nhân cùng Ronaldo còn có trên lệch không nhỏ, nhưng hắn toàn diện tính cùng chiến thuật tác dụng đền bù phương diện này chưa đủ, thậm chí để cho hắn ở hiện đại bóng đá trong trận đấu, biểu hiện ra kiêu ngạo, thậm chí vượt qua Ronaldo no năm đó điên cuồng. Mujinho phen này đánh giá Để cho đám người mảnh cân nhắc tỉ mỉ một phen về sau, cũng rất đồng ý. Bóng đá chiến thuật luôn là ở đi phía trước phát triển, nhất là mấy năm này, phòng thủ chiến thuật so với quá khứ phát triển rất nhiều, cường độ cũng tăng lên rất nhiều, tỉ như năm đó nước Pháp bị cụt, nước Pháp có thể cuối cùng đã cút, dựa vào chính là biển chắc không thể phá được phòng thủ. Zidane, năm đó nước Pháp đội giống như là mùa giải này Valencia, mà Zidane giống như là Tô Đông. Cá biệt ngôi sao bóng đá kinh diễm biểu hiện, che đậy kín toàn đội phòng thủ công hiến. Nói thật, nếu thật là ở trong trận chung kết đúng phải, ta thật không biết thế nào phòng thủ Tô Đông. Mudi đô rất bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, một năm trước chúng ta liền không thủ được hắn, bây giờ sợ rằng có hơn. Đám người cũng đều lòng có đồng cảm. Tô tại quá khứ một năm này, sát thực tiến bộ rất nhiều, mặt thì trở về, càng là tăng lên cực lớn đội bóng tuyến tiền đạo, bộ tốc khối này khuyết điểm, đội bóng sức cạnh tranh cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng Tô Đông tiến bộ phải nhiều hơn, nhanh hơn. Một năm trước, Ror Costa cùng Cắt Vạn Hổ tổ hợp, đóng băng không được Tô Đông, bây giờ có thể không? Valencia sân nhà 30 toàn thắng Monaco. Trận này thắng lợi rất nhanh ở châu Âu bóng đá đưa tới cực lớn tiếng vang. Nước Pháp đội bào đánh giá cho là Valencia thắng ở chung trận. Trừ Tô Đông cùng Vincente Riiban, cùng với vì số không nhiều mấy cái điểm sáng ngoài, Valencia thời gian còn lại đều chỉ có thể sử dụng tứ bình bão ổn, thiếu hụt ngạc nhiên để hình dung, cho dù là 18 tuổi tiểu tướng David Silva cũng không có chế tạo quá nhiều ngoài ý muốn. Đội báo cho là, cái này rất phù hợp Bernie T làm huấn luyện viên phong cách. Xem xét lại Monaco, đội báo cho là, để sang đội bóng đá còn có cái tỉnh, mấy lần nếm thử phát động tấn công, tuy nói đều không thể chế tạo ra ghi bàn, nhưng đáng giá khẳng định. Làm kích tình độ phải chắc trận, hiệu suất liền thể hiện ra ưu thế. Đội báo cho là, ở trận đấu này trong, Monaco không phải là không có sáng tạo ra cơ hội, vừa đúng ngược lại, nước Pháp đội bóng cũng sáng tạo mấy lần cơ hội, nhưng đều không thể nắm chặt cơ hội lấy được ghi bàn, đây mới là mấu chốt. Valencia đá phi thường lão luyện, Berny T trọng điểm nhằm vào Monaco mấy lần mập họa tới làm văn chương, nhất là nhằm vào Y bạ dạ cái này bên, càng là liên tiếp tiến hành đả kích. Đội báo biểu bày ra, để sam đoán được tranh tài khai cuộc quá trình, nhưng không có đoán được phần cuối. Hắn kế hoạch ban đầu là để cho Valencia ghi bàn trước, Monaco lại nhận cơ hội có một sân khách ghi bàn, tốt nhất là 11 hoặc là 12. Rồi đi sân mẹ lạ, như vậy lần hai hiệp tranh tài còn có lưu ý thế. Nhưng trên thực tế, ở hiệp đầu, Tô Đông hai cái ghi bàn liền đã hoàn toàn làm rối loạn đề sam an bài. Đề sam vấn đề nghiêm trọng nhất đang ở hắn dùng người bên trên, Dữu Dữu ở mùa giải này biểu hiện không tầm thường, nhưng tối nay đối mặt Tô Đông, hắn thật có thể nói là hoàn toàn vô dụng, hoàn toàn không ngăn được Tô Đông. Ngược lại thì Sở Quỷu Ly dự bị ra sân về sau, cùng Jöger cùng nhau, đối Tô Đông phong tỏa làm càng đến nơi một ít. Đội báo cho là, đề sam dùng Dữu Dữu là Monaco hiệp đầu liền ném hai cầu nguyên nhân, nếu như dùng Sở Quỷu Ly đội hình chính tin tưởng kết quả rất có thể liền sẽ trở nên bất đồng. Nhưng bây giờ, đã không có thuốc hối hận có thể ăn. Sân khách ba, cứ việc để Sam vẫn vậy mạnh miệng, bày tỏ trở lại sân nhà còn có cơ hội, nhưng trên thực tế, mọi người chúng ta đều biết, lật ngược thế cờ cơ hội là không đáng kể. Chơ buồn lão luyện Burnley thì là không thể nào cho để Sam lật ngược thế cờ cơ hội. Tây Ban Nha truyền thông thời là đối Valencia thắng lợi bảy tỏ chúc mừng, nhất là đối lập cú Đô Tô Đông. Báo AS cho là, thời thế tạo anh hùng, mùa giải này Champions League giải đấu thành tựu Tô nhà này truyền thông từ Valencia quá khứ mấy cái mùa bóng ghi bàn hoang bắt đầu. Đến mùa giải này đem hết toàn lực chống đỡ Tô Đông, mà Tô Đông cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mang đến như nước thủy triều ghi bản, trợ giúp Valencia ở La Liga cùng trang tí onlit 2 đầu trên chiến tuyến<td><td>đầu<td><td>tích tiến. Hắn để cho người thấy được hiện đại toàn năng hình trung phong hữu thế, cũng đang khai sáng thuộc về chính hắn trung phong loại hình. Báo mắt ca càng là cho là, Tô Đông đã bắt đầu mơ hồ bước lên châu Âu một đường ngôi sao bóng đá hàng ngũ, hắn bây giờ giá trị sẽ không thua bất kỳ một kẻ tiền phong, thậm chí có thể so với rất nhiều chữ danh tiền phong cao hơn. Hắn 19 tuổi, tuổi tác chính là hắn hữu thế lớn nhất. Hiện ở tất cả người cũng đang chờ mong, 19 tuổi Tô Đông đã xuất sắc như vậy, vậy kế tiếp hắn có thể đạt tới cái dạng gì độ cao? Có hay không có cơ hội thực hiện năm đó mọi người đối người ngoài hành tinh Ronaldo dự chủ. Báo mắt ca còn đặc biệt phỏng vấn Ronaldo. Bờ Gia Dziu sao đối Tô Đông cũng là khen không dứt miệng, hắn thậm chí công khai bày tỏ, Tô Đông sẽ tại trong vòng 3 năm nữa theo thành tựu của hắn, cũng sau đó vượt qua hắn, trở thành so với hắn càng thêm xuất sắc cầu thủ. Dĩ nhiên, ta nói chính là ở câu lạc bộ tầm diện. Ở đội tuyển quốc gia diện, Ronaldo đến từ bóng đá Vương quốc Bờ Gia Đây là người nào cũng không cách nào so sánh ưu thế, mà Tô Đông tắc là tới từ bóng đá hoang mạc Trung Quốc, giữa hai người có khác biệt trời vực, căn bản không có bất kỳ tính so sánh. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông cho đến nay còn không có vì đội tuyển quốc gia ra sân qua dù là một lần. Đây cũng là để cho toàn thế giới người hâm mộ cũng cảm thấy khó có thể tin chuyện. Xuất sắc như vậy cầu thủ, đừng nói là tại Trung Quốc, coi như là ở bờ Brazil, đoán chừng đều phải bị xông tới đội tuyển quốc gia đi. Nhưng lại cứ, cho đến nay Tô Đông còn chưa thu được tới từ quốc gia đội tuyển mộ. Cho tới trong nước trên internet đều có đám dân mạng đang náo bảng. Biết vì sao Tô Đông một mực không có thể vào chọn đội tuyển quốc gia sao? Bởi vì hắn sẽ không đá bóng đá Trung Quốc. Còn có dân mạng Hải Húc nói, vì tốt hơn vì đội tuyển quốc gia hiệu lực, Tô Đông quyết định đổi chơi bóng rổ. Chamti on League bán kết hiệp đấu lập cú đút, điều này làm cho Tô Đông lần nữa xông lên dư luận danh tiếng đỉnh sóng. Vô số người hâm mộ cũng đối hắn đặt vào cao hơn hậu vọng, nhất là Tây Ban Nha người hâm mộ, bắt đầu rối rít kêu gọi, hy vọng Tô Đông có thể trợ giúp Valencia a vào chung kết, cũng cuối cùng vấn định một tròn Valencia a Phải biết Ở nhà này câu lạc bộ gần trăm năm trong lịch sử, còn chưa từng có bắt được qua Champions League, đầu thế kỷ 2 độ tiến vào chung kết, nhưng hai độ gãy kích, điều này làm cho toàn thế giới vô số người hâm mộ đều ở đây vì quân đoàn rơi tiếc nuối. Nếu là mùa giải này có thể lần nữa xông vào chung kết, cũng cuối cùng vẫn đỉnh vậy, đây tuyệt đối là Valencia trong lịch sử nhất làm người ta kích động thời khắc, đồng thời cũng đúng là vĩ đại nhất mùa bóng. Cái này không chỉ là Valencia người hâm mộ tiếng lòng, cũng là Tây Ban Nha đông đảo người hâm mộ kêu gọi. Quy 1 chương 279, La Liga sắp thiên. Cuối tuần, La Liga thứ 34 vòng. Valencia sân khách khiêu chiến Atletic Bilbao, bởi vì ở trong tuần Champions League chính giữa đá đầy toàn trường, Berni đối đội bóng tiến hành đội phiên. Valencia sân khách 11 đá đều Atletic Bilbao, Tô Đông cũng chưa từng xuất hiện ở danh sách đăng ký trong. Một tuần này nhất làm cho người ta chú ý tranh tài thuộc về Rio cùng 3 ca quốc gia DB. Ở sân Mestalla, Solati dẫn đầu vì Rio đánh vào một cầu, nhưng sau 4 phút, lũợt vì Barcelona gỡ hòa tỷ số, Xavi gỗ tích lũy 2 tấm thẻ vàng, bị thẻ đỏ phạt xuống. Xavi ở tranh tài thu quan giai đoạn, nhận được Ronaldinho chuyền bóng, vì Barcelona đánh vào chế thắng một cầu. Cuối cùng, Barcelona sân khách 21 nghịch chuyển yêu. Cuối tuần không có tranh tài, Tô Đông rất nhàn nhã cùng tư nhân huấn luyện viên đoàn ở nhà quan sát quốc gia Đetbi truyền hình trực tiếp. Người đại diện Mendes cũng đặc biệt chạy tới Valencia. Đối với trận đấu này, đại khái bên trên có thể chia làm hai bộ phận, dịch các một hơi đổi hai tên đội hình chính cầu thủ là bước mặt. Ở phút thứ 57 hai lần thay đổi người trước, rêu cơ bản khống chế được thế cuộc. cái này chứng minh giải ngân hà thực lực tổng hợp hay là rất mạnh, nhất là trước trận siêu sao cửa. Tuy nói, giao công mạnh thủ yếu nhận lấy lên án, nhưng siêu sao thực lực sát thực không thể nghi ngờ. Khỏi cần phải nói, Joe, Figo Di Beckham, cái này mấy tên siêu sao đặt ở sân bóng bên trên, kia một chi đội bóng phòng thủ không kinh hồn bạc vía. Barca cũng giống vậy sợ hãi. Nhưng Diêu vấn đề là, Ronaldinho vắng mặt về sau, Diêu sáng tạo ra cơ hội không người nào có thể nắm chặt được. Ở mất bóng sau, dứt cắt rất hiếm thấy làm ra hai lần thay đổi người, dùng Kluivert thay cho Xavi Ola, dùng Luis Injiz thay cho Overmars. Cái này hai lần thay đổi người cũng có chung một cái mục đích, đó chính là giải phóng Ronaldinho. Quả nhiên, có Kluivert như vậy trung phong đỉnh ở phía trước, Ronaldinho biểu hiện lập tức tăng lên. Barca trước trận bị cứu sống về sau, toàn bộ cục diện đều không giống. Chỉ một phút đồng hồ sau, Barca liền gỡ hòa tỷ số, sau đó vì gồ quá mức xuất ruột, đối quân động tác quá lớn, lấy được tấm thứ 2 thẻ vàng, bị thẻ đỏ phát xuống, từ đó về sau, trận tài hoàn toàn bị 3K nhét vào nắm giữ. Diều đúng là không được. Đang nhìn xong trận đấu này truyền hình trực tiếp về sau, Mendes rất là cảm khái thở giải nói: "Giải ngân hà, đây tuyệt đối là đường kim thế giới bóng đá, nhất làm người ta khó có thể quên danh tiếng, nó tụ tập đông đảo siêu sao, nhưng từ mùa giải này bắt đầu, nó liền tiêu người vừa yêu vừa hận. Yêu nó là bởi vì nó có quá nhiều siêu sao." có thể đã ra hoa lệ bóng đá tấn công, hận nó, tất là bởi vì nó luôn là gọi người lo lắng đề phòng, để cho người không biết lúc nào, nó chỉ biết mất bóng, thất bại cầu, thậm chí thảm bại. Siêu sao cửa cũng già rồi, bất kể là từ tranh tài hay là từ truyền thông báo cáo, đều có thể rõ ràng nhìn ra, Zidane cùng phỉ gỗ chờ cầu thủ, trạng thái nếu so với trước suy thoái rất nhiều, tình huống như vậy còn sẽ kéo dài nữa. Nuno Juz là vận động biểu hiện phân tích sư, phân tích cầu thủ biểu hiện cùng trạng thái thân thể, đây là hắn am hiểu nhất. Thực tại gọi người không thể nào hiểu được. Tô Đông buồn đầu một cái, Từ sau 60 phút, Rieu cho người cảm giác rất kỳ quái, bọn họ bắt đầu đá không có chiến pháp, trước mặt không có uy hiếp vậy thì thôi, đội bóng không có chút nào toàn thân tính, đối mặt 3K thay nhau tấn công, bọn họ cũng không thể tổ chức lên ra dáng ngăn chặn cùng phản kích, cái này không bình thường. Đây cũng là Tô Đông nhìn tranh tài sau lớn nhất nghi vấn. Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ là thể năng không đủ. Lulu Ngọc Justy nói. Nhưng bọn họ trong tuần cũng không có tranh tài. Đây mới là để cho Tô Đông khó hiểu địa phương. Trong tuần là Champions League bán kết, Rieu đã bị Monaco đào thải ra khỏi cuộc, ở đâu ra tranh tài? Theo lý thuyết, một tuần một thi đấu riêu các cầu thủ không lý do đã phải 60 phút liền thể năng hao hết, trừ phi huấn luyện của bọn họ xảy ra vấn đề, Quayson Jozuis đương trường đã mất đi đối phòng thay đồ không chế, thậm chí ngay cả bình thường huấn luyện cũng rất khó duy trì, càng không cần phải nói là tính nhắm vào chiến thuật huấn luyện. Nuno Jozuis nói, đây không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Siêu sao, giống như là một thanh kiếm hai lưới. Có siêu sao, một chi đội bóng thực lực sẽ có được cực lớn tăng lên, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ mang đến nguy hiểm. Nhất là làm siêu sao càng ngày càng nhiều lúc, như thế nào hiệp điều phòng thay đồ Huấn luyện viên trưởng như thế nào xác lập quyền uy, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì huấn luyện viên trưởng quản khống đội bóng nói cho cùng chính là quản lý học vấn đề. Siêu sao đều là hoa số tiền lớn gia nhập, dưới so sánh, huấn luyện viên trưởng tính là gì? Là đuổi của một kẻ huấn luyện viên trưởng, hay là bán đi một kẻ siêu sao? Cái này giống như không phải rất khó lựa chọn đi. Tô Đông cùng Mendes bọn người chố mắt nhìn nhau, có chút im lặng. Cái này vẹn vẹn chỉ là một trận đấu, cho dù là quốc gia derby, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một trận giải đấu. Nhưng vấn đề là ở, một trận đấu sau lưng, cuối cùng sẽ tồn tại vô số câu chuyện thì giống như trong trận đấu bất kỳ lần nào tình cờ, sau lưng cũng sẽ có vô số tất nhiên. La Liga sắp biến thiên. Mendes ý thức được cái vấn đề này. Tô Đông cũng gật đầu bày tỏ công nhận. Kể từ thế kỷ trước thập niên 90 chung kỳ, Diêu Tử Tế nọ gì phệ đảo tới vãn đản nổ cùng dễ đô đổ về sau, còn Barcelona tháng 1 năm 50, hoàn toàn chung kết cờ du Juip vương triệu giờ giảm timy, tuy nói sau Van Gaal làm huấn luyện viên hạ, Barca một lần hiện lộ ra phục hưng dấu hiệu, nhưng rất nhanh liền lầm vào kỳ. Gaspar Lam luyện viên mấy năm này, Barca liên tiếp đổi xoá thành tích một mực không có khởi sắc, đội bóng rung chuyển bất an trong ngoài hỗn đốn. Điển hình nhất chính là bạn của Messi Fàrrega chuyển nhượng đi Arsenal, thiên tài như đội một Iniesta đều gần như rời đội, Messi cũng đang không ngừng suy nghĩ muốn thuê rời đội. Có thể tưởng tượng được, 3K trong đội không khí có nhiều hằng bé. Nhưng kể từ kỳ nghỉ đông tới nay, thế cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa. Không có ở kỳ nghỉ đông mất việc dịch cắt thành công lục loại ra một bộ thích hợp 3K chiến thuật lối đánh, kích hoạt lên zona Ronaldinho dạng này thiên tài hơn, đội bóng phòng thủ cũng có rất lớn khởi sắc, nửa vòng sau bắt đầu liên tục chiến thắng, thế như trẻ che. Tháng 1 thậm chí thắng 3 trận đều có thể coi như là vật khí, nhưng 3K nửa vòng sau liên tục thắng nhiều trận như vậy, giữ vững nhiều trận như vậy bất bại, đây tuyệt đối không phải tình cờ. Dịch cắt rốt cuộc làm theo 3K đội một mặt lạc, 3K tầng quản lý cũng bắt đầu làm theo câu lạc bộ trong ngoài nhân tố. Cái này mới có tối nay quốc gia derby lội ngược dòng. Nếu như không có những thứ này bối cảnh, cầu thủ ở một cầu lạc hậu dưới tình huống, thế nào còn có ý chí chiến đấu đi lội ngược dòng. 3K bắt đầu đi lên chính xác con đường, phục hưng ngày 1 ngày 2, mà dưới tình huống này, Diêu nhìn như siêu sao tụ tập, lại bắt đầu đang nhanh chóng suy sụp, ở đi xuống dốc, bên lên bên xuống. La Liga khẳng định biến thiên. Tô Đông suy nghĩ rất nhiều. Mendes đi tới Valencia, cùng hắn nhìn trận đấu này dù ý, trong trái tim hắn cũng rõ ràng. Mà từ trận đấu này trong, bọn họ cũng nhìn thấu rất nhiều thứ, thậm chí thấy được tương lai. Một tuần sau, La Liga nên đón thứ 35 vòng. Mang theo sân khách 21 lội ngược dòng giêu khí thế, Barca nên đón cùng thành derby. Ở phía trước ném một cầu dưới tình huống, Barcelona liên nhập bốn cầu, 41 nghịch chuyển người Tây Ban Nha. Một trận chiến này lần nữa kinh hái Tây Ban Nha bóng đá. Liên tục hai trận lội ngược dòng. Cái này để người ta thấy được 3 ca nội bộ đoàn kết, cùng với cầu thủ ngoan cường ý chí chiến đấu. Cái này cũng một lần nữa chứng minh, sân khách lội ngược dòng Rio không phải tình cờ. Valencia đã giữ sân nhà nên chiến Rio Betis, bởi vì trong tuần còn phải sân khách đánh Monaco, Berni T tiến hành thích hướng giữ sức. Tô Đông đá 55 phút, ở hiệp đầu phút thứ 35 vì đội bóng mở tỷ số, nửa hiệp sau bắt đầu về sau, bạ dạ dạ xuống lần nữa một thành, cuối cùng sân nhà 20 đánh bại Rio Betis. Đây cũng là Tô Đông mùa giải này thứ 32 viên La Liga giải đấu ghi bàn. Rất nhiều truyền thông cũng rối rít bày tỏ Tô Đông Nghi bản thế đầu có chút thu lại không được dấu hiệu, ở giải đấu chỉ còn dư lại 3 lượt dưới tình huống, đuổi theo thậm chí vượt qua thần tượng Ronaldo cũng không phải không thể nào. Mà Ronaldo ở La Liga sử từ mùa bóng, số bàn thắng vị 34 cầu. Diêu ở sân nhà thảm bị 3 ca lội ngược dòng sau, lại ở sân khách không hai bại bởi là cọ dù Không thể không nói, giải ngân hà thật sự là bị triệt để đánh đánh mất ý chí chiến đấu. Sau trận đấu, báo AS 7 tỏ bản thân nhận được Diêu nội bộ cao tầng nhân sĩ tiết lộ, Fiorentino sắp đối Zil tiến hành cơ cấu lại, năm nay mùa hè Zil sẽ có nhiều đại động tác, tỉ như đổi xoá. Florentino mong muốn dùng Mancini tới thay thế Quế Dụ, hy vọng có thể lấy được giống như Barca khai dụng dứt cắt vệ hiệu quả. Mà ở cầu thủ phương diện, báo mắt ca tiết lộ, Dioudem hiếm thấy ở trung vệ cùng trên lương chiêu mộ cầu thủ. Diou Soci, Heda Savia Alonso, Valencia Abà dạ dạ đều là Diou mục tiêu. Mà trung vệ vị trí, Valencia Ela, Zomasamuen cùng với ngoại hạng Ingolgat đều là Diou mục tiêu, nhưng cái này mấy tên cầu thủ giá trị cũng không vừa, đang nghiêm túc nhắc. Báo mắt còn tiết lộ Rio cố ý muốn trực tiếp mua vào Valencia trụ trung tâm, đó chính là trung Phong Tô Đông, Trung trưởng Bạ Dạ Dạ, Trùng vệ Helena, đem mùa giải này biểu hiện xuất sắc quân đoàn rơi một bộ này đội hình di chuyển đến Diêu trên người, tranh thủ để cho đội bóng mau sớm hoàn thành cơ cấu lại. Nhưng ở các loại tiết lộ bên trong, duy chỉ có chính là không có người tiết lộ, siêu sao cửa nên đi nơi nào? Trong tuần, Champions League bán kết thứ hiệp tranh tài, Valencia sân khách khiêu chiến Monaco. Cả trận đấu cũng tiến hành phải không có gì đáng nói, hai chi đội bóng cũng đã tương đối bảo thủ. Monaco sân khách không 3 thất bại, trên lý thuyết nên tích cực tiến thủ, nhưng Ligue 1 đội bóng thử một đợt về sau, thu hiệu quả không lớn, ngược lại bị Valencia đá ra mấy lần phản kích, lập tức bảo thủ đứng lên. Quân đoàn rơi cũng là lấy ổn thỏa làm chủ, hơn nữa Tô Đông bị đối phương trọng điểm theo kèm, tấn công khó có thể triển khai. Cuối cùng, hai đội lấy 0-0 bắt tay giảng hòa. Một bên khác, Porto ở hiệp đầu sân nhà 0-0 đá đều La Cọ về sau, ở sân rỉ Azur, bằng vào đệ cổ trợ công đó lấy đi bản, 10 đánh bại La Cọ Juna, cấp trang The kết. Như vậy vừa đến, Valencia sẽ tại sân sở cốt gặp gỡ Porto.